chương chín mươi bảy nhân hoàng một tấn chuyện quốc tỷ chương chín mươi bảy nhân hoàng một tấn chuyện quốc tỷ đến tận đây thanh trần tam thi hóa thân toàn bộ bị diệt một lát ở giữa khó mà một lần nữa ngưng tụ chỉ còn lại có một cái bản tôn có thể vẹn vẹn một cái bản tôn cũng đủ làm cho hoàng đế b ệ hạ thân hãm t u y ệ t cảnh ngụy c ấ m g suất liên tục ba đao chém giết thiện niệm thanh trần khiến động tương h thế không đáng kể lam ngọc không tiết hao tổn thọ nguyên vận dụng thiên cơ bảng phối hợp từ bắc du chu tiên liên tục diệt đi áp niệm thanh trần cùng chấp niệm thanh trần bất quá hai người cũng đồng dạng không dễ chịu từ bắc du nhiều nhất ra lại một kiếm mà lam ngọc cũng chỉ có thể lại sử dụng hai lần thiên cơ bản đối với gần như lầu mười tám đ ỉ n h phong thanh trần mà nói chỉ là hai lần thiên cơ bản cùng một kiếm chu tiên có thể làm gì hắn thanh trần không có vội vã xuất thủ chắp hai tay sau lưng chậm rãi nói ra tiêu huyền bần đạo rất ngạc nhiên ngươi sau đó dùng cái gì thủ đoạn đến ngăn cản bần đạo là chuyện quốc tỷ hay là thiên tử kiếm tiêu huyền thoáng trầm mặc từ r ộ n g thùng tình h cổ n ở phục trong ống tay áo lấy ra một phương ấn tỷ nó phương viên bút tấc bên trên nữ ngày lạnh nhất rồng chính diện khắc v â n mệnh trời ký thọ vĩnh sương t ặ n cái chữ triện đạo tổ truyền xuống tam bảo theo thứ tự là linh l u n g th Đều từ h Thiên chấn khí chi chi thiên hạ riêng có hai ấn mà nói, một thì thành tiên nhà chi đô Thiên ấn, thứ hai chính là nhân hoàng chi chuyển i coi tiên gia riêng nói, tiên ê n Ấn, trong Ấn vận dùng, Ấn. Trong Ấn Ấn, một tỷ. t đó Đều đô có có dịu quốc áp bị là là mà lúc bắt đầu hoàng đế tổ long chế ngọc tỷ chuyển quốc lịch đại đế vương đều là lây đến này tỷ là phụ ứng phụng như kỳ chân quốc chi trọng khí có được thì biểu tượng nó vâng mệnh trời thất chi thì biểu hiện nó khí số đã hết phan đăng đại vị mà không này tỷ người thì bị mỉa mai là bỏ trống hoàng đế lộ ra lực lượng không đủ mà vì thế nhân chố khinh miệt bởi vậy liền thúc đẩy muốn mưu lại bảo hạ người ngươi tranh t a đoạn khiến nên ngọc tỷ truyền quốc nhiều lần dễ kỳ chủ gián tiếp hơn nghìn năm lập loe đợi cho đại trịnh thái tổ hoàng đế khởi binh khu trục sau xây lúc đã b ậ t vô âm tín có truyền ngôn nói sở ai đế ô m ngọc tỷ truyền quốc nhảy xuống biển mà chết cũng có truyền ngôn nói bị sau xây hoàng đế mang về sau xây đại lương thành đại trịnh thái tổ hoàng đế cùng thái tông hoàng đế hai đ ờ i đế vương từng sáu phạt sau xây thả o nguyên cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là muốn truy hồi ngọc tỷ truyền quốc cho đến đại trịnh những năm cuối tiêu dục tại giới cơ duyên xảo hợp ở trung châu đạt được truyện quốc tỷ bị coi là thiên mệnh chiếu c ố n người ở phía sau đến ngôi đại điển lúc. tiêu dục cố ý từ chính ai đế trong tay tiếp nhận đại trịnh ngọc tỷ lại không cần mà là đổi dùng chuyện quốc tỷ là lấy hiển lộ rõ ràng đại tề đắc quốc chi chính thiên ý rất rõ ràng chuyện quốc tỷ không chỉ là biểu tượng một nước quyền hành đồng thời cũng là nhân đạo trí bảo có chấn áp khí vận c h i diệu dùng không chút nào kém hơn đạo môn đều thiên lấn thậm chí tại thái bình thịnh thế nhân đạo đại hưng lúc còn còn hơn năm đó đóng đô một trận chiến lúc tiêu dục nói chính mình có một tấn một kiếm kiếm là tung hoành vô địch thiên tử kiếm ân chính là trải qua chín triệu mấy chục đế vương chuyện quốc tỷ tiêu huyền tay ngâm chuyện quốc tỷ nhìn về phía từ bắc du hỏi nam u y có một tấn ngươi có dám đón lấy có hộp kiếm từ bắc du trầm giọng nói có gì không dám hoàng đế bậy hạ nói chữ được g ơ lên trong tay chuyện quốc tỷ tiêu cẩn từng nói viên đ ồ i đàn chính là đế khí hội tụ chi địa tiêu huyền vốn là đế vương tôn sư chuyện quốc tỷ lại là nhân đạo trí bảo trời sinh dị tượng một đường quần c u ộ n huyền hoàng chi khí từ trời rơi xuống chiếu sáng lần này thiên địa sáng như ban ngày chỉ gặp tiêu huyền ngọc trong tay tỷ hào quan tỏa sáng cả viên ngọc tỷ bày biện ra ó n g ánh sáng long lanh mượn mà cảnh tượng cựu long đầu mối then chốt phía trên có chín đạo vàng sáng chi khí giao nhau lưu chuyển tiếp theo hóa thành chín đạo huyền hoàng chi khí rủ xuống cuối cùng toàn bộ tụ hợp vào từ bắc du thể nội từ bắc du quanh thân bị huyền hoàng chi khí quanh quẩn thể nội khí cơ đúng là tăng lên một bậc từ bắc du không dám có nửa phần khinh thường chủ quan nhắm mắt ngưng thần cẩn thủ linh đ à i tất vông sau một lát từ bắc du thân hình phiêu diêu không chừng đầy người huyền hoàng bốn đế đô thái miếu thái miếu là đại tề hoàng đế tế điện tổ tiên từ đường bắt đầu xây dựng vào đại trịnh thái tông trong năm chiếm diện tích hơn hai trăm mẫu lấy kính tiên pháp tổ chi truyền thống lễ chế kiến tạo mã thành trần nhà cùng cột trụ hành lang đều là gián xích kim hoa chế tác tinh tế trang trí hoa mỹ đại điện hai bên đều có điện thờ phụ đông điện thờ phụ thờ phụng lịch đại có công hoàng tộc thần vị t â y điện thờ phụ cung phụng khác họ công thần thần vị chính giữa trong đại điện trừ treo lơ lửng tuyên tổ cảnh hoàng đế võ tổ thuần hoàng đế cùng thái tổ cao hoàng đế chân dung bên ngoài còn cung phụng có một thanh dấu tại trong võ tam xích trường kiếm kiếm này tức là cùng chuyện quốc tỷ đặt song song là triều đình hai đại trọng khí thiên tử kiếm thiên tử kiếm bỗng nhiên tiến g dung không chỉ phụ n g dưỡng tại hai bên hoạn quan kinh hại không thôi vội vàng đi bẩm báo tình huống tân tân báo cáo đằng sau lưu thủ tại đế đô thành trung triệu vương tiêu kỷ vội vàng đi vào đại điện tùy theo mà đến còn có hai vị ba người nhìn qua thanh tia thiên tử kiếm thần tình trên mặt khó nén sầu lo tiêu kỳ đầu tiên mở miệng hỏi thiên tử kiếm dị động không biết hai vị các lão như thế nào nhìn lý trinh cắt sắc mặt nghiêm túc nói bệ hạ trước khi đi mang đi chuyện quốc tỷ lại chưa mang thiên tử kiếm lúc này thiên tử kiếm vô cớ tiếng dung nghĩ đến là nhận lấy chuyện quốc tỷ khí cơ dẫn dắt chẳng lẽ lại bệ hạ bên tia có biến cố gì triệu tông hiến lo lắng nói đế đâu ngoài thành dưới chân thiên tử nếu không có thai họa có tốt nếu thật có thai họa đó chính là di thiên đại họa trong lúc nhất thời ba người đều là trầm ặ c tiêu kỳ vọng hướng còn tại tiến dung thiên tử ki bệ hạ mưu đồ hắn làm lưu thủ người đại khái biết một chút hắn từ trong đáy lòng không đồng ý việc này chỉ là người khác vi n g ô n nhẹ khuyên can không được chỉ có thể toàn tâm toàn ý tuân theo ý chỉ làm việc bất quá hắn dưới đáy lòng cũng có chút hứa không thể đối với người ngoài nói bí ẩn tâm tư nếu bệ hạ mang đi tất cả tôn thất trư vương cùng thái tử điện hạ nếu là một đoàn người gặp bất chắc vậy hắn làm còn sót lại tôn thất thân vương chẳng phải là có cơ hội ngồi lên cái ghế kia nghĩ được như vậy tâm tình của hắn lại là thư giãn mấy phần tiêu kỳ hướng phía kiếm này cũng kính thở dài đằng sau rời khỏi mấy bước quay người đối với hai vị đại học sĩ nói ám vệ phủ ba vị trưởng ấn đô đốc đều đã đi theo bệ hạ rời đi lúc này cũng không tốt tùy tiện làm cho ám vệ phủ ra khỏi thành dò xét tình huống vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể y theo bệ hạ ý chỉ cẩn thủ đế đô lý trinh cắt cùng triệu tông hiến liếc mắt nhìn nhau gật đầu đồng ý nói cũng chỉ có thể như vậy đợi cho hai vị đại học sĩ rời đi trước đằng sau tiêu kỳ một thân một mình ra đại điện chắp tay đứng tại trên bậc thang cách mê ngông tuyết lớn nhìn về phía viên đồi đàn phương hướng nhẹ giọng lẩm bẩm hoàng đế bệ hạ bốn mai sơn biên giới thảo nguyên mồ hôi vương lâm lạnh trụ đ bên cạnh là thần du xuất khiếu ngụy vương tiêu cẩn hai người t h ầ n sắc đều có chút n g h i ê trọng lâm hàn g chủ động mở miệng hỏi đây chính là ngươi nói tình huống n g o à i ý m ớ n quả thật là đế khí hội tụ chỗ nếu là có thể ở đây ngự sử thiên tử kiếm đối địch liền xem như thu diệp đích thân tới cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn tiêu cẩn trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên mỉm cười nói chuyện này chỉ có thể xem như cái n g o à i ý muốn nhỏ cũng không ảnh hưởng đại cục dù sao tiêu huyền không phải tiêu d ù coi như hắn người mang chuyện quốc tỷ chỉ có bàng bạc đế khí lại không cách nào không chế tới đối đầu ứng thiên tử kiếm đừng nói là lầu mười tám phía trên thu diệ lâm hàn cười nói nói như thế hắn chẳng phải là chết chắc tiêu cẩn từ chối cho ý kiến nói đại đạo năm mươi trời diện bốn mươi chín có một bọ chạy thiên đạo còn muốn có lưu một đường ai cũng không dám nói mười phần chắc chín lâm hàn cười nạo một tiếng ngươi hay là quá mức cẩn thận bốn viên đồi đạn trước bị bàng bạc đế khí gia tăng tại thân từ bắc du đ ầ y người huyền hoàng thân hình phiêu diêu không chừng khí thế bàng bạc lúc này cảnh giới của hắn đã thẳng bức đ ị a tiên lầu mười tám chương chín mươi tám lại vào đ ị a tiên lầu mười tám chương chín mươi tám lại vào đ ị a tiên lầu mười tám đây không phải từ bắc du lần thứ nhất đặt chân đ ị a tiên lầu thứ mười tám cảnh giới nghiêm trình mà nói đã là lần thứ hai lần trước là tại thành giang đô bên ngoài từ bắc du lần thứ nhất nắm chặt chú tiên ỷ vào sư tổ thượng quan tiên trần di ở mân c h ạ c h một kiếm thẳng vào lầu mười tám lấy kiếm ba mươi sáu phá thái ớt cứu khổ thiên tôn kiếm ba mươi b ố cũng chém tới nàng một tay sau trận chiến này từ bắc du hao tổn thọ nguyên một giáp bất quá hắn từ đó được ích lợi không nhỏ trừ thu hoạch được kiếm ba mươi sáu toàn thiên truyền thừa bên ngoài trong cơ thể hắn khí hải cũng bị hoàn toàn phát triển nếu như đem tu sĩ khí cơ so sánh là nước khí hải là dung nạp nước chỗ như vậy quỷ tiên cảnh giới khí hải chỉ là một cái giếng nước nhân tiên cảnh giới cũng bất quá là một tòa hồ nước chỉ có đến địa tiên cảnh giới mới có thể xem như một tòa hồ nước bất quá địa tiên cảnh giới chia làm lầu mười tám cho nên hồ nước cũng có lớn có nhỏ cái lớn như tám trăm i n dặm động đ ỉ n h cái nhỏ bất quá mấy chục dặm phương viên đều nói tặng kinh thương hải nan vi thủy bây giờ từ bắc du thể nội khí hải cơ hồ có thể tính là một tòa khói trên sông mênh ngông vân mộng đại t r ạ c chính vì vậy từ bắc du mới có thể không chút kiêm kỵ thu nạp kiếm tông mười hai kiếm kiếm khí thần ý cảnh giới kéo lên tiến triển cực nhanh. chỉ vì cùng hắn hạo đại khí hải so sánh trong cơ thể hắn khí cơ thực sự có ít vừa mới có thể lấp đầy đáy hồ khoảng cách đem chọn tòa hồ nước lấp đầy mà tái hiện hàm hư lan lộn quá do nguy nga khí tượng còn t r ê n h l ệ n h rất rất nhiều bất quá cũng chính vì vậy để từ bắc du có có thể dung nạp giang hà vốn liếng cùng lực lượng một phương ao nước nhỏ không chứa được thanh hà cùng đại giang chỉ có hồ lớn mới có thể tiếp nhận đồng thời cũng không thể không để cho người ta cảm thán thượng quan tiên trần thần tiên uy năng tại đem từ bắc du một phương ao nước nhỏ phát triển là tám trăm dặm đỉnh đồng thời không thương tổn cùng từ bắc du mảy may vẹn vẹn chỉ là hao tổn một giáp thọ nguyên có thể nói là quỷ thần khó lường tạo hóa chi công. Cho nên hoàng đế bậy hạ mượn nhờ nên mượn viên đổi đàn đế đổi địa bậy lúc ợ lượng ngược i chi tiện, hội đại nội, lại trời, chuyện quốc hội tụ đại lượng đế khí róc bác bác chẳng có cho cơ khí thể những không khí như thang thẳng tỷ tụ từ từ tăng một an bụng lên lên lên lấy là lầu l du du đế đạp vào bị bể bậc, này từ bắc du thể nội hoàn toàn bị huyền hoàng khí cơ tràn ngập thậm chí mỗi lần hô hấp đều sẽ từ trong lỗ chân lông ra bên ngoài tràn ra màu huyền hoàng nhỏ bé du tán khí cơ cũng may đó cũng không phải hắn lần trước ở và hốt hoàng ở giữa nhưng cuối cùng vẫn là dưới đáy lòng có lưu mấy phần bạn kim khó cầu khó được cầm lộ mà lại hoàng đế bệ hạ lấy chuyện quốc tỷ rót vào trong cơ thể hắn bàng bạc đế khí cùng thiên địa nguyên khí lại r ớ t nhiều khác biệt nếu như đem thiên địa nguyên khí so là một đám kiệt ngạo bất tuần quân lính tàn m ạ n điều động đến cực kỳ khó khăn như vậy đế khí chính là nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ như cánh tay sai sử từ bắc du tinh tế cảm thụ được tràn ngập toàn thân các nơi khí cơ thậm chí sinh ra một loại h ảo giác thiên hạ không ai có thể ngăn cản chính mình một kiếm chỉ cần một kiếm nơi tay liền có thể h à n h hành thiên hạ thậm chí là đỉnh đầu cao rộng rãi thanh minh dưới chân mặt đất bao la cũng có thể một kiếm chém chi cái này chính là vô số tu sĩ chỗ thần c h i hướng tới đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới sao khó trách đã từng có tu sĩ nói chỉ có đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới mới xứng với đ ị a tiên hai chữ lầu mười tám cảnh giới phía dưới đ ị a tiên phía dưới đều là gà đất chó sảnh khi từ bắc du nhìn về phía thanh trần lão đạo nhân cũng ngược lại trông lại hai người l i ế c nhau sau thanh trần mỉm cười nói năm đó bần đạo tại quá rõ c u n g ám sát tiêu dục chính là bởi vì phương này chuyện quốc tỷ mà thất bại trong căng thấp không biết hôm nay sẽ hay không dấm lên vết xe đồ đắc tội từ bắc du nhẹ hít một hơi thiên lam từ phía sau lưng trong hộ kiếm bay ra vạch ra một đạo trưởng hồng lao th thanh trần đứng tại chỗ không núp nhích tí nào chỉ là buộc lên một ngón tay trương hồng tại khoảng cách thanh trần còn có ba trượng khoảng cách thời điểm im b ậ t mà dừng không có khả năng tiến lên mảy may một kiếm này v ẫ n lệ ý vị rất nặng cho nên thanh trần cũng không có gì kịch liệt hành động chỉ là nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái thiên lam bay ngược mà quay về từ bác du đưa tay tiếp được thiên lam cả người trong một chớp mắt kiếm tâm thông minh cái gì gọi là kiếm tâm thông minh đơn giản mà nói không làm ngoại vật mà thay đổi năm đó thượng quan tiên trần độc thân đơn kiếm sát thấu một trong đó nguyên trong tay chu tiên nhuấn máu vô số nhưng hắn nhưng không có nhận nửa điểm ảnh hưởng chưa từng biến thành thị sát khát máu ma đầu chi lưu chỉ là đem nó coi là rèn luyện tự thân kiếm đạo thủ đoạn đây cũng là kiếm tâm thông minh thanh trần một tay phụ sau khẽ cười nói từ nam quy coi như ngươi đến đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới coi như bần đạo tam thi hóa thân toàn bộ bị chém ngươi muốn thắng qua bần đạo cũng không dễ dàng như vậy những đồ chơi nhỏ này cũng không cần phải loay hoay trực tiếp mời ra chu tiến đi dạng này ngươi còn có thể có mấy phần thắng từ bác du bất vi sở động tâm cảnh giếng cổ không vận sóng đưa tay trước người nhẹ nhàng một vòng bác kiếm toàn bộ xuất hiện trước người kết thành kiếm trận sau đó hắn trở tay đập xuống bắt kiếm chuyển động theo kiếm cùng kiếm khí chi thịnh cùng vừa rồi so sánh không thể so sánh nổi bất quá thanh trần vẹn vẹn hời hợt đưa tay nhẹ nhàng hướng xuống để ép bắt kiếm cùng nhau phát ra một tiếng rên rỉ tại khoảng cách thanh trần còn có ba trượng lúc liền không có khả năng tiến thêm mảy may đối với đã từng cùng tím bụi thiên trần hai vị trên trời tiên nhân đối địch thanh trần mà nói chỉ là một điệu tiên lầu mười tám lại tính được cái gì liền xem như đường đường chu tiên chỉ cần không phải giữ tại thượng quan tiên trần trong tay vậy cũng không đáng để lo đây cũng là vị này dám cùng toàn bộ đạo môn là địch thậm chí l ạ loi một mình đem toàn bộ chấn ma điện rét sạch thi thanh trần lại vung lên tay háo bát kiếm kết thành kiếm trận trong nháy mắt thất linh bát lạc quân lính tan giã từ bắc du không lùi mà tiến tới đưa tay nắm chặt bát kiếm bên trong thiên lam thân kiếm trong nháy mắt trong trẻo như nước như gương năm đó từ bắc du bất quá là quỷ tiên cảnh giới mà trấn ma điện lại là địa tiên nhân tiên cảnh giới tu sĩ như mây khi đó hắn có thể từng sợ hơn phân nửa phân vẫn như cũng là l ẻ loi một mình phó g i a n nam thủ trung thiên lam một kiếm là từ bắc du thanh kiếm thứ nhất cũng là cùng hắn vui buồn tương quan b ộ kiếm hai người tâm ý tương thông lúc này thiên lam nơi tay từ bắc trong nháy mắt thoát khỏi thanh trần mang cho hắn tâm cảnh áp bách cả người khí thế bỗng nhiên t ă n gọn đúng là không thua thanh trần quá nhiều thanh trần lạnh nhạt nói đã ngươi nhất định không chịu vận dụng t r i tiên vậy cũng đừng trách b ầ n đạo không nể mặt mũi từ bác du không nói gì chỉ là bật cười lớn sau đó đưa kiếm mà ra chỉ gặp hắn phảng phất trở lại năm đó lần thứ nhất cầm kiếm lúc tình cảnh bước chân lộn xộn cánh tay mở rộng không thẳng miễn cưỡng dơ lên trường kiếm thậm chí còn tại run nhẹ nhẹ chưa nói tới kiếm thuật kiếm khí kiếm ý kiếm tâm càng chưa nói tới kiếm đạo hai chữ nhưng chính là như thế một kiếm bị giờ này khắc này đã là địa tiên lầu mười tám cảnh giới từ bắc du dùng để lại là tự nhiên mà thành không có nửa phần sơ hở lảo đảo mấy bước đằng sau một kiếm tiến về phía trước một kiếm này trong nháy mắt phá vỡ thanh trần quanh người hùng hậu khí cơ mũi kiếm gần đến thanh trần trước người trong vòng ba thước thanh trần n h ư mày thiên lam sát na lơ lửng lại khó tiến lên mảy may nếu là tinh tế nhìn lại liền sẽ phát hiện thiên lam cũng không phải là hoàn toàn đ ứ n g im mà là tại lấy cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chậm chạp tốc độ di chuyển về phía trước đây là thành trần lấy bảng bạc tu vi tại quanh người của chính mình trong vòng ba thước xây thành một phương hàng ngàn t i ể u thế giới tại cái này ba thước trong t i ể u thế giới mặc cho người một trăm không không không cung nỏ như mưa cũng muốn một t ứ c vào không được có thể từ bắt du hết lần này tới lần khác không tin tà bình thường cải thành hai tay cầm kiếm trên mặt đất trùng điệp rất mạnh ngàn dặm phương viên phảng phất vang lên một tiếng một ngạt tiếng trống chấn người trái tim phế phủ lấy hắn làm tâm điểm xuất hiện vô số hình lưới vết rách hướng ra phía ngoài cấp tốc lan tràn ra tiếp theo mặt đất tầm vang hạ xuống từ bắc du quả thực là cầm trong tay thiên lam đẩy về phía trước tiến vào một tấc khoảng cách vẹn vẹn một tấc khoảng cách lại là đ ể phương này hàng ngàn tiểu thế giới xuất hiện một lỗ hổng không còn viên mãn vô hạn thế là từ bắc du thuận thế được một tấc lại muốn tiến một t h ư ớ c thủ trung thiên lam lại tiến một t h ư ớ c chín tấc tăng thêm lúc trước một tấc mũi kiếm khoảng cách thanh trần chỉ còn lại có một tấc chương chín mươi chín ta có một kiếm tên chu tiên chương chín mươi chín ta có một kiếm tên chu tiên thanh trần cúi đầu nhìn qua gần tại chỉ xích mũi kiếm cười nói tốt một thức kiếm một tốt một cái tung cự tử mà không hối hận thế gian có chỉ xích thiên nhai thuyết pháp cũng có gần ngay trước mắt xa cuối chân trời thuyết pháp thanh trần phương này hàng ngàn tiểu thế giới đã là như thế đây là quy củ của hắn gang tức, tức là vạn giảm từ bắc du không có vi phạm quy củ này sở dĩ có thể tại ba thước trong thế giới đưa kiếm hai thước là bởi vì hiện tại hắn đã có thể ngự kiếm tung h à n h hai vạn giảm thanh trần vẫn như c ũ là đứng chắc tay không có chút nào ra tay trước ý tứ dù là lúc này từ bắc du đã tạm thời đưa thân tại lầu mười tám cảnh giới hắn vẫn là đem nó coi là văn bối trong khi xuất thủ mây trôi nước chạy không có chút nào đối mặt sinh tử đại địch gấp gáp từ bắc du kiếm lại tiến ba tấc năm đó cường thịnh lúc thượng quan tiên trần đã từng lớn tiếng một kiếm nơi tay trước người trong vòng ba thức tức là cử thế vô địch hiện tại từ bắc du khoảng cách ba thước khoảng cách còn thừa lại bảy tấc t r ư n g hợp từ bắc du còn thừa lại thất kiếm tâm niệm vừa động lại t à huyền minh tử điện xích luyện bạch hồng hoàng lòng sau kiếm theo thứ tự m à động kết nối một đường đằng sau dọc theo thiên lam quỹ tích tiến vào thành trần hàng ngàn tiểu thế giới thiên lam lại tiến sáu tấc còn thừa lại cuối cùng một tấc từ bắc du há mồn phun một cái một mực dấu tại thể nội không hiệu một kiếm hóa thành một đạo trường hồng bay ra đưa thân tại đất tiên lầu mười tám đằng sau tự có huyết nhục gân quốc diễn sinh thần d lúc trước từ bắc du lấy chu tiên chém tới thái ớt cứu khổ thiên tôn một tay bây giờ nàng đã tay cụt tái sinh chính là cái đạo lý này hiện tại từ bắc du đồng dạng đặt chân lầu mười tám cảnh giới tự nhiên có thể đem thay thế cuộc sống không h i ể u một kiếm lấy ra sau đó tái tạo thể phách tăng thêm không h i ể u một kiếm đằng sau giống như trên đống thủy thêm cuối cùng một mùi lửa thiên lam rốt cuộc xuyên phá hàng ngàn tiểu thế giới đi vào thanh trần trước mặt phương này hàng ngàn tiểu thế giới lập tức phá thành mảnh nhỏ thanh trần nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái vừa vặn điểm tại trên mũi kiếm làm thiên lam trong nháy mắt ốn lượn ra một cái dọa người đỗ cong từ b bắt kiếm theo thứ tự rơi vào quanh người mặt đất hắn lấy tay trái ngon cái chế trụ trước ngực n ú t thắt phía sau hộp kiếm bắt đầu rất nhỏ rung động tiếp theo toàn bộ hộp kiếm đều bị hai màu tím đen khí cơ quanh quẩn thanh trần lắp một cái màu xanh ống tay áo cười nhạt nói sớm tại tám mươi năm trước bần đạo liền muốn lãnh giáo một chút trù tiên lợi hại từ bắc du nhất câu n ú t buộc phía sau hộp kiếm tự hành rơi xuống đất sau đó từ bắc du bắt đầu hướng về phía trước phi nước đại như một đường hành lôi đánh thẳng thanh trần đều nói trăng tròn thị khuyết nước đầy thì tràn mặc dù từ bắc du khí hải đã là một phương minh mông hồ lớn nhưng hắn cuối cùng còn không phải chân chính lầu một ư ơ i tám tu sĩ cho nên giờ phút này không ngừng có khí cơ từ trong cơ thể hắn tràn g ra hội tụ tại xung quanh người hắn sau đó tại hóa thành kiếm khí khiến cho hắn cả người tựa như một thanh sắc bén vô địch b a thước thanh phong nếu như nói thu diệp là hoàn toàn xứng đáng đạo môn người thứ nhất như vậy thanh trần chính là gần với thu diệp đạo môn đệ nhị đại cao thủ lần trước là công tôn trọng như dùng thanh kiếm này đánh thẳng thu diệp thậm chí sớm hơn thời điểm thượng quan tiên trần đối chiến tím bùi lúc đã từng dùng qua kiếm này hiện tại đội thành từ bắc du một kiếm như sấm vô số tiêu tán kiếm khí như bóng với hình lan đi như sấ Thanh、trần h h a n t dơ cánh tay lên bình tĩnh nhẹ nhàng vừa gõ giữa thiên địa phàng phất đ ô n g nhiên vang lên tiếng trung vượt trên tiếng sấm tất cả mọi người không thể tránh né tâm thần chấn động dù là ngay tại giao thủ mấy vị lầu m ư i tám đại đ ị a tiên cũng không ngoại lệ từ bác du một kiếm này cứ như vậy tan thành mây khói cả người hắn không bị khống chế lui về phía sau n ứ n g lui thế đằng sau từ bác du lại lần nữa chạy về trước mặc niệm nói ta có một kiếm hộp kiếm ẩm vang mở rộng có một kiếm xuất thế hai màu tím đen sông lên tận trời phát sau mà lên trước một người một kiếm tể đầu tịch tiến từ bác du tóc trắng phơ bay múa giống nhau vị kia tại liên hoa phong bên trên kiên quyết xuất kiếm lao nhân từ bắc du trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ không thể nói lời tiết l u ố i sư phụ n g ư ơ i ở trên trời thế nhưng là thấy được hắn trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều chuyện cũ từ tây bắc tiểu phương trại mở đầu sau đó là đan hà trại trung đô tây lương châu đôn hoàng thành tú long thảo nguyên cự lộc thành đông bắc liêu châu cuối cùng tại đông hải bích du đảo mà kết thúc một đường đi tới nghe sư phụ giảng thuật năm đó người cũ cố sự năm đó ân oán tình cựu năm đó những cái kia huy hoàng cùng bị t r ô n ở đáy lòng c h a sót cuối cùng hội tụ làm một câu nửa tỉnh nửa say rượu nói sư phụ năm đó đã từng áo xanh phong lưu cầm kiếm đi giờ này k h ắ c này từ bác du chỉ cảm thấy trong tay tuy có ba thước thanh phong nhưng trong l ò n g ngược lại cao trúc phiền muộn một lời tích tụ không chỗ phát tiết kiếm có bất bình mới có thể một kiếm bình tiên hạ sự tỉnh giờ k h ắ c này từ bác du kiếm tâm thông thấu chỉ toàn minh lại không nửa phần tì vết tạp chất hắn hồi tưởng lại chính mình luyện kiếm sau cái kia không thiết thực mà tưởng là một lần vạn người kính ngưỡng kiếm thần cũng là một lần c chặt t đức r ư ở nguyên g bản ngay tại giao thủ đám người trong nháy mắt cảm giác được một cỗ không ngừng kéo lên to lớn kiếm ý thẳng bước lầu mười tám đỉnh phong cảnh giới tại thời khắc này tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn dừng tay sau đó cùng nhau triệt thoái phía sau từ bắc du tay cầm chu tiên kiếm khí c u ộ n quận kiếm ý to lớn người theo kiếm đi người cùng kiếm tức là một kiếm cùng lúc đó thanh trần giang hai tay ra p h ả n phất muốn ôm toàn bộ thiên địa dưới bầu trời ép đại địa chấn động cái gì gọi là thiên hạ đ ệ nhị làm sao vị khí cơ to lớn cường thịnh giờ khắc này thanh trần cấp ra đáp án của mình liền xem như lấy khí cơ to lớn mà xương t r ư ơ n g triệu nô tại lúc này thanh trần trước mặt cũng bất quá là một tên vừa mới tập tính học theo hài đồng giờ khắc này thanh trần một người tự thành thiên địa trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám vân giả vụ nhiễu cắt bay đá chạy lôi điện ung tủm bao gồm giống như dị tượng cùng một chỗ hiện lên từ bắc du một kiếm đụng nhau thành trần một phương tiên h điệp một kiếm này là không hề nghi ngờ đại kiếm tiên một kiếm cũng là gần như cử thế vô địch một kiếm s i n h s i n h xé mở thanh trần thiên địa tiến vào bên trong bất quá từ bắc du trên thân qua trong dây lát liền n ổ tung một đám hết u y vụ nhất là cầm kiếm hai tay mỗi tiến lên một phần liền thêm ra một đạo máu thịt bê bét vết thương sau một lát đã lộ ra bạch cốt tung tủm nhưng hắn lại không hề hay biết vẫn như cũng là một kiếm hướng về phía trước kiếm này thẳng tiến không lùi tung cự tử mà không hối hận thanh trần trên khuôn mặt dù cho từ bắc du lúc này đ ô n g dưng ơ chiếm được địa tiên lầu mười tám cảnh giới thậm chí còn không so được công tôn trọng n h ư một bước một cái dấu chân địa tiên lầu mười bảy cảnh giới càng chưa nói tới cùng chu tiên như thế nào tâm ý tương thông nhưng hắn cũng không phải có được linh lung tháp thu diệp nếu là một cái ứng đối không tốt cũng có trọng thương mà lo lắng trời dung đất dun kế hai tay đằng sau từ bắc du ống tay h á o phá thoái hai tay cũng như lao dốc thị t bình thường máu thịt bé bét bất quá hắn vẫn là không b u n g tay không lui lại to lớn màu tím xanh kiếm quang đi ngược dòng nước màu tím xanh kiếm khí vô cùng vô tận như hồng thủy triều cường vẫn đứng tại nguyên chỗ không động thanh trần rốt cục không thể không hướng lui về phía sau ra một bước một bước đằng sau lại là hai bước ba bước cùng lúc đó từ bắc du chỗ ngực máu bắn tung tóe nhưng hắn như cũng không có ý dừng lại làm sao đến mức như vậy thanh trần nhẹ nhàng thở dài một tiếng phật tổ bồ đề đã là xuất hiện ở trong tay của hắn sau một khắc phật tổ bồ đề quang trạch cấp tốc cảm đạm đi mà thanh trần cả người khí tức thì tại trong nháy mắt tầng tầng kéo lên vô luận là hoàn nhan bắc nguyệt mộ dung huyền âm hay là bùi băng tiêu thận đều tại thời khắc này lộ ra thần sắc kinh nghi bất định giờ khắc này không chỉ có là những n à y đại địa tiên chính là cầm trong tay thiên cơ bảng lam ngọc cũng mở to hai mắt nhìn bởi vì thanh trần khí cơ đã vượt qua lầu mười tám đ ỉ n h phong tiến vào lầu mười tám phía trên cảnh giới thiên cơ trên bảng thanh trần danh tự đã cùng thu diệp đặt song song thanh trần nhắm mắt lại t h i ê n nghiệm ác nghiệm chấp nghiệm tam thi hóa thân lại lần nữa tề tụ đầu đội trời lôi cuồn cuộn lam ngọc than thở nói thanh trần chỉ cần lại chém tới tam thi hóa thân liền có thể lam ngọc cũng không nói ra miệng chứng đạo phi thăng chương một trăm trong khoảnh khắc vô biên luyện ngục chương một trăm trong khoảnh khắc vô biên luyện ngục nói đến chứng đạo phi thăng trăm ngàn năm qua đặc biệt đạo môn là nhất nhất là gần trăm năm nay. chỉ có hai vị phi thăng tiên nhân đều là xuất từ đạo môn theo thứ tự là đ ờ i thứ mười bốn trưởng giáo chân nhân tím bụi cùng tiền nhiệm khai dương phong phong chủ thiên trần chẳng lẽ giờ này ngày này đạo môn lại lại muốn nhiều một vị phi thăng tiên nhân tuy nói thanh trần đại chân nhân đã bị thiên trần đại chân nhân từ bỏ danh hảo nhưng hắn một thân thật sự đạo môn tu v i không giả được mà lại ở trên thiên trần đại chân nhân sau khi phi thăng đ ờ i này trưởng giáo chân nhân lá thu không còn quá nhiều truy cứu năm đó sự tình cho nên đạo môn bên trong không thiếu có người trong âm thầm vẫn lấy sư bá hoặc tổ sư bá xưng hồ thanh trần nếu là hắn thật có thể chứng đạo phi thăng đạo môn nói không chừng liền sẽ phục đem cái này cái cọc thiên đại thanh danh tốt đẹp nhận lấy nếu là trưởng giáo chân nhân lá thu lại có thể thuận lợi phi thăng đó chính là trong vòng trăm năm liên tục ra bốn vị phi thăng tiên nhân như vậy vinh hạnh đặc biệt chẳng những h i ể n lộ rõ ràng đạo môn c h i cường thịnh khí tượng c à n g có thể tỏ rõ đạo môn chính là thiên ý chiếu cố chỗ tiêu cần nhìn qua bên kia thiên địa dị tượng khẽ thở dài nên tới vẫn là tới ta chân chính sợ s ẹ t biến số không phải tiêu huyền mà là thanh trần đến hắn cảnh giới này có thể đánh động hắn đơn giản là hai dạng đồ vật giống nhau là đạo môn trưởng giáo tốt vị còn có một thứ chính là chứng đạo phi thăng trường sinh c h i đồ hắn sở dĩ nguyện ý đến chỗ này không phải là vì trưởng giáo tốt b ị mà là bởi vì nơi đây có hắn chứng đạo thời cơ nếu là lúc này hắn phi thăng mà đi ai có thể ngăn cản cầm trong tay chu tiên từ bắc du lịch lâm hàn đ ỗ n g nhiên cười nói muốn phi thăng còn muốn qua thiên kiếp vừa đóng người với người thiên kiếp lại không g i ố n g v ớ i năm đó già trưởng giáo tím bụi là tích thiện phái người việc làm không có chỗ nào mà không phải là tuân theo tích thiện hai chữ mà vì chưa từng nhiễm s á t nhiệt cho nên vượt qua thiên môn lúc trời sinh tường t h ụ trái lại thượng quan tiên trần một thanh chu tiên kiếm tàn sát vô số s á t nhiệt c h i trọng có thể xưng năm trăm năm đến người thứ nhất cuối cùng dẫn xuống cựu trọng l ô i hình mặc dù miễn cưỡng chống đỡ nhưng cũng nguyên khí đại t h ư ờ n g này mới khiến ta vị kia tỷ phu có thời cơ lợi dụng tiêu cẩn chậm rãi nói ra thiên kiếp một chuyện nói cho cùng chính là thiên đạo đối với tu sĩ tại người phản tục thế một cái kiểm tra đánh giá tổng kết như là tím bụi người đi đức tích công vô số có khổng lồ phúc đức công đức bản thân thiên đạo đối với nó kiểm tra đánh giá tự nhiên là thượng đẳng không những sẽ không dẫn tới thiên kiếp ngược lại sẽ còn dẫn xuất thiên môn mở rộng dị tượng mà l ê n quan tiên trần mực này tự cao võ lực không tích công đức phúc lộc lại tạo sắc nhiệt người kiểm tra đánh giá kết quả ước Kiểm khác giá từ đó lên tới hạ người, thiên đạo sẽ rơi xuống khác biệt i tra từ trung t đánh đó trị, thiên hạ, chính là 9 đạo lên xuống lượng hạ h sẽ số về phần những cái tia kiểm tra đánh giá là hạ đẳng h u n g nhiệt g m a đầu chẳng những phải thừa nhận thiên phạt lôi hình hơn nữa còn sẽ khiến cho thiên môn đóng chặt cho dù may mắn vượt qua thiên tiếp cũng vô pháp phi thăng chỉ có thể ở thế gian chờ đợi một lần thiên phạt lôi hình thậm chí sẽ trực tiếp dẫn tới mười hai đạo thiên lôi tử kiếp mặc cho thần tiên tú vi cũng muốn hóa thành cho bụi lâm hàn thâm hít một hơi nói y theo ngươi thuyết pháp vẫn là phải nhìn lao thiên đối với thanh trần kiểm tra đánh giá như thế nào tiêu c ẩ n vi nhữ mày tự thân cảnh giới tu vi đủ xưng là nội công viên mãn công đức phúc đức nhiều ít lại xưng chi là ngoại công năm đó tím bụi nội công ngoại công đều là viên mãn cho nên có thể thuận lợi phi thăng thượng quan tiên trần không có nội công viên mãn mà ngoại công có thiếu cho nên thân tử đạo tiêu thanh trần trên thân cụ thể công đức phúc đức như thế nào ta suy đoán không ra bất quá có thể chắc chắn sẽ không là thượng quan tiên trần như vậy sát nghiệt sâu nặng người lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới mà nói chỉ cần không phải cựu trọng tiên lôi đều không đủ vi lự lâm hàn lâm vào trầm mặc tiêu cẩn ngược lại nói ra trong truyền t h u y ế t thứ chín lôi là trước tám lôi tổng cộng dù cho thần tiên cảnh giới cũng không dám k i n h thường năm đó độc bộ thiên hạ thượng quan tiên trần cũng là dùng r a kiếm ba mươi sáu mới có thể ngăn lại mọi thứ chỉ sợ vạn nhất hai chữ nếu thật là cựu trọng lôi kiếp thanh trần miễn cưỡng chống đỡ đằng sau sợ là cũng vô lực ứng đối người bên ngoài bỏ đa s u n g giếng coi như từ bắc du lịch chi lưu không xuất thủ mộ dung huyền âm có thể là băng trần loại này loại nay hị nộ không chừng mặc hàng nói không chừng liền sẽ cho chúng ta một cái kinh hị thanh trần tuyển vào lúc này độ kiếp rất là không khôn oan lâm hàn vọng hướng đã bắt đầu ngưng tụ sau đó nên làm cái gì tiêu cần hơi t r ầ mặc m nói khẽ các loại minh bụi xuất thủ bốn thanh trần cảnh giới liên tục tăng lên nhảy lên đến lầu m ộ ư ơ i tám phía trên từ bắc du lịch áp lực tăng gấp b ộ i kiếm quang c h ẳ n g nhưng không có khả năng tiếp tục hướng phía trước ngược lại còn có không tiến tắt thối dấu hiệu thanh trần ngầm đầu nhìn một chút đỉnh đầu kiếp vân cảm khái lầm bẩm bần đạo chờ đợi ngày này đã là đợi t r ư ờ n g m ư ợ giáp mây đen như mực ẩn ẩn có thiên lôi quần c u ộ n thanh â m thanh trần đã sống gần như ba giáp thời gian, gặp qua rất nhiều người tài diễm, cái gọi là trích tiên giáng thế lại cái gọi là trích tiên đại tài đại kiếm tiên thượng quan tiên trần chính là một cái trong số đó nhưng đến cuối cùng chân chính c ó thể chứng đạo phi thăng chỉ có t í m b ù i cùng thiên trần hai người mà thôi một kiếm nơi tay thì độc bộ thiên hạ thượng quan tiên trần chết d ấ u tại phía sau màn q u ấ y làm thiên hạ đại thế phó trần cũng đã chết thậm chí là mục xem điêu ân tiêu liệt mộ dung yến hạt bụi nhỏ mấy người cũng hoặc chết hoặc v o n g những người này cái nào không phải nhất thời tuân kiệt nhưng cuối cùng cũng khó thoát huy hoàng thiên đạo quy củ thanh trần sở dĩ có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ thậm chí còn tại trong tuyệt cảnh tìm được một trừ tinh thông biết chí cảnh chứng hội, hắn chiêm nghiệm còn được cơ được đường đạo sở không rước. dĩ như vậy hắn làm chiêm nghiệm phái người thứ nhất cũng có chỗ suy đoán dựa theo tiêu cẩn thuyết pháp hắn thanh trần vốn nên tại tím đ u ổ i sau khi phi thăng thuận lợi chấp trưởng đạo môn đại quyền tuy không trưởng giáo tên lại có trưởng giáo c h i thực bất quá kể từ đó hắn cũng vô pháp chém tam thi hóa thân rốt cục tại lá thu trăm tuổi tuổi lúc tọa hóa mà kết thúc nhưng hôm nay lại là hắn bị trục xuất đạo môn mà lá thu thì trở thành đại quyền trong tay đạo môn trưởng giáo chân nhân không đủ trăm tuổi chi linh cũng đã phi thăng sắp đến bởi vì cái gọi là nhất tẩm nhất chắc đều có định số có mất có được thanh trần đã mất đi một cái trưởng giáo tốt vị đổi lấy một cái t r ạ n g tam thi nhổ chín t r ù n g thân thể hơn trăm năm mà bất hủ tự thân khí số không thấy suy kiệt chi tượng cuối cùng là để hắn đương thời trường sinh có hy vọng nhưng vào lúc này trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận ông ông gào thét tiếng oanh minh thậm chí vượt trên tiếng sấm sau đó chỉ thấy từng viên hỏa lưu tinh vạch phá màn trời vang rơi xuống trong lúc nhất thời núi rung đất truyền liệt hỏa phóng lên tận trời khói lửa tràn ngập đây không phải đạo pháp gì thần thống mà là thần uy đại tướng quân pháo pháo kích. đứng tại phía n trước nhất thiên cơ doanh thống linh cầm trong tay lệ kỳ hung hăng hướng xuống vung lên quát to thả bách môn thần uy đại tướng quân cùng nhau gầm thét từng viên hỏa lôi con từ trong họng pháo bắn ra bay lên trời màn sau đó ném hướng viên đồi đàn phương hướng một màn này phản phất đứng ở đám mây hỏa đức tinh quân hướng nhân gian giáng xuống một trận thật lớn mưa lửa tất cả mọi người thậm chí bao gồm hoàng đế bệ hạ cùng thanh trần các loại đại địa tiên ở bên trong đều ngẩng đầu nhìn lại là cái này bao la hùng vĩ một màn mà cảm thấy c h â n kinh cho dù là tự mình tham dự chế tạo thần uy đại tướng quân pháo lam ngọc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bực này trăm pháo tể phát uy thế gần một trăm khỏa hỏa lôi con lôi cuốn lấy to lớn vô cùng phong lôi chi thanh rơi xuống đất đại địa rung động ánh lửa ngốc trời trong khoảnh khắc hoa thành vô biên luyện ngục lúc này viên đ ồ i đàn trong vòng phương viên trăm dặm trừ đỉnh đầu ngưng tụ ra quần c u ộ n k i ế p vân lại nhiều liên miên không dứt hỏa lực anh kích trong lúc nhất thời thiên lôi địa hỏa hỗn loạn tưng ơ bừng cũng có mấy khỏa hỏa lôi con hướng về viên đ ồ i đàn bất quá đều bị từ bắc du lấy kiếm đánh rơi ở giữa không trung liền nổ tung thành sán lạng k ó i lửa về phần thanh trần thấy tình cảnh này đằng sau đúng là cưỡng ép đệ xuống tự thân k h í cơ tính cả chính mình tam thi hóa cùng một chỗ bỏ chạy chẳng biết đi đâu mà trên màn trời do hắn mà ra dị tượng cũng tại một lát sau tùy theo chậm rãi tiêu tán cùng lúc đó cùng một chỗ biến mất còn có tiêu thận Vị này lao tổ tiêu ra tại ổ tiêu t ra thanh ừ t trần c bỏ chạy đằng sau cầm trong tay chu tiên từ bắc du lui về đến viên đồi trên đàn bảo hộ ở hoàng đế bệ hạ trước người thấy tình cảnh này lam ngọc diện mang thần sắc lo lắng nói nơi đây không nên ở lâu lao thần khẩn cầu bệ hạ tạm thời di giá ngụy cấm cũng tới trước một bước trầm giọng nói thần tán thành hoàng đế bệ hạ c h ầ mặc m sau một lát chậm rãi mở miệng nói đi tiểu vị ương cung từ bác du nói khẽ xin mời bệ hạ đi đầu hoàng đế bệ hạ nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu nói n a m g uy ngươi chỉ có một canh giờ thời gian sau một canh giờ ngươi liền không còn là lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên từ bác du trọng trọng gật đầu hoàng đế bệ hạ lại hơi hơi do dự nói tiếp còn sống trở về chấm không hy vọng về sau chi nam đuổi theo chấm hỏi nàng phu quân đi đâu từ bác du sửng sốt một chút mỉm cười nói bệ hạ yên tâm chính là bác du lịch chẳng những muốn giữ lại thân hữu dụng hoàn thành sư phụ nguyện vọng hơn nữa còn muốn đi đạo môn huyền đô đi tới một lần. hoàng đế bậy hạ cười cười thả ra trong tay ba chân bình rượu tại la m ngọc cùng ngụy cấm nhất văn nhất võ hai vị lao t h ầ n hộ vệ dưới rốt cục đi xuống viên đồi đàn chỉ còn lại có từ bắc du đứng ở trên đàn giơ kiếm trước người đẩy trời ánh lửa cùng khói lửa bên trong có một kiếm pha không m à tới trên thân kiếm đứng thẳng một nữ tử tóc trắng trong gió c u ồ n g vũ đồng dạng là tóc trắng p h ơ từ bắc du ngẩng đầu nhìn lại hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội khi thanh trần cùng tiêu thận hai vị này nhiều tuổi nhất người rời đi đằng sau từ bắc du cùng thái ất cứu khổ thiên tôn băng trần liền thuận lý thành trương tương hỗ là đủ nói đến hai người sớm tại thành giang đ l ầ như như trong i tay nàng cầm trường kiếm lấy bạch ngọc là trôi suýt lấy đỏ tươi kiếm thuệ kiếm ngạc kiếm thủ kiểu dáng cổ sơ kiếm dài ba thước ba tớp thân kiếm trong trẹo như nước có khác tham giận hai cái chứ triện kiếm này tên là đoạn tham giận chính là đạo môn bắc ngũ tổ bên trong thuần dương tổ sư tri bộ kiếm năm đó thuần dương tổ sư lấy phi kiếm ngàn dặm chém hoàng long mà nổi tiếng đương đại thế nhân đều biết nó người mang ba kiếm phân biệt tên là đoạn tham giận chém ái r ủ d i ệ t phiến não ngày sau thuần dương tổ sư chứng đạo phi thăng đem ba kiếm một trong đoạn tham giận lưu tại thế gian cũng chuyển xuống đại đạo thiên đ ộ n kiếm pháp cùng long h ổ đan quyết mật văn đã chứng đạo phi thăng thiên trần đại c h â n nhân chính là thuần dương tổ sư nhất m ạ c h truyền nhân lấy long h ổ đan đạo làm c ă n cơ dựa vào đại đạo thiên đ ộ n kiếm pháp không chút nào kém hơn thanh trần trạm tam thi chi pháp tại năm đó đạo môn bắt lao bên trong tím b ụ i cùng vô trần là một loại người thiên trần cùng thanh trần là một loại người thanh trần cùng thiên trần kinh lịch cực kỳ tương tự bọn hắn đều đã từng rời đi tông môn một đoạn thời gian rất dài đều là người sát phạt quy nhưng cũng chính là bởi vì tự thân cao ngạo sẽ không chịu làm kẻ dưới hai người rất khó giống tím b ù i cùng vô trần như thế hỗ trợ lẫn nhau ngược lại sẽ bởi vì riêng phần mình lập trường khác biệt trở thành đối thủ sự thật cũng đúng là như thế nếu là vô trần không có bởi vì rơi cảnh mà sớm tạo hóa như vậy hắn chính là thích hợp nhất tiếp nhận tím b ù i nhân tuyển đáng tiếc vô trần bị hủy bởi thượng quan tiên trần tri thủ để tím b ù i không thể không lui mà lấy thư yếu lựa chọn thiên trần trở thành chính mình lưu cho lá thu t h á c cô tri thần mà thiên trần cũng không phụ kỳ vọng hắn thành công tiếp trường đạo tông đại quyền đằng sau c h ẳ nguyên nhân chính là như vậy năm đó thiên trần đại trân nhân có thể đại quyền trong tay đạo môn trong ngoài công việc đều do hắn một người càn không độc đoán lúc này mới có lúc sau phế lập thiên su ngọn núi phong trụ băng trần sự tỉnh bất quá thiên trần đại c h â n nhân lòng dạ rộng lớn không muốn không dạy ma chu cho nên cũng không chu sát băng trần mà là đem nó đầu nhập trấn ma tỉnh bên trong cũng tại chính mình sau khi phi thăng đem đại đạo thiên đội kiếm pháp cùng đoạn tham giận một thanh truyền cho băng trần cho nên băng trần trừ tu tập thanh trần truyền thụ kiếm ba mươi sáu tàn thiên bên ngoài đồng dạng tu tập thuần dương tổ sư nhất mạch đại đạo thiên đội kiếm pháp hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới cuối cùng là có nàng hôm nay tiên đạo kiếm băng trần không còn tận lực che giấu thanh âm của mình trực tiếp lấy lúc đầu tiếng nói nói từ bắc du ngươi còn muốn ngăn cản b ả n tọa từ bắc du g ơ lên trong tay chủ tiên cười nói đại chất sự không phải là từ mô cô ý cả ngươi mà là ngươi khắp nơi cùng từ mô khó xử băng trần hư lệnh một tiếng cũng cầm đoạn tham giận thân hình bỗng nhiên ti tại khoảng cách từ bắc du còn có khoảng ba t r ư ợ n g thời điểm trong tay đoạn tham giận rõ ràng là lấy kiếm thủ đối với từ bắc du lại có một đạo lãnh thấu xương kiếm mang tại từ bắc du sau lưng sinh ra từ bắc du chưa từng quay người chỉ là cầm trong tay chu tiên thả lỏng phía sau đúng là so kiếm mang còn nhanh hơn một bậc đi sau mà tới trước một tiếng kim thạch tiếng va chạm vang từ bắc du hời hợt đỡ được đạo kiếm mang này ngay sau đó thân hình của hắn phiêu r i ê u mà lên trong tay chu tiên lấy kiếm tám lần ép kỳ thế như thái sơn áp đỉnh băng trần quanh thân khí cơ du động lấy kiếm thủ vọt tới một kiếm này kiếm mười bốn thương lôi trấn t sau một r o n g khắc t từ r trọn n một kiếm trọn vẹn chấn động 12 lần, đem trấn t lần, bắc du không chút do dự hướng về sau nhanh ngửi lại không đi cứng rắn chống đỡ một kiếm này sau một khắc từ bắc du trước ngực máu bắn tung tóe một sợi tóc trắng như kiếm trong nháy mắt phá vỡ hắn hộ thể kiếm khí thương tới hắn vô thượng kiếm thể thái ất cứu khổ thiên tôn vì sao bị người ca tụng là tóc trắng ba nghìn t r ư ợ n g bởi vì nàng cũng đã luyện thành vô thượng kiếm thể chỉ là cùng từ bắc du con đường không giống nhau lắm không đi luyện ra màng cốt đủ, mà là đem tóc trắng thơ rèn luyện làm kiếm kỳ thật cái này đẩy trời mưa kiếm cũng chỉ là t r ư ớ n g nhã pháp chân chính sát chiêu hay là cái này một sợi tóc trắng cùng lúc đó bay vào không trung đoạn tham giận bắt đầu hạ xuống bất quá từ bắc du lại không muốn để băng trần nhẹ nhàng như vậy tiếp được đoạn tham giận hắn huy kiếm chặt đứt đâm xuyên ngược tóc bạc thân hình lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt đi vào băng trần trước mặt một sau đó không thấy nàng có thế nào động tác quanh người không ngừng có kiếm khí sinh ra vô hình vô tướng để cho người ta khó lòng phòng bị kiếm khí phản phất vô cùng vô tận giữa hai người hội tụ thành một đầu kiếm khí vô hình trường hà đây là đại đạo thiên đội kiếm pháp từ r trắng Trưng trắng ư n g giải. giải. tóc tóc t phi phi kiếm giải. Trưng 102, tóc trắng phi kiếm bắc du cúi đầu nhìn lại chỉ gặp hắn trên mu bàn tay xuất hiện một đạo dưới thức tăng trưởng vết thương máu thịt bé bét lần trước từ bắc du sở dĩ có thể dễ như chở bàn tay đánh bại băng trần một thì là bởi vì băng trần khinh địch khinh thường và lại là bởi vì ngay lúc đó từ bắc du ở vào trong lúc h o à n g hốt chân chính dùng r a kiếm ba mươi sáu chính là thượng quan tiên trần tàn hồn mà không phải từ bắc du bản nhân thượng quan tiên trần được vinh dự năm trăm năm đến kiếm đạo người thứ nhất băng trần tự nhiên không phải là đối thủ thế nhưng là lần này liền rất khác nhau từ bắc du chỉ là chỉ có một thân địa tiên lầu mười tám b ả n g bạc khí cơ nhưng không có thượng quan tiên trần kiếm đạo càng độ mà lại không cách nào triệt để khống chế trong cơ thể mình bỗng nhiên thêm ra khí cơ đến mức không ngừng có khí cơ tiết ra ngoài thậm chí còn không so được một bước một cái dấu chân đi đến lầu mười bảy công tôn trong mưu trái lại băng trần đồng dạng là từng bước một đi đến lầu mười tám cảnh giới căn cơ vững chắc xa không phải một bước lên chơi từ bắc du nhưng so sánh bất quá từ bắc du cũng có ưu thế của mình người mang thượng quan tiên trần chuyển xuống kiếm ba mươi sáu càng lộ lại so thái ất cứu khổ thiên tôn học được từ thành trần kiếm ba mươi sáu càng mạnh một bậc chính vì vậy băng trần không dùng kiếm ba mươi sáu mà là đ ổ i dùng thuần dương tổ sư chuyển xuống t u y ệ t học đại đạo tiên h n ộ kiếm pháp vô hình lại vô tướng trọng ý mà không nặng hình nặng thần hồn mà không nặng khí cơ đã từng thất truyền gần trăm năm cuối cùng ở trên thiên trần đại chân nhân trong tay mới lấy tái hiện tại thế cho nên từ bắc du cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đại đạo tiên độ kiếm pháp tại lúc này từ bắc du chỉ có thể thu kiếm mà rút lui băng trần giơ tay lên đoạn tham giận vừa vặn trở xuống trong tay nàng tại nàng tiếp được đoạn tham giận sau nguyên bản mánh liệt tàn phá bừa bãi thiên độn kiếm khí im bặt mà dừng tiếp lấy hết t h ể tiêu tán vô hình hai người lần thứ nhất giao thủ lấy băng trần tiếp được đoạn tham giận kết thúc kết quả là băng trần hơn một chút từ bắc du hít sâu một hơi lấy tay bên trong chu tiên dùng r a kiếm mười chín một tím một xanh hai màu kiếm khí lấy lấy tả hữu giao thế trạng thái chém về phía băng trần băng trần tay phải như cũ cũng cầm đoạn tham giận thân hình nhất chuyển đúng nhiên mà qua tại tránh tho k i ế bởi vì cái gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân dân kiếm này như tơ tỉnh ngắn kết liền triệt để từ bỏ kiếm khí t h i cương hóa mà vì nhu như sợi bông đám mây bình thường nhẹ nhàng không dùng x ư c không thụ lực khiến cho từ bắc du như hám sâu vững bùn gần như không thể động đậy luận cảnh giới tu vi luận kiếm đạo càng lộ từ bắc du đều kém xa băng trần nhưng hắn còn có một ưu thế lớn đó chính là trong tay chu tiên đoạn tham d ậ n vẹn vẹn thuần dương tổ sư ba thanh bội kiếm một trong mà chu tiên lại là nói tổ truyền dưới chu sắt tiên nhân chi kiếm bị kiếm tông cùng đạo môn coi là t r ọ n g khí đạo môn không một ngày không muốn đem chu tiên thu hồi hai phái ở giữa chém giết không nớt trừ ngàn năm qua góp nhặt thù hận bên ngoài chu tiên cũng là nguyên nhân trọng yếu từ bắc du bông ra trong tay chu tiên chu tiên tự hành mà động như một đuôi linh xà hỗn lượn nhảy v ọ t đem bao lại từ bắc du tơ bạc toàn bộ chặt đ ư ớ tránh thoát trói buộc đằng sau từ bắc du một lần nữa nắm chặt chu tiên băng trần lại hất lên tóc trắng thơ tóc trắng ba trượng hận này liên tục giải hận tiêu liệt thay lòng đội dạng hận tiêu liệt nói không giữ lời hận tiêu liệt tiêu dục phụ tử tâm tư tâm trầm tâm điệu như sát hận trấn ma dưới giếng m ộ ư ơ i năm nỗi khổ đáng giận tình ấ m lạnh thói lời nóng lạnh hận t r ờ i bất công thiện ác không báo hận tiên trần không n i ệ m tình đồng môn hận thanh trần nói ngoa cấu lửa gạt chỉ gặp tóc trắng kéo dài vô hạn ra che khuất bầu trời sau đó hội tụ thành một đầu màu bạc trường hà hướng từ bắc du có tới từ bắc du một kiếm cùng màu bạc trường hà ẩm van chạm vào nhau nhìn như thế không thể đỡ màu bạc trưởng hà bỗng nhiên tảng ra một lần nữa biến thành vô số sợi tóc r i ê n g phần mình xoay quanh vân quanh như t ầ m nhà tơ kết kén lần nữa đem từ bắc du bao vây lại từ bắc du thân hình như một con quay nhanh quay ngược trở lại hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ kiếm khí vô số chặt đứt tơ bạc vô số bất quá băng trần ba nghìn trượng tóc trắng lại c u ầ n quận không dứt vô luận từ bắc du như thế nào đi chém cũng nhìn không thấy cuối cùng lúc này tơ tình do yêu c h u y ể n hận hóa thành tình trời hận hải từ bắc du trong lòng nghiêm nghị chính mình chỉ có một canh giờ tiêu dao quân cảnh nếu là bị thái ớt cứu khổ t i ê n tôn vây ở nơi đây, như vậy sau một canh giờ. bị đánh v ề nguyên hình chính mình chẳng phải là muốn bị mặc người chém giết dưới mắt thắng bại chi mấu chốt ở chỗ từ bắc du phải làm thế nào thoát khốn cũng một kiếm phân thắng thua từ bắc du lúc này chỉ cảm thấy bên trên không thấy trời bên dưới không k i ế n đến giải chính mình p h n g phất bị khóa ở một phương ngăn cách với đời chi địa hắn mặc dù lấy tay bên trong chu tiên không ngừng rào sát trước mắt sợi tóc màu bạc nhưng sợi tóc ngược lại là càng ngày càng nhiều liên tục không ngừng nếu là từ bắc du bản thân liền có lầu mười tám trở lên cảnh giới tu vi như vậy hắn cũng sẽ không sốt r u t từ từ tiêu hao chính là nhìn xem đến cùng là thái ất cứu khổ thiên tôn tóc trắng nhiều vẫn là hắn kiếm khí bất quá hắn bây giờ tu vi nhưng thật ra là bị chuyện quốc tỷ cưỡng ép đốt cháy giai đoạn nói trắng ra là chính là không trung lâu các chỉ có một canh giờ tiêu dao q u a n cảnh nếu là một canh giờ qua đi vẫn chưa phá cục thế thì lần nữa trở xuống tới đất tiên bắt trọng lâu cảnh giới từ b ắ c du đối mặt địa tiên lầu mười tám thái ớt cứu khổ thiên tôn tuyệt đối là thập tử vô sinh hạ tràng cho nên từ b ắ c du đ ợ i không được kỳ thật hai người nếu là chính diện giao thủ từ b ắ c du mặc dù không phải hàng thật giá thật địa tiên lầu mười tám cảnh giới cũng sẽ không quá mức rơi xuống hạ phong thậm chí ỉ vào trong tay chu tiên còn có thể hơi chiếm thờ phong chỉ là băng trần lấy hữu tâm tính vô tâm. Từ bác dù u dưới d thượng trượng thai kiếm sự không phòng bị, bị nhốt vào thoát thai từ vô thượng kiếm thể vô trắng trượng bên trong. bị bị từ tóc vào sao băng trần tu vi cao hơn tại một bước lên trời từ bắc du mà lại không giống với lần trước băng trần lần này lại không nửa phần khinh địch chủ quan không cho từ bắc du nửa phần thời cơ lợi dụng cho nên từ bắc du nhất thời nửa khắc không cách nào phá cục mà ra cũng hợp tình hợp lý la v o n g bên ngoài băng trần tay cầm đoạn tham giận m ặ t không biểu tình từ bắc du giơ kiếm trước người mặc nghiệm nói khô tâm cái gọi là trường sinh giả cuối cùng là muốn vong tình t u y dụng đã ngươi lấy tóc đen kết tơ tỉnh lại lấy tơ tỉnh dệt la võng vậy ta lợi dụng khô diệt chi tâm đại chi hai màu tím đen kiếm mang đại thịnh h ư ớ n g ra phía ngoài đột nhiên s ô n g lên ngàn trượng tóc trắng đầu tiên là bỗng nhiên căng cứng tiếp theo nương theo lấy tựa như dây đàn căng đức thanh âm chuẩn bị đứt gãy vô số sợi tóc từ trên bầu trời phiêu phiêu sái sái mà rơi nguyên bản tinh mị lại không có nửa phần khe hở la võng lập tức trở nên cực kỳ lòng lẻo băng trần nhũ mày liền muốn lập lại chiêu cũ lấy gần như vô tận tóc trắng đến một lần nữa bổ khuyết tấm này la võng từ bắc du thừa cơ ra lại một kiếm quất o tịch diện chỉ gặp một đạo kiếm quang lấy từ bắc du làm tâm điểm hướng về bốn phương tám h tiếp theo kiếm quang hội tụ là hình quạt lấy quét ngang chi thế ép về phía một bộ áo trắng băng trần băng trần bất đắc dĩ chỉ có thể lấy tay bên trong đoạn tham d n đón lấy đạo kiếm quang này bất quá nàng vẫn như cũng là khinh thường một kiếm này uy lực không thể toàn bộ ngăn lại bị màu tím xanh kiếm quang khẽ quét mà qua giữa ngực bụng lập tức thêm ra một đạo hơn một xích tấp hơn rộng vết kiếm máu me đầm địa khí cơ liên lụy phía dưới băng trần cũng không còn cách nào duy trì ngàn trượng tóc trắng phô thiên cái địa tóc trắng bỗng nhiên rút ngắn trong nháy mắt biến trở về nguyên bản cơ trưởng kể từ đó la vong không còn từ bắc du rốt cục có thể thoát khốn mà ra. băng trần mặt không thay đổi túi đầu mắt nhìn vết thương n g n g đầu nhìn về phía đã là lần thứ hai làm bị thương tuổi của mình người tuổi trẻ trong lòng không vui không buồn sau một k h ắ c từ bác du tay h áo phiêu diêu một kiếm l ư ớ t đi hóa thành một vòng trường hồng trực tiếp phóng tới băng trần cùng lúc đó tại phía sau hắn lại xuất hiện b á t kiếm đồng dạng tùy theo tiến về phía trước kiếm tiên phi tiên kiếm vạn dặm khoái t h a i phong t r ư ơ n g một trăm linh ba thầy trò cha con vợ chồng nói t r ư ơ n g một trăm linh ba thầy trò cha con vợ chồng nói một bên khác tại hung manh pháo kích phía dưới lưu thủ ở nơi này hơn ngàn cấm quân thương vong t h ả g trọng gần như toàn quân bị diệt mà hoàn nhan bắc u y ệ t bọn người ở tại thanh trần rời đi đằng sau lại lại lần nữa giao thủ cho nên lúc này tùy hành tại hoàng đế bệ hạ bên người trừ lam ngọc cùng ngụy cấm hai vị lao thần cùng chư vị phiên vương bên ngoài chính là tạm thời mất đi chiến lược phó trung tiên cực kỳ hắn mấy vị phủ đại đô đốc quán võ trong đó chức quan thấp nhất cũng là tổng nhị phẩm nếu là đoàn người này chết ở chỗ này lớn như vậy phủ đô đốc không sai biệt lắm liền muốn triệt để tê liệt bất quá có lam ngọc cùng ngụy cấm tự mình toa trấn trừ phi là thanh trần tự mình xuất thủ nếu không hoàng đế bệ hạ từ nam cửa tiến vào viên đồi đàn lúc này lại chỉ có thể từ cửa bắc mà ra chỉ vì chư vị đại đ ị a tiên ở đây giao thủ ngăn chặn đường đi đi tại đội ngũ ở giữa nhất vị trí hoàng đế quay đầu nhìn lại vừa vặn nhìn thấy che đậy gần phân nửa màn trời ngân bạch phát ti nhẹ giọng cảm khái nói đây là chấm lần đầu tiên trong đời chật vật như thế không thể không nói lần này làm việc có chút nóng n ộ i nếu là một cái sơ sẩy cả chiều văn vót đều vong ở nơi này phụ hoàng lưu cho chấm đại tề cơ nghiệp liền toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát một mực phản đối hoàng đế bệ hạ mạo hiểm làm việc lam ngọc không có ở thời điểm này dội nước lạnh ngược lại là khuy hoàng ạ cũng không cần quá mức tự trách, thực không không thực quá dấu dám dếm, tự l ã thần đi theo tiên đế lúc,、so、ngay sau đó tỉnh cảnh nguy cấp hơn, ngay nguy đi đế đó so lúc, cấp c sau chật lúc vật đế hỏi ô n tiên cũng lần hoàn sinh xuống nay vạn giang sơn. g hết, hiểm hôm Hoàng đế đế tử đặt mới là lý mấy lão sư nếu như ngươi là ngụy vương ngươi bây giờ sẽ làm như thế nào lam ngọc đ á c nếu như lão thần đứng tại ngụy vương vị trí bên trên như vậy khống chế đế đô thành chính là quan trọng nhất chỉ cần chiếm đóng đế đô thành như vậy vô luận tiến hay lùi đều rất có chỗ trống hoàng đế bậy hạ ừ một tiếng chậm rãi nói ra t r ô n đem triệu vương tiêu kỷ cùng hai vị nội các đại học sĩ lưu tại đế đô nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n bọn hắn đủ để đảm nhiệm chuyện này lam ngọc do dự một chút hỏi ngược lại nếu có ngoài ý muốn đâu tiêu huyền bình tĩnh nói như vậy đế đô thành đã ở trong một sớm một chiều lam ngọc than thở một tiếng không nói gì một đoàn người thuận lợi đi vào tiểu vị ương cung cái thứ nhất ra đón không phải trương bách thuế cũng không phải hàn tuyên mà là tiêu chi nam nàng nhìn thấy cha mình đằng sau đầu tiên là trên mặt vui mừng sau đó ánh mắt đảo qua cả đám các loại nhưng không có nhìn thấy thân ả n h kia trên mặt nàng vui mừng dần dần biến mất không thấy gì nữa sắc mặt trắng bệnh hoàng đế bệ hạ nhẹn phất tay ra hiệu một đám hạ thần đi đầu nhập điện chỉ còn lại có một đôi cha con đứng lặng tại trong gió tuyết tiêu chi nam khét cắn miệng môi giới sau đó không để ý cấp bậc lễ nghĩa ngẩng lên đầu nhìn thẳng phụ thân nhẹ nhàng hỏi phụ hoàng nam quy đâu tiêu huyền không có để ý nữ nhi vượt qua hành vi nói khẽ hắn còn tại viên đồi đàn tiêu chi nam truy vấn hắn bất quá là địa tiên bắt trọng lâu cảnh giới vì cái gì làm tương gia cùng vị đại đô đốc đều trở về hắn còn ở lại nơi đó hoàng đế bệ hạ không nói gì tiêu chi nam cúi đầu nữ nhi biết hoàng đế bệ hạ trực tiếp đi vào tiểu vị ư n g cùng lúc này trong đại điện trư vương cùng văn võ bá quan tể tụ một đường nếu không phải ngoài điện trong gió tuyết mơ hồ chuyển đến ầm ầm tiếng tháo cơ hồ muốn để người nghĩ lầm chính là tại đế đô thành vị ương cung trung gặp hoàng đế bệ hạ đi vào đại điện bách quan đang muốn hành lễ hoàng đế bệ hạ đã là khoát tay h á o miễn lễ đi sau đó hắn l ẻ loi một mình về sau điện đi đến trong hậu điện trên giường mềm từ hoàng hậu đang lẳng lặng nằm ở phía trên hai tay trùng điệp đặt trên bụng nhắm chặt hai mắt khuôn mặt bình tĩnh phản phất chỉ là ngủ thật say hoàng đế bệ hạ chậm rãi đến gần hơi trần chờ đằng sau vươn tay tại nàng không có huyết sắc trên gương mặt nhẹ nhàng m ư n trớn lạnh bớt ho kéo qua một cái thê e đôn ngồi tại thê tử bên người tự đ ủ mấy canh giờ trước đó ngươi còn rất tốt ngồi ở chỗ này hiện tại cũng chỉ có thể nằm tại thời khắc này hơi có vẻ vẻ già n m u a nam tử không còn là cao cao tại thượng quân chủ một nước mà vẹn vẹn chỉ là một vị đã mất đi thê tử trợ phu hắn đem tay của vợ giữ tại lòng bàn tay của mình nhẹ giọng nỉ nó nói chấm ta không nên mang ngươi tới đây bất quá ta biết ngươi muốn tận mắt nhìn xem thái bạch được s á t phong làm thái tử cho nên ta vẫn là mang theo ngươi qua đây nhưng ta lại không có thể bảo vệ tốt ngươi hắn cải thành hai tay nắm tay của vợ nhẹ nhang vớt ve nói khẽ người tính không bằng trời tính ta suy nghĩ không chu toàn vốn cho là bọn họ đều sẽ hướng về phía ta đến lại không nghĩ đến thai hoàng ngươi ta kỳ xoa một chiêu đáng tiếc tại bản cờ này bên trên không có hối kỳ nói chuyện hoàng đế bậy hạ vung ra tay của vợ t r ư ở n g cẩn thận từng ly từng tý tử từ trong tay áo lấy ra chuỗi này đã triệt để tản mát lần chàng hạt tự mình đem lần chàng hạt từng viên một lần nữa truyền lên chậm dai nói ra chúng ta lúc còn trẻ ngươi không phải hoàng hậu nương nương ta cũng không phải hoàng đế khi đó phải gọi thái tử coi ta nghe phụ hoàng nói cho ta định một mối hôn sự thời điểm thật là có điểm ngũ lôi a n h đỉnh cảm thấy thành thân là trên đời này đệ nhất đặng khổ sự tình thế nhưng là có can đảm ngẫu nghịch phụ hoàng người chỉ có mẫu hậu ta là tuyệt đối không dám chỉ có thể nghe theo phụ hoàng ý tứ ngoan ngoan cùng ngươi thành thân t h ẳ n g đến thành thân trước ba tháng ta mới biết được tân n ư ơ n g tử là từ gia tiểu thư ta lúc đó liền suy nghĩ từ gia tiểu thư là cái bộ rắn gì là dung mạo như thiên tiên hay là tướng mạo thường thường ngươi hỏi ta vì cái gì không suy đoán ráng dấp rất xấu kỳ thật ta đã cảm thấy phụ hoàng hẳn là sẽ không tìm một cái x ỉ u nữ làm ngày sau hoàng hậu nương ngươi đừng cười từ ta bắt đầu hiểu chuyện ta liền biết chính mình sẽ có một ngày sẽ làm đại tề hoàng đế phụ hoàng cùng mẫu hậu chỉ có ta một đứa con trai này lớn như vậy thiên hạ không chuyển cho ta lại có thể chuyển cho ai về sau đến đêm động phòng hoa trúc ta nhấc lên ngươi k h ă n b ă n không tính thiên tiên cũng không thường thường đúng q i đúng của một người mà nói thật thời điểm đó ta là có hơi thất vọng cảm thấy ngươi làm sao xứng với ta cái này đường đường thái tử điện hạ ngươi cũng đừng buồn b ự c dù sao cũng là người trẻ tuổi lại đang một nước chữ quân vị trí bên trên khó tránh khỏi lòng cao hơn trời l o n g dạ đàn bà tinh tế tỉ mỉ kỳ thật ngươi lúc đó cũng phát giác được ta chút tiểu tâm tư kia đi cho nên có một đoạn thời gian ngươi rất là coi chừng liền liền tại trước mặt ta nói cũng là cẩn thận từng ly từng tí e sợ cho nói sai nửa câu không giống như là vợ chồng giống như là quân thần đều nói tương kính như tân một lúc sau coi như biến thành tương kính như tân tiêu huyền nhu tiếng nói mẫu hậu không thích ngươi ta vẫn luôn biết chỉ là ta không tiện nói gì cũng không dám nói cái gì ngươi đây cũng chưa từng hướng ta phản nản qua cái gì chỉ là một người yên lặng thừa nhận qua nhiều năm như thế là ta phụ ngươi rất nhiều ta t i ế c nối lớn nhất chính là theo ngươi thời gian quá ít lời nói này xem như lời từ đáy lỏng bất quá trên giường người đã là không thể đáp lại tiêu huyền đem lần chàng hạt suy tốt sẽ đoạn rơi mặc dây thừng thắt nút sau đó đem sâu này lần chàng hạt một lần nữa đeo lên tay của vợ bên trên hắn nắm chặt tay của vợ dán tại trên gương mặt thấm lương nói khẽ lúc xuống xe ngươi khăng khăng muốn đem sâu này lần chàng hạt đeo lên trên cổ tay của ta lúc đó ta không nghĩ nhiều tiêu huyền không có tiếp tục nói hết đem tay của vợ trả về giờ khác này hắn lại lần nữa biến trở về đại tề hoàng đế ánh mắt k i ê n nghị bình tĩnh nói ngươi sau khi đi chấm chẳng những sẽ vì thái bạch trải ra một đầu tiền đồ tươi sáng cũng phải vì ngươi đòi lại một cái công đạo đem đám loạn thần tặc tử kia triệt để đuổi tận bốn người kịch chiến lầu mười tám chương một trăm linh bốn bốn người kịch chiến lầu mười tám chín kiếm một chiếc một sau lướt đi chu tiên phía trước bắt kiếm ở phía sau từ bắc du ở vào giữa hai bên tay cầm chu tiên một kiếm này nhanh đến để cho người ta căn bản không thể thấy rõ chỉ nghe giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng đâm người mảng nhị thanh âm bé nhọn sau đó chỉ thấy bắt kiếm bay n g ư ợ c mà quay về chu tiên tại khoảng cách thái ớt cứu khổ thiên tôn ngực còn có ba tấc khoảng cách lúc ngừng thế đi mặc dù không đủ để trí mạng nhưng là kiếm khí đã tới khiến cho thái ớt cứu khổ thiên tôn chỗ ngực một mảnh đỏ tươi vừa rồi trong t r ớ c mắt từ bắc du cùng ra chín ki từ h i ê n làm l các o ạ bắc du về sau cất kiếm chu tiên cùng đoạn tham giận lại lần nữa ma sát ra một chuỗi trói thai tiếng vang thái ớt cứu khổ thiên tôn không có đi xem trước ngực mình vết thương thân xác lạnh lùng rút kiếm triệt thoái phía sau một bước không thể không nói chu tiên thực sự quá mức khó giải quyết nó bản thân kiếm khí chi thịnh cơ hồ tương đương tại một vị lầu mười tám kiếm tiên nó chất liệu chi tiên càng là cử thế vô song cũng khó trách lúc trước công tôn trọng mưu vẹn vẹn địa tiên lầu mười bảy cảnh giới lại có thể cùng địa tiên lầu mười tám mộ dung huyền âm bình phân sát thu thậm chí đối mặt lầu mười tám phía trên lá thu cũng có sức đánh một trận may m à từ bắc du địa tiên lầu mười tám cảnh giới là giả như hôm nay từ bắc du là một bước một cái dấu chân leo lên lầu mười tám cảnh giới tu vi như vậy tại tay hắn cầm chu tiên điều kiện tiên quyết thái ất cứu khổ thiên tôn không dám nói nửa phần phần thắng mà lại nàng cũng tin tưởng bị kiếm tông trút xuống tất cả tâm huyết từ bắc du tại trong vòng hai mươi năm tất nhiên có thể đang đỉnh đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới nếu không có hai người lập trường khác biệt nàng thật đúng là muốn cùng vị này kiếm tông thủ đ ồ nói một chút mỗi người bọn họ ở giữa kiếm đạo khác biệt băng trần sở dĩ có thể cái sau vượt cái trước tại tất cả mọi người không coi trọng tình hình bên dưới l ặ n g yên đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới quy công cho trấn ma d ư i giếng cô quạ mười năm quy công cho phá trước dồi lờ thậm chí càng quy công cho năm đó tiêu liệt thay lòng đội dạng để nàng có thể dụng tình hận hai chữ nhập kiếm đạo nàng rất ngạc nhiên ỉ và o ngoại vật c h i lực từ bắc du cuối cùng đến cùng có thể đi tới một bước nào nếu là thật sự như tiêu thận nói tới như vậy tập hợp đủ kiếm tông mười hai kiếm liền có thể đúc thành một vị vô địch địa tiên lại thêm hắn người mang kiếm ba mươi sáu toàn thiên cùng kiếm tông trọng khí t r i u tiên chỉ sợ chính mình liền thật chỉ có nhận thua một đường bất quá bây giờ từ bắc du chỉ có địa tiên lầu mười tám cảnh giới nhưng không có tương ứng kiếm đạo cảng độ dùng không xuất kiếm ba mươi sáu cuối cùng ba kiếm thậm chí liền liên tục diện tiên cũng không có thể phát huy toàn lực không nói cùng cường thịnh lúc thượng quan tiên trần so sánh chính là so với công tôn trọng như cũng kém hơn một chút đáng tiếc nếu là hai mươi năm sau lại đến chuyến thế tục vũng nước đục này thì tốt biết bao băng trần dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng đằng sau vung trong tay đoạn tham giận mặc niệm một cái s á t chữ trên bầu trời ẩm vang chấn động một tia chớp sẽ rách màn trời rơi thẳng đứng bên dưới đồng thời băng trần cầm kiếm hướng ngang mà đi kiếm ra cũng là lôi trí kiếm hai mươi bảy n g t i ê n lôi một kiếm từ bắc du ngẩng đầu nhìn về phía t i ê n lôi mỉm cười cũng đã nói một cái sắc chữ cầm kiếm chạy về trước Kiếm kiếm đối với kiếm 27 27, Trừ từ lúc này hai người đã dần dần chệch n à i n hướng viên đồi đàn thạc vi một vòng đối bính đằng sau mộ dung huyền âm bị hoàn nhan bắc nguyệt một quyền nện ở trên mi tâm cả người hướng về sau bay ngược vài dặm khoảng cách tầm vang đụng vào một gò núi bên trong to như vậy một gò núi trong nháy mắt đổ sụt đã rơi như mưa phảng phất chỉ là hài đồng tại trên bờ cắt tiện tay chất lên đống cát sóng gió đến một lần liền ngã một lát sau bị đặt ở tầng tầng dưới loạn thạch mộ dung huyền âm ầm v a n g đứng dậy phá núi lưới thạch mà cả người hắn lại là lông tóc không thương liền ngay cả một thân c ẩ m tú áo bào trắng cũng không có nhiễm nửa phần vết bẩn ngay sau đó mộ dung huyền âm ị vào chính mình bất d i ệ t kim t h ầ n lấy chín bức cựu trọng lâu bắt đầu điên cuồng xúc thế bước đầu tiên hời hợt bước thứ hai mặt đất phá thành mà nhỏ bước thứ ba đại đ i ệ run dày không nớt mộ dung huy trên thân mang theo thế cũng càng ngày càng nặng bước thứ chín lúc xúc thế đạt đến đỉnh điểm tựa như đứng cao nhìn xa rốt cục đi đến một bước cuối cùng bỏ lên trên đỉnh núi trước mắt một mảnh khoáng đạn mộ dung huyền âm một thân khí cơ kéo theo phương viên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí to lớn như t r ă m sông vào biển lấy biển động chi thế quần quận mà tới thiên địa vì đó biến sắc đây là hắn thiên thời hoàn nhan bắc nguyệt hít sâu một hơi không có quá nhiều huyền cơ coi trọng vô cùng đơn giản song quyền bại không bá đạo đến cực điểm đem trước người thiên địa nguyên khí không ngừng đè ép ra ngoài bốn phía lập tức vang lên liên tiếp giống như sấm rền khí bạo thanh âm thiên địa nguyên khí dường như vô, cùng vô tận. hoàn nhan bắc nguyệt đứng ở đạo này thiên địa cự lực chiều cường bên trong thân hình l ú l ú bất động dựa vào s o n g quyền mạnh xinh xinh đem đạo này thiên địa nguyên khí chiều cường từ đó một phân thành hai lấy nhân lực đối cứng thiên thời mộ dung huyền âm có được bất d i ệ t kim t h ầ n lại thêm dựa thế tại chín bức cựu trọng lâu ngưng tụ quần c u ộ n thiên địa nguyên khí cả người khí thế đạt tới một cái trạng thái đình phong tại hoàn nhan bắc nguyệt phân b i ể n đánh chiều mà trước ngực trung môn mở rộng lúc thân hình hung hăng vọt tới hoàn nhan bắc nguyệt hai người lấy chính mình thể p h á c ầ m vang đụng vào nhau không có nửa phần sức tưởng tượng là thật sự cứng đối cứng võ đạo một đường mặc dù bị đạo môn khiển trách là so ra kém thiên thần địa nhân quỷ năm tiên nhất mạch tương thừa tiền đồ tươi sáng nhưng nếu như bất luận ngày sau phi thăng như thế nào chỉ nói ở trong nhân thế tu sĩ võ đạo không chút nào kém hơn cùng cảnh giới địa tiên thậm chí còn hơn chỉ vì địa tiên tại chưa thành liền tiên nhân thể phách trước đó cùng võ tu thể phách khách quan liền tựa như giấy mỏng bình thường nếu là lấy cầu trường sinh góc độ mà nói thể phách đích t h ậ n là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật có thì tốt nhất không có cũng không trở ngại truy cầu đại đạo nhưng lấy đấu với người lực góc độ mà nói thể phách chính là cực kỳ trọng yếu chỗ căn bản rất nhiều người khinh thị thể p h á c tu vi xem làm ngu ngoan cố vụng về trí đạo nhưng mà chính là bực này ngu mội ngoan cố chi đạo để võ tu hoàn thành lần lượt vượt biên mà chiến hành động vĩ đại hoàn nhan bắc n g u y ệ t mặc dù không phải thuần túy võ tu nhưng là thể phách lại đi võ tu nhất mạch con đường cơ hồ đạt đến nhân thế trạng thái đ ỉ n h phong không thua kém một chút nào mộ dung huyền âm bất diệt kim thân riêng lấy trình độ cứng cấp mà nói thậm chí còn hơn có thể cùng tứ đại kim thân bên trong phòng ngự đệ nhất bất phô i kim thân cùng so sánh hắn đã từng lấy sức một mình ngăn cản tượng trưng trời lực tuyết lở lớn chẳng những lù lù bất động càng có thể lông tóc không tổn hao gì nhưng là chống đỡ lần này va chạm vậy mà hai chân hãm s mộ dung huyền âm cũng không chịu đ ổ i tuy nói hắn có đ ỉ n h phong s ú c thế lại mang theo có thiên thời đại thế nhưng ở dưới sự va chạm này vẫn là không có chiếm được quá đại tiện nghi bị hoàn nhan bắc nguyệt một cái băng quyền đánh trúng bụng dưới thân hình thất tha thất thể hướng về sau lùi lại tựa như người say rượu sau một khắc hai người không hẹn mà cùng nhảy lên một cái bay vào trên chín tầng trời ở giữa không trung hoàn nhan bắc nguyệt một quyền đánh ra quyền thế pha không vang lên trăm ngàn thanh lôi âm hung hăng nện ở mộ dung huyền âm trên chắn mộ dung huyền âm thì là không mang theo khói lửa một trường hướng lên đợi da đập vào hoàn nhan bắc nguyệt trên ngực mộ dung huyền âm đầu lâu đột nhiên n g ử a ra sau lắc lư không ngừng kích động thân hình duy trì hướng về sau nghiêng tư thế lơ lửng khó khăn lắm ngừng hướng phía dưới xu hướng suy tàn hoàn nhan bắc n g u y ệ t lại là không có lùi lại chỉ là tại ngực bụng ở giữa vang lên một tiếng giống như đại trung ông minh thanh â m phản tất cả người hắn chính là một tôn bất động c h i trung mà mộ dung huyền âm một trường chính là đụng t r u n g c h i truy tiếng t r u n g vang càng lúc càng lớn vang vọng giữa đất trời c h ư một trăm lẻ năm thúc cháu hai người lại là tử c h ư n g một trăm lẻ năm thúc cháu hai người lại là tử tiểu vị ư ơ n g trong cung bởi vì dưới mặt đất ấm đạo đã tắt nguyên nhân cho nên lúc này trong điện rét lạnh không gì sánh được chính như lúc này trong điện bầu không khí đã là băng hàn tới cực điểm hoàng đế b ệ hạ từ hậu điện chậm rãi đi ra mắt nhìn vượng tọa bên trên còn sót lại máu tơi sau chậm rãi ngồi vào lòng ỉ trong điện văn võ bá quan cùng chư vương dựa theo bình thường vào chiều lúc sắp xếp lớp học trình tự tả h ư u phân lập bên trái lấy lam ngọc cầm đầu hàn tuyên thứ hai phía bên phải thì là ngụy cấm cùng phó trung thiên không giống với quan văn một thân sạch sẽ các võ quan trên thân còn lưu lại điểm lùi khói thuốc xứng đạo cho cả tòa đại điện khuyết đại thì là thái tử tiêu bạch cùng thân mang áo mãng bảo chư vị phiên vương phóng tầm mắt nhìn tới có linh võ quận vương tiêu ma hà lương võ quận vương tiêu đi thật tiến vương tiêu đ á i liêu vương m ụ c đường chi duy chỉ có thiếu đi triệu vương tiêu kỳ trong điện người không có chỗ nào mà không phải là thực quyền trong tầm tay miễu đường công khanh cũng coi là đế đô trong thành đứng đầu nhất hiện hách quyền quý mà lúc này tất cả mọi người tại đều nhìn về phía cao cứ long ỵ hoàng đế bệ hạ hôm nay hoàng đế bệ hạ thân mang mười hai chưng phục không tú long mãng mà là theo nhật nguyện tinh thần s、so、a ngày thường long bảo càng thêm hiền lộ rõ ràng đế vương uy nghiêm hoàng đế bệ h chỉ là lấy tay chống đỡ chán tựa hồ rất là mỏi mệt ti lễ giam trưởng ấn trương bách thuế đi vào hoàng đế bệ hạ bên người nói khẽ bệ hạ đoan mục vệ thịnh không thấy lao nô vừa rồi đã đem phương viên trong vòng mười dặm tìm kiếm một lần đều là không thấy thân ảnh của hắn nghĩ đến xác nhận thừa dịp đi l o ạ n thoát hoàng đế bệ hạ ừ một tiếng hắn ngược lại là sẽ chọn thời điểm trương bách thuế âm chầm nói đoan mục vệ thịnh chi d i p tâm thực không thể hỏi bệ hạ không thể không có xem xét tiêu huyền nhẹ gật đầu ngồi thẳng thân thể đầu tiên là liếp mắt kính cẩn mà đứng trư vương và văn võ bách quan sau đó chậm rãi nói ra và hôm nay trước kia, c h ấ m coi là triều đ ỉ n h cao thủ nhiều như mây không chút nào kém hơn đạo môn không nói đến quan văn cùng lam tương g i ớ i trướng thiên cơ cát vẹn vẹn thiên sách phủ ám vệ phủ cùng đại đô đốc phủ cũng đã là người đông thế mạnh đại đô đốc ngụy cấm ám vệ phủ tả đô đốc phó trung thiên ám vệ phủ hữu đô đốc ngụy vô kỵ thiên sách phủ trưởng ấn đô đốc triệu vô cực còn có phân thủ tứ phương tả quân đô đốc trương vô bệnh hữu quân đô đốc tra mãng tiền quân đô đốc tôn thiếu đường hậu quân đô đốc vũ công từng cái đều là đỉnh tiêm cao thủ cũng đều là đại danh đình đình c h ấ m cảm thấy hoàn toàn có thể đánh cược một thanh kết quả đây đổi lấy một cái đầy người chật vật cũng khó trách chấm vị thúc thúc kia muốn xem thường c h ấ m hoàng đế bệ hạ giống như là nói một mình không có một tơ một hào lời oán giận nộ khí có thể cả triều văn võ lại là câm như hến nhất là một đám con võ càng là trực tiếp cúi đầu không dám tiếp xúc hoàng đế bệ hạ ánh mắt bất quá nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài hoàng đế bệ hạ không hỏi trách ai ý tứ ngược lại là từ trên long ỉ chậm dãi đứng dậy nói ra hôm nay sai lầm sai ở chỗ trẫm là trâm không nghe khuy ngăn khư, khư cố chớp mới có ngay sau đó cục diện hạt u y ê n lập t ứ c tiến về phía trước một bước trầm giọng nói bệ hạ không sai cả t r i ề u văn v õ cũng không sai sai là những loạn thần tặc tử kia hoàng đế bệ hạ từ chối cho ý kiến ngược lại hỏi đại đô đốc bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào ngụy cấm tiến lên một bước nói hồi bẩm bệ hạ l ị c h tặc khúc trường ăn đã xuất quân triều tiểu vị ương cung mà đến tiêu huyền điểm một cái nói như thế không bao lâu chấm trung quân cùng chấm thần uy đại tướng quân t h á o liền muốn nổ đến chấm trên đầu tới ngụy cấm trầm giọng nói đúng là như thế mà lại phản quân đã đem đi hướng đế đô con đường triệt để phong tỏa liền xem như địa tiên tu sĩ từ không trung bay qua Cũng có bị lôi đỉnh xe đánh rơi nguy hiểm. lúc này chỉ còn chưa có địch cản. đỉnh nỏ đánh nguy này Sơn Phương hướng chưa có quân địch ngăn bị lôi rơi hiểm, Mai xe tiêu huyền ồ một tiếng nhìn về phía hàn tuyên hỏi hàn tác giả ngươi cùng triệu sư phó từng thay mặt trong tuần duyệt trung quân sự kiện kia chuẩn bị thế nào hàn tuyên nói khẽ chỉ đợi bệ hạ hạ chỉ việc này t r ư ớ c thả một chút tiêu huyền ừ một tiếng nói ra ngay tại vừa rồi ám vệ phụ trưởng ấn đ ô đốc đoan mục duệ thịnh thừa dịp loạn m à đi hơn phân nửa muốn về đế đô cùng đám loạn thần tặc tử kia nội ứng ngoại hợp tiêu kỷ lý trinh cát triệu tông hiến bọn người t r ú n g quy là không có trải qua đào thương kiếm kích văn nhân chấm sợ bọn họ ứng phó không được cho nên hàn các già n g ư ờ i cùng làm tương hộ đưa thái tử trở về đế đô giữ v ơ n g đế đô lam ngọc cùng hàn tuyên lập tức tiến về phía trước một bước kính cần nói thần l ĩ n h chỉ lam ngọc làm ổn thỏa thiên cơ bản người thứ sáu vị trí đại địa tiên mang theo mấy người trở về đế đô cũng không phải là việc khó tiêu huyền xuất ra chuyện quốc tỷ nói tiếp thái tử ngươi cầm chuyện quốc tỷ trở về đế đô chấm không tại đế đô lúc ngươi có g á m quốc quyền lực tất cả công việc có thể cùng hai vị các lão sau khi thương nghị tự làm quyết định tiêu bạch không có lập tức tiến lên tiếp nhận ngọc tỷ mà là nhẹ giọng hỏi phụ hoàng không trở về đế đô tiêu huyền lắc đầu nói ngụy vương lúc này chính nhìn chằm c h ặ m chấm tuyệt sẽ không để chấm tùy tiện trở lại đế đô cho nên chỉ có thể do ngươi thay mặt chấm trở về đế đô chủ trì đại cục mặt khác cũng mang lên tề dương về đế đô dù sao cũng so đi theo chấm bên người an toàn hơn một chút tiêu bạch trầm mặc một lát sau tiến lên từ trong tay của hoàng đế b ệ hạ tiếp nhận tượng trưng cho một nước quyền hành chuyện quốc tỷ trầm giọng nói nhi thần lính chỉ tiêu huyền lại nhìn phía tiêu đãi cùng ngụy cấm hai người đại đô đốc cùng yến vương lập tức tiến về hi nguy cấm dục nôn lại rừng tiêu huyền bình tĩnh nói khúc trường an chi kêu phản quân còn không tạo nổi sóng gió gì lâm hàn thảo nguyên kỵ quân mới là họa lớn trong lòng nếu là hắn vòng qua thiểm châu thẳng đến yến châu sau đó qua tây linh khẩu tập kích bất ngờ đến đ ồ đây mới thực sự là đưa chấm vào chỗ chết thủ đoạn cho nên yến châu không cho sơ thất nguy cấm không người trầm giọng nói lâm hàn đại quân muốn xuyên qua yến châu trừ phi là đạp trên lão thần thi thể đi qua tiêu đ á i cũng phụ họa nói thần cùng yến châu cùng tồn vong tiêu huyền khe vất cảm thấy lại hướng phó trung tiên phó khanh ngươi đi tề châu nghiêm mật giám thị nguy quốc nhất cử nhất động phó trung tiên tiến lên một bước bình tĩnh nói vi thần l ĩ n h chỉ hoàng đế bệ hạ đứng tại trước ghế rồng đứng c h ắ p tay nhìn quanh trong điện một tuần sau chầm giọng nói về phần mặt khác công khanh đi theo chấm tiến về mai sơn hộ lăng quân đại doanh nói đi hoàng đế bệ hạ tại mãn đường văn võ ngạc nhiên trong tầm mắt mang theo ti lễ giam trưởng ấn trương bách tuế dẫn đầu rời đi nơi đây đi vào ngoài điện trong gió tuyết đầy trời bốn có hai đạo cầu vồng một chiếc một sao s ẹ t qua màn trời lẫn nhau truy đuổi thẳng đến mai sơn p ư ơ n g hướng mà đi thấy cảnh này lâm hàn ánh mắt tâm trầm ưỡng chế giận g ữ nói băng trần lương môn này đến cùng suy nghĩ cái gì nàng la tới giết tiêu huyền. không phải tới g i ế t cái kia kiếm tông tiểu tử g i ế t không được tiêu huyền coi như đồ diện kiếm tông cả nhà lại có gì ích tâm tư của nữ nhân nam nhân hơn phân nửa là đoán không ra lúc này tiêu cẩn lại là có một loại không đếm x ỉ a đến thành thơi cảm giác ngươi cũng đừng vội vàng sao động văn cờ này còn xa chưa tới thu quan thời điểm nhiều nhất là trung bàn mà thôi lâm hàn ngược lại nhìn về phía mai sơn không che giấu chút nào trên mặt kiên kỵ thần sắc nơi đó thế nhưng là mai sơn tiêu cẩn lạnh nhạt nói ngươi sợ sệt tiêu dục sẽ tử trong mộ nhảy ra đem chúng ta hai cái đều chém kỳ thật rất không cần phải lúc tới tất cả thiên địa đồng lực vận chuyển anh hùng không tự do thuộc về tiêu dục thời đại trôi qua coi như hắn không chết đại thế cũng không tại hắn lâm hàn hơi s ư ơ n g sở tiếp theo cười nói cũng nên đến phiên chúng ta tiêu cần đưa tay nắm thành quả đấm nói khẽ cái gọi là đánh cờ đánh cờ nói đơn giản chính là cược cái này cược chữ không dễ nghe có thể lại tìm không ra một cái c ẳ n g vừa cắt chữ để thay thế nó chính là chuyện như thế đ ừ n g một chút áp lên đi chính là bởi vì như vậy sự đ áo lâm đầu khó tránh khỏi h o à n g hốt tay run có thể vội cái gì đâu lại run cái gì đâu vô luận nói như thế nào thiên cơ tại ta chương một tám mươi năm qua nói mai sơn chương một tám mươi năm qua nói mai sơn mai sơn ở vào đế đâu ngoài thành hướng đông nam năm mươi dặm chỗ kéo dài hơn trăm dặm ở tiền triều lớn chính lúc cũng không quá nhiều chỗ đặc thù chỉ là trận có quyền quỹ ở đây tu kiến vật trang thằng đến lớn trịnh chính minh hai mươi chín năm đông lúc này vị kia quyền khuynh nhất thời thủ phụ trương giang lăng đã chết nhanh hai mươi năm nội các cầm quyền chính là thủ phụ phương hà cùng thứ phụ lý nghiêm mà phương hà lại bị gia phong là thái tử thái sư có thể nói là quang vinh quý đến cực điểm trừ khi còn sống gia phong thái sư cùng thái phó trương giang lăng bên ngoài đã là bản triều đại thần bên trong đình phong phương gia con rể tiêu liệt cũng đã làm được cám vệ phụ tả đô đốc cao vị. Khoảng kia cách vị giới mỗi ộ t người năm này mạng trái đấu ngự sử nghe phong thanh tấu sự d â n thư vạch tội đương nhiệm đông cung xá nhân đại học sĩ tiền phương bình liệt kê nó thập đại tội trạng xưng nó có ý đồ không tốt tội khi quân thần tông hoàng đế lập tức hạ chỉ từ đông các đại học sĩ lý nghiêm dẫn đầu cũng hình bộ thượng thư đại lý tự khanh ám vệ đại đô đốc bọn bốn người nghiêm tra án này kết quả là đông cung xá nhân tiền phương bình h ạ c h tội vào tù do thần tông hoàng đế khâm định là chém đầu cả nhà sau đó thần tông hoàng đế hạ chỉ nghiêm khiển trách thái tử gọi nó g á m quốc quyền hành khiến cho bế môn tư quá sau đó thần tông hoàng đế bắt đầu chính mình trong đời này một lần cuối cùng nam tuần tại thần tông hoàng đế nam tuần kết thúc trở về đông đô trên đường toàn bộ đông đô quần quận x ó g ẩm điên truyền hoàng đế b ệ hạ muốn phế c h u ấ t thái tử sự tình k h ố n tại đông cung thái tử tần đái trung quy là không cam lòng như vậy khoanh tay chịu chết tại thần tông hoàng đế loan g i á sắp đến trực đ á i châu cảnh nội lúc cấp lệnh thiên tử thân quân hữu đô đốc lâm như chân lãnh binh tiến về trực đại châu phía sau lại khiến cho đông cung lục xuất khống chế hoàn thành tiếp quản ngũ thành binh mã thi nha môn a n h a n h liệt liệt thái tử như phản án như vậy mở chuyện kế tiếp tại đông đô bách tính cùng bình thường quan lại thậm chí bình thường tôn thất trong mắt đều là ngắm hoa trong màn sương nhìn không rõ ràng thẳng đến thiên tử thân quân tả đô đốc tần chính c h â n ép lâm như chân phản loạn yêu nó thủ chém nó vây cánh hai mươi người tự mình l ã n h binh giải trực đái chi vây thần tông hoàng đế tại hai trăm không không không thiên tử thân quân hộ vệ dưới trở về đông đô thái tử binh bại tình thế mới hoàn toàn sáng tỏ tần đai hốt hoảng trốn đi cuối cùng tại trực đái châu cảnh nội bị tần chính ngăn lại việc này qua đi thần tông hoàng đế cực kỳ tức giận hạ chiếu đem thái tử tần đại biếm thành thứ dân khiển trách làm tứ ác ngang ng vô hình nước cùng cầm thú không khác đồng thời lấy thiếu giám sát không làm tròn trách nhiệm c h i tội đem ám vệ đại đô đốc lưu vong lĩnh nam làm cho trái đô ngự sử cùng ám vệ phụ tạ đô đốc tiêu liệt là k h ô n g sai đại thần nghiêm t r a bẻ phái thái tử phải trừ ác tất tận lần này thái tử mưu phản án liên lụy rất rộng thân là thái tử thái sư nội các thủ phụ phương hà đứng ngôi chịu xào trước tiên bị miễn đi tất cả q u a n thân đầu nhập chiếu ngục có tam phẩm trở lên quan viên tổng cộng m ư ơ i sáu người bị giết trong đó phương thị một môn bị chém đầu cả nhà không một may mắn còn sống sót bất quá cũng có người tại thái tử mưu phản án bên trong nâng cao một bước, không phải còn có ngày sau đại tề vũ tổ hoàng đế tiêu liệt đưa chính mình kết tóc vợ phương tuyên uống xong một chén rượu độc đằng sau do ám vệ tả đô đốc thăng nghiệm ám vệ đại đô đốc cũng gây thần tông hoàng đế chi mội lang an công chúa sinh ra tiêu gia nhị công tử tiêu c ậ n trở thành danh xứng với thực hoàng thân quốc thích một năm này tiêu dục một ư ơ i năm tuổi tại tiêu dục trong trí nhớ chứng minh hai mươi chín năm mùa đông tuyết là màu đỏ như máu sau đó phương tuyển vào không được tiêu thị mộ tổ được trôn cất tại mai sơn ai cũng không ngờ tới ngay tại m ộ ư ơ i năm năm sau tiêu dục xuất lĩnh đại quân quét ngang thiên hạ tại viên đổi đản tế trời đăng cơ lập quốc đại tể khi tiêu dục trở thành tiêu hoàng cũng không di chuyển mẫu thân mình phân mộ mà là tại phụ thân tiêu liệt chết đằng sau hạ chỉ điều động một trăm h không không không dân phu làm cho tiêu cẩn trực tiếp tại mai sơn bên trên tu kiến tuyên tổ cảnh hoàng đế tiêu lâm cảnh lăng cùng võ tổ thuần hoàng đế tiêu liệt thịnh lăng hai tòa lăng mộ tu kiến sau khi hoàn thành hắn đem tiên tổ tiêu lâm rời vào cảnh lăng phụ mẫu hai người hợp táng tại thịnh lăng đồng niên tiêu dục cũng bắt đầu tay tu kiến chính mình minh lăng làm mai sơn trở thành toàn bộ tiêu thất hoàng tộc lăng tầm chỗ cũng đóng quân có hộ lăng quân người bình thường các loại không thể tiến vào bên trong không biết năm đó tiêu thị huynh đệ tu kiến lăng tầm lúc cố ý như vậy hay là vô tình bên trong tạo nên t r ư n g hợp từ trên địa đồ nhịn mai sơn tam đại đế lăng viên đồi đàn đê đô vừa vặn ở vào trên một đường thẳng. bây giờ tiêu dục đã qua đời chỉ còn lại có tiêu cẩn tại thế cũng chỉ có hắn biết đáp án khi lâm hàn cũng hỏi ra vấn đề này lúc tiêu cẩn lại là cấp ra một cái vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu đáp án ai biết được có lẽ là trùng hợp có lẽ là tiêu dục có cái gì mưu đồ lúc trước nơi này là do trời cơ các từ c h â n chi nam cẩn nhân hai vị đại tiên sinh lại thêm lá thu cùng ba vị đạo môn đại chân nhân cùng một chỗ quyết định n g ư ờ i cũng không biết lâm hàn cảm thấy ngạc nhiên nói năm đó ngươi thế nhưng là toàn quyền quản lý việc này loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin tiêu cẩn nhẹ nhàng cười nạo một tiếng tiêu dục sẽ tin từ ta hắn từ đầu đến cuối đều không có quên ta từng phái người chuyện đánh giết hắn chỉ bất quá ta đối với hắn hữu dụng hắn cũng không muốn trên lưng giết đệ thanh danh càng muốn biểu hiện chính mình đế vương ý chí lúc này mới không làm gì được ta nhưng đến đầu tới vẫn là đem ta ném tới ngụy quốc thậm chí để cho ta cả đ ờ i không được đặt chân lục địa lửa bước bình tĩnh mà xem xét ngụy quốc nơi này coi như không tệ sơn thanh thủy tú vật đẹp tự nhiên nam c ó xuân sơn bắc có tuyết đông cơ h ộ i chính là một cái tiểu hào thiên hạ tại tầm thường người xem ra tại một chỗ như vậy làm thổ hoàng đế tựa hồ cũng xem là tốt dù sao năm đó vệ quốc mấy đại thế ra cùng kiếm tông chính là làm như、vậy. nhưng ta hay là không cam tâm à thấy qua thiên hạ to lớn lại đi nó thân tại một góc nhỏ thật sự là một loại d à y v ò lâm hàn hai tay chủ đao cười nói đúng vậy à từ khi đi theo tỷ ta nhập quan đằng sau qua đã quen trung nguyên hoa m ị thời gian liền không muốn lại đi thảo nguyên chịu khổ chịu tội nhất là hàng năm trắng thai thời điểm trời đông giá rét ta liền càng hoài niệm giang nam phong cảnh câu nói kia nói thế nào ẩm mã đại giang sống quãng đời còn lại giang đô tiêu c ẩ n không khách khí chút nào mỉm cười nói ngươi cùng tiêu dục một dạng không có tiền đồ lâm hàn cũng không tức giận hỏi nếu như năm đó là ngươi tới làm thiên hạ này cậu chủ ngươi sẽ làm như thế nào tiêu c ẩ n cười n h ạ t nói thiên hạ này thật sự là quá lớn cho nên từ xưa đến nay vô luận là tổ lòng võ đế hay là s ở tổ đ ồ n g chủ đánh xuống thiên hạ này đằng sau đều sẽ vừa lòng thỏa ý những cái kia tòng lòng công thần cũng cảm thấy đại nghiệp đã thành liền an tại hương lạc tiếp qua mấy lời người khó tránh khỏi muốn lâm vào bảo thủ trong hoàn cảnh từ đầu đến cuối vây ở một chỗ một đời ba trăm năm vòng lập lạ bên trong lâm hàn trên khuôn mặt nguyên bản còn có mấy phần trò đùa thái độ chỉ là nghe đến đó thời điểm ý cười liền từ từ thu lại chỉ còn lại có vô cùng lo lắng tri sắc một khi một đời khổ sở ba trăm năm cửa ả i lớn đây là thiên ý như vậy ta không có lòng tin kia đi cả、biến. tiêu c năm khẽ c ư đó tiêu dục cho là ngụy quốc là tiểu quốc liên bang thảo nguyên là ngoài vòng giáo hóa mắt lan di nhưng hắn đại tể cuối cùng muốn vong tại hai nhà chúng ta trong tay sở mặc dù ba hộ vong tần tất sở chúng ta không chỉ có phải dùng ngụy quốc cùng thảo nguyên đổi lấy một cái đại tể còn muốn đổi lấy một cái khắp thiên hạ trước người ba thước phân thắng bại chương hai trước người ba thước phân thắng bại mai sơn m ê n h mông kéo dài gần trăm dặm một trận tuyết rơi đằng sau như là một đầu nằm sấp tại đế đô chi bên cạnh m ê n h mông bạch long từ khi mai sơn bị thuộc vì hoàng gia cấm địa đằng sau đại bộ phận địa khu đều bị đào bới đường núi lúc này ở vào chân núi sơn tây một đầu trên đường núi quanh co một đội hộ làng quân binh sĩ chính v i ệ n khóa sắt cẩn thận từng ly từng tí tiến lên bởi vì thân ở vùng núi nguyên nhân bọn hắn cũng không từng người khoác hành động bất tiện thiết giáp mà là cải thành giáp vải khảm có linh tán phân phối yêu đao cùng nhẹ nhàng linh hoạt nọ tay hộ lăng quân t bởi vì mai sơn địa vị đặc thù nguyên nhân cho dù là hộ làng quân cũng không thể tùy tiện rời đi nơi đây cho nên một đám hộ làng quân tướng sĩ cũng chỉ có thể cùng cái này lớn như vậy mai sơn liên hệ ngày qua ngày ngăn cách với đời b u ồ n k ẻ lại không thú vị mà lại vô luận mưa to gió lớn hay là tuyết lớn ngập núi đều muốn phân đội tiến hành tuần sơn để phòng có gan to bằng trời cường đạo đối với ba tòa đế lăng làm loạn lúc này chi này hộ làng quân binh sĩ chính là tại thi hành hôm nay tuần sơn nhiệm vụ trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận vụ vụ t h a nhâm dẫn đầu giáp sĩ、si、vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại tiếp lấy liền thấy được để hắn rung động khó tả một màn một bóng người như là thiên ngoại vẫn thạch bình thường lướt qua m à n trời chính hướng phía mai sơn ẩm vang rơi xuống những binh sĩ khác cũng theo đó ngẩng đầu nhìn lại sau đó cũng giống như cấp trên của mình một dạng ngơ ngác nhìn qua một màn trước mắt một tiếng vang thật lớn viên này thiên ngoại vẫn thạch trùng điệp rơi xuống đất cả ngọn núi kịch liệt lắc lư một cái kính phong đ ọ o qua đội này binh sĩ một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất lập tức vô cùng hoảng sợ không khỏi dưới đáy lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu đây là người sao dẫn đầu binh sĩ cả gan lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn vậy thì thật là cá nhân hơn nữa còn là người trẻ tuổi chỉ gặp hắn nửa quý dưới đất tóc trắng phơ theo gió bay múa để cho người ta không biết là trên trời tiên nhân hay là vực ngoại tiên ma sau một khắc lại có người từ trên trời giáng xuống cả người như là một thanh thiên ngoại cự kiếm vạch phá màn trời hung h ă n g đâm vào mai sơn tựa hồ muốn đem cả ngọn núi chém thành hai khúc bất quá trước lúc này tên thiên người trẻ tuổi tóc trắng đã nhảy lên một cái chẳng những tránh qua tránh né một kiếm này mà lại cả người lần nữa xông vào trên trời tại h ắ n nhảy lên sau một lát cả ngọn núi ầ m vang chấn động hai bóng người chính là từ viên đồi đàn một đường liên chiến ở đây băng trần cùng tư bắc du lúc này từ b ắ c du khí cơ đã hiện ra phiêu diêu không trừng khí tượng bất quá hắn không có một tơ một hào khiếp sợ không lùi mà tiến tới cũng cầm chu tiên trở tay lấy kiếm thủ nên địch trên bầu trời bỗng nhiên vang lên liên tiếp tiếng sấm tiếng vang cơ hồ muốn bị phá vỡ trái tim càng khiến cho không ít trên núi tuyết đ ộ n g ẩ m ẩ m lan xuống thái ớt cứu khổ thiên tôn băng trần dơ lên trong tay đoạn tham giận mũi kiếm trực chỉ trong một kiếm này tràn đầy băng trần đi qua mấy chục năm bên trong bất bình chi khí phất hận vượt mực bi thương ý khó bình chấn ma d ư i giếng mười năm sống không bằng chết cố hữu lớn bất bình năm đó tiêu ho ta tiêu dục tự thân nỗi khổ đương nhiên tính không được cái gì nhưng là người bên ngoài có thể chết lặng có thể nhịn đến ta tiêu dục lại vẫn cứ không nhịn được mà lại ta vì sao muốn nhịn hôm nay băng trần đem câu nói này đưa cho từ bắc du nàng cầm trong tay đoạn tham giận hướng về phía trước đưa ra đầy trời tiếng sấm biến mất không thấy gì nữa từ bắc du sắc mặt đ ố n g nhiên tái nhợt ngược như là tràn ra một đoá hoa sen màu máu đón gió nộ phóng không thể không nói hắn có chút khinh thường thái ớt cứu khổ thiên tôn một kiếm chẳng những bị một kiếm này phá đi kiếm của mình mười bốn còn bị kiếm khi xâm nhập thể nội khiến cho hắn không thể không tiêu hao nay đã bắt đầu tiêu tán lầu mười tám khí cơ đi hóa giải đạo kiếm khí này băng trần không có thừa thắng sông lên mà là mặt không thay đổi nhìn về phía cái này hai lần một bước lên trời người trẻ tuổi trong lòng cũng không có quá nhiều thù hận có thể nói càng nhiều chỉ là đem nó coi như một tên đối thủ hai người lần trước giao thủ là bởi vì nàng làm thái ất cứu khổ thiên tôn xuất l ĩ n h c h ấ n ma trước điện hướng gia n đ ô ý đồ từ kiếm tông trong tay đoạt lại t r i tiên từ bắc du bị buộc đến tuyệt lộ đằng sau không thể không liệu mạng một lần cuối cùng nàng bị chém đứt một cánh tay tài nghệ không bằng người đã không còn gì để nói đơn giản là lần sau sẽ thắng lại chính là thì như nói hiện tại lần này vừa rồi hai người một đường chém giết khí cơ thể phách cùng cảnh giới đều kém hơn một chút từ bắc du sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào trong tay chu tiên c h i lợi băng trần thậm chí không dám lấy trong tay đoạn tham giận cùng chu tiên chính diện toàn lực cứng đối cứng sợ một cái sơ s ẩ y liền đem trong tay lã tổ bội kiếm bẻ g ã y nơi này chỗ mặc dù lúc này từ bắc du khí cơ đã bắt đầu dần dần suy yếu nhưng là chu tiên kiếm khí lại càng ngày càng nặng tự hành kích phát ra tới chu tiên kiếm khí tựa hồ vô bờ bến không có cuối cùng một kiếm đằng sau hai người rời đi nơi đây tiếp tục liên chiến tại mai sơn các nơi tại thời gian một nén nhang bên trong lại tuần tự riêng phần mình xuất kiếm giao thủ năm lần lẫn nhau có thắng bại hai vị điệu tiên lầu mười tám cảnh giới kiếm tiên chém giết đều có ưu k huyết đều có giải ngắn đã là chém giết tranh đấu đồng thời cũng là hai người lẫn nhau đá mải kiếm đạo đá mải đao từ bắc du tại thể nội khí cơ không ngừng suy giảm tình hình bên dưới sở dĩ còn muốn cùng băng trần dây dưa không n ớ t chính là cất mượn nhờ băng trần đá mải tự thân kiếm đạo tâm tư dù sao từ bắc du hai năm này cảnh giới kéo lên quá nhanh căn cơ quá phù phiếm nếu là ngày sau gặp được sinh tự chi chiến tất nhiên phải bị thua thiệt mà băng trần thì là một t h à n h cực gia chủ y có thể đem hắn phủ phiếm đều nện vững chắc một tiếng ầm vang từ bắc du từ trời rơi xuống đụng vào trong một khu rừng rậm rạp đem trọn phiến rừng rậm xé rách ra một đạo gần dài trăm t r ư ợ n g vết thương một đường đụng g â y t u n g bách vô số ngay sau đó trên bầu trời lại là một kiếm rơi xuống nhanh như cầu v ồ n g đâm về từ bắc du tim từ bắc du đem chu tiên đứng ở trước ngực có chút những người tại trong gang tấp tránh thoát cái này đâm thẳng trong tay chu tiên cùng đoạn tham giận cọ sát ra một chuỗi điện quang hỏa hoa chu tiên kiếm khí chi t h ị n h hơn xa tại đoạn tham giận băng trần đương nhiên sẽ không cùng từ b á c du chính diện l i ề u mạng thân hình hướng về sau rút khỏi một bước đoạn tham giận cũng theo đó lùi lại tiến kiếm ra như rồng từ b á c du trong tay chu tiên bên cạnh chuyển ra hai kiếm chạm nhau lập tức vang lên một trận kim thạch thanh âm bén nhọn trói t h a i từ b á c Du thuận thế hướng về phía trước lần đến gần băng trần lần nữa triệt thoái phía sau lại là một t i ế n một lui từ b á c Du đã vô lần nữa triệt thoái phía sau lại là một tiếng một lui từ băng trần liên tục triệt thoái phía sau ba lần đằng sau hắng b ỗ n h i ê n ép sát thế là giữa hai người có một trận nhanh đến cực điểm tranh tài chém từ bắc du xuất thủ trước trong tay chu tiên trong nháy mắt điểm ra một mảnh trói mắt kiếm mang băng trần một kiếm bổ ra kiếm mang mũi kiếm thuận thế đâm về từ bắc du cổ họng từ bắc du tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc sẽ đoạn tham dận búc lên v à i tấc vừa vặn tránh đi cổ họng vị trí sau đó chu tiên thuận thế thẳng chém băng trần băng trần thân hình nhất chuyển né tránh một kiếm này lại bị từ bắc du thuận thế lấy kiếm thủ nện ở trên lưng hướng về phía trước một cái lào đảo bất quá từ bắc du cũng không chịu nổi đồng thời bị băng trần một cất dẫm tại trên lồng n ự c sắc mặt đông nhiên đỏ tươi nước át hai người rất có ý bỏ to lớn kiế hai người giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh dưới chân đại địa tại hai người g i ấ m đạm phía dưới pha tạp không chịu nổi phá thành mảnh nhỏ tại trong quá trình giao thủ trên thân hai người vết thương càng ngày càng nhiều khoảng cách giữa hai người cũng càng ngày càng gần vô luận băng trần như thế nào triệt thoái phía sau thân hình đều không thể lần nữa kéo dài khoảng cách băng trần tại một cái trong một chớp mắt xuất kiếm ba mươi sáu lần như cũ không thể, bước lui từ bác du. Nếu lui không thể lui vậy liền chỉ có liều chết đánh cược một lần trường kiếm được xưng ba thức thanh phong đại kiếm tiên thượng quan tiên trần nói là tay cầm chu tiết lúc trước người ba thước chính là cử thế vô địch đối với cái này hai người đều đã là lòng dạ biết rõ một người có cảnh giới ưu thế một người tay cầm chu tiên thắng bại ngay tại ba thước ở giữa t r ư ơ n g ba nọ mạnh hết đà dị tượng sinh t r ư ơ n g ba nọ mạnh hết đà dị tượng sinh từ bác du cùng thái ớt cứu khổ thiên tôn rất có ăn ý không tránh không né muốn ở chính diện trong vòng ba thước triệt để phân ra thắng bại từ bác du lúc này đã là tiếp cận nọ mạnh hết đà hắn nhắc lên cuối cùng một hơi như hồi quan g phản chiếu thể nội trào lên khí cơ sôi trào không ớt trong tay xuất kiếm càng ngày càng thật mỗi một kiếm đều mang ra thẳng tiến không lùi chi thế hai người t riêng phần mình triệt thoái phía sau nửa bước đằng sau không hẹn mà cùng tiếp tục tiến lên rõ ràng có thể đánh ra đất dung núi chuyển khí thế hai người thu liêm tự thân khí diễm không có lực bản sơn hà khí cái thế bị vũ hùng trắng trừ xuất thủ nhanh như kinh lôi rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm thần tiên đánh nhau ý tứ giống như là hai vị thế tục kiếm khách liều mình tương bác tại ba t h ứ c ở giữa gặp khắp nơi sát cơ đếm kỹ thiên hạ hôm nay quyền thuật cao thủ đơn giản là băng trần cung tiêu thận kiếm thuật ngụy c ấ m tử trên s a trường ma luyện ra giết địch đao thuật mấy người kia ở giữa ai mạnh ai yếu còn khó mà nói nhưng tại ngay sau đó từ b á c du cùng băng trần ở giữa lập tức liền muốn phân giả cao thấp có khác chu tiên cùng đoạn tham giận không ngừng tấn công nổ ra vô số kim thạch thanh âm sau một khắc từ bắc du trong tay quét ngang mà ra đem băng trần trong tay đoạn tham giận áp bá băng trần một tay nắm chặt chua kiếm một tay gián sát vào mũi kiếm lấy hai tay c h ố n g kiếm chiếc khiêng không lùi tiếp lấy từ bắc du trong tay chu tiên nhắc chuyển thân hình lại lần nữa lân đến gần quỳ gối đâm vào băng trần trên bụng băng trần thân hình đột nhiên một cái chấn động hai chân cơ hồ ly khai mặt đất bất quá trong tay nàng đoạn tham giận cũng đ ỗ n g nhiên phản thủ làm công lấy bảng bạc khí cơ cưỡng ép đẩy l u i từ bắc du chu tiên từ bắc du sắc mặt đ ỗ n g nhiên đỏ tươi ư ớt át tiếp theo tái nhận không gì sánh được thể nội khí cơ p h i u riêu mà đi trong thất khiếu chậm rãi chảy ra màu tươi giờ khác này từ bắc du cảm giác mình vẹn vẹn nhấc lên liền muốn tốn hao toàn bộ khí lực rốt cuộc làm không được xuất kiếm như sớm từ bắc du lấy tay bên trong chu t i ê n trụ cả người tinh khí thần cấp tốc tán loạn tựa như minh bại như núi đổ tại trận này chém giết gần người trước khi bắt đầu đã là nỏ mạnh hết đà hắn cưỡng để thở ra một hơi hiện tại khẩu khí này tiết hắn cũng liền lại không sức đánh một trận vừa rồi giao thủ vẹn vẹn lấy thắng bại mà nói là từ bắc du càng hơn một bậc nhưng cũng ở ngay lúc này từ bắc du đ i ệ tiên lầu m ư ơ i tám khí cơ lại bởi vì khí hải bị một kiếm đâm thùng qua duyên cớ mà sớm kết thúc băng trần tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này trực tiếp lấy tự thân hoàn toàn không theo đạo lý nào dạng này vô lý tay khí cơ chính thịnh băng trần làm được nọ mạnh hết đà từ bắc du lại không làm được đã lung lay sắp đổ lầu mười tám khí cơ không đủ để c h è o chống hắn đi l i ề u mạng băng trần cho nên từ bắc du thắng thắng bại lại thua sinh tử băng trần rút kiếm chỉ hướng từ bắc du không nói gì từ bắc du trên mặt cũng đều cam thần sắc bình tĩnh nhìn về phía băng trần hai tay chống lấy chu tiên gian nàn đứng lên băng trần nhẹ giọng hỏi còn có sức đánh một trận từ bắc du lại hít một hơi thể nội tinh huyết bắt đầu cháy lương h ự c tóc trắng phơ bên trong một sợi tóc đen triệt để hóa thành tuyết trắng băng trần nhẹ gật đầu nói ch Một băng trần hơi nhũ lông mày vốn nên là lòng yên tĩnh không giao động cảnh bên trong nổi lên một tia có thể xưng là kinh ngạc gợn sóng người trẻ tuổi này cùng đạo môn liệt vị đại chân nhân nửa điểm cũng không giống cùng kiếm thông thượng quan tiên trần công tôn trọng mưu sư đồ cũng không lắm cùng loại ngược lại là cùng tiêu liệt cùng tiêu dục phụ tử có chút giống nhau trong lòng đều có một c ố bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa chơi liều bất quá cái này bôi d â u d ị a cảm xúc thoáng qua tức thì chết cũng tốt cái tiêu chu tiên liền c h u y ệ n đương nhiên rơi vào trong tay nàng cũng coi như xứng đáng đạo môn liệt vị tổ sư về phần giết hay không tiêu huyền thiên hạ đại thế như thế nào đó là tiêu huyền cùng tiêu cẩn nên suy tính sự tình chu tiên nơi tay ta từ tiêu giao thiên hạ phân hợp cùng ta có liên c ă n gì g từ bắc du trong lỗ chân lông chảy ra huyết trâu vẫn là g ơ kiếm trước người cho đến ngày nay từ bắc du nội tình đã sớm bị người sờ vớt cái út sấp có người nói hắn là từ nhỏ liền tâm hoài trí lớn kỳ thật chỉ có tự mình biết chuyện nhà mình ai cũng không phải sinh ra chính là trí tại thiên hạ thiên quân gánh nặng cũng không phải lập tức nâng lên tới chỉ là bị buộc đến tình trạng kia có chút bất đắc dĩ tại hắn rời đi tây bắc trước đó kiếm gì tông cái gì thiên hạ đ ạ i thế cái gì đ ị a tiên lầu mười tám với hắn mà nói đều là xa không thể chạm sự t ì n h c h ậ n có nghĩ tới nhưng là từ chưa tỉnh được bản thân có thể làm được túi đầu đi đường trong bất chi bất giác lại lúc n g ầ n đầu đã có thể thấy được đỉnh núi băng trần không có để ý từ bắc du cuối cùng liều chết chống cự lại ra kiếm thứ hai thân hình như lưu hoa một kiếm như lục trông từ bắc du phun ra một ngụ máu tươi thân hình lần nữa lui về phía sau lần này t h ố i lui hai mươi dặm tại hắn chỗ lui thẳng tắp bên trên nương theo lấy to lớn tiếng ở mầm v a n g b ù i bặm nổi lên một phía vô số cản đường loạn thạch cây cối đều bị từ bắc du phía sau lưng trực tiếp đánh vỡ may mà nơi đây là ít hai lui tới mai sơn nếu là đội thành phố xá s â m ớt vừa va chạm này không biết muốn tạo nên bao nhiêu thây ngang khắp đồng cùng vách nát tường s i ê u cảnh tượng từ bắc du ngừng thân hình một tay chống kiếm kịch liệt thở dốc không chỉ mỗi lần thở dốc đều sẽ làm ngực phổi ở giữa nóng bỏng đau lớn băng trần ánh mắt yên tĩnh thể nội khí cung dương Ánh m ắ từ bắc du không quay đầu lại bình tĩnh nói ra thái ất cứu khổ thiên tôn từ, từ, từ bắc du bình tĩnh nói không ngại thử một chút lợi còn chưa dứt từ bắc du đã là hóa thành trường hồng kích xạ mà lên băng trần rút kiếm theo sát phía sau hai người một chức một sau thẳng đến minh lăng mà đi nhưng vào lúc này gió nổi mây phun dị tượng mọc lan tràn trên bầu trời tầng tầng mây đen như quần quận triều cường bình thường hướng minh lăng trên không trào lên mà đến tiếp theo lại như thủy chiều xuống hướng bốn phương tám hướng t ố i lui lộ ra phía sau một phương xanh t h ẳ m màn trời cùng một vòng từ từ mặt trời đỏ bắt vân kiến nhật tuyết hậu sơ tỉnh bị bạch tuyết bao trùm mai sơn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạ n g rỡ ngay sau đó một đạo quang trụ khổng lồ từ trên chín tầng trời rơi xuống cả tòa mai sơn hầm v a n g chấn động cột sáng này vừa vặn đem từ bắc du bao phủ trong đó từ bắc du cắn răng một cái muốn cưỡng ép đột phá cột sáng quanh thân khí cơ lại tại lúc này triệt để tiêu tán cả người tựa hồ muốn tan ra tại cột sáng này triệt để tiêu tán cả người tựa hồ muốn tan ra tại cột sáng này ê n trong ý thức của hắ c h bốn sương thiên h i ể u giác mở đế lăng từ bác du tại ý thức hoàn toàn biến mất trước đó trong đầu phù quang lược ảnh nghĩ tới rất nhiều cuối cùng như ngừng lại cái kia hộ p kiếm cái này ký thác sư phụ toàn bộ kỳ vọng thậm chí cả gánh chịu toàn bộ kiếm tông hộ p kiếm thật l à n ặ n g à con nó cũng thật mệt mỏi à một số thời khác thật không muốn để ý tới kiếm gì tông cũng không thèm quan tâm cái gì thiên hạ phân hợp như vậy ngủ thật say sau đó hắn liền thật đi ngủ trong bạch quang hộ kiếm chống rông xuất hiện ở phía sau hắn sau đó chu tiên cùng bắt kiếm toàn bộ đưa về trong hộ kiếm băng trần cầm trong tay đoạn tham dẫn hướng về sau nhanh lùi lại mấy trăm trượng rơi vào trên một đỉnh núi. nhìn về phía cột sáng màu trắng không che giấu chút nào trên mặt vẻ kiên rẻ một hơi gió mát phất qua tại nàng bên cạnh nhiều một vị lão đạo áo xanh người chậm rãi nói ra mai sơn đế lăng trên mặt nội là lấy tiêu lâm cảnh lăng làm chủ kỳ thực là lấy tiêu dục minh lăng làm chủ cấu kết phạm vi ngàn dặm địa khí tự thành một phương động tiên chính là lá thu tới cũng không dám tùy tiện làm việc băng trần không quay đầu lại trực tiếp hỏi từ bắc du vì sao có thể dẫn động nơi đây dị tượng thanh trần bình thản nói bởi vì bần đạo tại hán thủy bên bờ đưa cho hắn một chiếc chìa khóa cái chìa khóa này vốn nên rơi vào lý thanh vũ trong tay bất quá bị bần đạo nhanh chân lên trước xem như bần đạo sau cùng lên trời thời cơ băng trần nhữ mày hỏi ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì lúc trước rõ ràng đã đang đỉnh lầu mười tám phía trên thậm chí còn đưa tới kiếp vân thiên lôi có thể nói thu liền thu ngược lại là chưa từng nghe thấy thanh trần lạnh nhạt nói miễn cưỡng xem như lầu mười tám phía trên bất quá vẫn còn so sánh không được năm đó tím bụi cùng thượng quan tiên trần thậm chí khoảng cách toàn thịnh lúc lá thu cũng kém sơ qua khoảng cách thần tiên cảnh giới còn kém một cơ hội băng trần nhìn về phía cổ sáng dưới mai sơn đế lăng ngươi thời cơ tại tòa kia trong lăng thanh trần từ chối cho ý kiến dội ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái g a hộp trong cột ánh sáng từ bắc du phía sau hộp kiếm rung động không ngớt một lát sau hộp kiếm mở rộng có một kiếm xuất thế bất quá lần này lại không phải chu tiên mà là mặt khác một kiếm xương thiên hiệu rác kiếm này chính là nho môn bốn mươi tám thần kiếm bên trong còn thừa không có mấy bốn chữ thần kiếm một trong nguyên do kiếm tông tam đại trưởng lao trương trọng quang b ộ i kiếm tại trương trọng quang sau khi chết bị chém giết trương trọng quang hạt bụi nhỏ chuyển tặng tại tiêu dục tiêu dục đem nó cùng phật tổ bồ để cùng một chỗ lưu tại hàn thủy dưới phật tự bên trong nhiều lần gián tiếp đằng sau rốt cục một lần nữa về tới từ bắc du cái này kiếm tông truyền nhân trong t phát hiện kiếm này bị người lấy khí cơ phong cấm luyện hóa kiếm ý kiếm khí hoàn toàn không có chỉ là so bình thường kiếm khí kiên cố s ắ c bén như chết vật bình thường không có nửa phần linh tính từ bắc du không giải được cấp trên phong cấm lại không nỡ đem nó vứt bỏ chỉ có thể đặt ở trong hộ kiếm giờ này k h ắ c này sương thiên h i ể u giác cũng không còn lúc trước t ử khí nặng nề thái độ quét qua trên thân kiếm bị lòng đong tái hiện h à o quang thanh trần nhìn về phía trên màn trời sương thiên h i ể u giác c h ậ m rãi nói ra tiêu thị một môn có thể được thiên hạ cũng không phải ngẫu nhiên tiêu thị tiên tổ tiêu lâm đỡ dòng tại đại trịnh thái tổ hoàng đế một tay sáng tạo ám Cũng t lại đến tiêu dục phấn tiền bối sau khi liệt nhập chủ thảo nguyên hùng cứ tây bắc nam trinh thục châu bắc phạt sao xây đông tiến vào quan sôi nam đồng đô Đồ, cuối cùng là giải quyết dứt khoát có hôm nay đại tể cẩm tú giang sơn vừa dứt lời rõ ràng là một mảnh trời quang minh lang phía trên màn trời đ ỗ n g nhiên vang lên quần quận tiếng sấm ă ngay Trần tại tiến kia về hộ lăng quân đại doanh hoàng đế bệ hạ một đoàn người tự nhiên cũng nhìn thấy màn này thiên địa dị tượng hoàng đế bệ hạ than nhẹ một tiếng mai sơn đế lăng được mở ra t ù y thị tại hoàng đế bệ hạ bên người trương bách t u ế ánh mắt điểm nhìn nói đám này loạn thần tặc tử lại dám đánh nhiêu tiên đế a n bình đang chém hoàng đế bệ hạ nói khẽ n à y cũng, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu năm đó phụ hoàng nâng nửa cái thiên hạ chi lực xây dựng t ò a l ă n g mộ này bên trong huyền cơ t r ù n g điệp coi như bị người mở ra cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể đi vào t r ư ơ n g bách t u ế vẫn là khó nén vẻ sầu lo bệ hạ tha thứ lao nô nói thẳng lần này trong những người tới nhưng không có người bình thường vẹn vẹn đ i ệ tiên lầu mười tám cảnh giới tu sĩ liền có ba người nếu để cho bọn hắn tiến vào tiên đế lăng thẩm đã quáy dày tiên đế a bình lan truyền ra ngoài bậy hạ mặt mũi cùng chúng ta đại tể triều đình mặt mũi coi như triệt để rơi trên mặt đất chậm biết tiêu huyền khuôn mặt bình tĩnh bất quá đây chính là năm đó phụ hoàng d ụ n g ý chỗ nếu là phụ hoàng không muốn người khác tiến vào hắn lăng tẩm cần gì phải có lưu chìa khóa trưng ơ bách thuế quay đầu nhìn về đế lăng phương hướng muốn nói lại thôi tiêu huyền tiếp tục nói có lời gì đến hộ lăng quân đại doanh lại n ó i bốn lâm hàn không quen thiên cơ số tính khi thấy màn này thiên địa dị tận lúc không khỏi hỏi bên kia hẳn là minh lăng phương hướng chẳng lẽ là tiêu dục để cho người ta đào mộ đạo mộ tiêu cần nhắm mắt tính nhậm một lát sau m đích thật là mai sơn đế lăng bị mở ra nguyên lai thanh trần là ý không ở trong lời trên mặt nổi giúp chúng ta tập sát tiêu huyền kỳ thực là lại là tùy thời mở ra mai sơn đế lăng nếu không có chuyện ngoài ý lớn hắn phi thăng thời cơ hẳn là ngay tại đế lăng bên trong lâm hàn cười hỏi không biết ta vị kia tỷ phu có thể hay không bị mở quan tài lục thi tiêu c ẩ n lắc đầu khẽ cười nói ngươi suy nghĩ nhiều tòa kia đế lăng cũng không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi thanh lâu sở quán phàm là dám thân nhập trong đó hơn p â n nửa chạy không khỏi một cái hỏa sắt thân lâm hàn cười trừ tiêu cần nhìn về phía minh lăng phương hướng chấm dãi nói ra thái bình hai mươi năm thời、điểm. tiêu dục băng hà ta dâng thư thỉnh cầu vào kinh thành bái tế hoàng huynh lại bị vị t i a hoàng tẩu lời lẽ nghiêm khắc khiển trách cho nên ta cảm thấy sự t ì n h có kỳ quặc muốn thăm dò m ộ t hai thế là để người phía dưới vận dụng một chút sớm đã chuẩn bị đã lâu mưu đồ thủ đoạn lúc này mới có cái gọi là lam hàn đảng tranh sự t ì n h kỳ thật không phải ta tiêu cẩn năng lực bao lớn mà là lòng người hai chữ nếu là lam ngọc cùng hàn tuyên giữa hai người không có kết đảng chi tranh như vậy mặc cho ta như thế nào lắc qua lắc lại môi lưới thì như thế nào có thể thành sự nói cho cùng ta cũng bất quá là thuận nước đầy thuyền thôi lâm hàn hỏi cái kia từ ra tiêu cần nói khẽ từ ra sự t ì bác c du trong phức t lúc mơ mơ màng màng cảm giác toàn thân rét lạnh không gì sánh được như rớt vào hầm băng hắn không biết mình đến cùng người ở phương nào chỉ cảm thấy chung quanh một vùng tăm tối đông nhiên đại đ ị a bắt đầu rung động ngay sau đó từ bắc du bên thai vang lên như quần quần sấm rền bình thường tiếng vó ngựa từ bắc du không khỏi nhớ tới chính mình trước kia tại đan hà trại trong chiến trường cổ gặp phải âm minh sau một khắc từ bắc du đột nhiên bừng tỉnh tại trước mắt hắn là không thể nhìn thấy phần cuối mấy triệu âm minh đều là áo đen hấp g i á p tại từ bắc du cuối tầm mắt thì là một cây màu lót đen kim biên chữ tiêu đại kỳ chương năm lăng n ộ chín tầng như minh phủ chương năm lăng n ộ chín tầng như minh phủ vẹn vẹn lấy quy mô mà nói tiêu hoàng minh lăng gần với tổ long thủy hoàng đế lăng bởi vì cái gọi là tổ long quy én ngang trên trời dưới đất nhìn thèm thuồng hà hùng q u ó thay hình đồ bảy trăm linh lên đất ly s â n ôi tiêu hoàng mặc dù không có điều động hình đồ bảy trăm linh không t h ú bút nhưng là điều động dân phu hơn m ộ ư ơ i vạn giáp sĩ hơn m ộ ư ơ i vạn cũng coi là 500 năm trăm n ă m lai lịch thay mặt đế vương bên trong không người có thể xuất kỳ hữu giả minh lăng chia trên dưới hai bộ phận trên mặt đất bộ phận phòng theo hoàng thành các h cục chia trong ngoài hai thành trong đó đồng dạng sắp đặt chính điện tầm điện biệt điện cũng không quá mức chỗ thần kỳ ở vào phong thổ lòng núi phía dưới dưới mặt đất bộ phận mới thật sự là tinh hoa chỗ căn cứ lác đắc không có mấy đôi câu vài lời ghi chép trong lòng đất cùng cũng không phải là một tầng mà là hiện lên tam giác ngược trạng t ầ n g tầng hướng xuống tổng cộng có chín tầng tiêu hoàng cùng lâm hoàng hậu quan tài liền dừng ở tầng dưới chốt nhất tầng thứ chín bên trong có nghe đồn nói trong lăng điên đảo càn khôn hóa âm là dương hóa dương là âm trời tại hạ ở trên không thấy ánh mặt trời quỷ hiện người ẩn giống như một mảnh u minh quỷ vực còn có nghe đồn nói lăng yên các hai mươi b ố công thần bên trong phàm là trở lên người làm loạn bị đeo đầu chém gi thi thể cũng là bị đưa vào minh lăng bên trong khiến cho h ó a thành hộ lăng quỷ tướng đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp làm nô vinh thế không được siêu sinh càng thêm nghe rợn cả người thuyết pháp thì là ẩn ẩn từ mấy vị đạo môn đại chân nhân nơi đó truyền ra nói tiêu hoàng năm đó bỗng nhiên băng hà cũng không phải là bởi vì thọ tận mà kết thúc mà là rơi vào ma đạo thụ thiên kiếp mà chết tòa này minh lăng kỳ thật chính là phòng theo đạo môn c h ấ n ma tỉnh một tòa c h ấ n áp đại trợn dùng để c h ấ n áp đã là h ó a thành ma đầu tiêu hoàng thuyết pháp này cũng là không, thể nói là không có lựa thì sao có khói dù sao năm đó tiêu hoàng đã từng tu luyện huyền giáo bí pháp thiên ma sách đến mức tâm ma đại、thỉnh. sớm tại vài thập niên trước liền mấy lần là tâm ma vây khốn mà đổi thành bên ngoài một cái tu luyện thiên ma sách người hoàn nhan bắc nguyệt càng là trực tiếp phân hóa ra một cái mộ dung huyền âm chẳng những làm tự thân khó mà phi thăng chứng đạo hơn nữa còn tọa k h ố n sầu thành mấy chục năm nếu nói tiêu hoàng bị tâm ma ngồi hóa thành ma đầu cũng không phải chuyện không có thể tóm lại các loại thuyết pháp nhiều vô số tại địa tiên cảnh giới đại tu sĩ ở giữa lưu truyền rất rộng để cho người ta không biết là thật là giả chỉ là kiên kỵ triều đình thế lớn không ai dám đi mai sơn tìm tòi hư thực lúc này mai sơn minh lăng mở rộng làm t u y ế t lớn biến thành tinh nhật không trung vạn d ặ n không mây trong nghĩa trang các loại cung điện tường thành môn v ư ờ n cùng con đường trên cầu nối mặc dù còn lưu lại có tuyết động nhưng là tại ánh nắng chiếu dọi chiếu sáng rặng rỡ nhìn không ra nửa phần trong truyền thuyết quỷ vực khí tượng ngược lại càng giống là đế đô thành nội tòa tiên nguy nga hoàn thành thanh trần cùng băng trần cùng tồn tại nơi này chỗ trên không trùng nhìn về phía dưới chân nghĩa trang băng trần hơi nghi ngờ nói đ ề u thuyết minh trong lang giống như quỷ vực nhưng vì sao lúc này xem ra nhưng không có nửa phần quỷ khí có thể nói thanh trần chậm dãi nói có chút chuyển ngôn cũng là không hoàn toàn là tự dưng suy đoán thật có mấy phần đạo lý dù sao năm đó đạo môn cũng p h ả i người tham dự tu kiến lăng này lưu lại đôi câu vài lời cũng hợp tình hợp lý nơi đây đích thật là trộm lấy thiên địa tạo hóa cho mình dùng lấy nhân lực kiến tạo đ ộ c tiên từ ngoại quan nhìn không quá mức lạ thường nhưng nội tại lại là dấu tu di tại giới tử tái tạo địa thủy hòa phong tự thành một phương tiên h địa càn khôn chẳng những có thể lẫn lộn tiên h cơ còn có thể n ị c h chuyển tâm dương hóa chết mà sống đã gần hồ trên trời tiên nhân thủ đoạn băng trần mang theo mấy phần kinh ngạc nói nếu có thể lẫn lộn tiên cơ như vậy chiêm nghiệm tri chi đạo cũng là vô dụng ngươi lại là làm thế nào biết những này thanh trần khẽ cười nói vần đạo bước ra một bước kia đằng sau cùng thiên địa cảm giác lẫn nhau, mặc dù thiên lẫn nhau, không thể địa băng i ế t trong lúc l này mộ trần h như thế nào, nhưng có thể mơ hồ thấy i ê n nào, cơ có mơ hư nhẹ một tiếng không lắm tin tưởng chỉ coi hắn không muốn hoàn toàn cáo chi thanh trần cũng không so đo những này nói tiếp băng trần sư muội b ầ n đạo không ngại nói thẳng b m báo b ầ n đạo sau cùng phi thăng thời cơ ngay tại tòa này để l ă n g bên trong mà ngươi không khổ cầu được chu tiên cũng đã theo từ bắc bơi vào lăng không biết ngươi là có hay không nguyện ý cùng vận đạo liên thủ cùng một chỗ tiến vào bên trong tìm tòi hư thực băng trần trầm mặc không nói nàng đã là đ i ệ tiên lầu mười tám cảnh giới không giả lại là chư phái chư trong tông chiến lược có thể cùng võ tu cùng so sánh kiếm tu thế nhưng là được cái này mất cái kia võ tu kiếm tu mặc dù chiến lược kinh người nhưng là không tinh thông thuật toán một đạo không thông thiên cơ không hiệu tạo hóa đối với chuyện như thế này dễ dàng biến thành trong tay người khác quân cờ đây cũng là vì gì đạo môn tu sĩ từ đầu đến cuối xem t h ư ờ n g võ tu chỗ căn bản chúng pin là ỷ lại lực mãn phu sẽ chỉ x í n h cái dung của thất phu mà lại băng trần sớm tại vài thập niên t r ư ớ c liền bị nhiều thua thiệt lúc đó nàng cùng thanh trần cộng đồng như đồ quá rõ cung chỉ biến cuối cùng sự bại thanh trần đi thẳng một mạch lông tóc không tổn hao gì mà nàng lại bị đầu nhập c h ấ n ma tỉnh bên trong chịu mười năm nỗi khổ nàng một mực không có thể quên lại việc này tự nhiên đối với thanh trần tâm hải mấy phần kiếm kỵ thanh trần dường như biết được băng trần suy nghĩ trong lòng cười n h ạ t nói vì biểu hiện thành ý bần đạo liền sẽ cùng ngươi nói một giảng tòa lăng mộ này hung nhiều chỗ minh lăng địa cùng cùng chia chín tầng sở dĩ như vậy nguyên nhân gây ra là đạo môn sáu đời t r ư ở n g giáo ở tại lúc tuổi già sáng tác du kỳ cực tây kiến văn lục bên trong giảng thuật một cái liên quan tới cực tây tri địa truyền thuyền thoại có một cái dị vực thần linh danh sưng vua của chúng thần được chờ ư ái từ sinh ra lên liền có thần tiên vi năng trừ trưởng quản minh phủ minh Vương bên ngoài. tất cả dị vực thần linh đều thần phục với hắn thế là hắn quyết định t r i n h phạt minh vương minh thổ có chín tầng minh vương liền trốn ở chỗ sâu nhất tầng thứ chín thần vương đánh vào minh thổ đằng sau mỗi đánh hạ một tầng minh thổ liền muốn hao tổn một phần tu vi khi hắn đi vào tầng cuối cùng lúc đã là nguyên khí đại thương kết quả chính là bị dùng khỏe ứng mệnh lại chiếm cứ địa lợi minh vương đánh bại vẫn lạc tại trong minh thổ băng trần trầm mặc một lát sau đó khẽ cười nói có chút ý tứ thanh trần chỉ vào dưới chân đế lăng nói ra cho nên tiêu dục liền bắt trước trong cố sự này minh vương đem chính mình lăng mộ cũng kiến tạo là chín tầng, tầng chín liền xem như người mang linh lung tháp cùng đô thiên ấn lá thu tiến vào bên trong cũng sẽ như cố sự k ê u bên trong vua của chúng thần bình thường không chiếm được nửa phần tốt băng trần giật mình nói nguyên lai bắt đầu từ lúc đó tiêu dục cũng đã bắt đầu phòng bị lá thu thanh trần lạnh nhạt nói đế vương dùng đế vương tâm thuật c h u y ệ n hợp tình hợp lý tiếp lấy hắn còn nói thêm nếu là phòng bị lá thu như vậy thì tính một vị địa tiên lầu mười tám tu sĩ đặt chân trong đó cũng là nguy cơ trùng trùng còn hơn nhiều kỳ sơn vu giáo tổ đình sư mội nếu là không có bần đạo chỉ dẫn tất nhiên muốn rơi vào cựu từ nhất sinh hoàn cảnh mà bần đạo phi thăng sắp đến không tốt quá mức hao tổn tu vi cũng muốn m ư ợ n nhờ sư mội trong tay ba thước thanh phong cho nên là hợp tác cùng có lợi băng trần nghĩ nghĩ nói ra hai người chúng ta liên thủ cũng không phải không thể nhưng chuyện quan trọng trước định ra huống máu minh nước thanh trần mỉm cười gật gật đầu nói chữ được sau đó từ trong tay nào lấy ra một đạo màu lam phụ triện đồng tâm phủ lấy tâm huyết đổ vào đằng sau kết nối tiếng lỏng đồng tiến trung lui băng trần nhìn chằm chằm đạo này màu lam phụ triện từ chối cho ý kiến trầm ngâm không nói thanh trần cũng b ấ t thôi gấp rút cứ như vậy trầm mặc chờ đợi nàng đại khái thời gian đốt một nén hương sau băng trần rốt cuộc quyết định nhẹ gật đầu thanh trần dối ra ngón tay không thấy bất luận cái gì vết thương nhưng từ đầu ngón tay xinh xinh gạt ra một giọt máu rơi vào phụ triện bên trong biến mất không thấy gì nữa đồng thời băng trần cũng lấy đoạn tham dận tại trên bàn tay của chính mình vạch ra một vết thương vẹn vẹn chạy ra một giọt máu đằng sau miệng vết thương liền khôi phục trạng thái bình thường giọt máu đồng dạng rơi vào đồng tâm trong phủ m à u lam đồng tâm phủ vỡ vụn thành điểm điểm màu lam huỳnh quang tại giữa hai người thành lập được một đầu màu lam nhạt xoay mang sau đó chậm dại biến mất không thấy gì nữa đây là tiếng lỏng đồng tâm trung nghĩ linh tê chi dây Chương thanh trần dẫn đầu hướng dưới chân minh lăng rơi đi băng trần theo sát phía sau tại khoảng cách nghĩa trang còn có hơn trăm trượng khoảng cách thời điểm hai người phảng phất tiến vào một thế giới khác không thấy đỉnh đầu mặt trời đỏ trời quang cũng không thấy dưới chân mai sơn minh lăng đây là nơi nào băng trần ngắm nhìn bốn phía thấy được một cái xa lại chỗ h ắ t b ạ c h phân minh nàng đang đứng tại một đầu không thấy đầu đuôi đất vàng trên đường bốn phía đều là một mảnh mênh mông màu trắng nàng cúi đầu mắt nhìn dưới chân hoàng thổ lộ nhẹ giọng lẩm bẩm đây coi như là hoàng v i ệ lộ nàng lại ngầm đầu hướng về phía trước roi mắt nhìn lại lẩm bẩm nói chẳng lẽ cuối đường chính là u minh địa phủ chỗ này dĩ nhiên không phải c ử u h ữ hoàng tuyển thanh trần tiếng nói từ phía sau nàng chuyển đến băng trần quay đầu nhìn lại chỉ gặp thanh trần chính dọc theo dưới chân đường đất hướng nàng đi tới chậm rãi nói ra mặc dù nơi này không phải địa phủ nhưng tiêu dục lại đem chính mình coi là âm gian đế vương băng trần muốn lấy thần n i ệ m d o xét b ố n phía lại phát hiện chung quanh một mảnh xương trắng mênh ngông triệt để đã cách trở thần n i ệ m của mình không khỏi cao lại lông mày đây rốt cuộc là địa phương nào thanh trần cùng nàng đứng sau bay nói ra minh lăng hoàn toàn mở ra đằng sau chỉ cần tới gần nó phương viên trong trăm trượng liền sẽ tiến vào động tiên bên ngoài bên giới Cũng thế n như h là lời giới n này g t c hắc n g t mạch phân minh đại địa là màu đen bốn phía là màu trắng khác biệt duy nhất chính là thiền không cùng con đường theo thứ tự là màu cho tàn cùng màu vàng đất hai người một c h i ớ c một sao đi tại đầu này màu vàng đất trên con đường hai bên là nhìn không thấy bờ cánh đồng b ắ n á t bao phủ tại sương mù màu trắng bên dưới thấy không rõ trong đó đến cùng gần giấu đi cái gì không biết đi bao xa đầu này màu vàng đất con đường bắt đầu biến rộng tại con đường chừng mười t r ư ợ n g chi rộng thời điểm đầu này phảng phất không có cuối con đường rốt cục chấm d ớ c băng trần ngừng chân nhìn lại chỉ gặp cuối con đường là một cánh rất là đơn sơ cửa vẹn vẹn hai đạo cột đá cùng một đạo nằm nang g ở trên cột đá cạnh cửa miễn cưỡng cấu thành một cái cửa không hình dạng mà lúc này khung cửa ở giữa hấp vụ quay cuồng để cho người ta thấy không rõ phía sau cửa đến cùng là cái gì thanh trần không có quay đầu chỉ là đưa tay một chỉ đạo này chừng mười triệu độ cao cửa đá khổng lồ qua cánh cửa này chính là chân chính tiến vào tiêu dục minh lăng bên trong đại tề tiêu thị nội t ì n h đều ở trong đó khi đó ngươi liền sẽ rõ ràng tiêu huyền tại sao lại không có sợ hãi chính là bởi vì tòa này đế lăng băng trần híp mắt nhìn về phía tòa cửa đá này bên trong quay c u ồ n g hắc vụ có chút vô ý thức kiếm kỵ bởi vì những hắc vụ này để nàng nhớ tới c h ấ n trong ma điện c h ấ n ma tỉnh tòa kia nhìn như nhỏ hẹp giếng c ạ n cũng là như vậy hắc vụ bốc lên để cho người ta nhìn mà phát k i ế p thanh trần không có vội vã vượt qua cánh cửa đá này mà là hơi Bạch Ngọc、Kinh、chính là chúng Kinh là thanh a đạo môn u y ề n phong đô thành không đô, đô mà s i biệt lắm ó nó i đúng là tòa này đấy lăng, vần đạo đem này lăng, vần cùng là tòa u y ề liền n đánh động, ngươi đô i b ế trần t o nào n này như hôn Văn g là thế hiểm. t r không chỉ linh tính nhẹ nhàng phiêu Thanh vô nói trắng cùng động.、Thành、trần gì, tóc có sợi là một quay đầu nhìn về phía nữ tử bị tóc trắng che cản bên mặt này nhập trong đó nhất định phải vạn phần coi chừng không thể có nửa phần sơ hở v ầ n đạo vì hôm nay minh lăng chi hành c h ọ n vẹn dùng mười sáu năm đi mưu kế tỉ mỉ thành hay bại ngay tại nhất cử này Kỳ t h ậ sau khi nói xong thanh trần cũng không để ý tới băng trần ra sao phản ứng trực tiếp cất bước đi vào cửa đá ở giữa trong một mảnh hát vụ băng trần khe khẽ hừ một tiếng cũng theo đó cất bước xuyên qua cửa đá khi hai người tiến vào cửa đá đằng sau đập vào mi mắt là một đầu sâu thẳm không thể gặp nó đáy hướng phía dưới con đường bốn phía đen thấm một mảnh khó phân đông nam tây bắc không phân biệt trên dưới trước sau băng trần chỉ có thể đi theo thanh trần sau lưng đi c h ậ m rãi cũng không biết đi được bao lâu trước mắt sáng tỏ thông suốt tại nàng cuối tầm mắt đúng là xuất hiện một tòa to lớn thành trì màu đen một tòa so với đế đô cũng không chút thua kém thành trì to lớn nguy nga như sơn nhạc hùng vĩ như cự thú đi ở phía trước thanh trần bước chân không ngừng dọc theo dưới chân con đường trực tiếp hướng châu cửa thành tiết như cự thú miệng thành trì màu đen đi đến băng trần theo ở phía sau hỏi đây là nơi nào đế đô thanh trần đầu cũng không trả lời nói đúng ra nơi này là đông đô đại trịnh đông đô đồng thời cũng là tiêu dục chín tầng trong lăng mộ tầng thứ nhất băng trần dung động nói tiêu dục vậy mà tại chính mình trong lăng mộ kiến tạo một tòa đông đô cái này sao có thể húng chi đây vẫn chỉ là toàn bộ lăng mộ một phần chín liền xem như thần tiên giáng thế cũng không có như vậy tu di giới t ử thủ đoạn thanh trần lạnh nhạt nói nếu là ở trong nhân thế muốn dưới đất tu kiến dạng này một tòa hùng thành đừng nói là m ộ ư ơ i năm chính là hai mươi năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành chẳng lẽ nơi này đã không phải là trong nhân thế băng trần một chút bắt lấy thanh trần trong lời nói nơi mấu chốt hỏi nếu như nơi này không phải nhân thế lại sẽ là chỗ nào chẳng lẽ là âm gian phải không mặc dù không chúng nhưng không xác vậy thanh trần chỉ vào màu đen hùng thành phía trên quần quận mây đen nói ra cái gọi là tâm giới trời người nhân sinh mà đứng thế cái này thế chính là chỉ chúng ta vị trí nhân thế gian như tu vi có thành cựu có thể phi thăng thành tiên đi hướng ba mươi ba ngày chết mà vì quỷ thì đi cựu hữu hoàng tuyển đối với tu sĩ chúng ta mà nói thượng tiên không dễ xuống đất lại không tính khó tiêu d ụ c xây lăng mộ chính là tại nhân thế cùng cựu hữu hoàng tuyển ở giữa cho nên nơi đây đã không có khả năng xem như trong nhân thế băng trần nhắm mắt yên lặng cảm thụ quả nhiên tại bốn phía tràn ngập như có như không t ử khí mà lại dần dần có âm thịnh dương suy chi tượng thanh trần nhẹ nhàng thở dài nói ở đây lăng vừa mới xây thành lúc nơi đây còn không đến mức là như vậy quy mô có thể trải qua mấy chục năm hội tụ địa khí đằng sau dần dần cùng u minh âm thế tương thông đến mức âm thịnh dương suy không còn cân bằng chi tượng dần dần mà huyễn tượng mọc thành bụi liền lấy chúng ta trước mắt tòa thành trì này tới nói như mộng như ảo nửa thật nửa giả từ ban sơ không hơn trăm t r ư ợ n g phương viên dần dần mở rộng là hôm nay cùng đế đô thành không khác như muốn đem nơi đây hoàn toàn phá vỡ liền xem như thiên hạ đệ nhất nhân lá thù cũng muốn hao tổn một thành tu vi phải biết lúc trước bích du đảo một trận chiến cầm trong tay chu tiên công tôn trọng mưu cũng vẹn vẹn để lá thu hao tổn hai thành tu vi mà thôi văn g trần hỏi vậy chúng ta nên làm cái gì thanh trần bình tĩnh nói không nên tùy tiện xuất thủ nếu không dẫn động toàn bộ trận pháp mặc dù chưa nói tới nguy hiểm hai chữ nhưng cũng là một phen phiền phước mà lại nơi đây âm dương đ i ư nào hủy dị khó d i ỏ càng hướng xuống âm khí càng nặng cũng liền càng khó lấy hấp thu thiên địa nguyên khí cho nên vẫn là phải tận lực bảo tồn thể nội khí cơ dù sao chúng ta không chỉ là đi vào còn muốn đi ra văn trần ừ một tiếng lúc này cửa thành trên cổng thành trên tường thành đều là không có một ai hai người đi qua thật dài cổng tò vò Đi vào vẫn thành, thành trong trong thành như chương ũ là k ô n g có mùa chỗ này chính là một tòa thành chết. chúng chỉ thành nhìn phía, hỏi, Thanh hoàng thành h này Băng Trần ngắm nhìn một phía, lên tiếng lần nữa hỏi, chúng ta muốn Trần là mà? một một một tòa ta p đi đâu ư hướng, ương giọng nói, vị ương cung. Chứng chầm vị Tiêu bảy hộ lăng quân đại doanh tiêu bình hoàng đế bệ hạ một đoàn người rốt cục đi vào hộ lăng quân đại doanh hộ lăng quân thống lĩnh là vị niên k ỷ không biết mấy phần lão nhân tóc trắng t h ư t thớt miễn c ư ơ n g quán thành một cái búi tóc cả người gầy đến ra bọc xương mặc áo gấm mặc lên người trống rỗng phản phất một trận gió là có thể đem hắn tội chạy trên mặt càng là như khe d a n h bình thường nếp nhăn tầng t ầ n g xếp đã thấy không rõ nguyên lai tướng mạo ngược lại có chút giữ tận và người cũng mặc kệ là hoàng đế bệ hạ hay là trương bách thuế đều đối với vị lao nhân này cực kỳ trọng thị hoàng đế bệ hạ tự mình đỡ lấy đang muốn hành đại lễ lao nhân ôn thanh nói ngài không cần đại lễ như vậy một cái ngài chữ để cho người ta không khỏi đối với thân phận của lao nhân miên man bất định lao nhân lắc đầu không nói gì lao nhân họ tiêu lại không phải tôn thất mà là được ban cho họ tiêu một cái đủ để cho cả triều văn võ con mắt đỏ lên dòng họ thân là đế vương nhân chủ cho thần tử thuộc hạ ban cho họ sự t ì n h cũng không tính hiếm thấy thậm chí bình thường nhà quyền quý quản gia theo chủ nhân cùng họ cũng là c h u y ệ n t h ư ờ n g nhưng tại tiêu gia bên này cũng rất là hiếm thấy tiêu liệt tiêu dục tiêu huyền đ ờ i thứ ba đi vương ban cho họ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay lão nhân trước mắt xem như một cái trên thực tế lao nhân rất lớn tuổi cùng tiêu thận tương không sai b i ệ t lắm bối phận cũng cực cao ự c c đến tiêu dục mới thôi tổng cộng phục thị qua đ ờ i thứ ba g i a chủ tiêu gia, dục đều là hắn nhìn xem lớn lên đại cô cô ngược sách hay là tiểu nhang hóa lúc Hắn phủ thủ. hoàng khi cũng an công quản quyền trọng, lên ngôi, trọng dụng trương quốc cao trức cực đặc đã đại địa là sau Tiêu sự, vị kỳ bây á c h thuế, hắn liền tới liền ở đ là à võ tổ h o n giờ đế Thủ t Lăng. ê u qua hoàng đ i đế ằ n hắn thành g sau, hai lại là đời trở đ vương Lăng. giờ Thủ Bây đô ế đ hoàng thành thậm chí rất nhiều hai mươi bốn nha môn thái giám cũng không quá nhớ kỹ cái này lão nhân thân thể còn lưng kỳ thật tại tiêu hoàng nhập chủ đông đô trước đó lao nhân này thậm chí có thể cùng tiền triệu ti lễ giam t r ư ở n g ấn tôn sĩ lâm đặt song song nội danh mà tôn sĩ lâm người thế nào không chỉ là phục thị lớn trịnh thần tông hoàng đế cùng lớn trịnh a i đế hai đ ờ i đế vương ti lễ giam t r ư ở n g ấn hay là bình an tiên sinh trương bách tuế một vị khắc dẫn đường sư phụ lao nhân ngay lúc đó thân phận bởi vậy có thể thấy được lộn đ ố m lao nhân tên một chữ một cái bình chữ tiêu bình hộ lăng quân quân doanh khoảng cách minh lăng chỉ có vài dặm khoảng cách mà lại chiếm diện tích cực lớn chẳng những ốc sáng nghiễm nhiên mà lại trúc có tường thành pháo đài cơ hồ như một tòa pháo đài liền xem như chúng quân muốn một lát ở giữa công phá nơi đây cũng cực kỳ khó khăn tiêu huyền để t ù y hành đám người riêng phần mình nghỉ ngơi đằng sau cùng trương bách thuế cùng tiêu bình hai người tiến về xoáy trướng đi vào xoáy trướng sau tiêu huyền hỏi tình huống như thế nào tiêu bình không một nửa lấy thân thể hồi đáp hồi bẩm bệ hạ minh lăng đã bị người mở ra c h ỉ ít có ba người tiến vào bên trong trương bách thuế nói bổ sung nếu là không ngoài sở liệu bên ngoài từ bắc du cùng băng trần đều đã tiến vào bên trong về phần người cuối cùng có thể là lúc chức vô cơ rời đi thanh trận tiêu huyền cũng không có quá nhiều ngoài ý mới từ một tiếng tòa lăng mộ này bên trong đến cùng như thế nào các người đều xem như cảm kích người trẫm liền không còn nhiều lời kế sách hiện nay trẫm cũng muốn đi trong lăng đi tới một lần trưng ơ bách thuế muốn nói lại thôi tiêu bình chậm rãi mở miệng nói minh lăng là tiên đế cùng thái hậu nương nương vạn năm c á t đ ị a mà bệ hạ lại là bọn hắn thân tử nào có phụ mẫu nhường cho con nữ đặc hiểm cảnh đạo lý ngươi không cần quá nhiều lo lắng tiêu huyền gật đầu nói đối với người bên ngoài mà nói cho dù là địa tiên lầu mười tám cảnh giới tu sĩ nơi này cũng là khối hiểm đ ị a không thể nghi ngờ có thể tại trẫm mà nói nơi này lại là khối phúc đ i ệ tại khoảng cách xoáy trướng không tính quá xa địa phương hai tên nữ tử sánh vai mà đi tiêu chi nam cuối cùng không cùng theo tiêu bạch trở về đế đô thành mà là lựa chọn đi theo tiêu huyền tiến về mai sơn tiêu huyền không có cơ cầu theo nàng đi lúc này nàng cùng một tên khác nữ tử leo lên một tòa vọng lâu bên trên nữ tử thuần âm vốn là thân thể yếu đuối một trận lệnh thấu sương gió rét thổi tới cho dù là hất lên áo khoác cũng không nhịn được dùng mình một cái nàng hai tay ôm mai cũng không biết có phải hay không bởi vì thời tiết quá mức rét lạnh nguyên nhân sắc mặt của nàng tuyết trắng một mảnh cơ hồ là không có huyết sắc loại kia trắng đứng tại nàng bên cạnh vị nữ tử kia nhìn qua hơi lớn tuổi mặc dù ăn mặc không quá giống lạ đã kết hôn nữ t thật muốn nói đến nhưng thật ra là niên kỷ nhỏ hơn tiêu chi nam đã thành hôn tóc c u ộ n thành b ú i tóc xem như thật sự tân hôn tiểu phụ nhân ngược lại là cái tuổi đó không biết so tiêu chi nam to được bao nhiêu nữ tử đến nay vẫn là đợi gà chi thân nàng đã từng vì chính mình chuẩn bị qua một bộ đỏ tươi hao cưới chỉ là cuối cùng không có mặc bên trên cơ hội lớn tuổi nữ tử dung mạo không chút nào kém hơn tiêu chi nam đeo sau lưng một cái dài mảnh báo khỏa nhìn hình dạng tựa hồ là một k h u n g dao cầm lúc này nàng đang nhìn mình lăng phương hướng ngơ ngác xuất thần chậm dãi nói ra nam vi tiểu tử này không sai nếu là sinh ra sớm cái mấy chục năm đó cũng là nhất thời hào kiệt đối t h suốt nhất u n、so、công ô n trọng như mạnh. đầu y cũng không phải ta cố ý pha công công lúc không tôn trọng như, mà là công tôn trọng như phải pha ta rẻm mà là lộ diện lúc này mới có lúc sau đông hồ biệt viện bị bắt cuối cùng vẫn là thu diệp ra mặt mới đem trường tuyết giao từ giang nam đạo môn trong tay cứu ra cũng khó t r á c h nam g ư ờ i t quy tiểu từ này có chút công tôn trọng g lưu phong m i phạm cũng có chút thượng quan tiên trần bỏng dáng nhưng càng giống tiêu dùng đều có một cô gặp quan tài cũng không rơi lệ sức mạnh từ trong lòng tới nói bọn hắn trùng sinh chết cũng phí hoài bản thân mình chết làm loại nam nhân này nữ nhân khó tránh khỏi phải gánh vác kinh thụ sợ tiêu chi nam nhìn về phía minh lăng thở dài một tiếng nếu là dựa theo trương đại bạn nói tới từ b á c du cũng đã tiến vào minh lăng bên trong sinh tử khó g i mặc dù hắn đã đáp ứng nàng sẽ còn sống trở về nhưng nàng biết một số thời khắc nam nhân lời thề cùng lời hứa là dựa vào không được vô luận d ắ p tâm là tốt là xấu đều là như vậy tiêu chi nam đột nhiên hỏi thái phi ngài hối hận gặp gỡ tiên đế sao tần mục miên lắc đầu nói chưa từng hối hận tiêu chi nam truy vấn vì cái gì tần mục miên cười nói nam nhân ưu tú cứ như vậy mấy cái đúng vậy liền rất nhiều người nhìn chằm chằm không đến có cướp tần a y chỉ có thể trách thể b mục miên không hối hận. tham i ê u c i n nhẹ e được đáp đằng đắc ư cái này ngoài ý liệu đoán, có chút ngơ ngác c án, ngoài liệu di này ngơ ý sau bất ờ một tiếng lợi này, này cũng đối từ khi công tôn trọng như cùng thượng quan thanh hồng lần lượt qua đời đằng sau kiếm tông cũng chỉ còn lại có một đám cô nhi quả mẫu b ấ t quá tốt xấu còn có cái từ bắc du cũng coi là có cái hy vọng nếu là từ bắc du cũng mất vậy nhưng thật sự là trời sập một góc tiêu chi nam không nói gì lúc tuổi còn trẻ đã từng nghiêng nước nghiêng thành tần mục miên quay đầu nhìn qua nàng r u n g m ạ o mặt bên hơi xúc động hy vọng nàng không muốn đi trường t u y ế t giao đường xưa mới là đương nhiên cũng đừng đi con đường cũ của mình qua hồi lâu tiêu chi nam đột nhiên dùng hai tay tại ngoài miệng so sánh loa hình dạng hướng phía minh lăng phương hướng la lớn còn sống trở về chương tám mấy triệu âm bình trương hải cựu chương tám mấy triệu âm bình trương hải cựu minh lăng bên trong từ bắc du nhìn qua trước mắt mấy triệu âm minh há to miệng c h u n g quy là cái gì cũng không thể nói ra được đây cũng không phải là đan hà trại trên chiến trường của âm minh tùy tiện vài kiếm liền có thể ném lăn trên mặt đất đây chính là mấy triệu âm minh xếp chiến trận đằng sau cơ hồ cùng người sống không khác lúc này từ bắc du chẳng những đã mất đi điệu tiên lầu mười tám cảnh giới tu vi liền ngay cả nguyên bản tự thân điệu tiên bắt trọng lâu khí cơ cũng hao tổn hầu như không còn hết lần này tới lần khác nơi đây lại khó mà hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung tự thân khí cơ cho nên dưới mắt từ bắc du xem như chỉ có một thân thể phách lại không nửa phần khí cơ cầm không nổi chu tiên thật muốn bằng vào trong tay bắt kiếm g i ế t ra ngoài hiển nhiên là không lắm hiện thực lui một bước tới nói coi như hắn còn có địa tiên lầu mười tám cảnh giới cũng không dám từ chính diện đối đầu nhiều nhất chính là đi thẳng một mạch ngay tại từ bắc du không biết nên như thế nào làm việc thời điểm trước mắt hắn âm binh bọn họ hướng hai bên tầng tầng tách ra ở giữa nhường ra một lối đi sau đó có một con ngựa đen võ tướng từ tiêu tự đại k ỳ phương hướng chậm rãi đi đến tiếng võ ngựa đánh trên mặt đất đặc biệt thanh t h ú văng rội tiệm cận đằng sau từ bắc du thấy rõ ràng người đến toàn thân đều bao bọc ở một bộ kín kẽ huyền giáp bên trong trên d ư ớ i không lưu nửa điểm kẽ hở trên mũ giáp có kèm theo mặt nạ giáp cổ tay bên trên có ũ n g c kèm theo thủ giáp heo trụ nơi bả vai có tô điểm đầu h ổ trên giày chiến khảm ô kim r ă n g đầu cùng đại tề triều đình tả đô đốc chế thức huyền giáp không khác nhau chút nào bất quá bởi vì bộ này huyền giáp bên trên nhuộm dần quá mức nồng đậm âm khí duyên cớ không có chiến trận sát phạt ma luyện đi ra trùng thiên huyết khí ngược lại là âm mũ đầy từ khí sinh ra một đoàn gần như thực chất hắc vụ nồng đậm làm võ tướng ở phía xa lúc lộ ra mơ hồ võ tướng đi vào từ bắc du trước mặt từ trên cao nhìn xuống hỏi người là người phương nào thanh âm không lớn lại tại mảnh này yên tĩnh không gì sánh được trong không gian xa xa quanh quần ra ngoài từ bắc du dễ ruổi lấy đứng dậy bình tĩnh nói kiếm tông từ bắc du trong kiếm tông người huyền giáp võ tướng trong giọng nói lộ ra một tia nghiền n g ấ m là ngươi mở ra ngô hoàng lâm tẩm từ bắc du hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng tên này hắt giáp võ tướng trong miệng ngô hoàng không phải đường kim thiên tử tiêu huyền mà là tiên đế tiêu d ụ n ó i như thế hắn là thật tiến vào tiên đế tiêu hoàng minh lang bên trong vậy phần trước mắt chi người tại sao lại nói hắn mở ra lâm từ bắc du cũng có chỗ suy đoán lúc này trong hộp kiếm chỉ còn lại chu tiên cùng b á t kiếm duy chỉ có không thấy sương tiên hiệu r á c hắn không phải kẻ ngu dốt lập tức liên tưởng đến lúc trước thanh trần tại hán thủy phật tự khăng khăng để hắn nhận lấy kiếm này cùng thanh trần tại hôm nay đại chiến khẩn yếu q u a n đầu không h i ể u biến mất trong lòng đã là minh bạch hơn phân nửa vị này chiêm nghiệm phái người thứ nhất không muốn chính mình mở ra đế lăng n h i ệ m vô vị nhân quả lúc này mới mượn tay mình như vậy thanh trần lúc này hơn phân nửa cũng đã thân ở đế lăng bên trong nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả đằng sau từ bắc du không có vội vã trả lời huyền giáp võ tướng đặt câu hỏi nơi đây lại là nơi nào tên này võ tướng tựa hồ đối với từ bắc du cũng không có quá đại lý người n h ạ t nói bản tướng họ trường danh hải cựu về phần nơi đây thì làng nô hoàng chi lăng tầm chỗ cũng chính là minh lăng từ bắc du sắc mặt biến hóa nơi đây chính là minh lăng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng trước mắt chi người thân phận lại làm cho hắn thật to lấy làm kinh h ả i trương hải cựu lăng yên các công thần xếp hạng thứ mười chín phong t r u quốc đặc biệt tiến b i n h lộc đại phu lư quốc công theo từ bắc du biết trương hải cựu sớm đã bỏ mình nhiều năm như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này thật chẳng lẽ như trong truyền thuyết nói tới trương i tại khi minh ê bên u sau đều hoàng hạ thân chết nhập táng lăng các cũ lộ bộ t sẽ o n thành g trở t quỷ ớ n g tiếp tục đế bảo vệ v ư Nếu t hải ậ t thế, sự là như thế, đây chẳng h đây p là nói tiêu hoàng muốn làm hoàng nói muốn gian đế vương. tiêu Từ âm đế b á cựu Du rung động trong Trương động lòng, nhất thời không biết nên nói như thế nào. thời biết thế Hải c nói ra đã ngươi có thể nhảy qua trước mặt mấy tầng lăng mộ mà đi thẳng tới nơi đây như vậy mở ra lăng mộ người hẳn là ngươi không thể nghi ngờ từ bác du hỏi phải thì như thế nào trương hải cựu cười nói ngươi làm ở ra lăng mộ người vậy chính là có duyên n g i mời theo bản tướng đi một chuyến từ bác du ngắm nhìn bốn phía đầy mắt đều là h ắ c giáp tâm linh mà chính mình ngay sau đó đã mất đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới tu vi người ở dưới mái hiên khó tránh khỏi muốn t ú i đầu bất quá nói đi thì nói lại tại đường đường đại t ề khai quốc hoàng đế trong hoàng lăng t ú i đầu cũng không phải mất mặt gì mất mặt sự tỉnh sau đó từ bác du liền bị lôi cuốn tại quần quận h ắ c giáp bên trong hướng lăng mộ chỗ sâu bước đi trong lăng mộ tự có dấu tu di tại giới tử huyền diệu thủ đoạn không biết mấy phần to lớn từ bác du chỗ tầng này trong lăng mộ tràn ngập một tầng nhàn nhạt sưng mỏng tuy nói không tính quá mức âm trầm đáng sợ nhưng cũng ngăn cản ánh mắt cùng thân niệm để cho người ta thân ở trong đó. k hắn ó mà phân biệt phương hướng,、đi、hồi lâu biệt bác đi từ sau, đầu g h thấy n cánh trước、mắt. Hắn h mắt. t hoàng đế bệ hạ sở dĩ ở ngoài sáng biết cường địch xâm phạm điều kiện tiên quyết vẫn là không có sợ hãi cử hành tế thiên đại điện hơn phân nửa cũng là bởi vì tòa lăng mộ này nguyên nhân không nói trước triều đình bản thân như thế nào thực lực hùng hậu coi như thật đến xong việc không thể làm tình trạng hắn cũng đều có thể lui vào minh lăng bên trong lấy tiên đếm mưu đồ thú bút nghĩ đến coi như thiên hạ đệ nhất nhân thu diệp vội vàng đến đây cũng không chiếm được nửa phần s o n g đi từ b á c du đối với cái này cũng chưa cảm thấy quá mức ngạc nhiên bất kể nói thế nào tiên đế lúc còn sống cũng không giống như đương kim hoàng đế bệ hạ như vậy khắp nơi cản trở cho dù là ngụy vương cùng thảo nguyên vương cũng không dám có chút n g ỗ nghịch nâng cả nước chi lực tu kiến như vậy một tòa lăng mộ tự nhiên sẽ có đủ loại thường nhân khó có thể tưởng tượng huyền cơ hào d i ệ u không có mới là k h á c t h ư ờ n g dùng cái này xem ra tiêu hoàng năm đó mưu đồ quá lớn chỉ sợ xa không phải ngay sau đó nhìn thấy một tòa minh lăng đơn giản như vậy mà thanh trần h ẳ n là cũng biết chút ít cái gì. từ h thế hoàng u ậ n ngược cùng mà là đậu, đế lại một bác du nhớ tới năm đó sư phụ cùng mình nói lên tiêu hoàng nâng lên tòa này minh lăng thời điểm sư phụ vô tình hay cố ý nói một câu tiêu dục muốn làm trường sinh đế vương đáng tiếc thiên đạo khó chứa cho nên hắn chỉ có thể lui một bước về sau sư phụ lại tăng thêm một câu tiêu huyền muốn hoàn thành tiêu dục đều không thể hoàn thành hành động vĩ đại có thể coi là hắn là hoàng đế tôn sư cũng không phải dễ dàng như vậy bây giờ xem ra đúng là đều bị sư phụ một câu nói chúng từ bác du về sau đã từng hiếu kỳ hỏi thăm sư phụ tiêu hoàng có phải là không có chết Kỳ thật trốn ở Mai Sơn trong Hoàng Lăng. Sư phụ Sơn ở Mai Sư Lăng. lúc đáng ó có không cho ra đ p á mà là hỏi lại hỏi hắn, cái ì gọi sinh, là xinh, làm sao h vị c ế tiếc Từ tu bác、du、lúc c Du ấy sơ đạp tu đạo h đồ, làm sao b i t trả lời thế lời loại nào vấn đề này, đề h thể đàng hoàng nói mình không biết. Công tôn trọng như nói, chờ ngươi nghĩ rõ ràng sinh tử phân chia sau, ta sẽ nói cho ỉ có Công cười tiếc nói nói, nói biết. tôn trọng tử ta biết. đàng Đáng ràng ngươi ngươi rõ sau, sẽ là thẳng đến công tôn trọng n h ư tại bích du đ ả o sau chiến đấu qua đời từ bác du cũng không thể nghĩ rõ ràng làm sao mới xem như sinh tử giờ này ngày này từ bác du nhìn thấy toàn thân nồng đậm tử khí trương hải cựu đằng sau đ ồ n g nhiên có chút minh bạch sư phụ lúc trước yêu cầu sinh tử rốt cuộc là ý gì đây không phải là đánh lời nói sắc bén cũng không phải đàm luận huyền luận đạo kỳ thật chính là một cái thật sự vấn đề đến cùng thế nào mới xem như chết l i ê n giống với từ bắc du trước mắt trương hải cửu toàn thân trên giới âm u đầy tử khí không có nửa phần sinh tức có thể trừ cái đó ra lại cùng người sống không khác cái kia hắn lúc này đến cùng nên xem như người sống hay là người chết chương chín vị ương c u n g chung ngồi lo nghỉ chương chín vị ương c u n g chung ngồi lo nghỉ lúc này thanh trần cùng băng trần hai người đã đi vào lăng mộ tầng thứ nhất vị ương cung trước cùng đế đô thành trung vị ương cung cơ hồ là giống nhau như lúc chỉ là toàn thân bao phủ một tầng hơi mỏng hát vụ không giống như là đường hoàng đế cung giống như là quỷ vực sâm la thanh trần vung lên tay á o hát vụ thắn đi băng trần vô ý thức nhữ mày tại trong cảm giác của nàng nơi đây giống như một phương miệng giếng vô số âm khí từ dưới giếng phun ra ngoài coi như nàng cái này đ ị a tiên lầu m ư i tám cảnh giới đại tu sĩ cũng có thể cảm nhận được từng tia từng tia ý l ệ n h loại này ý l ệ n h cũng không phải là tác dụng tại thể phách mà là trực tiếp tác dụng tại trên thần hồn nếu là hội tụ thành gió tức là âm phong phàm nhân chỉ cần bị thổi bên trên thổi liền một bước vỏ trở thành một bộ cái xác không hồn mặc dù đạo môn bên trong cũng không thiếu khống chế quỷ loại cương thi thủ đoạn nhưng băng trần hay là tự nhiên chán ghét bực này cùng đường đường nhân đạo cơ hồ đi ngược lại bản g môn tà đạo chỉ vì người sống thuần dương người chết thuần âm người sống c h i thân tự nhiên tự nhiên chán ghét â m khí cho dù là địa tiên lầu mười tám đại tu sĩ cũng không ngoại lệ thanh trần một chỉ tòa này âm gian vị ương cung ngươi nhìn nơi đây âm khí t r ù n g tiên quả thật như bần đạo sở liệu tiêu dục lấy tòa lăng mộ này làm cầu nối môi giới câu thông cựu địa phía giới u minh âm thế làm nơi lây hóa thành âm gian quý vực như vậy liền có thể tới một mức độ nào đó điên đ l ị băng trần sắc mặt nghiêm túc lông mày chăm chú n h ắ n lại như như lời ngươi nói nếu hóa thành tự vực như vậy tiêu dục người chết này liền có thể tại tự vực bên trong cùng người sống không khác đích thật là n ị c h t i ê n cải bệnh thủ đoạn nhưng thiên lý sáng tỏ tiêu dục liền không sợ thiên thiện mà lại ta nhớ được trừ năm đó quá rõ cung trí biến bên ngoài ngươi còn đã từng lấy thất s á t chém linh kiếm cùng lạc hồn bậy tang sách đ á m toán tiêu dùng kém chút liền để hắn hồn phi p h á c h tán lúc này ngươi còn dám tới nơi đây chẳng lẽ liền không sợ bị tiêu dục thuận thế báo mối thù năm đó sợ đương nhiên sợ thanh trần bình tĩnh nói thế nhưng là bất kể thế nào sợ cũng muốn tới nơi đây đi một chuyến bởi vì đây là bần đạo sau cùng chứng đạo thời cơ nếu là còn bắt không được như vậy thượng tiên h bồi thường cho bần đạo sau cùng chứng đạo thời cơ nếu là còn bắt không được như vậy thân thể mục nát khó thoát tọa hóa mà kết thoát tọa hạ nói không chừng có thể cầu được một cái đại đạo trường sinh băng trần đang muốn nói chuyện tại hoàng thành bốn phía bỗng nhiên xuất hiện vô số lờ mờ thân hình ngay tại t ử hư biên thực nguyên bản chống giống một tòa t ĩ n h mịch thành trì tại trong khoảnh khắc hóa thành một chỗ tiếng người huyên náo chi điệm thanh trần nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói đi thôi đây là tầng thứ nhất hộ vệ âm binh bắt đầu hiện hình nếu là bị bọn hắn c u lên cũng muốn phí chút sức lực nói đi hắn cất bước đi vào vị ương c u n g trung băng trần cũng theo sát phía sau lúc này vị ương công trung chống giống không có văn võ bá quan cũng không có hộ vệ giáp sĩ chỉ có cuối tầm mắt một thanh long ỉ trên ghế có một đoàn xương mủ màu đen t khi hai người đi vào vị ương cung đằng sau đoàn hắc vụ này đ ỗ n g nhiên ngưng tụ thành hình người thấy không do khuôn mặt phía trên phảng phất bao phủ một tầng hắc vụ hoặc là nói cả người hắn chính là do nồng đến tan không ra hắc vụ tạo thành cùng nói là một người chẳng nói hắn là một cái bóng mặc dù chỉ là một hình bóng nhưng là trên người hắn chỗ lộ ra khí tức cũng đã chiêu k ỳ lực lượng của hắn vào lúc này nơi đây chỉ sợ sẽ không yếu tại một vị địa tiên lầu mười sáu đại tu sĩ thanh trần dừng bước lại hỏi là nên xưng hô ngươi tiêu dục hay là vượt ngoại thiên ma đạo này phiêu diêu không chừng bóng dáng cởi nói ta từng là vượt ngoại thiên ma ngàn vạn p â n thân một trong đã từng là tiêu dục tâm、ma. bây giờ không phải là vực ngoại thiên ma cũng không phải tiêu dục mà là tầng này lăng mộ người thủ lăng đang khi nói chuyện trên người hắn hắc vụ rút đi lộ ra diện mục thật sự mặc dù mang trên mặt ý cười nhưng chưa phát giác nửa phần hiền lành ngược lại là có nhiều sắc khí trong mắt lóe ra đen nhánh quang trạch để cho người ta cảm thấy tại cái này đen nhánh bên trong thời gian đang chậm d ã i trở nên chậm vạn vật ở trong đó chậm luân chỉ là ánh mắt liền muốn đoạt người tâm phách cái gì ma đạo c ử kình cũng không sánh bằng đến người trước mắt thanh trần thỡ băng trần lại là sắc mặt biến hóa không chỉ có bởi vì người này quỷ dị khó lường càng bởi vì người trước mắt cùng năm đó nhân hoàng tiêu dục ơ h Chỉ là đem a n g d ta trói buộc tại một tấm vương này mấy chục năm qua không thể rời đi n ử a bước chỉ có thể làm một cái cái gọi là người thủ lăng nếu như các ngươi có thể hủy đi vị ương cung giúp ta trùng hoạch tự do ta chẳng những sẽ không ngăn cản con đường của các ngươi hơn nữa còn có thể làm các ngươi người dẫn đường giúp đỡ bọn ngươi không hưởng phí nửa phần khí lực thông qua phía dưới mấy tầng băng trần hơi có ý động thanh trần lại là quả quyết bác bỏ nói minh lăng liên thông cựu ưu tri địa vị ương cung ở vào trung trục chủ, chính là âm khí lối ra nếu là bần đạo hủy đi vị ương cung không khác muốn ngăn chặn cái cửa ra này đến lúc đó chẳng những sẽ khiến khổng lồ âm khí phản vệ thậm chí còn có thể khiên động toàn bộ lòng tầm t r ậ n pháp khi đó ngươi có thể trùng hoạch tự do không giả chúng ta chỉ sợ muốn ngọc thạch câu phần trở thành chết thay chi quỷ đều nói thiên ma giảo quyệt hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền nguyên bản cười nhẹ nhàng thiên ma sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi trong nháy mắt dữ tợn không gì sánh được kiếm tu cùng võ tu một đạo chiến lược kinh người lại không hiệu thiên cơ không thông thuật số rất dễ dàng trở thành người khác trong tay chi kiếm ngược lại là chiêm nghiệm một đạo mặc dù chiến lược kém xa tít tắp kiếm tu võ tu một đường nhưng có thể khám phá thiên cơ mà khắp nơi liệu địch thiên cơ không làm hư hào sở mê giống như ngay sau đó như vậy nếu như chỉ có băng trần một người thiên ma có năm thành nắm chắc thuyết phục nàng hủy đi vị ương cung có thể hết lần này tới lần khắc thanh trần c ũ n g tại l i ế t thấy phá thiên ma mưu đồ nếu không thể đồng ý như vậy thiên ma chỉ có thể thực hiện chức trách của mình chỉ gặp ma đầu này từ trên long ỉ chậm rãi đứng lên trong đôi mắt h ắ c mang đại thịnh h u ám thâm thúy trên thân khi tức hướng bốn phía lan tràn khuyết tán ra đến tùy theo hàn giống như một đạo bị ánh lửa kéo dài phóng đại b giờ khác này hắn phảng phất thành phương thế giới này người thống trị trong vạn vật tâm thiên địa chi đầu mối hắn lấy thần tiên quan sát p h à m nhân tư thái nhìn xem hai người lại mở miệng lúc tiếng nói đã là biến thành mấy người hỗn hợp lại cùng nhau trọng âm ở chỗ này ta không chết bất diệt theo thanh âm n à y vang lên cả tòa vị ương cung thậm chí toàn bộ thành đông đô cũng bắt đầu hơi rung nhẹ cái gì gọi là thiên nhân hợp nhất hắn mặc dù bị tiêu dục giam cầm ở chỗ này mất đi tự do nhưng cũng cùng nơi đây hòa làm một thể ở chỗ này hắn chính là toàn bộ thiên địa chỉ cần tầng này lăng mộ không bị hủy đi vậy hắn vô luận bị giết chết bao nhiêu lần đều sẽ khởi tử h o à sinh Thanh Trần cười nhạt nói, không cần chết, dứt, Trần trong tay t không chỉ không chưa h a nói, cần ngươi cần cản đường còn Văng lên đoạn rồi. cười Lời dơ đủ đã là mai dận. hậu Chương tinh trắng như tang. 10. Tuyết hậu sơ Tuyết t n Chương g Tuyết h trắng như tang.、Mai、sơn đế lăng mở rộng mấy đạo thân ảnh bay lượn mà đến tại khoảng cách minh lăng không xa trên một đỉnh núi chia nhóm hai bên rằng co bên trái người là ngụy vô kỵ triệu vô cực phía bên phải người thì là hai vị đạo môn đại chân nhân công tôn bại cùng lý sấm bốn người làm triều đình cùng đạo môn bên trong đại nhân vật tự nhiên biết mai sơn đế lăng huyền n o đáng sợ đó là ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng không muốn tùy tiện đặt chân địa phương cho nên lúc này hai vị đạo môn đại chân nhân đã là lòng sinh thoái ý đương nhiên ngụy vô kỵ cùng triệu vô cực mặc dù là tiên đế lao thần nhưng cũng không muốn tùy tiện b ư ớ chân c dù sao bọn hắn cũng không phải hiểu quá rõ huyền cơ trong đó nếu là thân hàm trong đó như trong truyền thuyết như vậy trở thành phụng dưỡng chủ cũ quỷ tướng chi lưu chẳng những đoạn tuyệt trường sinh chi đồ hơn nữa còn muốn vinh t h ê không được siêu sinh cái k i a lại là tội gì đến quá thay ngụy vô kỵ thoáng lui lại một bước bày ra lấy triệu vô cực làm chủ tư thái sớm tại tranh giành chi chiến lúc bàn n h ư ợ c trương định quốc ngụy hiến kế ba người liền tương hỗ là hào hữu thậm chí kết làm huynh đệ khác họ không qua đi cả hai là bạch liên giáo giáo đồ mà bàn n h ư ợ c lại là ám vệ trong phụ trực thuộc ở tiêu hoàng tứ đại ám vệ một t r o n g về sau trương định quốc cùng ngụy hiến kế sở dĩ quy thuận tiêu hoàng bàn n h ư ợ c có thể nói là không thể bỏ qua công lao chỉ là trong đó thủ đoạn hơi có ám một chỗ cũng chính vì vậy hai người khác mặc dù tại trên danh nghĩa còn nhận bàn n h ư ợ c người đại ca này nhưng lẫn nhau ở giữa lại nhiều một đầu khó mà vượt qua to lớn hồng câu về sau tiêu hoàng phân biệt cho bọn hắn ba người ban tên cho vô cực vũ bệnh vũ kỵ Mà ba n g triệu b vô cực hai tay năm ngón tay nhẹ nhàng khép mở chập nhớ tới cái kia tại phía xa tây bắc nhị đệ trương vô bệnh bình tĩnh mà xem xét tại ba huynh đệ bên trong chỉ có trương vô bệnh làm người nhất chính có thể hết lần này tới lần khác chính là nhất giống chính nhân quân tử trương vô bệnh nhiều lần trầm luân chập trùng bây giờ chẳng những triệt để cách xa đế đô đây là không phải cũng cách xa bọn hắn hai cái này huynh đệ kết nghĩa có chút không đúng lúc mà xa vào đến trong chầm tư triệu vô cực không có vội vã mở miệng nói chuyện ngược lại là công tôn bại có chút không giữ được bình tĩnh do dự một chút chủ động nói ra mặc dù chúng ta trận doanh khác biệt nhưng nói trắng ra đều là đều vì mình chủ chưa nói tới sinh tử đại thủ lấy lại tinh thần triệu vô cực nhẹ nhàng cười một tiếng việc quan hệ thiên hạ hưng v o n g còn hơn nhiều sinh tử đại thủ công tôn bại sắc mặt có chút khó coi ngược lại là nhìn như một cái cậu thả người lý sấm thần sắc lệnh ngặt nói người ta bốn người lần này giao thủ bất phân thắng bại bây giờ mai sơn đế lăng mở rộng đã không phải chúng ta có thể tùy tiện c ú n g tay không bằng r i ê n phần mình thối các ngươi đi gặp hoàng đế bệ hạ xin từ biệt như thế nào ngụy vô kỵ cười lạnh nói trên đời này nào có chuyện tốt bực này muốn tới thì tới muốn đi thì đi coi như các ngươi là người trong đạo môn có thể không khỏi cũng quá không đem bệ hạ cùng triều đình để ở trong mắt công tôn bại sắc mặt biến hóa lạnh giọng nói ngươi muốn thế nào còn muốn đem chúng ta lưu lại trị tội phải không coi như chúng ta có tội đó cũng là đạo môn chúng ta chính mình sự tình muốn do trưởng giáo chân nhân tự mình định đoạn còn chưa tới phiên các ngươi triều đình gửi đến trên đầu chúng ta khoa tay mỗi chân triệu vô cực ánh mắt âm trầm bốn đế đô ám vệ phủ bạch hồ đường một bộ quan bảo màu đen đoan mục duệ thịnh ngồi ngay ngắn cao đường chủ vị tại bên cạnh hắn hai cái vị trí dấu tuyết hắn nhẹ nhàng ngân t r ố n trước người bản sau đó nhìn về phía dưới đường tốc nhiên nhi lập rất nhiều ám vệ quan viên toàn bộ bạch h ổ đường vắng lặng y mắng cây kim rơi cũng nghe tiếng đoan mục duệ thịnh thu tầm mắt lại ánh mắt hơi có h o à n g hốt đ ỗ n g nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện cũ năm xưa bây giờ đoan mục t h ị h i ề n hách t ô n quý nếu không phải cái kêu họ từ người trẻ tuổi chặn ngang một ước thậm chí kém chút liền có thể cưới công chúa điện hạ qua cửa nó địa vị có thể thấy được lùn đốn có thể sớm tại sáu mươi năm trước đoan mục thị hay là cái bị thuộc châu đường thị đổi ra khỏi thuộc châu tinh thần xa suốt thế g i a khi đó đoan mục thị gia chủ cũng không phải hắn đoan mục duệ thịnh mà là phụ thân của hắn đoan mục lâm lang sở dĩ có thể có hôm nay đoan mục thế g i a là bởi vì đoan mục duệ thịnh thay thế mình phụ thân làm một trận đánh c ự c thời điểm đó tiêu hoàng chưa từng xưng vương xưng đế thậm chí còn mang một cái tây bắc địch tặc tết i vội nhưng hắn chính là vào lúc này hậu tuyển chọn đi theo tiêu hoàng lúc này mới có ngày sau tòng lòng tri công cũng có cái gọi là tể sơ tam kiệt giờ nay n à y này hắn lại lại muốn làm một trận đánh c ư c thành tiến thêm một bước、Bài. vạn kiếp bất phục cái này đã là cung đường mạt lộ đằng sau hành động bất đắc dĩ cũng là bị buộc đến góc tường l i ề u chết đánh cược một lần l a m hàn đảng tranh kết quả đã bắt đầu thấy mánh khỏe tại thái bình nguyên nhiên thời điểm l a m đảng sở dĩ có thể thắng lợi là bởi vì đại quyền trong tay thái hậu nương nương lựa chọn duy trì l a m đảng hoặc là nói lựa chọn chèn ép hàn đảng mà lần này thái hậu nương nương đã không tại tiếp nhận miếu đường đại quyền hoàng đế bệ hạ lựa chọn đứng ở hàn g tuyên bên kia đ o à n mục vệ thịnh sở dĩ có thể nhảy lên trở thành ám vệ phụ trưởng ấn đô đốc chính là bởi vì hắn tại thái bình nguyên n i ê n thời điểm đứng đúng vị trí. cho nên ở tại sau hai mươi năm bên trong một đường thẳng tới mây xanh đáng tiếc thành cũng lam ngọc bại cũng lam ngọc theo lần thứ hai lam hàn đảng tranh bên trong lam ngọc liên tục bại lui lam đảng đại hạ sẽ nghiêng tăng đàn s ẽ n g é nhao nhao k h á c chọn cảnh cây cao phụ thuộc lần nữa lựa chọn lam ngọc đoan m ụ c duệ thịnh liền lộ ra cực kỳ xấu hổ nếu là có tuyển đoan m ụ c duệ thịnh cũng muốn chuyển đầu môn đ ỉ n h thế nhưng là lần này hắn không được chọn bởi vì nương theo lấy lam ngọc đại hạ tương vinh còn có một chuyện khác cũng dần dần nổi lên mặt nước đó chính là hắn cùng quỷ vương cũng có chỗ cấu kết sự tình kỳ thật nói đến bất quá là lợi vậy liền thành khó lòng giãi bày tội lớn ngập trời dựa theo những cái kia h ủ nho quy củ quân gọi thần chết thần không thể không chết chỉ là đoan mục duệ thịnh không muốn thủ quy củ này cho nên hắn thừa dịp ngụy vương bọn người quy mô xâm phạm thời điểm thừa dịp loạn trở lại đế đô thành lúc này trong thành chỉ có triệu vương tiêu kỳ cùng đại học sĩ lý chính cát triệu tông hiến ba người lưu thủ đều là chút chưa từng s ở qua đào thương yếu đối văn nhân không có thành cựu tại cả triệu văn v õ đều cách thành tình hình bên dưới chỉ cần đem ba người này c h ử bỏ đế đô thành chính là vật trong túi của hắn đoan mục duệ thịnh quay đầu mắt nhìn phía sau treo cổ bạch hổ nhẹ nhàng thở dài một tiế Kỳ t h tên ám vệ phủ đề kỵ tấm quản tử môn không vốn đốc thủ lệnh bất luận kẻ nào không được xuất nhập một tên ám vệ phủ đề kỵ thống linh tiến lên một bước cung kính nói nặng đoan mục vệ thịnh hỏi tiếp nội các tình hình như thế nào một tên ám vệ phủ đô thống hồi đáp hồi bẩm đô đốc cũng không khác thường đoan mục vệ thịnh vô ý thức hướng về phía trước có chút túi người hỏi triệu vương tiêu kỳ bên đó đây tên này ám vệ phủ thống lĩnh trầm giọng nói cam đoan vạn vô nhất thất đoan mục duệ thịnh hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi sắc mặt hơi chậm nói khẽ t ố t nhớ kỹ đây là đại sự không thể có nửa điểm sai lầm minh bạch còn có trong thành mẫu đơn cũng là không nhỏ b i ế n số lấy tay dọn dẹp một chút nhất là phủ công chúa bên kia muốn bao nhiêu đặt thêm ý đã phái người đi làm về phần những chuyện khác có thể máy ảnh quyết đoán thuộc hạ minh bạch đoan mục duệ thịnh p ấ t p ấ t tay t ấ t cả mọi người chia ra rời đi hắn một thân một mình đứng dậy dạo bước tới cửa nhìn về phía ngoài cửa tuyết、đỏ. trắng thuần như tang chương mười một có người từ dưới hồ mà đến chương mười một có người từ dưới hồ mà đến triệu vương tiêu kỳ ở trong mắt rất nhiều người hắn là cái thái bình vương g i a tại một đám phiên vương bên trong không sai biệt lắm là xếp hạng hạng chót nhân vật không nói trước đã từng thể vương hiện tại thái tử tiêu bạch có thể là liêu vương mục đường chi tiến vương tiêu đãi bọn người chính là so với linh võ quận vương tiêu ma ha cũng nhiều có không bằng chỉ có thể cùng một cái đời cháu tiêu khứ tật đánh đồng cuối cùng vẫn là bởi vì bối phận nguyên nhân mới là một cái tông người phủ tông người làm cho lần này hoàng đế b ậ hạ rời đi đế đô tiến về viên đồi đàn tế trời dựa theo hành trình kế hoạch vừa đi vừa về cũng bất quá một ngày công phu cho nên triệu vương tiêu kỳ lưu thủ đế đô sự tình người ở bên ngoài xem ra cũng không có cái gì ghê gớm dù sao không phải năm tuần vẹn vẹn một ngày có thể ra loạn gì có thể theo hoàng đế bệ hạ tại viên đồi đàn bị tập kích trở về đế đô con đường bị trung quân phong tỏa bất đắc di chỉ có thể tiến về mai sơn hộ lăng quân đại doanh triệu vương tiêu kỳ địa vị liền trở nên trở nên tế h nhị tuy nói lưu thủ tổng cộng có ba người trừ tiêu kỳ còn có đại học sĩ lý chính cắt cùng triệu tống hiến nhưng hai người sau chúng quy là ngoại thần không so được trên đầu mang một cái chữ tiêu dòng họ tôn thất thân vương cho nên ba người hay là lấy tiêu kỳ làm chủ hắn đã có thể tới một mức độ nào đó tả hữu thế cục đi hướng lúc này tiêu kỳ đã từ thái miếu trở về chính mình vương phủ triệu vương phủ cùng hoàng đế b ệ hạ hoàng cung ngược lại là cách xa nhau không tính q u á xa từ đại tề môn đi ra cũng chính là thời gian một chén trà công phu sở dĩ an bài như thế thực là bởi vì mặt khác phiên vương phủ đệ đều phân tán ở thiên hạ các châu chỉ có hắn một cái lưu thủ tại kinh phiên vương tự nhiên không tốt cách q u á xa một trận tuyết lớn đằng sau trước cửa chất đầy tuyết động tuyết ngừng đằng sau vương phủ chiếm c diện tích rộng lớn trong phủ tự nhiên là dẫn nước thành hồ tiêu kỷ nhân chấp tay đứng tại đã kết băng nước hồ bên bờ ngưng thần trầm tư đế đô thành bên trong còn nhiều hám lợi đen lòng hạ người nhưng không có mấy cái thật đồ đẩn ngay sau đó thế cục biến rồi lại biến triệu vương tiêu kỷ tại ban đầu mừng thầm đằng sau khó tránh khỏi lo lắng hoàng đế bệ hạ có thể bình an trở về tự nhiên tốt nhất nhưng nếu như về không được coi như thái tử điện hạ tiến vương b ọ n người đi theo gặp bất chắc nhưng còn có một vị ngụy vương ở bên nhìn chằm chằm hắn là võ tổ hoàng đế thứ tử lại là thái tổ hoàng đế chi đệ lại là danh chính nôn thuận bất quá hắn như xuất quân lên bờ coi như mình nắm trong tay lấy một cái đế đô lại có thể thế nào mà lại tiêu kỷ cũng không phải đ ồ đần chuyện hôm nay khắp nơi lộ ra kỳ quặc nói không chừng chính là vị tiêu ngụy vương một tay mưu đồ cũng chỉ có vị này đa trí gần giống yêu quái ngụy vương mới có thể tại đế đô thành bên ngoài đem đường, đường hoàng đế bệ hạ bước đến phải vận dụng truyền quốc tỷ tình trạng tiêu kỷ cúi đầu mắt nhìn dưới ch t h ê một đá thấp nhất m t ầ n cái bóng p đen tại mặt băng bên dưới mơ hồ có thể thấy được sau đó cái bóng đen này bắt đầu cấp tốc nổi lên càng ngày càng rõ ràng một lát sau tiêu kỳ rốt cục thấy rõ ràng đó là cái bóng người ngay sau đó toàn bộ mặt hồ triệt để pha thoái một cái nắm đấm phá hồ mà ra một q u y ề n này như xuân lôi nảy mầm vạn vật t h ứ c tỉnh tận m p c trùng kinh mà chu i từ dưới đất lên ra h u y ệ t lại như hàn băng làm tan cá chép vọt tại trên hồ q u y ề n nặng như núi phá vỡ mặt hồ tầm băng kích thích ngàn cơn sóng mà dưới nắm tay mặt là một thân ảnh cao lớn đi theo sông ra nước hồ q u y ề n k i n h b á đạo tuyệt luân vạch phá bầu trời mang theo gào thét tiếng gió đứng tại tiêu kỳ sau l ư n g cách đó không xa trung niên hộ vệ sắc mặt k ị biến không lo được cái gì lễ tiết một phát bắt được chủ tử bà vai dưới chân một chút lui về phía sau nước h ồ n a o n a o rơi xuống giống như một trận mưa rào sau một khắc từ dưới hồ nước s ô n g ra thân ả n h phá vỡ màn mưa bước chân không ngừng thân hình như sấm thẳng đến hai người mà đến vương phủ hộ vệ ngăn tại tiêu kỳ trước người giao nhau hai tay ngăn lại một quyền này ống tay háo vỡ v ụ t cả người hướng về sau đằng không mà lên bất quá ngay sau đó lại bị người tới một phát bắt được cổ tay hung hăng một cái d ự a sắt đâm vào trên ngực ở trong vương phủ sống an nhàn sung sướng nhiều năm hộ vệ sắc mặt đ ố n g nhiên tái nhợt hắn mạnh nuốt xuống đã đến hết hầu máu tươi dốc sức một cái chịu kích cũng là bị người tới hời hợt ngăn lại ngay sau đó lại là một cái lên gối đệ vào bụng của hắn khiến cho hắn hướng về sau bay ra ngoài nếu không phải hắn tại thời khắc sống còn l i ề u mạng xoay mở thân hình suýt nữa muốn đem tiêu kỳ cùng nhau đụng đổ trên mặt đất vương phủ hộ vệ sau khi rơi xuống đất lại là hướng về sau lùi lại mấy bước mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu chân lúc này mới dừng thân hình ngũ tạng lục phủ phảng phất đều vặn ở cùng nhau hắn lúc này mới nhìn rõ vừa rồi người xuất thủ là cái hán t ử cao lớn sắc mặt lanh tuấn hờ hững phảng phất một khối lạnh leo cứng rắn đáy hồ tàng đá để hắn phía sau lưng không khỏi phát lên thấy lạnh cả người có câu nói gọi là học được văn võ nghệ hàng cùng đế vương ra không chỉ là rất nhiều võ phu càng là như vậy chính như năm đó công tôn trọng như cùng mộ dung huyền âm đối thoại lúc chó nuôi trong nhà chó hoang mà nói làm một đầu chó hoang khó tránh khỏi sẽ bị người một gạch trục chết biến thành một nồi thịt chó nhưng nếu là biến thành chó nuôi trong nhà vậy liền rất khác nhau dù sao đánh chó còn phải nhìn chủ nhân bất quá nói đi thì nói lại làm chó nuôi trong nhà quen sống trong n u n g lửa rồi cùng người chém giết kỹ nghệ khó tránh khỏi l ạ nhạt gặp được chó hoang lúc khó tránh khỏi muốn rơi vào hạ phong sau một khắc nam tử cao lớn lại là tiến về phía trước một bước đồng thời vung ra một quyển quên như tiếng sấm trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy địa tiên cảnh giới Tên này vương phủ hộ vệ hư lạnh m không không không cuối cùng vẫn là tích mệnh không làm được lấy mạng đổi mạng tàn nhẫn cử động chỉ có thể thu hồi sóng trường ở trước ngực miễn cưỡng bày ra một cái phòng ngự tư thế ngăn trở một quyền này sau đó cả người hắn trong nháy mắt hai chân cách mặt đất hướng về sau ẩm vang bay rớt ra ngoài tên này nhân tiên cảnh giới vương phủ hộ vệ đúng là không có quá nhiều sức phản kháng nam tử cao lớn đắc thế không thang người lại là liên tiếp mấy bước bước ra một bước mấy trượng một bước một q u y ề n tên này vương phủ hộ vệ trong nháy mắt lại là chúng liền mấy q u y ề n còn chưa rơi xuống đất liền đã khí tuyệt bỏ mình hai người giao thủ bất quá tại trong c h ư ớ c mắt trong nháy mắt vương phủ hộ vệ bỏ mình chỉ còn lại có tiêu kỳ một người tiêu kỳ thân là người của tiêu gia đã từng tu tập đại danh đỉnh đỉnh tiêu gia q u y ề n ý bất quá không được nó pháp cuối cùng cả đời cũng bất quá là dừng lại tại sơ k u y môn kính tình trạng lúc này đối mặt khí thế hung, hung thích khách sát thủ vẹn vẹn bày ra một cái thức mở đầu liền bị nam tử cao lớn tấn bánh một q u y ề n nện ở cái chán chỗ mi tâm cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài ẩm vang một tiếng phía sau lưng đâm vào trên tường viện vách tường bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ nam tử cao lớn lại là bay lượn tiến lên một bàn tay đệ lại tiêu kỳ đầu lâu hung hăng đâm vào trên vách tường vách tường ẩm vang sụp đổ đường đường tôn thất thân vương tiêu kỳ cái hốt vỡ vụn hai mắt trận lên chết không nhắm mắt một lát sau số lớn vương phủ hộ vệ tới chỗ này chỉ còn lại có trên đất hai bộ thi thể cùng lúc đó tại đế đô thành địa phương khác cũng tới diễn cảnh tượng tương tự ám vệ phủ như là một vòng không ngừng khuyết tán bóng ma đang từ từ bao phủ đ từ tổ long thủy hoàng đế đến nay liền có lục tỷ định chế trong vòng bên ngoài có khác chia làm hoàng đế ba tỷ cùng thiên tử ba tỷ lần này hoàng đế bệ hạ trừ mang theo truyền quốc tỷ bên ngoài còn mang theo một phương đại tề ngọc tỷ đưa thư hạo thiên chi mệnh hoàng đế thọ sương bắt tự bình thường bình thường thánh chỉ dùng tỷ chính là dùng phương này ngọc tỷ hoàng đế bậy hạ tay nâng ngọc tỷ chín đầu mắt trần có thể thấy hình dòng kim khí vây quanh bốn người vờn quanh xoay quanh đúng là chưa từng lâm vào hoàng tuyền lộ cảnh tượng bên trong có thể trực tiếp thông qua lăng mộ cửa chính tiến vào nghĩa trang nói là nghĩa trang kỳ thực cùng thành k h ô n g khác bốn phía do bạch ngọc lũy thế thành hai đạo tường thành hình thành nội ngoại hai thành các h cục chủ thần đạo trưởng đạt mấy trăm triệu xuyên qua nội thành trong ngoại thành t r ụ nối thẳng chính điện tại thần đạo hai bên r i ê n phần mình bảy đưa có các loại ngọc thạch thần thú sinh động như thật không giận m ạ n uy nơi đây chính điện cùng đế đô trong hoàng thành hoàng đế tẩm cung cam tuyển cung giống nhau ý hệ hoàng đế bậy hạ dọc theo chủ thần nói tới đến chính điện trước cửa điện không có vội vã nhập điện mà là ngừng chân mà đứng sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng hồi tưởng lại năm đó hắn vừa kế vị thời điểm mỗi khi gặp gặp được không hài lòng sự tình liền sẽ một mình tới chỗ này hướng nơi đây phụ mẫu kể ra một hai chỉ là về sau niên kỷ phát triển liền không thế nào tới lúc này tinh tế tính ra đã là không sai biệt lắm sắp có mười năm tiêu huyền t h ậ m rãi nói ra minh lăng mở rộng đằng sau tại cả tòa lăng mộ chúng quanh sẽ hình thành một đầu hoàng tuyển chi lộ nối thẳng trong lăng mộ bộ ngược lại là tòa này nghĩa trang thành một chỗ chỗ an toàn tiêu chi nam do dự một chút nhẹ giọng hỏi phụ hoàng muốn để nữ nhi lưu tại nơi đây đã phạm qua một lần sai lầm trâm sẽ không lại phạm lần thứ hai hoàng đế bệ hạ l ắ p đầu nói trâm tự tin còn có thể bảo vệ nữ nhi của mình chờ một lúc biết nam ngươi đi theo trâm cùng một chỗ nhập lăng tiêu chi nam ừ một tiếng khuôn mặt trầm tĩnh không vui không buồn hoàng đế bệ hạ cất bước đi vào chính điện trong điện hơi có vẻ quặn cu gh m trầm hắn đầu tiên là dâng một nén nhang đằng sau chắp tay đứng vững, nhìn qua phụ mẫu linh vị hắn hôm nay đã qua 50 năm mươi nhân kỷ dưới gối cũng có một t r a i một g á i cũng không tiếp tục là năm đó cái kia bị phụ mẫu che chở tại dưới cánh chim người trẻ tuổi chỉ là lần này cùng thuốc phụ tiêu c ẩ n lạc từ đ á n h cờ từng chiêu tiên cơ chuẩn bị ở sau chém giết đằng sau hắn vẫn là không thể không đến đến tòa này mai sơn đế lăng lại một lần nữa trốn phụ mẫu s o n g thân dưới cánh chim cái này khiến đã là đế vương tôn sư tiêu huyền dù sao cũng hơi không quá tự tại bất quá loại tình cảm này cũng không có thể dừng lại thời gian quá dài lặng im một lát sau hoàng đế bệ hạ lần nữa mở miệng nói thời điểm không sai bề lắm nhập lăng trưng bách t u ế bỗng nhiên vung lộ ra phía sau một mặt cựu long phủ điêu vết đá tiêu chi nam chậm rãi n g n g đầu ánh mắt dừng lại ở chỗ này long bích bên trên cựu long lẫn nhau rảo xoay dây dưa dương anh múa vớt thần thái khác nhau tư thái khác nhau ngay tại tranh đoạt một viên bảo châu tốt một bộ cựu long đùa dỡn châu hình tiêu chi nam nhớ kỹ trong hoàng cung cũng có một mặt long bích bất quá nhưng không có hạt châu này liền vẹn vẹn chỉ là cựu long mà thôi chẳng lẽ viên này thêm ra tới hạt châu có huyền cơ gì trưng bách t u ế tiến lên mới bước đi vào long bích trước sau đó hướng phía hạt châu nhẹ nhàng điểm một cái bảo châu tùy theo hãm sâu sổ dưới chỉ gặp nguyên bản chăm chú c u ố n quanh ở cùng nhau cựu long đúng là chậm rãi phân giải ra đến cả mặt long bích từ đó một phân thành hai hai phiến cửa đá xuất hiện tại bốn người trước mặt hai phiến cửa đá khép lại khe hở tả hữu đều có bốn cái chữ triện hạo thiên c h i mệnh hoàng đế thọ sương tiêu chi nam cùng tần mục miên cũng khó khăn che đậy trên mặt kinh ngạc thần sắc tiêu huyền không có chút nào kinh ngạc đi lên t r ư ớ c dơ lên trong tay ngọc tỷ trên ngọc tỷ b á t tự cùng trên cửa b á t tự kín kẽ tại hai người chấn kinh trong tầm mắt hai phiến cửa đá hiện lộ dị tượng chỉ gặp tám cái chữ triện kim quan g đại phóng sau đó chậm dại biến mất không thấy ngay sau đó hai phiến cửa đá phát ra một trận chi chi nha nha mệt nhọc tiếng vang đằng sau tự hành mở ra mà lấy tần mục miền kiến thức bên b ắ c cũng là một mặt kinh ngạc vô ý thức nói ra lấy nhân đạo khí vận nghiêm p h o n g cửa không phải người hoàng cầm trong tay ngọc thị không được đi vào cửa đá mở ra đằng sau lờ mở có thể thấy được là một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo tại thông đạo hai bên đều là cầm trong tay binh mâu tượng binh mã hoàng đế bệ hạ trực tiếp đi vào trong đó chưng bách tuế theo sát phía sau hai tên nữ tử tại hơi do dự đằng sau cũng đi theo tiến vào bên trong một lát sau cửa đ á lần nữa trùng điệp khép kín đầu thông đạo này không biết mấy phần trường hai bên trừ tượng binh mã bên ngoài cách mỗi t r ư ừ n g mười t r ư i n g liền có một chiếc đèn trừng m i n h lửa đèn ngàn năm bất diệt chiếu sáng một đoàn người đường đi tới trước trong tầm mắt chỗ hai bên tượng binh mã tại dưới đèn đốt hợp thành một đường vô số kể tiêu chi nam đối với tiên đế không có cái gì khắc sâu ấn tượng bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua vị này hoàng tổ phụ đối với hắn tất cả giải đều đến từ trong miệng của người khác miêu tả bất quá khi nàng chân chính đi vào tòa này mai táng hoàng tổ phụ đang mỗi lúc lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc đều nói hoàng đế đều là d hoàng đế cùng hoàng đế cũng có khác biệt liền lấy lớn trịnh thần tông hoàng đế cùng lớn trịnh a i đế tới nói từ trương giang lăng qua đời đằng sau thần tông hoàng đế liền đại quyền trong tay một đạo ý chỉ liền có thể điều động hai trăm ba mươi đại quân bắc phạt thảo nguyên chính là chứng cứ rõ ràng trái lại buồn ba đế từ đăng cơ bắt đầu liền trước sau t h ụ bản t r i ề u võ tổ hoàng đế cùng thái tổ hoàng đế dùng thế lực bắt ép tay không nửa phần thực quyền không nói còn muốn nâm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng cho dù là đã tới cô cô tiêu vụ ý, ý vẫn là muốn trở thành một vị sợ vợ đê vương lấy khôi lỗi hai chữ để hình dung là không có gì thích h bằng tiêu chi nam thở dài c、so、nhưng o thành thành thật thật, Hải Hải tại, tại phụ hoàng kế vị đằng sau lập tức liền buộc phát lam hàn đáng tranh sau đó nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn ngụy quốc cùng thảo nguyên bắt đầu dục dịch đến cuối cùng luôn luôn lấy cùng triều đình cùng tiến thối tự cho mình là rêu giao đạo môn cũng không quá đương nhiên bây giờ triều đình không nói bấp bênh có thể cuối cùng là có hôm nay tri họa nghĩ được như vậy tiêu chi nam nhịn không được lại là thở dài một tiếng đi coi chừng sau nửa canh giờ lại có hai phiến cửa đá xuất hiện trong tầm mắt khác biệt chính là cái này hai phiến cửa đá tả hữu nhiều hai tôn to lớn kim giáp thần e m cao có ba trượng chống kiếm mà đứng cái này hai tôn kim giáp thần chính là do đạo môn cùng thiên cơ các liên thủ chế tạo nếu đem hai tôn thần tướng cũng coi là một người sống đại khái chính là do trời cơ các phụ trách thể phách bộ phận mà do đạo môn phụ trách khí cơ cùng thần hồn không nói đạo môn làm thiên hạ đệ nhất tông môn thâm hậu nội tình cùng các loại bí pháp chính là chuyển thựa từ mặc gia nhất mạch thiên cơ các đồng dạng là quỹ phụ thần công tri năng cả hai liên thủ phía dưới. cuối cùng khiến cho có thể có chút hứa linh trí đồng thời một thân chiến lực không chút nào thua ở địa tiên cảnh giới võ phu này hai tôn thần tướng xây thành đằng sau một mực chẳng biết đi đâu có truyền ngôn nói là bị đặt ở hoàng đế bệ hạ trong tầm cung làm hộ vệ nhưng chưa từng nghĩ đúng là bị tiêu hoàng đế đặt nơi này chỗ thành hai tôn m ô n thần tựa hồ cảm nhận được người sống k h í thức hai tôn thần tướng trong đôi mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên kim hoàng c h i sắc sau đó như, như người h ư n sống nhìn về phía bốn người bất quá khi ánh mắt đào qua hoàng đế bệ hạ ngọc trong tay t h lúc hai tôn thần tướng đúng là chậm rãi quỵ một chân c h i n đất như thế tục võ tướng bình thường hướng h hai người chậm rãi đứng dậy vẫn là một tay cầm kiếm tay kia thì là phân biệt đặt tại hai phiến trên cửa chính sau một khắc toàn bộ thông đạo bắt đầu chấn động kịch liệt cho bụi tuân rơi rơi xuống lửa đèn lay động không ngừng nương theo lấy tiếng vang ầm ầm hai phiến há lại chỉ có từng đó là vạn quân chi trọng cửa đá bị hai tên thần tướng lấy long tượng đại lực chậm rãi đ ẩ y ra hoàng đế bậy hạ hít sâu một hơi năm ngón tay cầm thật chặt ngọc trong tay tỉ nói khẽ đây chính là phụ hoàng lưu cho chấm mượn núi trung nam làm lối tắt lên lạc quan lúc này từ bắc du đi theo tự xưng ơ trương hải cựu âm tướng đã tiến nhập tầng tiếp theo lăng mộ từ bắc du không biết đây là tầng thứ mấy lăng mộ nhưng tự i hồ so sánh với một tầng nhỏ hơn rất nhiều mà lại nơi đây cảnh tượng so với tầng trên x ư ơ n g mù nồng nặc còn muốn quỷ dị bất quá dù sao toàn bộ minh lăng đều là quỷ dị khó dò như vậy cũng không kém điểm này từ bắc du tại âm binh trong quân trận tả hữu quan sát minh lăng bên trong thủ vệ nhất định sẽ không giới hạn tại những âm binh này tin tưởng còn có rất nhiều thủ đoạn khác mà lại nơi đây không giống với ngoại giới âm khí dày đặc nguyên khí m ỏ manh nếu là âm binh âm tướng chi lưu tự nhiên như cá g ặ p nước nhưng là đối với bình thường tu sĩ mà nói lại là như là phạm nhân vào nước c ấm ức đơn giản là kiên trì thời gian dài ngắn mà thôi nếu là một mực dừng lại tại bậc này hoàn cảnh bên trong trung v i là một cái chết chìm kết cục từ bắc du lúc này liền ẩn ẩn cảm giác được không ngừng có âm khí xuyên vào trong cơ thể mình từ từ làm hao mòn tự thân thọ nguyên mặc dù loại này làm hao mòn tại trong thời gian ngắn cơ hồ có thể không cần tính nhưng nếu như thời gian một dài nước c h ả y đá mòn ăn không ngồi rồi nối không chính là đ i ệ tiên lầu mười tám đại tu sĩ cũng không chịu được nổi một mực không nói gì trương hải c ử u đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra nô i hoàng lăng mộ cùng chia trí tầng hiện tại chúng ta vị trí ở vào tầng thứ năm tầng này cất giữ đại lượng chẳng phải khẩn yếu trôn cùng đồ vật phần lớn là hoàng bạch châu b á o cũng là rất nhiều trộm mộ muốn vào xem địa phương từ bắc du cười nói trên đời này nào có thần thông quảng đại như vậy trộm mộ có thể xông đến nơi này trương hải c ử u vị trí có thể chỉ là cười một tiếng mà qua nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên có một trận âm phong thổi qua trong đó phảng phất x e n lẫn trận trận tiếng q u ỷ khóc đem một cây chữ tiêu đại kỳ thổi đến bay phất phới để từ bắc du khắp cả người phát lệnh bất quá cũng là đem c h u n g quanh mê vụ thổi tan không ít từ bắc du tầm mắt đi tới quả nhiên đều là trọn vẹn mấy chục t r ư i n g độ cao kim sơn ngân sơn từ bắc du ngắn ngủi sau khi khiếp sợ hỏi tiêu hoàng vì sao muốn đem những vàng bạc này đặt ở chính mình trong lăng mộ nếu là đặt ở bên ngoài quốc khố vô luận là dùng chi tại dân vẫn là dùng chi tại quân quốc đại sự đều có tác dụng lớn há không tốt hơn ở đây ngủ say trương hải cựu bình thản hỏi ngược lại lúc trước ngô hoàng đem quốc k ố cùng nội k ố tách ra hoàn tất hết t hệ chi phí đều là lấy từ ở nội khố không cần quốc khố mảy may những vàng bạc này vốn là nội khố chỗ tổn vì sao muốn đưa về trong quốc khố từ bác du những mày nói coi như không đưa về quốc khố vậy cũng không phải hẳn là lưu tại nội khố bên trong sao trương hải cựu bình tĩnh nói cái này chuyện không liên quan tới ngươi từ bác du ánh mắt từ những này kim sơn ngân sơn bên trên k h ẽ quét mà qua đằng sau ngược lại hỏi chúng ta muốn đi đâu trương hải cựu không c ó đáp lại đối với bốn phía tràn ngập vô số vàng bạc tài phú làm như không thấy đi thẳng về phía trước cũng là thiết y khỏa x ư ơ ô đều đã là người chết hoặc là nói không chết không sống trạng thái những này vật vàng bạc còn có tác dụng gì thật sự là vinh hoa phú quý bất quá là thoảng qua như mây khói ta xem tiền tài như cặn bã từ bác du thu tầm mắt lại không còn quan tâm những vật ngoài thân này mà là ngược lại nội thị bản thân sau đó hắn cũng có chút phát ra từ đáy lòng bất đắc dĩ nhảy lên trở thành đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới nhìn rất là uy phong có thể có đến có mất khó tránh khỏi phải bỏ ra một chút đền bù từ bác du lần trước tại thành giang đô bên ngoài đang đỉnh đ ị a tiên lầu mười tám trả ra đại giới là hao tổn trọn vẹn một giáp t h nguyên hắn tóc trắng phơ chính là chứng cứ rõ ràng lần này lại là đăng đỉnh địa tiên lầu mười tám đồng dạng trả giá đ ắ t thảm trọng những cái k i a tiềm ẩn thai h ỏ a ngầm tạm thời không đi nhiều lời nhất là trực quan một chút chính là hắn tự thân địa tiên bắt trọng lâu khí cơ triệt để tiêu hao hầu như không còn hay là đem hắn thể nội khí hại so sánh một phương hồ lớn đại trạch nguyên bản khí cơ còn miễn cưỡng có thể đem đáy hồ che lại bây giờ lại là triệt để khô cạn lộ ra đáy hồ bùng cát về phần có thể khôi phục hay không từ bắc du không có quá nhiều năm chắc chỉ có thể đi một bước nhìn một bước trương hải cựu g ụ c ngựa cùng từ bắc du sánh vai mà đi quanh thân âm khí quay cuồng không khỏi để từ bắc du thoáng g h ẽ mắt vị này âm tướng đúng là không ngừng thu nạp trong lăng mộ âm khí biến hóa để cho bản thân sử dụng cùng các tu sĩ thu nạp thiên địa nguyên khí cho mình dùng không có sai biệt bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý thiên địa nguyên khí đối với âm vật tới nói không khác độc dược đạo lý đồng dạng âm khí đối với người sống cũng là như thế đây cũng là đều có các đạo đạo khác biệt lại t r ă m sông đổ về một biển chỉ là có một chút từ bắc du không nghĩ minh bạch trực tiếp hỏi dựa theo đạo lý mà nói trong mộ ngăn cách với lời hẳn là một đấm nước động âm khí lại nhiều cũng cuối cùng cũng có cuối cùng nhưng ta vì sao cảm giác trong mộ âm khí gần như quần quận không dứt, tựa hồ là có nguyên nước chảy vấn đề này tựa hồ không tính là cái gì cơ mật sự tình trương hải cựu không có cái gì do dự cố kỵ trực tiếp mở miệng giải thích sở dĩ đem lăng mộ xây thành chín tầng không phải là không có đạo lý bởi vì cái gọi là số chín là số lớn nhất như là cựu u có thể là cựu thiên đã là như thế năm đó ngô i hoàng tu kiến chín tầng lăng mộ mục đích chính là muốn nối thẳng cựu u b í c lạc cho nên ngươi cảm thấy âm khí quần quận không rứt là đúng nó đầu nguồn chính là người sau khi chết chỗ đi âm gian thế giới từ bắc du trấn kinh có tả trương hải cựu nữ khí bình thản bản tướng cũng không gặp n g ư ờ i bây giờ ta đã là không phải người chi thuộc lấy cựu ưu âm khí làm thức ăn chỉ cần âm khí không rước liền có thể thân thể bất hủ cũng coi là một loại biến tướng trường sinh chi đồ từ bác du ổn định lại tâm thần nói khẽ trường sinh từ từ thế gian nhìn khắp một cái thiên hạ còn cảm giác nhỏ thúng chi lại là như thế một cái tối t â m không ánh mặt trời tấp vông chỗ dạng này trường sinh không cần cũng được trương hải cựu gật đầu đồng ý nói lời ấy không sai thế nhân cầu trường sinh bình thường tại trường sinh hai chữ đằng sau còn muốn có mặt khác hai chữ xác nhận trường sinh tiêu dao m ư i đối nếu là đành phải trường sinh nhưng không được tiêu dao đó chính là sống không bằng chết hoàn toàn chính xác không có cái gì có thể hâm mộ chính như năm đó ngô i hoàng lợi nói cùng trường sinh bất hủ chẳng là một m thế đế vương từ b á c du nhịn không được cười lên nói thế nhưng là lấy bây giờ xem ra tiên đế tự a hồ còn chưa từ bỏ trường sinh tưởng niệm trương hải cựu tự a hồ đã sớm biết từ b á c du sẽ như thế nói hỏi ngược lại hôm nay thiên hạ là đại tề đại tề hoàng đế là ai từ b á c du nói đương kim đại tề hoàng đế bệ hạ là thái bình đế trương hải cựu bình tĩnh nói đây chính là ngươi vừa rồi cũng miệng nói tiên đế hai chữ sớm tại hai mươi năm trước ngô hoàng liền đã không còn là thiên hạ cộng chủ từ bắc du đột nhiên hỏi trương công gia ngươi nhưng là muốn mang từ mô đi gặp tiên đế trương hải cựu lắc đầu nói ngôi hoàng còn tại trong quan tài từ bắc du nghi ngờ nói tiên đế chẳng lẽ không phải giống như ngươi trương hải cựu tựa hồ cực kỳ ưa thích hỏi lại lại lần nữa hỏi ngược lại ai nói cho ngươi thế là từ bắc du lại lần nữa á khẩu không trả lời được trương hải cựu nói ra nơi đây cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách với lời mặc dù đế lăng mở ra trước đó chúng ta ra không được người khác cũng vào không được nhưng là bên ngoài tin tức hay là sẽ thông qua đặc thù con đường chuyển vào một hai tỷ như ngươi là công chúa điện hạ vị hôn phu cũng là ta đại tể vị thứ ba đế con rể từ bắc du nửa vui nửa buồn như vậy viên đổi đàn chi biến các ngươi cũng biết trương hải cựu cười lạnh nói đại khái có thể biết một chút ngụy vương cùng thảo nguyên vương vẫn làm loạn thần t ậ c tử từ bắc du đang muốn mở miệng nói chuyện trương hải cựu đống nhiên k h o á t tay cả c h i đại quân ẩm vang dừng lại bầu không khí đóng băng từ bắc du do dự một chút hỏi thế nào trương hải cựu trầm mặc một lát sau thanh â m lanh túc đạo lăng mộ t ầ n g thứ nhất bị người công phá t ầ n g thứ hai cũng nguy cơ sớm tối bọn hắn đã hướng phía tầm thứ ba cửa vào đi từ bắc du kinh ngạc nói là ai trương hải cựu trầm giọng nói hai vị địa tiên l Thấy chết h k ô nếu g người lăng. Trưng sờn thủ thấy h c t thủ không sờn người lăng. ế như nói rõ lăng tầng thứ nhất là đại trịnh trong năm thành đông đô như vậy minh lăng tầng thứ hai chính là một phương cổ chiến t r ư ờ n g đã từng quyết định đông bắc mục thị cùng tây bắc tiêu thị ngày sau riêng phần mình vận mệnh địa phương tây hà nguyên đan hà trại cổ chiến t r ư ờ n g năm đó trận đại chiến kia phân biệt do đại đô đốc tử lâm cùng liêu vương người chăn nuôi lên tự mình l ĩ n h quân giết đến máu chạy thành sông lúc này lăng mộ tầng thứ hai không có tây bắc quân cũng không có đông bắc quân chỉ có đến không hết tờ minh tại một tên âm tướng chỉ huy bên dưới giống như là thủy triều tuân hướng hai đạo thân t n h kia mà hai bóng người này lại là vô ý cùng phô thiên cái địa âm binh quá nhiều dây dưa chỉ là một đường hướng về phía trước tại to lớn âm binh trong phương trận xinh xinh giết ra một con đường thẳng đến tầng thứ ba cửa vào cũng chính là đan hà trại hai người chính là đại chân nhân thanh trần cùng thái ớt cứu khổ thiên tôn băng trần hai người tại tầng thứ nhất gặp phải thiên ma mặc dù gần như bất tử bất diệt lại có địa tiên lầu mười sáu tu vi nhưng hắn đối mặt dù sao cũng là một vị lầu mười tám đại địa tiên cùng một vị lầu mười tám phía trên chuẩn thần tiên cuối cùng vẫn bị băng trần một kiếm từ đó chém thành hai nửa sau đó chưa bao giờ ương cung long ỉ sau cửa vào đi vào tầng thứ hai t ầ n g bầu trời này bên trong mây đen thấp hơn đều là do vô biên vô tận âm khí ngưng tụ trong đó âm phong quỵ khóc không dứt cơ hồ khiến địa t i ề n tu sĩ không cách nào ngự không mà đi trên mặt đất là vô biên vô tận âm binh giống như năm đó tây hà nguyên một trận chiến hai chi đại quân ở chỗ này không ngừng không nghỉ chém giết khởi tử hoàn sinh vòng đi vòng lại bất quá khi hai tên kẻ ngoại lai lúc xuất hiện bọn hắn lập tức đình chỉ lẫn nhau ở giữa chém giết ngược lại bắt đầu nhất trí đối ngoại ngay từ đầu hai người cũng không để ý những âm binh này lại nhiều cuối cùng còn chưa tới kiến cắn chết voi tình trạng mà lại âm binh không thể so với người sống nếu là một vị đại tu sĩ trắng trận tàn sát người sống chỉ sợ sẽ lập tức dẫn tới t h i ê n k h i ể n coi như địa tiên lầu mười tám cảnh giới tu sĩ cũng có bỏ mình chi lo cho nên ít có tu sĩ sẽ như thế làm việc có thể chạm giết âm binh lại là không có phương diện này lo lắng nếu là thanh trần cùng băng trần hai người nguyện ý chính là nhẫn nại t i n h tình đem t ầ n g này âm binh toàn bộ chém giết hầu như không còn cũng không phải không thể ban đầu lúc băng trần một kiếm liền chém tới mấy ngàn âm binh khiến cho trên chiến trường cổ xuất hiện một khối to lớn dễ thấy chống không bất quá khối này chống không rất nhanh liền bị đến tiếp sau mà đến âm binh bổ khuyết đi lên lại có sau một lát thanh trần phát hiện âm binh đúng là có càng ngày càng nhiều xu thế không còn dám có nửa phần khinh thường chủ quan cùng băng trần liên thủ bay thẳng đan hà trại thanh trần nhìn qua đã xa xa có thể thấy được đan hà trại trầm giọng nói những âm binh này tiến thối có độ chưng pháp xâm nghiêm đã cùng chân chính quân trận không khác nếu là bần đạo đoán không lầm nơi đây sở dĩ âm binh quần quận không d ứ t là bởi vì phía dưới mấy tầng trong lăng mộ âm binh đã bắt đầu hướng lên trợ r ú t chúng ta nếu là một vị liệu mạng chỉ sợ sẽ ham sâu trong vũng b n băng trần gật gật đầu lại là một kiếm vung da một đạo rộng chừng mười trượng trường hồng kiếm khí hướng về phía trước dễ như chở bàn tay đem trước mắt âm binh quân trận sẽ rách ra một cái cự đại lỗ hổng vô số âm binh tại đạo kiếm khí này phía dưới không có chút nào sức phản kháng triệt để hóa thành cho bụi sau đó hai người dọc theo đầu này lỗ hổng một đường hướng về phía trước chẳng những có thể lấy rõ ràng nhìn thấy đan hà trại cửa lớn hơn nữa còn có thể nhìn thấy tầng thứ hai lăng mộ người thủ lăng đây là một tên toàn thân mặc giáp võ tướng chỉ là cùng trương hải cựu khác biệt trên người hắn chỗ lấy cũng không phải là tây bắc quân h u y ề n giáp mà là đông bắc quân sáng d ư hải dù là tại âm khí tràn ngập trong lăng mộ trên áo giáp vẫn là phát ra trắng bệnh ánh sáng mà lại hắn cùng tầng thứ nhất người thủ lăng thiên ma khác biệt chưa bao giờ tự mình xuất thủ chỉ là một mực tọa chấn tại đan hà trại trung chỉ huy âm minh lúc này song phương chỉ còn lại có mấy trăm trượng khoảng cách tên này đã từng thuộc về người chăn nuôi lên đông bắc quân một thành viên tướng lĩnh chậm rãi giơ tay lên tại phía sau hắn xuất hiện một c h i đồng dạng là người khoác sáng dự c khải kỵ binh hạng nặng kỳ thật sớm tại năm đó trong trận đại chiến kia hắn cũng từng tự mình xuất lĩnh ba nghìn trọng kỵ thấy chết không sờn võ tướng đi xa trường vốn sẽ phải có chiến tử xa trường rất ngộ tại hắn làm tướng ngày đầu tiên vị kia già liêu vương người chăn nuôi lên liền từng nói với hắn một câu thòng quân làm tướng, không thể chết tại trên pháp trường không thể chết tại trên giường bệnh muốn chết trên xa trường văn nhân t ử x a tắc quân nhân chết xa trường hắn gọi từ đảng từng là người chăn nuôi lên giới t r ư ớ n g tướng lĩnh tây hà nguyên một trận chiến lúc người chăn nuôi lên đại bại thua thiệt xuất lĩnh hai mươi không không không tàn quân chật vật mà chạy từ đảng xuất lĩnh ba ngàn nhân mã đều là mặc giáp trọng kỵ đoàn hậu lấy toàn bộ chiến tử đại giới đổi lấy người chăn nuôi lên chạy thoát tại hắn chiến tử đằng sau thi thể bị tây bắt quân thu liễm sau lại rời nhập minh lang bên trong trở thành tám vị người thủ lăng một trong phụ trách chấn thủ tầng thứ hai lăng n ộ tám vị người thủ lăng đều có thân dị riêng lấy cảnh giới tu vi mà nói từ đặng không thể nghi ngờ là xếp hạng hạt chót nếu là ở minh lang bên ngoài thậm chí không phải bằng trần một kiếm chi địch bất quá nếu là ở minh lang bên trong hắn ngược lại là còn có sức đánh một trận nơi đây âm binh sở dĩ chém giết không n ớt nhưng thật ra là hắn luyện binh chi đạo không sống mong chết hắn dùng thời gian mấy chục năm từ đó chọn tuyển ra một chi số lượng tại t r ư ờ n g ba ngàn người trọng kỵ quân tại trong lang âm khí g i a chỉ bên dưới chi này trọng kỵ quân hội tụ vào một chỗ lúc đủ để so sánh một vị bị âm khí áp chế địa tiên lầu mười bảy tu sĩ móng ngựa ngột ngạt như sấm nổ thậm chí vượt trên trên chiến trường âm binh tiếng gào thét cùng trên bầu trời âm phong tiếng rít một đạo màu trắng bệnh dòng lũ như đại giang chút xuống bình thường tuân ra đan hà trại xuất hiện tại thanh trần cùng băng trần trong tầm mắt nhân mã đều là mặc giáp trọng kỵ từ đảng tự mình lĩnh q u â n không sợ hai chút nào bay thẳng thanh trần cùng băng trần lần này không phải băng trần xuất thủ mà là thanh trần đ ỗ n g nhiên bước về phía trước một bước toàn bộ tầng thứ hai lăng mổ ẩm vang chấn động thanh trần tại hoàn toàn hấp thu phật tổ bồ đề đằng sau đã đặt chân lầu mười tám trên cảnh giới sở dĩ so ra kém lãng thu cũng vẹn v t h a ngay sau đó chính ra là băng t h ầ n một kiếm nối liền tại chỗ này thiên hôn địa ám quỷ vực bên trong đúng là sinh ra miệng miệng vật khí loang thoáng ở giữa tựa hồ còn có dốc rách tiếng nước chạy hiện thị rõ tiên đạo kiếm phiêu miệng khó lường nếu bàn về lực sát thương kiếm tu cao hơn đưa ra hắn tu sĩ trọn b ẹ n một cảnh giới dù là băng trần so với thanh trần còn thấp một cảnh giới lúc này d é t lên người đến cũng vẫn là hơn một chút nửa bậc băng trần mỗi một kiếm uy tích đều phiêu m i ệ u khó giò không có dấu vết mà tìm kiếm mỗi một kiếm cũng đều là lăng lệ vô địch vô luận là chiến mã hay là hất lên trọng giáp kỵ binh dưới một kiếm đều là khó thoát bị phanh thây mà chết hạ tràng mặc dù băng trần là người trong đạo môn nhưng là băng trần kiếm đạo tu vi hoàn toàn không thể nghi ngờ dứt bỏ đã dần dần già đi tiêu thận không nói cơ hồ tất cả mọi người cho là băng trần là tiếp cận nhất thượng thuyết pháp này càng là lộ ra vô cùng s á t thực không thể nghi ngờ nếu không phải từ bắc du hành không xuất thế tại thành giang đô bên ngoài chém xuống băng trần một tay cầm tới chu tiên đằng sau băng trần thậm chí có hy vọng triệt để tiếp nhận thượng quan tiên trần y bắt ba nghìn thiết kỵ tại băng trần gần như tự nhiên mà thành kiếm đạo phía dưới như băng tuyết tăng、Hân、giã rất nhanh liền chỉ còn lại có từ đẳng một người đã bị kiếm khí chém tới một tay từ đẳng ngồi ngay ngắn lập tức chẳng những không lùi ngược lại hướng phía hai người phát khởi chỉ có một người công kích băng trần nhìn như hứng hở tiện tay cầm kiếm một chỉ một đạo kiếm khí lập tức quán xuyên mi tâm của hắn tên này thấy ch Phá lam ngọc h trầm giọng nói lấy đoan mục duệ thịnh tâm tính thủ đoạn mà nói triệu vương bọn hắn tất nhiên là giữ nhiều lãnh ít dưới mắt việc cấp bách là muốn tiến vào đế đô trong thành ổn định thế cục đoan mục duệ thịnh chỉ bằng vào ám vệ phủ nhân mã làm không được một tay che trời mà lại thái tử điện hạ trong tay còn có chuyện quốc tỷ tại chính thống đại nghĩa danh phận phía dưới chính là ám vệ phủ người cũng sẽ không đi theo đoàn mục duệ thịnh một con đường đi đến đen hàn g tuyên gật đầu nói cũng chỉ có thể như vậy bất quá khi bên d ư ớ i c ử u môn phong bế còn muốn làm phiền làm tương xuất thủ lẽ ra nên như vậy lam ngọc đưa tay một vòng một bức t r ư ờ n g quyển tại trước người hắn trầm trầm triển khai chính là thiên cơ các trí bảo thiên cơ bảng lam ngọc vung lên tay h á o thiên cơ bảng đem ba người toàn bộ quấn vào trong đó một lần nữa biến thành trục giải bộ dáng sau đó biến mất không thấy gì nữa trong lúc tháng qua tại hoàng thành đại tề môn trước một bức trục giải trống dông xuất hiện tự hành triển khai đằng sau từ đó đi ra ba người trong đó không có tu vi tại thân lại cao tuổi người yếu hàn tuyên lảo đảo một chút bất quá bị tiêu bạch đưa tay lỡ lấy hàn tuyên sông vị thái t ử điện hạ này gật đầu gửi tới lời cảm ơn cảm khái nói người đã giả thể cốt chính là không được tiêu bạch mỉm cười sau đó nhìn về phía đã bị người từ bên trong đóng lại đại khí cửa lam ngọc thu hồi thiên cơ bản g chậm rãi nói ra trong hoàng thành có trận pháp che chở lão thần thiên cơ bản g cũng không thể trực tiếp trốn vào trong đó bất quá cũng may đoan mục duệ thịnh không có trận pháp đầu mối mật t ư ợ n g vẹn vẹn p h i người hộ vệ tình hình bên dưới cũng là không đáng để lo tiêu bạch hiếu kỳ trận pháp kia đầu mối mật thực ở đâu lam ngọc đạo ngay tại thái tử điện hạ trên thân tiêu b ạ c h nao nao lập tức giật mình nói lam tương nói là chuyện quốc tỷ lam ngọc gật đầu nói chính là chuyện quốc tỷ bệ hạ sở dĩ đem chuyện quốc tỷ giao cho điện hạ trừ tỏ rõ điện hạ chứ quân thân phận bên ngoài cũng là muốn để điện hạ trở về trong cung mở ra đ ạ i t r ậ n kể từ đó đoan mục duệ thịnh cũng tốt ngụy vương cũng được đều không thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế đế đô chỉ đợi bệ hạ và văn võ bách quan trở về đế đô lớn như vậy cục nhất định tiêu mạch cầm thật chặt trong tay ngọc tỷ sắc mặt nghiêm túc nhưng vào lúc này đại tề môn một đội huyết giáp chậm rãi từ đó đi ra bước chân nặng nề dẫm đạp ở giữa phảng phất toàn bộ mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ sau đó một chữ hàng mở tổng cộng mười một tôn năm đó võ tổ hoàng đế tiêu liệt tại đại trình hướng đảm nhiệm ám vệ phủ đại đô đốc lúc đã từng cùng t h i ê n cơ các hợp tác nâng ám vệ phủ chi lực tốn thời gian mấy năm thời gian rèn đúc mười hai vị huyết giáp về sau võ tổ hoàng đế đem cái này mười hai vị huyết giáp giao cho thứ tử tiêu cẩn trường quản không thể không nói tiêu cẩn đích thật là học cứu thiên nhân tự mình cải tạo mười hai vị huyết giáp khiến cho có đột phá nhân tiên gông cùng xiềng xích hy vọng có hy vọng đạt tới địa tiên tu sĩ、si lúc trước lục trầm mật mưu sùng rồng xem lúc đế đô bạch hổ đường từng chuyên môn cho hắn điều một tôn tương đương với nhân tiên đỉnh phong cảnh giới trấn ngục huế vệ chỉ là về sau bị hủy bởi công tôn trọng ngưu kiếm mười bốn phía dưới khiến cho ám vệ phủ chỉ còn lại có mười một tôn trấn ngục huế vệ theo thứ tự là bảy cái điệu tiên cảnh giới cùng bốn người tiên đỉnh phong cảnh giới đoan mục vệ thịnh cử động lần này xem như đem ám vệ phủ nội tình đều rời đi ra t h tướng tướng sau liều vẹn vẹn một khắc một tôn nhân tiên đỉnh phong cảnh giới trấn ngục huyết vệ ẩm vang bay rớt ra ngoài ngược bộ vị huyết giáp bên trên xuất hiện một cái sâu đạt ba tấc dấu chân liền ngay cả đế giày hoa văn đều có thể thấy rõ ràng kể từ đó cũng chỉ còn lại có mười tôn chấn ngục huyết vệ tại đông bạn bị một cất hủy đi đằng sau còn thừa mười tôn chấn ngục huyết vệ trong hai mắt lộ ra quang mang màu đỏ tươi bắt đầu chân phát phi nước đại giống như một đạo đạo xẹt qua thiên địa t h ó i mắt màu đỏ tươi đem lam ngọc con đường tiến lên cùng đường lui toàn bộ phong kín đại địa ẩm vang rung động quảng trường bạch ngọc trong nháy mắt phá toái không chịu nổi trung ương nhất một tôn đạt tới địa tiên cảnh giới c h ấ n ngục huyết vệ một quyền trực kích la m ngọc mặt quyền thế cương manh bá đạo không gì không phá lam ngọc đứng chắp tay không có chút nào tránh né ý tứ vẹn vẹn hời hợt vung lên tay náo tôn này khí thế hung hung c h ấ n ngục huyết vệ đúng là dựa theo lúc đến quỹ tích tầm vang lùi lại mà quay về hai chân trên mặt đất cày ra hai đầu thật dài khe ránh ngay trong nháy mắt này mặt khác ba tôn đồng dạng là địa tiên cảnh giới c h ấ n ngục huyết vệ cũng đã từ từng cái góc độ phân biệt đánh rết mà tới lam ngọc vẫn như cũng là không có bất động nguy như mặc dù hắn không phải lấy người trong phật môn có thể là võ phu tu sĩ nhưng dù sao vẫn là thiền cơ bản g người thứ sáu một thân thể phách tu vi chỉ là so với cùng cảnh giới võ phu hơi kém nhưng so với mới vào địa tiên cảnh giới võ phu còn phải mạnh hơn mấy phần ba tên i chấn ngục huyết vệ đã có một chút linh trí phát hiện chính mình một quyền vô công đằng sau lập tức muốn bước ra lui lại nhưng là lam ngọc đã lại lần nữa ra tay nhẹ nhàng một t r ư ờ n g v ỗ r a phản phất đục trùng một tên i chấn ngục huyết vệ thân hình run dày kịch liệt không đất toàn bộ ngực toàn bộ lom đi vào đã là tổn hại còn lại sáu đạo huyết hồng lại đến vẫn là không tổn thương được lam ngọc mảy may bị hắn một cái tiếp một cái đánh bay ra ngoài sau đó lam ngọc bắt đầu t ừ n g bước một t i ế n lên mỗi t i ế n lên một bước tốc độ liền mau hơn một chút khí thế cũng cẳng cao hơn một tầng lầu đi đây là tiêu g i a quyền ý bên trong chín bước cựu trọng lâu phát m ô n một bước hai bước ba bốn bước từng bước như sấm bước thứ chín lúc ngưng trọng như núi qua trong giây lát lam ngọc đã đi tới chín vị chấn ngục huyết vệ trước mặt không có dừng lại cũng không có ngôn ngữ trong lật tay một trường đẻ xuống chín vị thân hình cao lớn chấn ngục huyết vệ đúng là cùng nhau thấp một đầu đầu gối phía dưới toàn bộ lâm vào mặt đất lam ngọc khuôn mặt chiếu sáng rạc dỡ tay phải nâng lên làm vây tay cầm kiếm trạng trong tay không có kiếm thắ thanh phong vô phong thắng có phong tưởng tượng năm đó lam ngọc cũng từng dùng kiếm không phải kiếm tông giết người chi kiếm cũng không phải đạo môn đạo pháp chi kiếm mà là thiền cơ cấp kiếm trong lòng bàn tay một nắm hoa khí kiếm tay cầm ba thước định s â n hà lam ngọc cáo bảo không gió mà bay liền ngay cả bị phát q u a n buộc tốt tóc trắng cũng theo gió phất phới giữa thiên điệu đống nhiên vang lên một tiếng tiếng rung phảng phất ba thước thanh phong thương nhiên ra khỏi vỏ thanh â m trên bầu trời mây c u ố n mây bay thanh này vô hình chi kiếm mỗi da khỏi vỏ một tấc chung quanh thiên điện g u y ê n khí liền khóeo động một phần ra khỏi vỏi vỏ tốc vô số thiên địa nguyên khí như là sóng biển bình thường theo thanh kiếm này vừa đi vừa về rung động tiếp theo dốc thành một cỗ như một cái cự đại vòi rồng từ không trung chạy ngược xuống phong phú rực rỡ lam ngọc hời hợt một kiếm chém ra một tôn nhân tiên đỉnh phong c h ấ n n g ụ c huyết vệ chu thân huyết giáp lập tức băng liệt nổ t u n g ẩm vang ngã xuống đất ngay sau đó hắn lại làm ộ t cước bước ra đem một tên i đ ị a tiên cảnh giới c h ấ n n g ụ c huyết vệ sinh sinh dẫm đổ trên mặt đất một kiếm hung hăng đâm xuống kiếm khí như ngân hà đổ xuống bình thường chút xuống, xuống. hàn tuyên nhìn qua một màn này nói khẽ đại cục đã định chương mười sáu cổ mặc da hôm nay cơ cát ch từ xưa đến nay không thiếu có có thể lấy kiếm nhập đạo người lại xương kiếm tiên dứt bỏ trong truyền thuyết chỉ có thể do nhân hoàng dùng ra thiên tử kiếm không nói kiếm thu có bốn một là thân cùng kiếm hợp nhân kiếm hợp nhất cầm trong tay trường kiếm là được phi thiên đ ộ i địa tung hoành ở giữa kiếm khí có thể tê thiên lệ i t địa thậm chí nó bản thân cũng vì kiếm tóc ra thân thể đều là giết người lợi kiếm hai là tế luyện phi kiếm linh tính không gì sánh được lấy ý khống chế phi kiếm thoáng qua ngàn dặm cho đến đại thành đằng sau có thể ngự kiếm sát người ở ngoài ngàn dặm ba là lấy thân thể là đỉnh lô lấy bản thân khí cơ làm thật lửa dựa vào t â y kim tinh khí tại thể nội luyện được một viên kiếm hoàn kiếm hoàn sau khi luyện thành đem hé miệng kiếm hoàn hóa thành bạch quan mà ra bàn không phi kích chém người thủ cấp chỉ là đạo này mặc dù giết người lợi hại nhưng là có nặng thuật mà nói nhỏ hiểm nghi khó mà chứng được trường sinh chi đồ cho nên tại hai vị kiếm tiên đằng sau ít có người tu luyện bốn là câu không có kiếm thắng có kiếm trọng ý mà không nặng hình kiếm ở vô hình ngưng khí thành kiếm kiếm tông làm thiên hạ kiếm tu chính thống có thể nói là tiền tam giả người góp lại duy chỉ có đối với đầu thứ tư con đường đọc lướt qua không sâu ngược lại là một mực cùng kiếm đạo hai chữ treo không mắc câu thiên cơ các bên trong có quan hệ với đạo này truyền thừa mà xem như thiên cơ các các chủ lam ngọc thì là đạo này đại thành người tại tổ long thủy hoàng đế quét qua thiên hạ trước đó còn không có tam giáo mà nói khi đó phương tây phật gia chưa chuyển vào trung nguyên thiên hạ nho gia cùng đạo gia cũng không giống hôm nay như vậy địa vị tôn sùng khi đó là chư tử bách gia đua tiếng trừ nho đạo hai nhà bên ngoài còn có pháp gia mặc gia âm dưng gia danh gia các loại bốn nhà có thể cùng nó nổi danh về sau lại đang này sáu nhà trên cơ sở gia tăng tung h à n h gia tập gia nông gia nhà tiểu thuyết các loại là mười nhà chỉ là về sau một vị nho môn thánh nhân nói thẳng b ở y con mười nhà nó có thể nhìn người chín nhà mà thôi thế là bỏ đi nhà tiểu thuyết đem còn lại chín nhà xưng là cựu lưu đây cũng là sớm nhất cựu lưu mà nói lại về sau. võ đế tôn sùng học thuật nho gia đường hoàng tôn sùng đạo môn lại thêm đòn dông thái tổ hoàng đế trung tỉnh tại tây phương giáo phật môn tại đời thứ ba đế vương đại lực tôn sùng bên d ư ớ i dần dần có hôm nay tam giáo mà nói tiền nhiệm thiên cơ các các chủ phó t r ầ n xuất thân đại trịnh đệ nhất thế gia phó thị lại từng bái nhập đạo môn về sau các đời t i ề n cơ các, các chủ á c cùng bạch liên giáo giáo chủ dung hội chư gia sở trưởng hắn lại đang chính mình tự tay viết sở hữu bức khê tạc đàm bên trong lại tăng binh g a y gia cho là cho nên luận tiên tần học thuật thực có thể chia làm âm dương nho mực tên phát đạo tung hành hô tạp nông tiểu t u y ế t vinh y mười hai nhà cũ n g thiên cơ cắt chính là truyền thừa v u mặc nhà nhất mạch cùng đại thành trí thánh tiên sư đại biểu nho gia đạo tổ đại biểu đạo gia đã từng nổi danh đặt song song pháp gia tổ sư xưng nó cùng nho gia là thế chi học thuyết nổi tiếng mà nho gia á thánh đã từng nói qua thiên hạ nói như vậy không về đạo tắc về mực lời nói đủ để có thể thấy được năm đó mặc gia chi huy hoàng mặc gia cường thịnh nhất lúc có thể cùng về sau vì thiên hạ chi sư nho ra địa vị nang g nhau lúc đương thời không vào tại nho tức nhập v u mặc mà nói mực học ảnh hưởng một lần thậm chí tại nho gia phía trên mà mặc ra sở dĩ suy yếu cùng nho môn quật khởi có trực tiếp quan hệ xét đến cùng muốn làm đế vương c h i sư nho môn là quyền quý c h i học vì thiên hạ chế định cái này đến cái khác quý củ đẳng cấp sâm nghiêm mà mặc ra thì là bách tính c h i học truy cầu thiên hạ đại đồng cả hai như là không hợp cùng lô là tuyệt khó tương dung sự t ì n h vật lịch đại đế vương bọn họ tự nhiên sẽ tôn sùng coi trọng trời quân thân sư nho ra mà không phải lấy trời là pháp mặc ra cho nên nho môn tại võ đế tôn sùng nho đạo đằng sau liền một đường hát vang tiến mạnh mà mặc ra lại nhiều lần thụ chèn ép dần dần suy vi cuối cùng chia làm hai chi một chi biến thành hôm nay thiên cơ cắt lấy cơ quan thuật số làm chủ đồng thời dựa vào thần đạo là dạy lý niệm mặt khác một chi thì là được xưng là du hiệp cũng chính là bây giờ võ tu nhất mạch tiền thân như năm b ẻ bảy mảng từ trình độ nào đó mà nói mặc ra đã vong nhắc tới cũng là b u ồ n cười xuất thân từ nho môn hàn tuyên coi trọng bách tính c h i học ngược lại là xuất thân từ mặc ra lam ngọc đứng ở hàn tuyên mặt đối lập bên trên thế sự vô t h ư ờ n g chớ quá như vậy năm đó mặc ra thủ lĩnh xưng cự tử lấy kiếm yêu phi công t i ế t d ù n minh quỷ thiên trí làm tôn trị làm việc mặc ra tổ sư là thứ nhất thay mặt cự tử Đời sau cự trong do đời t ư được hưởng ớ c chỉ chuyển định, đời đời lại, trí a vô t h ư ợ quyền lực uy, mặc ra thành viên lực mặc ra đó ề đều u tự xưng là mực dự xưng người, được vinh là c thể l à mực phó hòa nhận, chết không trả trong đó đạo Trong trùng. trả m người lại phân làm cùng loại với quan văn mực biện cùng cùng loại với quan võ mực hiệp lam ngọc hôm nay sử dụng vô hình chi kiếm chính là truyền lại từ năm đó mực hiệp sở dĩ như vậy là bởi vì mặc gia coi trọng như kiếm phi công cho nên v ô phong thắng có phong cùng coi trọng kiếm là lợi khí giết người kiếm tông lý niệm hoàn toàn đi ngược lại cho nên kiếm tông tổ sư đối với loại này từ mặc gia bên trong lưu truyền mà ra kiếm đạo thủ đoạn bỏ đi không cần không thừa nhận nó xem như kiếm đạo một đường thậm chí mặc ra bản thân đối với cái này cũng nhiều có tranh luận cho nên pháp này thanh danh không hiện tại thế rất ít có chỗ lưu truyền lam ngọc giơ lên trong tay vô hình chi kiếm nhẹ nhàng thở dài một tiếng chính như bản thân hắn mặc dù kế thừa mặc ra sở học lại chưa từng kế thừa mặc ra lý niệm bình thường trong tay hắn thanh kiếm này là phi công chi kiếm nhưng hắn hôm nay lại phải dùng tới giết người nhuần m u bốn đại tế môn đằng sau còn có thừa thiên môn lúc này thừa thiên môn trên môn lâu đang đứng một người trung niên nho sĩ bên cạnh hắn thì là một tên lão nhân tóc trắng xóa người mặc chính nhất phẩm phi ngư phục đã chính thức làm loạn thần tặc tử đoan mục d u ệ thịnh dù sao cũng là chấp trưởng ám vệ phủ nhiều năm chính nhất phẩm quá lớn lòng dạ t h â m trầm dù là mười một tôn c h ấ n ngục huyết vệ bị toàn bộ phá vỡ hắn vẫn là khuôn mặt bình tĩnh ung dung không n ổ i không có nửa phần kinh sợ thái độ không thể không nói lão nhân phần này mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí trầm ổ n khí độ hơn xa con của mình đoan mục ngọc về phần tên kia trung niên nho sĩ chính là quỷ vương cung tử kinh vĩ hắn cùng khổng giật tiêu cùng mạnh đông phỉ từ nhỏ vị ương cung thối lui đằng sau phụng cung chủ tri mệnh đưa đoan mục dễ thịnh trở về đế đô. cũng hắn trưởng khống hiệp trợ đoan ế đô đ thành mục duệ thịnh đang muốn mở miệng nói cái gì t ừ kinh vĩ đã là sớm nói ra lúc này khổng giật tiêu cùng mạnh đông phỉ đã tiến vào thiên cơ các trọng địa dựa theo công chủ biện pháp hai người bọn họ đại khái có thể khống chế đại trận thời gian một nén nhang đoan mục duệ thịnh thoáng trầm mặc một lát lên tiếng lần nữa hỏi sau một nén nhang đâu t ừ kinh vĩ bình thản dù sao cũng là thiên cơ nhân vật trên bảng khó mà đ o á n trước nếu là có thể trọng thương hắn như vậy ba người chúng ta liên thủ á t có niềm tin để vị này làm tương gia như vậy thân t ử đạo tiêu nếu là không đả thương được hắn có thể là vẹn vẹn chỉ là d â u rĩa vết thương nhẹ vậy chúng ta cũng chỉ có thể rời đi hoàn thành đoan mục duệ thịnh lâm vào trầm tư thần sắc biến hóa tư kinh vĩ thở dài bất đắc di nói nếu là lúc trước có thể thuyết phục vị này làm tương gia đạo ngũ như vậy bây giờ đã là đại c chỉ là vị này làm tương gia muốn làm ngạnh xương trung thần đó cũng là không có cách nào khác sự tình chương mười bảy thâu thiên hoán nhật đại trận mở chương mười bảy thâu thiên hoán nhật đại trận mở thời gian rét đậm cho dù là trong hoàng thành cũng ít có ganh đua s ắ c đẹp chi sắc phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trắng xóa tại mảnh này trắng thuần bên trong thiên sách phủ cùng thiên cơ các gan tính tọa lạc tại hoàng thành chỗ sâu tựa như một văn một võ hộ vệ tại quân vương tả h ư u cùng trời sách phủ không sai b i ệ t nhiều thiên cơ các cũng không lắm dễ thấy tại nguy nga lộng lây trong hoàng thành thậm chí bị cưỡng ép làm nổi bật lên mấy phần keo k i ệ t rất khó để cho người ta tin tưởng đây chính là cựu lưu bên trong đệ nhị đại tông môn nơi ở lúc này thiên cơ các một mảnh hỗn độn lưu thủ ở nơi này thiên cơ các đệ tử hoặc chết hoặc vong m á u tươi nhuộm đỏ tuyết trắng sở dĩ như vậy là bởi vì thiên cơ các hạ thiết rất nhiều phân khác mỗi xử lý trong các đều có một vị đại tượng tạo cùng số lượng khác nhau tự tạo đến mức đế đô thành thiên cơ các tổng cắp cũng chỉ có lam ngọc một người dù sao thiên cơ các ở vào hoàng thành trọng địa không tốt đóng quân quá nhiều địa tiên tu sĩ mà lại hoàn thành thủ vệ cỡ nào xâm nghiêm dưới tình huống bình thường liền xem như địa tiên lầu mười tám cảnh giới đại tu sĩ cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong lại thêm lam ngọc vị này thiên cơ bảng người thứ sáu tự mình t o a c h ấ n cho nên thiên cơ các cũng không có tất yếu ở đây có lưu quá nhiều lực lượng phòng thủ ai có thể ngờ tới hoàng đế bệ hạ mang đi hoàn thành tuyệt đại bộ phận lực lượng thủ vệ lam ngọc cũng đi theo trong đó làm hoàng thành ở vào trước nay chưa có trạng thái h ư n h ư ợ c bên trong lúc này mới khiến cho đoàn mục vệ thịnh cùng quỷ vương cung bọn người có thời cơ lợi dụng thiên cơ các tổng cắc vẫn luôn là cấm địa miếu đường chư công chỉ biết là thiên cơ các là một mảnh liên miên lầu nhỏ hai tầng ngày bình thường có lam tương ra toạ trấn nơi đây thiên cơ các chân chính tinh hoa thì là phân tán tại các đại trong phân các hiện lên miệng cọc gan thỏ chi thế về phần tòa này tổng các bên trong đến cùng có huyền cơ gì không người biết được chỉ có hoàng đế bệ hạ cùng lam tương ra các loại giải rác mấy người biết được mảnh kia liên miên lầu nhỏ chỉ còn lại có tổng các một góc của b ă n g sơn chân chính tổng c á c là dưới mặt đất mấy trăm triệu chỗ nơi này là một tòa trải qua hai triệu mấy trăm năm dưới mặt đất đại điện cùng chia ba tầng cùng tiêu hoàng lăng mộ khác biệt tính trình chỉnh, chỉnh sửa hình tam giác bên trên nhỏ bên giới lớn tầng thứ nhất là các chủ cùng các vị đại tượng tạo nghị sự chỗ đồng thời cũng là đi hướng mặt khác hai tầng con đường phải đi qua tầng thứ hai là thiền cơ các lịch đại b í tảng đã có các loại quý hiếm vật liệu cùng cơ quan chế tác cũng có cơ hội là không chỗ nào mà không bao lấy mấy triệu quyển tàn g thư thiền cơ hai chữ từ trước tới giờ không là một câu nói bựa về phần tầng thứ ba thì là chống đỡ lấy cả tòa hoàn g thành đại trận đầu mỗi chỗ lúc này có hai người đi tại từ tầng thứ hai đi hướng tầng thứ ba trong thông đạo mặc dù trong thông đạo không có khảm đạm dạ minh châu loại hình sự vật nhưng không biết dùng loại tài liệu nào chế thành vách tường lại là tản mát ra thăm t h ẳ n huy quang tia sáng ấm áp lu hỏa vừa vặn có thể làm cho người bình thường thấy vật cuối lối đi là hai phiến khép kín cùng một chỗ cửa đá phía trên khắp dấu lấy các loại mặc da phụ triện không ra tiêu t dừng bước lại rội ra ngón tay lấy một loại nào đó v ề nào q u y tích bắt đầu chỉ trỏ trên cửa đá phụ triện cũng theo đó sáng lên gần nửa nén hương công phu đằng sau hai phiến trên cửa đá tất cả phụ triện toàn bộ sáng lên cửa đá cũng theo đó chậm rãi mở ra hai người tầm mắt sáng tỏ thông suốt đây là cỡ nào bao la hùng vĩ một tòa đại trận đứng ở chỗ này liếc nhìn lại đúng là không nhìn thấy bờ đỉnh đầu như tinh thần dưới chân giống như sân hà trong đó vị trí thì là một tòa đài cao hình tròn phía trên có một chỗ hình vông lỗ khảm k h ô n g giật tiêu nhìn qua tòa đại trận này thật lâu không nói gì đứng tại bên cạnh hắn mạnh đông phỉ trầm rãi đồng dạng là rung động khó nén hỏi nơi này chính là hoàn thành đại trận đầu mối then chốt chỗ k h ô n g giật tiêu nhẹ gật đầu chỉ vào tòa kia đài tròn nói ra lúc này trận pháp chỉ là mở ra ước chừng khoảng một năm ba chỉ cần đem chuyện quốc tỷ để vào nơi đây liền có thể hoàn toàn mở ra đại trận hoặc là hoàn toàn đóng lại đại trận bất quá nếu là trận pháp vậy liền nhất định sẽ có sơ hở thật sự nói đứng lên sơ hở này hay là lúc trước tiêu dục cải tạo thiên cơ các trận pháp lúc lưu lại mạnh đông phỉ hiếu kỳ nói nói thế nào không giật tiêu giải thích nói thiên cơ các trận pháp là tại đại trịnh trong năm sở kiến ban sơ đầu mối mật thực ư cũng không phải chuyện quốc tỷ tại tiêu dục sau khi lên ngôi hạ lệnh hai lần xây dựng lại hoàn thành đại trận cũng đem đầu mối mật thực ư đổi thành chuyện quốc tỷ dùng cái này kết nối đại tề khí vận làm trận pháp uy lực tăng gấp đội bất quá được cái này mất cái kia kể từ đó trận pháp không cách nào như lấy trước kia giống như không có chút nào sơ hở cung chủ lấy để lọt tận thần thông đánh cắp một chút khí vận cũng đủ làm đến dĩ giả loạn chân tình trạng bất quá nếu như đi vào đại trận đầu mối t r ố lại là một vấn đề khó khăn không n h ỏ dù sao hoàng thành hộ vệ sông nghiêm thiên cơ c ắ t lại là cấm địa bình thường không được đi vào muốn chui vào trong đó khó như lên trời mạnh đông phỉ cười nói cũng may hôm nay rốt cục đến chỗ này đúng là không dễ từ kinh vĩ tử trong tay hào lấy ra một phương tiểu ấn lớn nhỏ cùng chuyện quốc tỷ cung cấp đồng dạng là cựu long đầu m ố i then chốt đồng dạng là khắc lấy vân mệnh trời ký thọ vĩnh x ư ơ n g tám chữ lớn s ắ c thực như khổng giật tiêu n tay nâng phương này mô phỏng chuyện quốc tỷ bình tĩnh nói căn cứ năm đó đạo môn đỗ quang đình ghi chép chuyện quốc tỷ là do một khối thuế tinh chi tinh biến thành ngọc thạch điêu khắc thành cho nên cung chủ tìm khối này thiên ngoại v ẫ t thạch đem nó tạo hình thành tỷ chỉ riêng lấy chất liệu mà nói so với chân chính chuyện quốc tỷ cũng không kém bao nhiêu bất quá chuyện quốc tỷ dù sao có mấy ngàn năm chi truyền thừa trải qua mấy t r i ề u lịch đại hơn mười vị đế vương tri thủ ẩn chứa trong đó nhân đạo khí vận xa không phải trong tay của ta khối này mô phỏng chuyện quốc tỷ có thể so sánh đây mới là chuyện quốc tỷ chân chính chỗ tinh hoa nếu như dùng khối này giả chuyện quốc tỷ thay thế chỉ có thể duy trì ước chừng thời gian một nén ngang mạnh đông p h nhẹ gật đầu cười nói thời gian một nén ngang không sai đều đại lầu chuẩn nói hoàn thành đại trận có thể ngăn lầu 18 phía trên chuẩn thần tiên.、Vậy、chúng ta hôm nay cũng nhìn có có thể phía hôm thể hay trở ta Vậy xem, không đem Lam n g ọ c vị này t i n c ơ bảng người tiêu h ứ t r ệ t để l trầm giọng nói không thể khinh thường chủ quan năm đó xây dựng lại trận này sự t ì n h chính là lam ngọc tự mình chủ trì những năm gần đây cũng là do hắn phụ trách trận này nếu như lam ngọc còn có cái gì không người biết đến chuẩn bị ở sau cũng hợp tình hợp lý mạnh đông phỉ nghiêm sắc mặt nhẹ gật đầu không giác tiêu cầm mô phòng truyện quốc tỷ chậm rãi đi đến bài trọn sau đó đem nó một tấc một tấc để vào trên sân khấu trong lỗ k ả m toàn bộ ấn tỷ bỗng nhiên quang mang đại thịnh ngay sau đó lấy đài tròn làm trung tâm vô số ánh sáng màu lam dọc theo trên mặt đất tràn đầy ba tấc đường vân hướng về bốn phương tám hướng dọc theo đi t o à nay một mực nửa ngủ nửa tỉnh đại trận tại thời khắc này triệt để sống lại những vầng sáng kia tựa như kinh c h ậ p thời gian ẩn nấp trùng theo xuân lôi thanh âm bay vọt mà ra đại trận bắt đầu khôi phục chỗ này trận pháp đầu mối cũng bắt đầu dần dần biến hóa tất cả quang tuyến đều đều thu lại cuối cùng chỉ còn lại có tinh khiết nhất màu đen cùng bốn phía du động ánh sáng màu lam trong lúc nhất thời hai người phản phất chỗ sâu trong vũ trụ sao trời trên có vật đổi sao rời ngân hà Phun. Chào, dưới có dây t r o m sông và biển bốn phía là vô biên vô tận một mảnh mênh m ông mạnh đ ông phỉ nhìn qua trước mắt một màn này khó nén vẻ chấn động không r ấ t tiêu đồng dạng là lần thứ nhất kiến thức như thế cảnh tượng sắc mặt nghiêm túc nhìn qua đại điện trên mặt đất những này cơ hồ có thể xưng là máng bằng đá hoa văn lẩm bẩm nói đây là một tòa phụ trợ một tòa đoạt thiên điện tạo h ó a phụ trợ đại tế môn cùng thừa thiên môn ở giữa trên bạch ngọc quảng trường cầm vô hình phi công chi kiếm tiến lên lam ngọc bỗng nhiên dừng bước lại sắc mặt nghiêm túc toàn bộ quảng trường bạch ngọc mỗi một miếng đất gạch đều sáng lên ánh sáng màu lam tại ngắn ngủ trong o à n quảng bộ t ư lăng dạ yến người mấy người chương mười tám trong lăng dạ yến người mấy người ngay tại đế đô hoàng thành đại trận mở ra trong nháy mắt mai sơn minh lăng bên trong hầm vàng chấn động không đợi từ b ắ c du tra hỏi hãng ả i Cửu đ là chủ đ ộ mở miệng nói, Hoàng từng h h chỗ cấu kết nguyên nhân, cho nên chúng ta chỗ này cũng sẽ nhận một chút à này n trận người lăng cùng trận nguyên nên cũng đại để đế đại độ. triệt bởi kết ta một t ra, bị ba mở vì có cấu sẽ bác Du Trầm Mạc không nói. Hắn từng nghe ó i Hắn n t ừ n g triệu thanh nhắc qua tòa hoàng thành này đại trận bên trên nhận khí vận bên dưới ngay cả địa khí lấy toàn bộ hoàng thành là dựa vào cấu kết thành trận ngày bình thường sẽ chỉ mở ra toàn bộ trận pháp một phần ba hoặc là trường phân nửa nếu như toàn lực mở ra thì có thể chống c ự đ i ệ tiên lầu mười tám trở lên tu sĩ cơ hồ có thể so sánh thần tiên chi vi lúc này hoàng thành đại trận bị người mở ra vô luận là địch hay bạn cũng có trương h tỉnh thế tình ể gặp ngoài nguy cấp bên đến loại t ạ n nào. g Từ bác、du、chỉ chỉ Du h ớ n trên đỉnh n g g đầu, hỏi, ư i k h ô đi ngăn cản hải a kia địa i tiên lầu 18 đại vị tu Trương lầu sĩ. h cựu lắc đầu nói vô ích chịu chết tôi h hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn nhanh đi tầng tiếp theo từ bác du nghi ngờ nói tầng tiếp theo bên trong có cái gì trương hải cựu nói khẽ có người thủ lăng cũng có một cái muốn gặp ngươi người từ bác du sắc mặt biến hóa trương hải cựu tiếp tục giục ngựa mà đi nói ra đi thôi thời gian của chúng ta không nhiều lắm đại quân lần nữa tiến lên bất quá lần này như xúc địa thành thốn bình thường tốc độ so với lúc trước phải nhanh hơn rất nhiều qua trong d â y lát đi vào tầng này chỗ cửa ra vào là một cái đen thấm lại sâu không thấy đáy cửa hàng đại quân dừng bước chỉ còn lại có trương hải cựu cùng từ bắc d u hai người tiếp tục tiến lên chín tầng lăng mộ một tầng so một tầng huyền bí thanh trần cùng băng trần hai người sở dĩ có thể một đường thế như trẻ tre là bởi vì bọn hắn đều là địa tiên lầu mười tám tu vi cảnh giới thậm chí thanh trần đã ẩn ẩn tại lầu mười tám phía trên phóng nhãn cổ kim lại có mấy cái địa tiên lầu mười tám cảnh giới đại tu sĩ sẽ cùng một chỗ liên thủ đ ố i địch cho nên coi như lúc này từ bắc dù còn có địa tiên lầu mười tám cảnh giới tu vi vẫn là không dám chính diện đối đầu hai người chỉ sợ muốn đổi thành cầm trong tay chu tiên thượng quan tiên trần tái thế mới được dù sao năm đó thượng quan tiên trần sớm đã vượt qua địa tiên lầu mười tám phạm t r ụ thậm chí đã cao hơn lầu mười tám phía trên trở thành đại thế thần tiên nếu không phải liên tiếp gặp phải cựu trọng tiên tiếp cùng mang theo đại thế thiên tử kiếm mà đến tiêu hoàng nếu không tuyệt không vẫn là khả nang chỉ là từ bắc du khoảng cách cấp độ kia cảnh giới thật sự là cách biệt q u á xa lấy trước mắt hắn tình trạng mà nói thực sự n g h ĩ không gian nên như thế nào đi ứng đối thanh trần cùng băng trần hai người chẳng lẽ nói tiêu hoàng thật chưa chết sẽ do hắn tự mình xuất thủ ngay tại từ bắc du tâm tư nghĩ lại ở giữa hết thể trước mắt đông nhiên hoảng hốt mơ hồ ngay sau đó trời đất quay cuồng từ bác du vô ý thức hai mắt nhắm lại ung dung phun ra một ngụm nặng nề c h ọ c khí vừa rồi vừa xài bước ra chính là bước qua hai tầng lăng mộ ở giữa khoảng cách thành công tiến vào tầng tiếp theo trong lăng mộ khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc có chấn kinh có n g h i hoặc có sợ hãi có sợ hãi tại trước mắt hắn cảnh tượng không còn là âm t r ầ m lãnh tịch đế vương lăng mộ mà là biến thành một cái cự đại đ i n h v i ệ n có đài lâu tạng có nước hồn hồ ngay tại cử hành nghiến hội vô số đèn lồng treo lên tầng cao đen đốt sáng trưng không ngừng có thị nữ dọc theo hành lang xuyên tới xuyên lui. xen lẫn như mây tại cách đó không xa đang có cả đám chợ ở một chỗ trong đình đài ăn uống linh đình thoải mái vui uống một phái quan to h i ể n quý g i ả yến rầm rộ từ bắc du quay đầu nhìn lại vốn nên nên đứng tại bên cạnh mình trương hải cựu chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng mà chính mình đang đứng tại một khối trên núi đá giả cô độc một người từ bắc du do dự một chút từ trên núi đá giả phi thân xuống đi vào trên hành lang có hai người hướng phía từ bắc du đâm đầu đi tới đối với từ bắc du làm như không thấy một người trong đó tự lo nói ra ngụ hẳng ngươi khi đó tuyển định biết đi một u ố n mượn hắn gió đông tiến thêm m gió bước, đ á người tiếc hắn bất tranh thể có cho hắn khí, không những không n g làm ơ ngươi i gió đông, ngược lại kiếp mượn kém chút đem Một ngược ư đến đông, còn cũng đến hoàn cảnh vạn kiếp bất phục bên trong. n g chút phục kéo bất vào khác chỉ là túi đầu trầm m ặ t không nói từ bắc du đã có kinh ngạc cũng có giật mình Làng Lý Lộc Làng Lại Hành, yên các 24 công thần người thứ 20, Lý Thần, Phong chủ quốc, đặc biệt tiến Vinh Lộc Đại Phu, Vinh Hương Công, chữa Ngụ Hằng. yên các 24 công thần vị thứ 6, Mẫn tiến các Chủ Quốc, đặc Chữa các Che Chủ Quốc, đặc Thái Thái thứ biệt thứ Tử biệt Phu, Đại Bảo, Qu vị hẳn là lang yên các hai mươi tư công thần vị trí thứ hai mươi mốt trung dũng hầu trần hàm hai người cùng từ bắc du gặp thoáng qua đằng sau dần dần từng bước đi đến từ bắc du không quay đầu lại đi xem mà là tiếp tục tiến lên khoảng cách chỗ kia yến ẩm đình đại càng gần huyên áo thanh â m cũng liền càng lớn có người dơ ly rượu lên cao giọng nói ta từng đi theo chúng ta hoàng nam trinh thục châu bác phạt sau xê đông tiến và o quan đóng đô một trận chiến nếu bàn về chiến công các ngươi a y có thể cùng ta cùng so sánh vừa dứt lời lập tức liền có người cười mắng nam trinh thục h â u hay là may mắn mà có ngụy cấm trộm càng ấm ì n h bác phạt sau xê cũng là ngụy cấm bày mưu nghĩ kế về phần đóng đô một trận chiến càng là không cần nhiều lời chỉ có ngụy cấm có thể độc lĩnh một quân cùng ngô hoàng tề đầu t ị n h tiến trước phá tương dương lại phá tư ơ n g phản cuối cùng phá giang lăng có ngươi chuyện gì người kia đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch cười to nói tiếp hầu ngụy cấm ngụy văn thì cũng không ở chỗ này lại có người cười phá nói tuy nói lam ngọc cùng ngụy cấm đều không ở chỗ này thế nhưng là mận chi hành lại tại nếu bàn về tư lịch chẳng phải là tại ngươi phía trên người kia lập tức bực tức nói mận chi hành nếu không phải ngươi thiểm bên trong binh bại đến mức để đông bắc đại quân tiến quân thần tốc tây hà nguyên khiến cho ngô i hoàng lần thứ nhất nam trinh bất bại mà bại cần gì phải tiến hành ngày sau đóng đô một trận chiến cách đó không xa một vị nam tử trung niên bưng chén rượu bùi n g ù i thở dài một tiếng từ bắc du nhìn tên nam tử trung niên kia một chút nếu là hắn không có đ o á n sai người này liền hẳn là đã từng t h i ể m trung h à n h doanh trưởng ấn quan mẫn hành mẫn hành mắt nhìn một mực hướng về phía trước từ bắc du không nói gì quay người rời đi rất nhanh liền biến mất trong h a tám từ bắc du sắc mặt khôi phục trạng thái bình thường tiếp tục tiến lên chỗ này nhìn như phồn hoa náo nhất ch tất cả người nói chuyện bên trong không có một cái nào người sống tất cả đều là âm khí nặng nề hàng người chỉ là tại chỗ này âm khí dày đặc c h i địa không hiện mà thôi nếu là phóng tới bên ngoài mỗi một cái trên người âm khí đều đủ để để thiên địa biến s á c gió lạnh rích đảo theo từ bắc du tiến lên chỗ kia trong đình đại bắt đầu có người chú ý tới từ bắc du cái này đột một xuất hiện ở chỗ này người sống người này chính là mở ra m i n h là người chính là người này hắn hay là đời này kiếm tông truyền nhân đồng thời cũng là ta đại tề đời thứ ba đế con rể như vậy sau lưng của hắn chi kiếm chính là chu tiên từ bắc du đối với chỗ này có thanh âm đều mắt biết tai ngơ vẫn như cũng là từng bước tiến lên trong lúc đ ô n g n i ê n có âm phong thổi qua thổi đến đèn lồng đỏ thấm lắc lư không chỉ bên dưới đình đài mặt hồ sóng biết tạo nên tầng tầng vợ sóng lúc này thân không nửa phần khí cơ từ bắc du kiệt lực đứng vững lại đồng thời ngưng thần bình phong nghĩ không để mình bị cái này gào thét âm phong thổi đến thần hồn lý thể cái này khiến từ bắc du trong thoáng chốc nhớ tới chính mình khi còn nhỏ một mình đi tại trên triển núi tình cảnh giữa thiên địa không c h e không cản tây bắc gió bắc mánh liệt thổi vào người cơ hồ là dùng cả tay chân hướng bên trên leo lên nhưng vào lúc này chương ó một tên t â n mười đ chín từ thị một môn hai lời người chương mười chín từ thị một môn hai lời người từ bắc du sở dĩ nhận ra những người này là bởi vì hắn đi theo tiêu chi nam đi lang yên các lúc gặp qua những người này chân dung mà người trước mắt chân dung càng là treo trên hướng cao tại nội tẳng nhất bên trong cùng lăng ngọc hạt tuyên đắm người chân dung đặt song song năm đó tề sơ tam kiệt đứng đầu quốc cứu gia tử diễm so với tam kiệt bên trong hàn tuyên cùng đoàn mục duyệt h ị n h tử diễm bây giờ đã rất ít lại bị người bên ngoài n h ắ c lên hắn xuất thân lớn trịnh đem cửa từ già phụ mâu chết sớm do tổ phụ t ừ lâm một tay nuôi dưỡng lớn lên thời niên thiếu thân thể nhiều bệnh yếu đuối chưa từng như cha tổ như thế tiến vào trong quân kéo lên mà là đóng cửa đọc sách mặc dù chưa từng tham gia khoa cử dự thi nhưng tài hoa thanh danh đã truyền khắp tây bắc lúc đó có tử gia s ố phượng lời ca tụng lại về sau đi theo tiêu hoàng vô luận gia thế năng lực vẫn c ò đều hơn xa tại ngay lúc đó hàn tuyên cùng đoàn mục duyệt thị thậm chí bị tiêu h o à n g coi như tiếp nhận lam ngọc chữ tướng nhân tuyển nếu không có trận k i ê n miếu đường đại biến hắn vốn nên tiếp nhận lam ngọc vị trí đứng ở trên miếu đường t i n h thế tế dân mà vị này kém một chút liền trở thành nội các thủ phụ nam tử lúc này liền đứng ở từ bắc du trước mặt chỉ từ bề ngoài đến xem đại khái chứng trạc n i ẫ n kỷ hai tóc mai hơi có vẻ hoa dâm c h i sắc dáng người thon d à i xứng đáng ngọc thụ lâm phong bố n chữ nhất là trạng thái khí nho nhã để cho người ta gặp chi như gió xuân ấm áp từ bắc du tâm tình hơi phức tạp trầm mặc không nói rất nhiều người rất nhiều chuyện rất nhiều dấu vết để lại đều cho thấy từ bắc du cùng từ diễm ở giữa có rất nhiều để ý không rõ không nói rõ quan hệ thậm chí đã rất nhiều người đã dưới đáy lòng kết luận chỉ là từ bắc du chưa bao giờ đi truy đến cùng qua bởi vì hắn không muốn thay đổi cái gì từ diễm chậm rãi đi đến từ bắc du trước mặt nhìn qua hắn đồng dạng không có lên tiếng từ bắc du thân hình tại trong âm phong tả hữu lay động như là trong gió lớn một gốc lục bình không dễ nhưng hắn lại không đúng lúc bắt đầu thần du vật ngoại đối với thân phận từ bắc du đã từng rất là khao khát chẳng qua hiện nay hắn muốn lạnh nhạt rất nhiều đã không quan tâm người khác phải trang xưng hô hắn là từ công tử gọi hắn từ công tử từ bắc du từ nam quy đều được đối với hắn hiện tại mà nói luyện hào kiếm sau đó hoàn thành sư phụ di trí sau đó liền không lại quá nghiêm khắc cái gì chính như năm đó cái kia dẫn hắn đi đến luyện kiếm con đường l ã o nhân thân là thượng quan tiên trần truyền nhân kiếm tông tông chủ giao du rộng lớn bạn cũ trải rộng thiên hạ quả nhiên là đàm tiếu có địa tiên vãng lai không áo vải nhưng chính là một người như vậy quanh năm một thân áo tròn đen tóc trắng d ố i tung đi bộ hành tàu ở trong thiên hạ lại lúc nào coi trọng qua thân phận địa vị gì thời điểm đó từ bắc du không hiểu đã từng hỏi lao nhân lao nhân c ư i không nói hiện tại từ bắc du có chút đã hiểu chỉ là lao nhân đã không có ở đây lần này hắn không để ý tiêu tri nam khuyên bảo là lớn đủ tiêu thị bán mạng vì cái gì không phải mình mà là cái kia kiếm tông lao nhân kia nếu là vì mình hắn liền không nên tiến vào cái này trong loạn cục đều nói cầu phú quý trong nguy hiểm nếu như lần này có thể còn sống sót đại tề hoàng đế lại có thể bình yên vô sự có lẽ là hắn có thể làm kiếm tông tại giang đô tranh thủ đến một góc nhỏ để danh không chính nôn không thuận đạo thuật phường trở nên danh chính ngôn thuận để kiếm tông chân chính tại giang đô thậm chí giang nam đều cắm d ễ xuống dạng này coi như hắn bất hạnh nửa đường chết yểu cũng tốt xấu cho kiếm tông lưu lại một cái an ổn tri địa để những người còn lại còn có thể tiếp tục ở trên con đường này đi xuống đều nói hắn là không cha không mẹ người nhưng hắn cảm thấy hai cái lao nhân đưa cho hắn rất nhiều thứ cũng không so người khác kém hơn bao nhiêu cho nên hắn từ trước tới giờ không từng hâm mộ cái gì cũng vô ý đi truy đến cùng cái gì dù là đi tới đế đô dù là gặp được từ hoàng hậu dù là trong truyền thuyết người kia lúc này liền đứng trước mặt mình cũng là như thế từ diễm trầm mặc một lát nói khẽ mượn một bước nói chuyện từ bác du nhẹ gật đầu hai người tới một chỗ cùng huyên náo rời đi xa tới yên lặng chỗ từ diễm mỉm cười nói thật sự là đúng dịp ngươi họ tử ta cũng họ tử ta gọi từ diễm từ bác du bình tĩnh nói ta gặp qua hoàng hậu nương nương cũng đã gặp tây hà quận vương t ừ nghi hắn dừng một chút nói tiếp thế nhưng là ta không thể bảo vệ cẩn thận hoàng hậu nương nương từ diễm tựa hồ đã biết tin tức này không có chấn kinh n g o à i ý m ớ n chỉ là trên mặt hiện ra bi thương c h i sắc sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng từ bác du nói khẽ có lỗi với từ diễm lắc đầu chậm rãi nói ra không trách người ngươi đã tận lực đây đều là mệnh chúng chú định không cưỡng cầu được từ bác du không nói gì tóc như tuyết sắc mặt như giấy từ diễm mắt nhìn từ bắc du sau lưng có n g ọ kiếm lo lắng hỏi đây chính là chu tiên kiếm tông trọng khí thế nhưng là thật nặng một bộ gánh khiêng đến bên dưới sao từ bắc du trầm giọng nói khiêng đến bên dưới từ diễm trên mặt có mấy phần ý cười tựa như một cái nhìn thấy nhi tử có tiền đồ đằng sau phụ thân đưa tay giơ ngón tay cái khen có trí khí nam tử hán đứng ở thế gian nên như vậy từ bắc du nói khẽ không quan hệ trí khí sư phụ nếu đem cái này gánh dao cho trong tay của ta ta cũng không thể để sư phụ thất vọng mới là từ diễm muốn nói lại thôi từ bác du nói quốc c ứ u ra có lời gì cứ việc nói thẳng chính là từ diễm hỏi chẳng lẽ ngươi đối với mình thân thế liền không có cái gì muốn hỏi từ bác trầm giọng nói coi như biết lại có thể thế nào đơn giản là đoan mục duệ thịnh cùng quỷ vương cung cách làm cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn đích thân chính tay đ â m b ọ n hắn từ diễm cười ha ha hơi hơi do dự vẫn đưa tay vô vô từ bác du b ả vai từ bác du xứng sở rốt cục lộ ra mấy phần phát ra từ đáy lòng ý cười từ diễm nghiêm mặt nói nói chính sự hiện tại thanh trần cùng băng trần hai người sắp tiến vào tầng thứ tư lăng mộ cách chúng ta bây giờ chỗ đã không xa trừ bỏ đã chết đi t ầ n g thứ nhất người thủ lăng cùng t ầ n g thứ hai người thủ lăng còn thừa sáu tên người thủ lăng toàn bộ tụ tập nơi đây chuẩn bị cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến từ bác du trầm giọng nói ta cũng sẽ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực ta không phải ý tứ này từ diễm lắc đầu ta càng hy vọng ngươi không cần tham dự trong đó dù sao thanh trần đã là lầu mười tám phía trên cảnh giới coi như tập hợp chúng ta sáu cái người thủ lăng chi lực tối đa cũng chỉ có thể để hắn nguyên khí đại thương lại nhiều ngươi một cái cũng bất quá là chịu chết t h ô i hắn dừng một chút nói ra bất quá ngươi cũng không cần lo lắng chỉ cần nơi đây bất diện chúng ta còn có tái hiện vụ thế cơ hội ngược lại là ngươi nếu như chết ở chỗ này coi như thật chết từ b á c du hỏi vậy ta nên như thế nào từ diễm nói ra đi tầng thứ chín nơi đó là ngô hoàng nghỉ ngơi chỗ cũng là cả tòa lăng mộ đầu m ố i nơi hạch tâm ngươi là mở ra lăng mộ người cũng là ngô hoàng biển định người hữu duyên chỉ cần ngươi có thể đi vào trong đó sẽ như thế nào từ b á c du nhịn không được hỏi có thể hay không như vậy phong bế lăng mộ đem tất cả mọi người nhốt ở bên trong từ diễm lắc đầu lạnh ngạt nói sẽ tỉnh lại ngô hoàng đến lúc đó vô luận là thanh trần cũng tốt hay là thu diệp đích thân đến cũng được tại tòa này ngăn cách với đời trong lăng mộ đều không đủ v i lự mà chúng ta những người này cũng chưa hẳn không thể sống xuống tới chương 20. người thủ lăng liều chết đánh cược một lần chương 20. người thủ lăng liều chết đánh cược một lần nghe theo từ diễm chỉ điểm từ b á c du tại hơi do dự đằng sau hay là rời đi nơi đây tiếp tục hướng xuống tiến lên sau khi hắn rời đi nơi đây h ế n ẩm s á o trúc thanh â m dần dần không thể nghe thấy nô b ộ c bọn thị nữ cũng không biết đi hướng mới vừa rồi còn tại n â n chén người đã là bơm xuống ở trong tay chảy l í n rượu quan văn thay đổi công p ụ quan võ bắt đầu mặc giáp tổng cộng có năm người t ừ diễm cũng đổi lại một bộ hoa mỹ công phục đeo lên xác quan mặc dù đã là đã có tuổi nhưng vẫn cũng là ngọc thụ l ầ m phòng lỗi lạc không bậy hắn run lên ống tay áo cúi đầu nhìn xem trên người một bộ công phục nhẹ g i ọ n g cười nói mười năm tranh g i à n h mười năm hoàng lòng hai mươi năm thái bình lại là hai mươi năm thái bình ta đi qua mười năm tranh g i à n h cũng đi qua mười năm hoàng lòng cùng hai mươi năm thái bình nhưng đến chỗ này liền im bặt mà dừng t ừ diễm tự đ ủ may m à lao thiên không tệ với ta trả lại cho ta lưu lại một cái h ắ n bỗng nhiên lắc đầu cười một tiếng nam quy kỳ thật ta là lừa gạt ngươi ta căn bản không biết tầng thứ chín bên trong đến cùng l à như thế nào cảnh tượng ta đồng dạng không biết chết về sau sẽ như thế nào dù sao ta tại tòa này trong lăng cũng bất quá hai mươi năm công phu chỗ nào chết qua lần thứ hai ta chỉ là không muốn để cho ngươi bồi tiếp ta chịu chết của tôi h nếu là ngươi có thể đi vào tầng thứ chín lăng mộ tốt xấu còn có thể có một chút hy vọng sống nói đi từ diễm nhanh chân hướng năm người khác đi đến sáu người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau một khắc xuất hiện tại tầng thứ tư trong lăng mộ tầng thứ tư lăng mộ là thảo nguyên đồi núi nhỏ tiểu khâu linh tên là đồi núi trên thực tế cũng không tạo lắm dưới đó là một mảnh rộng lớn lúc này ở tiểu khâu lĩnh bên trên xây dựng lên một tòa cao lớn rộng lớn hùng tráng trường học binh đ à i sáu người liền xuất hiện ở trường binh trên đài đứng ở trường binh đài sơn quan sát phía dưới là một mảnh không nhìn thấy cuối bình nguyên mẫn hành đứng tại từ d i ễ m bên người chậm rãi nói ra người trẻ tuổi kia rất không tệ nói thật ta có chút hâm mộ từ diễm đứng chắp tay nói khẽ là không tệ đáng tiếc hắn chưa từng nhờ ta mẫn hành nhẹ nhàng thở dài một tiếng một trận âm phong gào thét thổi qua sắc trời đột nhiên tối tại tầng này trong lăng mộ âm khí dày đặc đến gần như thực chất tình trạng đúng là do âm phong mây đen hóa thành giấm mưa bắt đầu có hạt mưa tí tách rơi xuống. từ diễm rội ra thon dài năm ngón tay tiếp mấy cái hạt mưa nói ra chín tầng lăng mộ bản ý là tầng tầng tiêu hao có thể thanh trần người này lại dòm ra lăng mộ cách cục sớm liên thủ đ u ổ i băng cùng một chỗ nhập lăng như vậy đến nay hai người tương hố là chiều ứng ngược lại muốn đem chúng ta phân mà đánh tan cho nên chúng ta không thể không ở đây toàn lực một trận chiến chỉ là phần thắng không lớn mẫn hành sắc mặt ngưng trọng ngươi cảm thấy hai người bọn họ có thể dốc hết sức phá vặt quân từ diễm nói ra ô m binh dù sao không phải người sống không có huyết khí nói chuyện không có huyết khí cho dù kết thành quân trận cũng vô pháp phá vỡ các loại thần thông đạo pháp mà lại nơi đây ngăn cách thiên cơ không có thiên đạo che chở hai người đều có thể b u ô n g tay hành động không cần lo lắng rước lấy thiên khiển càng quan trọng hơn là không có thiên cơ các lôi đ ỉ n h xe nọ cùng thần uy đại tướng quân pháo như vậy những âm binh này chỉ có thể coi là dùng để tiêu hao hai người khí cơ pháo hôi mẫn hành nhẹ nhàng thở dài một tiếng không nói thêm gì nữa mưa rơi có chuyển lớn xu thế giữa thiên địa có một tiếng ngột ngạt kèn lệnh ung dung vang lên vang vọng vùng thiên địa này ngay sau đó mấy trăm nghẹn ngào kèn lệnh cùng một chỗ, lên. Tiếng kèn hội tụ vào một chỗ vang vọng toàn bộ tiểu khâu lĩnh tiếp theo tiếng trống vang lên trong chiếc trống trận thanh â m như lục địa của lôi mặt đất run nhẹ nhẹ thật nhỏ hòn đá bắt đầu nhảy vọt tiếp theo tại cuối chân trời xuất hiện một đường hát chiều c u ầ n c u ộ n tiếng võ ngựa dẫm đạp trên mặt đất c u ầ n c u ộ n như sấm vô số người khoác huyền giáp kỵ quân giống như là thủy triều vào tới tụ hợp vào con trợn một mặt màu lót đen ám kim bên cạnh tiêu tự đại kỳ tại trong âm phong bay phất phới phía sau là đều là tay sắn đ o ạ n cung khinh kỵ tiêu hoàng lập nghiệp tại thảo nguyên cho nên giới t ư ớ n g cũng có thảo nguyên k i n h kỵ năm đó thảo nguyên hương thịnh thời điểm đã từng viễn trinh tây vực trư quốc không một lần bại tại thảo nguyên kh thì là cầm trong tay nỏ máy tây bắc kỵ quân khi tiêu hoàng nam trinh bắt chiến khu trục sau x â viên trinh thảo nguyên lưu lại hai chi bách chiến thiết kỵ phân biệt chính là về sau trung quân cùng tây bắc tạ quân thảo nguyên khinh kỵ kỵ xạ cường thịnh nhất thời chỉ có tây bắc thiết kỵ có thể cùng đỉnh phong lúc thảo nguyên khinh kỵ tại kỵ xạ bên trên phân cao thấp lại phía sau là mấy cái bộ binh phương trận lấy đao t h u ậ t binh trường thương binh bộ binh hạng nặng làm chủ tại kỵ quân đằng sau chậm rãi đi đến tinh kỳ đầy trời mấy vạn bộ tốt cùng một chỗ cất bước tiến lên thanh em khí thế không chút nào kém hơn trước mặt k từ xưa đến nay đều là thảo nguyên sau xây lấy kỵ xạ c h ứ danh trung nguyên các triều đại đ ổ i thay thì là lấy bộ binh hạng nặng ứng đối t ớ i lui như gió kỵ binh cuối cùng lại là năm ngàn kỵ binh bất quá cái này năm ngàn kỵ binh cũng không phải bình thường kỵ binh mà là có thể cùng sau xây s ắ t p h ù đồ cùng so sánh trọng kỵ quân nhân mã đều là khoác trọng giáp đơn kỵ liền đạt tới hai nghìn cân trọng lượng nếu là bị đối diện đụt vào đừng nói là bình thường giáp sĩ chính là bình thường quỷ tiên cảnh giới tu sĩ cũng phải bị đụng bay ra ngoài nếu là năm nghìn trọng kỵ cùng một chỗ công kích cho dù là đ i ệ tiên tu sĩ cũng không dám chính diện thẳng lớp phong không không không bộ kỵ đại quân tạo thành mấy cái to lớn phương trận liệt ra tại tiểu khâu lĩnh t r ư ở n g học binh giới đài từ d i ễ m tiến lên một bước nhìn chung quanh chú quân đúng lúc này gào thét â m phong thổi qua không c h e không cản tái ngoại thảo nguyên đem tinh k ỳ thổi đến kịch liệt lay động trong gió còn kèm theo mưa b ụ i đánh vào trên áo giáp cách cách rung động ngay sau đó trên bầu trời hiện lên một đạo màu trắng bệnh lôi quang ấp ủ thật lâu sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại nương theo lấy ầm ầm một ngạt tiếng sấm thê lanh mưa rầm rốt cục mưa như chút nước xuống rơi vào vô số trên hấp giáp tóe lên vô số hơi nước màu trắng dường như cho đơn điệu h mưa bùi phía dưới tận hát giáp trường học binh trên đài sáu người không đi ngăn cản mưa thu mặc cho giọt mưa đánh rất trên người mình từ diêm đứng ở chính giữa vị trí tại hắn bên trái là thân mang công phục vĩnh hưng công lý thần khẽ vớt trước ngực ba sợi dâu dài tay áo đồng bền thứ yếu là người khoác áo giáp trung dũng hầu trần hàm để lại bên hông trôi đao tại từ diêm phía bên phải chính là thân quốc công mất hành đồng dạng là tay đẻ yêu đao hắn vốn nên tiếp nhận từ lâm trở thành tân nhiệm đại đô đốc chỉ là thế sự khó liệu ngụy cấm thành đại tề đời thứ hai đại đô đốc còn hắn thì biến thành người thủ làng bên trong một thành viên mẫn hành tại khi còn sống chính là có nho tướng chi phong mỹ nam tử nếu bàn về tướng mạo khí độ không chút nào kém hơn từ diễm lúc này phủ thêm trọng giáp càng lộ vẻ vì vũ khí khái tại mẫn hành một bên là lưu quốc công trương hải cựu cùng tống quốc công hàn hùng sáu người lấy từ diễm cầm đầu từ diễm bước về phía trước một bước quan sát dưới đài đại quân đột nhiên giơ tay lên quắt c h ừ quân nên địch giờ khắc này từ diễm thanh n m vượt trên tiếng gió vượt trên tiếng sấm vang vọng tại toàn bộ tiểu khâu lĩnh trên không trừ lý thần cái này quan văn bên ngoài còn lại mẫn hành hàn hùng trương hải cựu trần hàm bốn người gần như đồng thời rút ra bên hông b ộ i đao đếm không hết âm binh dơ lên cao cao binh khí trong tay của chính mình mặc dù không có tiếng hò hét nhưng khí thế như cũ trấn thiên động điện chương hai mươi mốt phía sau cửa có vô lượng chi quang chương hai mươi mốt phía sau cửa có vô lượng chi quang từ bắc du một đường hướng phía dưới quả thật như từ diễm lời nói tất cả thủ vệ âm binh đều đã bị đ i ề u đi đ ầ y dây đen kịt lăng mộ trống rỗng nguyên bản nguy cơ từ phía đường xá trở nên một đường thông suốt chỉ là càng đi xuống âm khí cũng liền càng nặng âm phong tội qua khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn từ bắc du cũng liền đi được càng phát ra g i nan đúng là xuất hiện âm khí nhập thể triệu chứng thân thể nhức m ỏ i vô lực đầu váng m ắ t hoa từ bắc du từ kiếm đạo tu l à tiểu thành đến nay đây là lần đầu xuất hiện bực này tình huống đây cũng không phải là dấu hiệu tốt tinh tế tính ra từ bắc du nhập lăng thời gian cũng có mấy cái canh giờ bởi vì lăng bên trong âm khí nồng đậm duyên cớ hắn chẳng những không có khôi phục tu vi ngược lại càng phát ra tình cảnh gian nan tựa như là một phương bị rút đi tất cả tồn nước hồ nước vừa lúc lại gặp được một cái đại hạn niên kỵ cảnh đừng nói trông cậy vào nước mưa đem hồ nước một lần nữa lấp kín liền ngay cả đáy hồ nước bùn đều bị liệt dương p ơ i khô từ bắc du kiên trì cắn răng tiến lên thông qua t ầ n g thứ bảy lăng mộ cùng t ầ n g thứ tám lăng mộ đoạn đường này một ngày bằng một năm khi hắn rốt cục đi vào t ầ n g thứ chín lăng mộ lối vào lúc trước mắt sáng tỏ thông suốt một mảnh sáng ngời trói mắt để hắn không thể không lấy tay h á o che mắt k h í p mắt nhìn lại nhìn thấy ở chỗ này có hai phiến chăm chú khép kín cửa đá khổng lồ phía trên điêu khắc lấy lít nha lít nhít các loại minh văn phụ triện trong đó vị trí lại có một đầu bà long trong miệng hàng trâu từ bắc du hơi hơi do dự đằng sau đưa tay đẩy hai phiến cửa đá khổng lồ cửa đá như núi không nhúc ních tí nào mà lại hắn có một loại cảm gi Coi như hắn lúc này còn có địa tiên bắt trọng lâu khí cơ dùng hết toàn lực đẩy ra cửa đá cũng là kết quả giống nhau từ bắc du còn không hết hy vọng lại từ trong hộp kiếm lấy ra thiên lam đâm một kiếm kết quả không ngoài sở liệu không thể tại trên cửa đá lưu lại nửa điểm vết tích ngược lại là từ bắc du bị phản chấn một chút hướng về sau lùi lại mấy bước khoảng cách ngực khí huyết sôi trào may mắn hắn lúc này thể nội không có nửa phần khí cơ nếu là hắn toàn lực chém lên một kiếm chỉ sợ chỉ bằng vào cửa đá lực phản chấn liền có thể muốn hắn nửa cái mạng nhỏ không thể không nói tòa này do đại tề triều đình cùng đạo môn liên thủ xây thành đế lăng không hộ là cuối cùng n huyền cơ trong đó thậm chí có thể so sánh với đế đô hoàng thành cùng đạo môn huyền đều cái này hai phiến cửa đá làm tiêu hoàng lưu lại cuối cùng bình t r ư ớ n g tất nhiên rất có huyền cơ cũng không phải chỉ dựa vào man lực liền có thể mở ra có lẽ cần một cơ hội cũng có lẽ cần một chiếc chìa khóa tựa như dùng xương thiên hiệu rác mới có thể mở ra mi lăng từ bắc du đứng tại trước cửa đá ngựa đầu nhìn lại vừa vặn nhìn thấy khảm nạm tại bàn lòng khẩu bên trong hạt châu chiếu sáng rặng rỡ theo hạt châu lấp lóe trên cửa đá các loại minh văn phủ t i ệ n cũng theo đó sáng tối chập trờn nhìn kỹ lại hạt châu kêu bên trong tựa hồ ẩn ẩn có một phương tinh không mênh ông trong đó lại có Ngân Hà v ậ một một nhưng vào lúc này trong lăng mộ bỗng nhiên vang lên một trận tạch tạch tạch trụ lò so thanh âm từ bác du quay đầu nhìn lại chỉ gặp tại hắn cách đó không xa một mặt vách đá chậm rãi hướng lên dâng lên phía sau đúng là một đầu do trên hướng xuống thông lộ nương theo lấy một trận chầm mượn va chạm mặt đất thanh âm hai tôn kim giáp thần đem chậm rãi đi ra thông đạo ở tại sau thì là đi theo một nhóm bốn người bốn người theo thứ tự là hoàng đế bệ hạ tiêu huyền bình an tiên sinh trương bách t u ế thái phi tần mục miên cùng từ bắc du thê tử tiêu chi nam lúc này bốn người trên thân bao phủ một tầng khí tức màu và nóng đem đ ầ y trời âm khí ngăn cách tại bên ngoài so với từ bắc du hiện tại thê thảm hoàn cảnh không biết tốt hơn bao nhiêu lúc này từ bắc du ý niệm đầu tiên chính là tiêu g i a hoàng thất quả nhiên có tiến đến biện pháp chỉ có chính mình những người ngoài này mới có thể tốn hao khí lực lớn như vậy từng tầng từng tầng đi xuống như là thanh trần cùng băng trần mọi người thậm chí càng đối mặt đến không hết âm binh cùng tám vị người thủ lăng tầng tầng cản trở tại từ bắc du nhìn thấy bốn người đồng thời bốn người cũng nhìn thấy từ bắc du tiêu chi nam vô ý thức liền muốn hướng từ bắc du chạy tới lại bị tần mục m i ề n kéo lại nàng nhẹ dọn khiến trách bên ngoài đều là âm khí liền ngay cả nam quy vô thượng kiếm thể đều cơ hồ không chịu nổi ngươi không muốn sống nữa tiêu chi nam chỉ có thể dừng bước lại nhìn qua từ bắc du thần tình trên mặt đã làm mừng rỡ lại là lo lắng từ bắc du đối với nàng cười cười ra hiệu chính mình không có việc gì sau đó nhìn về phía hoàng đế nói ra bậy hạ b ắ c du lịch may mắn không làm được bệnh hoàng đế bậy hạ thở dài vất vả ngươi bây giờ trong lăng tình hình như thế nào từ bắc du nói ra tại ta đến chỗ này trước đó Thanh、trần h h a n t cùng băng trần hai người đã nhanh muốn đánh tới tầng thứ tư tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai người thủ lăng bỏ mình còn lại sáu vị người thủ lăng thì là tề tụ một chỗ thế muốn cùng t h a n h trần hai người q u y ế t nhất tử chiến trước đó ta từng gặp tử từ. quốc cứu hắn muốn ta đến chỗ này mở ra tiên đế mộ thất hoàng đế nhẹ gật đầu nhìn về phía trước mắt cách đó không xa hai phiến cửa đá nhẹ nhàng cảm khái lần trước tới hay là đưa mẫu hậu quan tài trưng bách t u ế mặt không biểu tình tựa hồ đã sớm biết việc này tần mục miên hơi n h ũ mày mang theo mấy phần n h i ệ m ai tiêu chi nam cùng từ bắc du thì là khó nén trên mặt kinh ngạc thần xác nếu là chiếu nói như vậy hoàng đế bệ hạ cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi đây toàn này minh lăng cũng không phải tiên đế cùng thái hậu nương nương vạn năm cắt đơn giản như vậy hoàng đế bệ hạ nói khẽ nam uy đứng ở trong sau lưng bảo vệ cẩn thận biết nam từ bắc du lên tiếng đi vào lấy hoàng đế bệ hạ làm trung tâm màu vàng nóng trong khí thức một thân âm khí lập tức bị ngăn cách tại bên ngoài dù là đã xuyên vào trong cơ thể hắn âm khí cũng là như thế những này màu vàng nóng khí tức tựa như một tấm lưới nhỏ mà âm khí thì là trong nước bùng cắt nước có thể qua b ù n cắt lại muốn bị tấm lưới này ngăn cách ở bên ngoài mà từ bắc du tựa như một đầu từ lục địa một lần nữa về tới trong nước con cá mặc dù vẫn là không có nửa phần khí cơ nhưng lại không còn nhức m ỏ i vô lực đầu váng mắt hoa cho đến lúc này hắn mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái quay đầu mắt nhìn mặt mũi tràn đầy lo lắng tiêu chi nam nắm chặt tay của nàng khe k h ẽ lắc đầu tiêu chi nam cảm nhận được trong lòng bàn tay nhiệt độ trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất cũng thở thật dài nhẹ nhõm một cái hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng tất cả đều trong im lặng một bên khác hoàng đế bậy hạ bước về phía trước một bước giơ lên trong tay đại tề ngọc tỷ trứng bách tuế cũng từ trong tay á o rũ ra một phương đen trắng tiểu ấn bốn tốc độ cao mặt đen màu trắng trên tròn d cả hai hướng lên chậm d ã i dâng lên ngay sau đó lấy đại tề ngọc tỷ làm chủ đen trắng tiểu ấn làm vụ cả hai bắt đầu lẫn nhau xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh thời gian dần qua đen trắng tiểu ấn biến thành một cái đen trắng âm dương song ngư mà đại tề ngọc tỷ thì quang mang càng ngày càng thịnh trên cửa đá các loại phụ triện bắt đầu dần dần biến mất mà trong miệng rồng ngậm lấy hạt châu k i a lại càng ngày càng sáng tỏ màu mẹ tràn đầy quang mang điểm điểm về xuống màu trắng đen âm dương song ngư xoay tròn càng lúc càng nhanh tựa như một cái vòng xoáy khiến cho tầng này trong lăng mộ âm khí không ngừng kích động gầm th cửa đá biên giới bỗng nhiên sáng lên tựa như khảm nạm một tầng lóa mắt kim biên để cho người ta không có khả năng nhìn thẳng phảng phất phía sau cửa cất g i ấ u vô lượng chi quang tiêu chi nam sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh sau đó bị từ bắc du nhẹ nhàng ôm vào trong ngực nữ t ử nao nao sau đó trên mặt nhộn nhạo lên một vòng an tâm ôn nhu ý cười tần mục miên vừa vặn thấy cảnh này có chút thất thần lập tức trên mặt hồi ức cô đơn vẻ ảm đạm đều có thời gian qua đi mấy chục năm lại muốn gặp đến người kia sao hôm nay người hay là cái tia năm đó hắn sao chương hai mươi hai đúc có kim nhân mười hai chương hai mươi hai đúc có kim nhân mười hai từ bắc du chăm chú ôm lấy trong ngực tiêu chi nam lại làm mở to hai mắt nhìn qua cửa đá phương hướng sau cửa đá ánh sáng càng ngày càng sáng tại từ bắc du trong tầm mắt đứng ở phía trước hoàng đế bệ hạ và bình an tiên sinh đã hoàn toàn bao phụ tại trong quan mang biến thành một vòng chỉ có thể mơ hồ có thể thấy được cảm đạm tàn ảnh sau cửa đá tựa hồ cất giấu một vòng liệt nhật đang m u ố n từ từ bay lên tại cái này gần như vô cùng vô tận quan g mang bên trong trong miệng hàm châu b à n lòng giống như sống lại phi tốc du động rời đi tựa như nguyên bản treo ở trên cửa khóa lớn bị người mở ra hai phiến cửa đá bắt đầu một tấc một tấc chậm rãi mở ra mỗi mở ra một tấc đều sẽ vang lên tiếng ầm ầm ầm đầu tiên là cửa đá sau đó là từ bắc du đám người dưới chân lại là tầng này lăng mộ cuối cùng tựa hồ là toàn bộ lăng mộ đều đang chấn động không ngớt bốn tầng thứ nhất trong lăng mộ toàn bộ thành đông đô chấn động không ngớt vô số cái bóng đen có thể là tại trên đường phố bên trên không đầu không đuôi bốn phía chạy loạn có thể là trốn ở trong phòng run lầy bẫy một bộ trời đất sụp đổ hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảnh tượng vị ương cung trung long ỉ đã bị hủy đi lộ ra phía sau đi hướng xuống một tầng lối vào trong điện còn có còn có từng tia từng sợi hắc khí du tán trong góc mấy lần muốn một lần nữa ngưng tụ thành hình người có thể rung động dữ dội lại làm cho hắn mấy lần đều là thất bại trong căn tấc ở trong hắc khí chậm rãi hiện ra một tấm hư hào gương mặt mang theo vẻ dữ tợn hắn dứt khoát không còn ý đồ ngưng tụ thân hình rời đi vị ương cung chậm rãi lên không lơ lửng tại vị ương cung phía trên quan sát toàn bộ thành đồng đô đồ. tầng thứ hai trong lăng mộ những cái kia chết đi âm binh có chút đã tan thành mây khói cái gì cũng không có còn lại có chút cường đại âm binh vẫn còn lưu lại áo giáp binh khí theo mặt đất tầm vàng chấn động những áo giáp binh khí này cũng theo đó sau đó phát ra rất nhỏ n h ỏ vụn tiếng vang hóa thành cho bụi triệt để tiêu tán vô hình tầng thứ ba lăng mộ là ô tư nguyên cảnh tượng đồng dạng là một mảnh hỗn độn đại địa n ứ t ra s ơ n nhạc sụp đổ tầng thứ tư trong lăng mộ vừa mới đặt chân tầng này thanh trần cùng băng trần đột nhiên dừng bước lại băng trần hỏi đây là thế nào thanh trần sắc mặt nghiêm túc nói nếu như bần đạo suy đoán không sai đây cũng là tầng thứ chín lăng mộ đang bị mở ra băng trần sắc mặt biến hóa tiêu dục xuất thế thanh trần gật đầu nói phải là băng trần vô ý thức bí môi lại nắm chặt trong tay đoạn tham giận dù là nàng bây giờ đã là lầu m ư ơ i tám cảnh giới kiếm tiền, có thể đối mặt cái k i a đã từng quét ngang thiên hạ đại tề tiên đế vẫn là có mấy phần phát ra từ trong lòng e ngại nhưng vào lúc này hai người cuối tầm mắt xuất hiện c u ầ n c u ộ n khói bụi xông thẳng tới chân trời ngay sau đó chính là vô biên vô hạn giống như là thủy triều âm binh hướng phía hai người bọn họ vào tới từng thành tiêu tự đại kỳ đón gió p h á t phới bay p h á t phới t ầ n g thứ năm bốn tầm thứ sáu bốn tầm thứ bảy bốn tầm thứ tám bốn thậm chí cả tòa mai sơn cũng bắt đầu r u n đ ộ n bốn hộ lăng quân trong đại doanh tiêu bình trầm mặc nhìn qua minh lang phương hướng thần tình trên mặt ngưng trọng dị thường dựa theo thời gian mạng vậy hạ một đoàn người đã đến tầng thứ chín lăng mộ như vậy lúc này hẳn là tiên đế mộ thất chính thức mở ra nhìn nó thanh thế thậm chí còn hơn nhiều lần trước đưa thái hậu nương nương tiến vào mộ thất đợi cho mộ thất hoàn toàn mở ra đằng sau đã ngủ say mấy chục năm tiên đế liền sẽ tỉnh lại nhiều năm như vậy nhu đồ và hôm nay rốt cuộc muốn gặp một cái rốt cuộc tiêu bình tự lẩm bẩm đại công tử lão nô còn có thể tại sinh thời gặp ngươi một m ặ t không bốn mai sơn khu vực biên giới thần hồn du lịch tiêu cẩn hòa thân phó nơi đây lâm hàn cũng cảm nhận được rung động dữ dội lâm hàn vô ý thức nhìn về phía bị thế nhân ca tụng là không gì không biết tiêu cẩn h tiêu c ẩ n bình tĩnh nói nhìn thanh thế này tam thành hẳn là minh lăng muốn hoàn toàn mở ra lâm hàn sắc mặt biến hóa mặc dù trên miệng hắn chưa từng nói qua càng chưa từng thừa nhận qua nhưng hắn hay là tại trong đáy lòng k i ế n kỵ thậm chí là sợ sệt cái kia tỷ phu dù sao hắn có thể có hôm nay địa vị hoàn toàn đều là dựa vào tỷ tỷ và tỷ phu một tay đầy bật lên nhất là tỷ phu ở trong mắt hắn xây dựng ảnh hưởng chi sâu xây dựng ảnh hưởng chi trọng thậm chí để hắn thả rằng đi đối mặt m ê n mông trắng hai cũng không dám đi cùng tỷ phu chính diện đối địch cho nên tỷ phu tại vĩ lúc hắn không có nửa phần lòng phản loạn b tiêu cẩn muốn so lâm hàn mạnh lên rất nhiều hắn cùng tiêu dục mặc dù là huynh đệ nhưng từ nhỏ cũng không sinh hoạt chung một chỗ tiêu dục đi theo phụ thân tiêu liệt sinh hoạt tại an quốc công phủ bên trong mà tiêu cẩn thì là đi theo mẫu thân lang an công chúa sinh hoạt tại trong phủ công chúa thẳng đến tiêu cẩn năm tuổi một năm kia hai người huynh đệ mới rốt cục tại phủ công chúa bên trên gặp lần đầu tiên lúc đó riêng c ó sớm thông minh tiêu cẩn liền từng nói thằng gián dạy người huynh trường này nửa điểm cũng không lưu tìm mặt về sau càng là tự mình mang theo chấn ngục huynh trường này nửa điểm cũng k h n g l ư tìm mặt về sau càng là tự mình mang t h tình thế ép buộc mới không thể không quy thuận huynh lâm hàn không khỏi hỏi chúng ta nên làm cái gì tiêu c ẩ n không có nửa phần e ngại chấm giọng nói tiêu dục mưu đồ nhiều năm thắng bại ngay tại hôm nay chúng ta đồng dạng cũng là như vậy ngay sau đó kế sách làm u ố n tử chiến đến cùng để những người còn lại toàn bộ nhập lăng lâm hàn hơi do dự sau đó gật đầu nói cũng chỉ có thể như vậy bốn tầng thứ chín lăng mộ cửa lớn đã chậm rãi mở ra hơn phân nửa từ trong môn hướng ra phía ngoài phun ra ra vô lượng chi quang chẳng những đem trong lăng mộ h ắ t cám hoàn toàn chiều sáng thậm chí còn đem nặng nề âm khí cũng tỉnh hóa không còn Thanh t r lúc này từ b ắ c du trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu âm cực dương sinh trí dương tức là trí âm trí âm tức là trí dương chính là bởi vì tầng thứ chín lăng mộ là cực âm t h í địa cho nên mới sẽ sinh ra cảnh tượng như vậy mở cửa thanh âm vang vọng toàn bộ lăng mộ cũng vang vọng toàn bộ mai sơn khi nó chậm rãi đình chỉ lúc hai phiến cửa đ á khổng lồ đã hoàn toàn mở ra mà ở sau cửa thì là tiêu hoàng an dốc tri địa khi vô tận quan g mang tán đi nguyên bản hộ vệ tại hoàng đế bệ hạ trước người hai tôn kim giáp thần đem cất bước hướng về trong môn phái đi đến bước chân âm vang nặng nề mặt đất chấn định từ bác du đông nhiên lộ ra vẻ chấn động chỉ gặp tại trong môn là một đầu trực tiếp thông đạo không thể nhìn thấy phần cối mà tại thông đạo hai bên trái phải lại còn riêng phần mình đứng thẳng năm tôn giống nhau như lúc kim giáp thần đem đều là chống kiếm mà đứng như tường đồng vách sát hộ vệ đóng dữ ở nơi này làm ngoại nhân nửa bước vào không được. Ngay sau đó, hai tôn kim giáp thần sẽ tiến vào trong môn đằng sau không có dọc theo thông đạo xâm nhập trong đó mà là riêng phần mình đưa về tả hữu trong đội nhóm như vậy chính là gom góp mười hai vị kim giáp thần đem trong n g a y mắt mười hai vị kim giáp thần đem khí tức kết nối làm một thể mặt ngoài thân thể lưu chuyển ra các loại phụ triện khí thế bỗng nhiên t ă n gọn uy manh như chiến thần hạ phàm mỗi một vị đều cơ hồ có thể so sánh điệu tiên mười hai lầu cảnh giới võ đạo đại tu sĩ thể phách không chút nào kém hơn cùng cảnh giới phật môn kim thân nếu là mười hai người liên thủ c á c trợ uy thế càng là khó có thể tưởng tượng chỉ sợ đối mặt lầu mười tám cũng có sức đánh một tr Vị kim chương n hai mươi ba thái hậu nương nương, nương nương lâm ngân bình nếu như nói trước tám tầng lăng mộ đều vận dụng tu di giới tử thần thống khiến cho một tấc vương có thiên hạ to lớn như vậy tầng thứ chín lăng mộ chính là hoàn toàn vứt bỏ điểm này chỉ có bình thường đế vương lăng mộ địa cung lớn nhỏ quy mô đi qua có mười hai kim nhân tả hữu hộ vệ thật dài thông đạo đằng sau liền tiến vào đến quan tài thất bên trong quan tài trong phòng không có nửa điểm âm trầm chi khí như dương thế không khác nhau chút nào trong đó bố trí cùng đế đô thành trung cam tuyển cung chính điện giống nhau đến mấy phần thiết hai phe bảo tọa tả hữu các thiết rùa hạc đèn cung đình lư hương tại chính giữa vị trí hai cái to lớn tử cung đặc biệt dễ thấy cái gọi là tử cung nói trắng ra là chính là đế hậu sử dụng quan tài bất quá lúc này một bộ quan tài đã mở ra một nữ tử đang ngồi ở hai phe bảo tọa bên trong phía bên phải phượng tọa bên trên thân mang đại tề hoàng hậu mỹ p h ụ đầu đội mũ phượng chỉ là không có trên mặt không có nửa phần huyết sắc trắng bệnh như tờ giấy lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ ánh sáng long ánh mà trên người nàng càng là không có nửa phần người sống khí t ứ c như một phương ngọc thô mặc dù trong suốt bóng loáng nhưng trung quy là tử vật nữ tử nhìn qua đại khái ba mươi mấy tuổi n i ê n kỷ dáng người thức tha trang nhạc ung dùng như vẽ thượng mỹ nhân phong tư ti không chút nào thua tần mục miên lại cùng tiêu chi nam có mấy phần rất giống bất quá trên nét mặt thiếu đi mấy phần nữ tử yếu đuối nhiều hơn mấy phần uy nghiêm kiên tưởng từ bác du lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này lúc liền lập tức suy đoán ra thân phận của n tựa hồ cảm nhận được người sống khí thức nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía trước mắt bốn người khi ánh mắt rơi vào tiêu huyền trên thân lúc trên mặt băng lãnh biểu lộ dần dần n ư u h ò a biến thành một mảnh t ừ h á i chi s ắ c khẽ gọi nói linh bảo hoàng đế bệ hạ thần sắc phức tạp tiếng nói khàn khàn mẫu h ầ u ngồi tại phượng tọa bên trên thái hậu nương nương vươn tay hoàng đế bệ hạ tiến lên nắm chặt không để ý hoàng đế dáng vẻ nửa ngồi thân thể tựa như là cái xa cách từ lâu cố hương nhiều năm sau lại lần nhìn thấy mẫu thân trở về người xa quê từ bắc du cùng tiêu chi nam tự nhiên cũng quy củ hướng vị trưởng bối này hành lễ liền ngay cả đầu cũng không chịu thấp hơn nửa phần lâm ngân bình đối với cái này lơ lễm nắm tay của con trai nhìn quanh một tuần ánh mắt lại rơi vào tiêu chi nam trên thân cười nói đây chính là bạn c u n g cháu gai chứ lần trước gặp nàng lúc hay là trong ngực một thức r ơ i tiểu nhân nhi bây giờ đều lớn như vậy bộ dáng thật sự là tuân tiếu h tiêu chi nam đối mặt vị này cùng mình cực kỳ tương tự hoàng tổ mẫu trong lòng đã có thân cận cũng có sợ hãi không biết như thế nào cho phải bất quá cuối cùng vẫn là trong huyết mạch thân cận chi ý áp đảo sợ hãi nàng tiến lên mấy bước đi vào lâm ngân bình bên người nói khẽ hoàng tổ mẫu trưng bách t u ế thủy tay đứng ở mỗi bên từ bắc du thì là đứng tại tần mục miên bên cạnh trong lúc nhất thời đúng là có chút phân biệt rõ ràng ý tứ lâm ngân bình không nhìn tới cả đ ờ i túc địch tần mục miên ngược lại nhìn về phía bên người nàng từ bắc du hỏi bên cạnh tiêu chi nam đạo đây chính là ngươi vị hôn phu tiêu chi nam nhẹ nhàng gật đầu từ bắc du hướng vị này đại tề thái hậu lần nữa hành lễ không tiêu ngạo không tự tin nói từ bắc du gặp qua thái hậu nương nương. lâm ngân bình không nhẹ không nặng ừ một tiếng thái độ lãnh đạo từ bắc du cũng không có quá nhiều quá nghiêm khắc vẫn là đứng tại tần mục miên bên người mắt nhìn núi nhìn tâm cái này khiến tần mục miên bao nhiêu có mấy phần khó tả lão hoài rất an ủi tại loại hoàn cảnh này bên trong còn có một người đứng tại bên cạnh mình không đến mức thật biến thành một cái để cho người ta đáng thương trò cười người cô đơn lâm ngân bình dù sao đã từng là chấp trưởng miếu đường quyền hành chân áp lam hàn đảng tranh giật dây thái hậu tại ngắn ngủi ôn n u đằng sau nàng mở miệng hỏi linh bảo ngươi lần này nhập lăng cần làm chuyện gì hoàng đế bệ hạ đứng dậy không t ạ i mẹ ruột trước mặt che giấu đem viên đổi đàn chi biến trước sau trải qua đại khái giảng thuật một lần thái hậu nương nương sau khi nghe xong chật chật cảm thắn một tiếng ngược lại là không có bao nhiều kinh、ngạc. nó i chỉ là câu hai cái này không b ấ t lo đồ vật đến cùng hay là phản loạn bất quá lâm hàn dù sao cũng là đệ đệ của nàng khi nàng nghe được lâm hàn cũng thân ở trong đó thời điểm cũng vẫn là có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép t i ê n mới lâm ngân bình nhẹ nhàng nói ra đều nói huynh trưởng như cha trưởng tỷ như mẹ bạn cung cùng bệ hạ làm hơn nửa đời người phụ mẫu để bọn hắn làm ngụy vương cùng c h â n bắc vương đất phong v à n g bạc mỹ nhân quân vị cái gì cần có đ ề u có cũng coi là xứng đáng bọn hắn nàng nhìn về phía hoàng đế bọn hắn đối ngươi như vậy đã là lấy oán trả ơn cũng là lấy lớn h i ế nhỏ tuy nói các ngươi quân thần có khác nhưng trung quy là một cái làm thúc thúc một cái làm bệ hạ ở thời điểm dịu dàng ngoan ngoan kính cẩn bệ hạ không co i ở đây liền lộ ra lòng lan g dạ thú chuyện như vậy tại trong sử sách nhìn mãi quen mắt hôm nay cũng rốt cuộc đến phiên chúng ta đại tề lâm ngân bình trong miệng bệ hạ tự nhiên không phải nói con của mình tiêu huyền mà là chỉ tiên đế đường đường hoàng đế bệ hạ lúc này chỉ có thể đứng xuôi tay yên lặng nghe mẫu thân dạy bảo thái hậu nương nương thanh bằng tĩnh khí nói nước quá trong á t không có cá người quá xét tắt chẳng ai theo câu nói này nói không sai sở dĩ năm đó ta cùng bệ hạ đã cảm thấy mặc dù hai người bọn họ mang như vậy điểm làm loạn tâm tư nhưng tốt xấu là người trong nhà mặt ngoài cũng coi như kính cẩ chúng ta cũng không thể cả ngày suy nghĩ hai người bọn họ lại công ta bọn họ đã làm chuyện gì dứt khoát mở một con mắt nhắm một con có thể mặc kệ bọn hắn trong bóng tối chơi những cái tia tiểu hoa dạng chỉ cần an an ổn ổn nghe lời là được nàng thở dài một hơi nhưng còn có một câu gọi là cô tức dưỡng gian nuôi hổ gây h o ạ kết quả là chúng ta hay là làm sai để hai tên này thành đuôi to khó vây chi thế quả thực là náo r a hôm nay lớn như vậy nhiễu loạn đã là tiêu dục chi sơ sẩy cũng là ta lâm ngân bình chi tội sai tần mục miên cười lạnh một tiếng lâm ngân bình năm đó tiêu dục chưa từng không muốn đem hai người này triệt để trừ bỏ chấm dứt hậu hoạn còn không phải tiêu cẩn tại ngươi chỗ này phục đê làm tiểu ngươi lại không nỡ đệ đệ của mình lâm hàn lúc này mới hướng tiêu dục cầu tình bung ô tha hai người bọn họ một ngựa cũng cuối cùng là có hôm nay t h a i hoạn lâm ngân bình rốt cục nhìn về phía tần mục miên mỉm cười nói đây là chúng ta nhà mình sự t ì n h nhà mình hai chữ bị cắn đến cực nặng tần mục miên cười n h n g một tiếng chiến hỏa liệu nguyên sinh linh đồ thán cũng là nhà mình sự t ì n h nước mất nhà tan thiên hạ lỡ út cũng là nhà mình sự tỉnh lâm ngân bình không hề nhượng bộ chút nào nói nếu là một nhà chi thiên hạ làm sao không là nhà mình sự tỉnh tần mục miên đối chọi gay gắt đều nói người trong thiên hạ nói chuyện thiên hạ nếu chuyện thiên hạ đều là nhà mình sự t ì n h vậy ta đây cái người trong thiên hạ thì như thế nào không thể nói ước chừng là đã nhiều năm không ai dám ở trước mặt mình như vậy n g ỗ nghịch nguyên nhân lâm n g â n bình vỗ nhẹ nhẹ bên dưới lan can thoáng tăng thêm giọng nói ngươi làm càn tần mục miên không nói thêm gì nữa lại vẫn là cười lạnh không chỉ hai nữ nhân bởi vì một người nam nhân đối địch hơn phân nửa đời thời gian qua đi mấy chục năm sau lần nữa gặp mặt đã là âm dương c h i cách sinh tử phân chia vẫn là không ai nhường ai lúc này tiêu d ụ không tại tiêu huyền làm hoàn toàn xứng đáng nhất ra tri chủ chỉ có thể ho nhẹ một tiếng đánh gãy hai người rằng co chuyển đổi đề tài hỏi mẫu hậu phụ hoàng đâu lâm ngân bình đưa tay chỉ mặt khác một bộ tử cung ở bên trong tầm mắt mọi người đều tập trung ở bộ này trên quan tài từ bác du t r ư ớ c t r ư ớ c tử diễm trong đôi câu vài lời liền đã kết luận tòa lăng mộ này chủ nhân đại tề thái tổ hoàng đế tiêu dục tựa hồ còn tại ngủ say hoặc là nói còn chưa giống lâm ngân bình cùng tám vị người thủ lăng như vậy nghịch c h u y ể n sinh tử vẫn là bảo trì tại một loại chết trạng thái bên trong tiêu huyền nhìn chăm chú tử cung hồi lâu chậm rãi hỏi phụ hoàng khi nào sẽ tỉnh đến lâm ngân bình gọn gàng dứt k h á t nói hắn muốn tỉnh lại thời điểm tự nhiên sẽ tỉnh lại chương hai mươi bốn k kiếm kiếm kiếm kiếm tại huynh trưởng như cha về điểm này tiêu cẩn có lẽ cảm xúc không sâu dù sao hai người huynh đệ từ nhỏ liền lẫn nhau căm thủ tại một đám huynh đệ tỷ mụi bên trong chân chính bị tiêu hoàng xem trọng là gà cho hoàn nhan bắc nguyện đại trưởng công chúa tiêu nguyện nhưng ở t r ư ở n g tỷ như mẹ điểm này lâm hàn lại là cảm xúc sâu vô cùng bởi vì hắn chính là bị tỷ tỷ một tay nôn ấn tỷ lệ giữa hai người tình cảm cực dai năm đó thảo nguyên mồ hôi vương lâm xa bệnh chết vương phi hồng nương tử cầm quyền tỷ đ ệ hai người kém chút liền bị s i n h sinh bức tử khi đó là tỷ t ỷ đem hắn bảo hộ ở sau lưng về sau tiêu hoàng đánh bại hồng nương tử trở thành thảo nguyên cộng chủ tỷ t ỷ trước tiên đem hắn đưa đến cái kia tỷ phu bên người một mảnh khẩn thiết bảo vệ chi ý tất nhiên là không cần nhiều lời hắn là người thảo nguyên sinh ở thảo nguyên sinh trưởng ở thảo nguyên trong lòng có dũng manh thiện chiến đồng thời cũng không thiếu lô mãng a n g ngược đã từng trêu ra thai họa vô số thậm chí còn từng bởi vì quyển vị chi tranh mạ âm thầm đầu cấm cùng lăng ngọc đổi thành người khác chết tám lần cũng đủ nhưng hắn vì sao vẫn là quan đến tam đại trưởng ấn quan một trong nói cho cùng còn không phải bởi vì tỷ tỷ thể diện hắn có thể đi đến hôm nay một bước này tỷ tỷ cư công trí vĩ còn nhớ kỹ năm đó còn chưa nhập q u a n lúc lâm ngân bình bệnh nặng bên ngoài thịnh chuyển vương phi vị trí muốn đ ổ i chủ hắn tại xuất trinh trước đó cố ý vấn an tỷ tỷ lúc đó tỷ tỷ đã là triền miên giường bệnh hồi lâu vẫn là gắng gượng chịu đ ự n g lấy bệnh thể nói chuyện cùng hắn nhìn xem đệ đệ trên mặt g i xương chi xác đau lòng không gì sánh được khi hắn hỏi tỷ tỷ tình hình gần đấy lúc tỷ tỷ lại miễn cưỡng vui cười để h à n yên tâm ngược lại nhắc nhở hắ chớ có sung phong sung sự đầu, vạn đi lâm ấ y coi trừng trọng. làm l hàn h nhẹ ồ n đằng sau, nhìn về phía bên cạnh tiêu Cẩn, muốn nói lại thôi. Tiêu Cẩn nói, làm sao, không muốn gặp lại gặp ta vị kêu hoàng Hàn tiếng, không Cẩn lồng trong nhạt nói, cũng tốt, nhường đạo môn cùng quỷ vương cung người đi vào, chúng ta ở chỗ này đạo gặp gặp trông sau, phía sao, ta hai tay tay ta Tiêu Tiêu kêu tẩu. Tiêu dấu quỷ thôi. thở thôi, thấy. chỗ Hàn h về vị vào, cười cười coi. lại lại tại một tốt, dài đi làm Lâm Lâm áo, ở gật đầu lúc này tầng thứ tư trong lăng mộ thiên hôn địa ám bấp b ê n lại có x ư ơ n g mù màu đen tràn ngập giống như là thủy triều đại quân hướng về hai bóng người r u n g mánh lao tới thế nhưng là toàn bộ quân trận lại bị hai đạo thân ảnh kia từ đó xinh xinh chặn ngang chặt đứt băng trần phía trước thanh trần ở phía sau hai người tựa như một thanh kiếm hướng về phía trước đi nhanh một kiếm đi đầu nữ t ử địa tiên kiếm trong tay mang đã triệt để che đậy trường kiếm bản thân c h ừ n g hơn mười triệu trường dễ như t r ở bàn tay thế như chẻ tre phàm là có can đảm ngăn tại nàng tiến lên trên đường vô luận là bộ tốt hay là trọng kỵ đều là bị một phân thành hai kết cục bi thảm không chỉ có như vậy tại băng trần quanh người trong trăm triệu còn có đến không hết du tàn kiếm khí như là một tấm tinh m ị lưới phàm là dám tự tiện xông vào trong đó đều là bị mất mạng tại chỗ đáng tiếc nàng mang tới hơn vạn phi kiếm không có cùng một chỗ tiến vào lăng mộ nếu không chỉ cần ngự sử vạn kiếm vừa đi vừa về mấy cái trùng sát liền có thể đem trước mắt đại quân giết cái thất linh bắt lạc đây cũng là đỉnh cấp kiếm tu đáng sợ chỗ không sợ nhất chiến thuật biển người bàn bể giết người tốc độ thậm chí so hô phong hoán vũ đạo môn đại chân nhân còn nhanh hơn ba phần chiến trận đ ố n g nhiên hướng hai bên tách ra tránh ra một đạo rộng vài trượng thông lộ ngay sau đó một chi chừng mấy ngàn người trọng kỵ hướng hai người trùng sát mà tới văng trần không chút do dự một tay háo quét ra, một đạo kiếm Đạo kiếm khí này k tán g đi đằng sau một đạo ẩn thân tại trọng kỵ bên trong thân ảnh bỗng nhiên tiến về phía trước rút đao bạo khởi trên bầu trời có liên miên tiếng sấm đổ vang như trường hà mãnh liệt đao khí lấy một đường chi thế thẳng chém băng trần ngực năm đó sau xây đại tướng quân mộ dung yến có lưu thiên đao, thế, đao, này chính là thiên đao thức thứ nhất băng trần đối với một đao này làm như không thấy đứng ở sau lưng nàng thành trần chỉ tay một cái chống đỡ đạo này b á đạo đ a mang khiến cho không có khả năng tiếp tục tiến lên mảy may người này chính là tám vị người thủ lăng một trong trương hải cựu một kích không trúng hắn không chút do dự lui về phía sau qua trong dây lát liền biến mất ở mênh mông trong quân trận mặc dù băng trần kiếm đạo đã đại thành mơ hồ có mấy phần năm đó thượng quan tiên trần đại kiếm tiên phong hái có thể nói đối đầu và quân chỉ là đến trương hải cựu cảnh giới c ỡ này lại có quân trận là dựa vào h ể m hộ m ộ trong khi lựa chọn lựa trúng trốn xa ngàn giảm pháp, lăng i b trần cũng rất cũng thành công, lại âm khí chỗ áp chế khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực so với nàng chân chính đỉnh phong phải kém hơn một chút băng trần dứt khoát không thèm quan tâm hắn tiếp tục đi thẳng về phía trước hơn ngàn trọng kỵ cứ như vậy bị kiếm khí nghiền ép không còn bất quá tại hơn ngàn trọng kỵ đằng sau lại có bốn trọng kỵ băng trần cười lạnh một tiếng cầm trong tay đoạn tham giận hung hăng đâm vào dưới chân mặt đất sau một khắc lấy băng trần làm tâm điểm phương viên trong trăm trượng có vô số kiếm khí từ dưới đất đâm ra giống như một mảnh thương trợn lại như một mảnh rừng gai bốn nghìn trọng kỵ lập tức người ngã ngựa đổ cũng liền vào lúc này từ bốn nghìn trọng kỵ bên trong nhảy ra ba đạo thân ảnh theo thứ tự làm ân ảnh trương hải c ử u lý thần trương hải c ử u đi đầu xuất thủ chỉ gặp một đạo đao quang màu xanh hiện lên lôi cuốn lấy quần c u ộ n quỷ khí như là một đầu n g h i ệ t rồng thẳng chém băng trần đầu lâu băng trần hơi h ợ điểm ra một kiếm trực tiếp đem trên một đao này quỷ khí triệt để đánh sơ sát khiến cho trương hải cựu không thể không thể không lùi về phía sau lý thần nhất như là mưa hoa đ ầ y trời bình thường tế ra mấy chục đạo phụ triện phụ triện có linh trên không trung sắp xếp thành trận huy hoàng trói mắt băng trần chỉ là cười nhạo một tiếng lại là một kiếm một kiếm này trực tiếp để phụ trận phá thành mảnh nhỏ trong ba người tu vi cao nhất mẫn hành rốt cục chậm dai rút ra trong vỏ đao đao tên văn loan hắn hoành đao trước người ngón tay nhẹ nhàng bắn ra thân đao thanh â m réo rắt như thanh loan huyết dài đại đô đốc ngụy cấm một thân tu vi võ đạo tại đ ỉ n h phong lúc gần như không kém địa tiên lầu mười tám cảnh giới cần phải chăm chú coi như mẫn hành hay là ngụy cấm tiền bối ngụy cấm đao thuật chính là hắm băng trần sớm đã là sẽ đoạn tham giận nằm ngang ở trước ngực tại mẫn hành thân hình biến mất đồng thời một kiếm điểm hướng mình mặc bên liệu đ ị c h tiên cơ thiên đội kiếm pháp sau m ộ t khắc mẫn hành trong tay văn loan cùng băng trần đoạn tham giận hung hang đụng vào nhau tạo nên một trận có thể thấy rõ ràng khí cơ gợn sóng như mặt nước gợn sóng tầng tầng khuếch tán ra đến to lớn trùng kích phía dưới mẫn hành hướng về sau đổ trượt ra đi hơn một mươi triệu so với mẫn hành h ư n g về sau đổ trượt ra đi hơn một mươi t r i ệ một mực không có động tác thanh trần bỗng nhiên mở miệch nói cho bần đạo tranh thủ thời gian một n g n ngang băng trần không hỏi vì cái gì chỉ là ánh mắt kiên định nói một chữ được thoại âm rơi xuống trong cơ thể nàng khí cơ cấp tốc lưu chuyển một khuôn mặt tỏa ra bánh lánh như minh n g u y ệ n quang trạch trong tay ba thước thanh phong đưa ra một kiếm này trên thân kiếm kiếm mang chừng dài trăm trượng đứng nuôi chịu xào mẫn hành bị một kiếm này bốc lên như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài trùng điệp sau khi hạ xuống mẫn hành túi đầu nhìn lại ngược một mảnh trói mắt màu đỏ tươi chi s ắ c lý thần hai tay trên mười ngón bạo liệt ra vô số tinh tế vết máu mấy đạo hộ thể bảo triện tại đao mang phía dưới hóa thành cho bụi mà bản thân hắn thì là thất khiếu chảy máu hướng về sau lảo đảo mấy bước đằng sau ngồi ng lộ ra một mảng lớn máu thịt bê bét dọa người cảnh tượng trong đó có thể thấy được kiếm khí chiếm cư không đi thân thể qua trong dây lát tái sinh qua trong dây lát lại bị lưu lại tại trong vết thương kiếm khí triệt để diệt sát một kiếm ở giữa ba vị địa tiên mười hai lầu trở lên người thủ lằng không địch lại bại lui đây cũng là địa tiên lầu mười tám kiếm tiên uy thế chương hai mươi lăm nữ tử kiếm tiên chiến sáu người chương hai mươi lăm nữ tử kiếm tiên chiến sáu người thời gian một n é n nhang nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn tại như vậy trên chiến trường nếu như là người bình thường chỉ sợ trong một chớp mắt liền sẽ bị mãnh liệt dòng lũ bao phủ có thể đổi thành địa tiên lầu mười tám cảnh giới kiếm tiên băng trần nhìn như kinh khủng thiết giáp dòng lũ không những n u ố t hết không được nàng nàng ngược lại còn muốn đi ngược dòng nước tiếp tục tiến lên nàng lấy kiếm tông bốn chín bạch kim kiếm khí lấy cương đối cương lấy mạnh đối với mạnh một đường đánh thẳng sẽ rách thiết giáp vô số như muốn bay thẳng trường học binh đài hoàn thành một lần vạn quân đùi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp hành động vĩ đại có câu nói gọi là một kiếm có thể ngăn cản mấy triệu sư nhiều năm trước tới nay rất nhiều người đều tại tranh luận nó đúng sai hay không có người nói thượng quan tiên trần có thể làm được nhưng h cũng có người nói không ai có thể làm được nhất là lôi đỉnh xe n ỏ cùng thần uy đại tướng quân pháo hiện thế đằng sau mặc dù làm không được đánh g i ế t điệu tiên tu sĩ nhưng khi số lượng đạt tới kích thước nhất định đằng sau lại có thể cực đại hao tổn điệu tiên tu sĩ khí cơ cùng thể phách ở chỗ này không có lôi đỉnh xe n ỏ cùng thần uy đại tướng quân pháo thậm chí không có trắng t r ậ n tàn sát mà dẫn tới thiên đạo tức giận nhưng là đồng dạng nơi đây cũng không có thiên địa nguyên khí chỉ có từ cựu u tri điệu t u â ô n h i điệu t r u â n g a vô tận â m khí mặc kệ lầu mười tám đ i ệ tiên thể nội khí cơ lại như thế nào tươi thắm khí tượng cũng không phải l đây mới là tiêu hàng o lúc trước tu kiến chín tầng lăng mộ dụng ý chỗ chính là ở chỗ tiêu hao hai c h ữ nếu là không có khí cơ nhất là thua thiệt là người trong đạo môn thua xa kiếm tu cùng võ tu hai người sau bị coi là rất nhiều tu sĩ bên trong chiến lược cao nhất hai mạch trong đó còn có chút khác biệt võ tu thể phách càng chắc chắn hơn kiếm tu giết người càng nhanh đ ặ t ở người tiểu này như sâu kiến to lớn trong chiến trường cả hai ai ưu a i kém còn khó mà nói nhưng nói lên vạn quân bùi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp loại công việc kỹ thuật này cuối cùng vẫn là giết người càng nhanh càng lanh lẹ hơn kiếm tu chiếm chút tiện nghi trường học binh trên này t ừ diễm nhìn qua vị kia nữ từ tóc t r ắ n g kiếm tiên đầu tiên là một kiếm đánh tan trương hải c ử u lý thần mẫn hành lại lại loi một mình đục mở đại quân trận hình một đường tiến quân thần tốc thẳng đến tới mình hắn cũng không lui lại từ đầu đến cuối dừng lại ở trường binh trên này càng không có toát ra một tơ một hào thần sắc e ngại đây tựa hồ là cái gọi là núi thái sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc cũng hoặc là nói thấy chết không sơn tại rất nhiều người thủ lăng bên trong t ừ diễm là cái cuối cùng tiến vào lăng mộ nhưng là địa vị cao nhất người tại tiên đế khi còn sống không quá ưa thích tính tình âm trầm đoan mục duyệt thịnh bởi vì hắn tư tâm quá nặng cũng không quá ưa thích tính tình quá cương trực hàn tuyên bởi vì hắn thật không có cơ tư tâm hắn thích nhất ôn nhuận như ngọc từ diễm lúc trước sở dĩ để hàn tuyên làm thứ phụ kỳ thật không phải dùng để đối phó lan ngọc mà là dùng để k i ể m chế tương lai tập thủ phụ cùng ngoại thích vào một thân từ diễm chỉ là đáng tiếc từ diễm không có thể chờ đợi đến ngày đó rất nhiều người đáng thương từ diễm từ diễm tự mình ngã không cảm thấy như thế nào bất quá là thắng làm vừa thua làm giặc tôi chỉ là có chút khó tạ tiếp đ ố i không thể nhìn xem con cái thành g a lập nghiệp về phân mệnh kia khổ coi như mình lúc này còn sống cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể nói mệnh số như vậy từ diễm không đúng lúc thở thật dài một tiếng trên thân công phục trong gió bay phất phới cũng liền vào lúc này vị tiêu đạo môn năm trăm năm tới chủ vị nữ tử kiếm tiên rốt cục rết ra một đường máu tại khoảng cách trường học binh đài còn có ước trường bách trượng khoảng cách địa phương thân hình đứng vững cầm trong tay đạo môn danh kiếm đoạn thăm dận áo trắng như tuyết tóc trắng như tuyết mặc dù tại hơn mười vạn âm binh trong vòng dây vẫn là thần thái tự nhiên đem chung quanh hết thệ coi là nhỏ bé sâu kiến không đáng giá nhắc tới coi là thật như trên trời tiên tử bình thường từ diễm thu liễm suy nghĩ hai t nhìn về phía vị nữ tử này tâm như chỉ thủy cùng lúc đó băng trần cũng đang đánh giá t ừ diễm không thể không nói nữ tử tư duy nhảy vọt nhanh chóng nàng nhìn thấy t ừ diễm liền nhớ tới tổ phụ của hắn từ lâm tiếp theo liền nghĩ tới đã từng cùng từ lâm đồng triệu làm quan tiêu liệt cùng đưa nàng từ đám mây đánh rơi xuống tiêu dục tiêu liệt cùng tiêu dục mỗi lần nghĩ đến hai cha con này băng trần đều khó mà duy trì chính mình lạnh nhạt tâm tính trong lòng hận ý liên tục không rước tựa hồ không có cái t r ư ờ n g mực cuối cùng sau một khắc nàng tóc trắng thơ bỗng nhiên phiều r ư u sau đó như tên nọ bình thường hướng bốn phương tạm hướng bắn ra tựa như một tấm to lớn m ạ n n ệ n mà chuẩn bị sợi thiên ó c n ư k ế m đưa nàng quanh người 500 trượng quanh nàng b trong tất n cả âm b i mặt mặt、e、hạ toàn b hôm nay đồng t h có n c can t đảm tại băng trần trước mặt nói như thế lác đắc không có mấy từ diễm sở dĩ dám nói khoác mà không biết ngượng là bởi vì hắn có can trội vào tòa này trường học binh đại như vậy dễ thấy bắt mắt thậm chí có chút đột một trói mắt mà từ diễm cùng hàn hùng trần hàm lại một mực canh giữ ở tòa này trường học binh trên đài bất động mảy may liền xem như đồ đần cũng biết nơi này giấu dếm huyền cơ băng trần tự nhiên cũng có thể xem thấu điều này bất quá nàng lại là cỡ nào tự phụ cho dù có huyền cơ thì như thế nào một kiếm đem cái gọi là huyền cơ cùng nhau chém tới chính là băng trần một kiếm thẳng lướt trong một chớp mắt từ diễm hàn hùng trần hàm ba người thân ảnh hư không tiêu thất cùng lúc đó lúc trước bị băng trần một kiếm chém thành trọng thương mẫn ảnh trương hải cự lý thần ba người cũng biến mất không thấy gì nữa. chỉ gặp phương này trường học binh đài bỗng nhiên phát ra lóa mắt ánh sáng màu đen sáu người xuất hiện ở trường binh đài phía trên đồng thời giang hai cánh tay dính liền thành một vòng tròn ngay sau đó một đạo quang trụ màu đen từ trời rơi xuống đã đi tới trường học binh trên đài băng trần n g n g đầu nhìn lại trong tầm mắt chỉ có gần như vô cùng vô tận ánh sáng màu đen cột sáng này cũng không phải là vẹn vẹn sáu người liên thủ chi lực đồng thời cũng thiên nhân hợp nhất thủ đoạn ở chỗ này ngăn cách với đ ờ i không thấy thiên địa cho nên cũng chính là cả tòa lăng mộ trí lực cho dù là đ i ệ tiên lầu mười tám cảnh giới băng trần cũng vô pháp đảo thoát tại c ộ sáng này phía dưới băng trần như thua một toàn núi lớn đầu tiên là c tại i ế p phía theo cong, sau u lưng dần dần c cùng hai đầu gối cũng không gối hai đầu thể băng trần trước đó cảm nhận mắt trong lúc nhất thời phản g phất có ngàn vạn thiết kỵ như quần quận dòng lũ quét sạch đại địa đến không hết tiêu tự vương kỳ theo gió phất phới bay phất phới thiết kỵ dòng lũ ngựa đạp thiên hạ quét ngang bắt hoang đến mức sinh linh đồ t h á n núi thây biển m á u đối mặt cố này thuận ta thì sống nghịch ta thì chết l a n g lệ ý chí băng trần chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh muốn kháng cự nhưng lại ở trong lòng đ ỗ n g nhiên phát lên một cố vẻ sợ hãi khiến nàng t â m cảnh dao động khó mà tiếp tục giữ vững hoàn toàn không có hướng phía trước kiếm ý mặc dù băng trần đã thành t i ể u địa tiên lầu mười tám kiếm tiên cảnh giới nhưng nàng có hai đại tâm mà một là tiêu liệt hai là tiêu dục bất quá cũng may tiêu liệt đã qua đời người trước mặc dù không có hoàn toàn tan thành mấy khói nhưng đã không đáng để lo Lúc đầu người sau cũng nên là như vậy bất quá hết lần này tới lần khác tiêu dục lưu lại một tòa huyền hướng cơ trùng điệp minh lăng mà băng trần lúc này lại vừa lúc t ạ i tòa lăng mộ này bên trong băng trần sắc mặt dữ tợn lệ thanh đạo tiêu dục đã ngươi đã chết vì sao còn muốn âm hồn bất tán lúc này thời gian một nén nhang đã ung dung mà qua thanh trần bắt đầu nhanh chân tiến lên m u i đi một bước thân thể đều sẽ trở nên khổng lồ mấy phần trong chốc lát vậy mà đã biến ảo hóa thành thân cao bất trượng pháp thiên tử địa chương hai mươi sáu đại trần nhân pháp thiên tử địa chương hai mươi sáu đại chân nhân pháp thiên địa. Thanh trần nhanh chân đi qua đầy khắp núi đồi âm binh với hắn mà nói thật sự là sâu kiến bình thường hắn lúc này tựa như một tôn hứng cao cứ trên chín tầng trời thần linh nhìn xuống đông đảo chúng sinh giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên vang lên c u ồ n c u ộ n như tiếng sấm âm thanh trần mười năm tranh giành lúc ngươi ba phen mới bận như ta khi đó là đều vì mình chủ ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua cho đến ngày nay ngươi coi thật muốn lại ngỗ nghịch tại ta tiêu minh quang thanh trần chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu hư không bần đạo chứng đạo cơ duyên là ngươi lưu lại ngươi ứng biết được ta lần này đến vì sao hôm nay giữa ngươi và ta cuối cùng chỉ có thể có một người đắc đạo phi thăng mà thôi hoặc là ngươi dấm lên bần đạo thi cốt. hoặc là chính là b ẩ n đạo dẫm lên người thi cốt thanh trần thanh â m dập dờn ra tầng tầng gần sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến phàm là bị chạm tới âm binh lập tức hóa thành một đống sương khô trong lúc nhất thời lấy hắn làm tâm điểm xuất hiện một khối to lớn chống không khu vực cùng lúc đó trên bầu trời mây đen quay cuồng không ngớt lôi đình đại t á c phạm phất thiên đế tức giận thanh trần đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục nhanh chân tiến lên phát thiên tượng đ i ệ to lớn uy thế hoành ép tầng này lăng mộ đi vào trường học binh trước sân khấu xoe bàn tay ra cắt đứt từ trời rơi xuống quang trụ màu đen sau đó lây xong trưởng khép lại trong bàn tay trưởng đem trong ừ diễm các loại vị người thủ lăng cùng vùng thiên các cùng tức đoạt ngăn cách sáu đoạt vị vùng địa lăng này ngăn thủ a n g à i thời tạm h k ố nhập n h p một ư ơ hắn lúc â m thời tạo nên hàng ngàn tiểu thế giới bên. Trong hàng giới nên ngàn bên. l này lại có vô số âm binh dâng lên cũng không thấy thanh trần bất kỳ động tác gì chỉ là phất một cái tay háo ống tay háo vô hạn kéo dài tới ra che khuất bầu trời đem vô số âm binh đều thu nhập trong đó đây là đạo môn vô thượng thần thông tụ lý cà n côn cùng phật môn trong lòng b à n tay phật quốc có dị khúc đồng công tri diệu thanh trần đem tất cả âm binh thu nhập tay háo bên trong sau nói khẽ thân người khó được nay đã đến phật pháp khó ngửi nay đã nghe thân này không hướng tiếp này độ càng hướng hạ sinh độ thân này một viên hạt bồ đề xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn quay tròn xoay tròn mỗi xoay tròn một tuần liền sinh ra một sợi phật quang tức khắc phật quang vô lượng trong tay háo lập tức chuyển đến vô số tiếng quý khóc vị này xuất thân từ đạo môn đại chân nhân đúng là muốn bằng mượn phật pháp đem những âm binh này đều đổ hóa trong lúc nhất thời phật quang đại thịnh phản phật quang phổ chiếu chỗ âm khí lui tán nguyên bản âm trầm không gì sánh được lăng mộ tại thời khắc này đúng là trở nên như là phật tự điện đường bình thường thanh trần lại vung lên tay háo vô số nhỏ bé hoa sen vàng như mưa rơi bình thường bay ra mỗi đó kim liên phía trên lại có một tôn phật tử sau khi r thanh trần lần này hành động mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng cương ép độ một trăm không không không âm binh hóa phật tử cho mình dùng mang theo đại thế như vậy ngược lại làm mình tại trong thời gian ngắn khí thế càng tăng lên cũng liền vào lúc này vây k h ố n t ử diễm đá người hàng ngàn tiểu thế giới phá thành mảnh nhỏ tám vị người thủ lăng nếu danh x ư n g có thể tầng tầng suy yếu l á thu tự nhiên có nó chỗ bất p h ả m dù cho lúc này thiếu đi hai người lúc trước sáu người liên thủ phía dưới cũng đem lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới băng chân ép vào hạ phòng nếu không phải thanh trần đúng tay lúc này ai thắng ai bại còn còn chưa thể biết được thanh trần ngầm đầu nhìn về phía sáu người chỉ gặp sáu đạo quang trụ màu đen từ trời rơi xuống thanh trần g hơi cau mày trong lòng bàn tay phật tổ bồ để phật quang đại thịnh chẳng những ngăn chặn lại đang nhanh chóng lan tràn sương mù màu đen hơn nữa còn hướng sáu người bước tới bất quá đạo đạo đen huyền chi khí lượn lờ sáu người quanh thân đen như mực ủy dị sâm nhiên tại phật quang xâm nhập bên dưới từ đầu đến cuối không tiêu tan bất diện như trong sông đáng ẩm lúc này từ diễm bọn người sáu vị một thể tại thời khắc này toát ra tới thực lực tuyệt đối không thua bởi một vị địa tiên lầu mười tám đại tu sĩ sáu người bay lên trời màn cầm đầu từ diễm mặt không thay đổi vươn tay đại địa rung động phá toái không chịu nổi nửa tòa hùng thành hư ảnh từ dưới đất chậm rãi dâng lên tiếp theo ngưng thực thay thế nguyên bản đồi núi nhỏ hình dạng mặt đất đây là tầng thứ năm lăng mộ nửa tòa bên trong đều lúc này cùng tầng thứ b ố lăng mộ đồi núi nhỏ hợp hai là một từ diễm chậm rãi rơi vào bên trong đều cao nhất trên lầu tháp tiếng kèn trận trận bên thai không dứt vô số người khoác hắc giáp binh sĩ xuất hiện tại trên tường thành từng cái công thành cự n mặc dù không phải lôi đình xe n ỏ cùng thần uy đại tướng quân t h á o nhưng uy lực cũng không thể khinh thường bởi vì chỉ có nửa tòa hùng thành nguyên nhân cho nên thanh trần cùng băng trần hai người lúc này thân ở ngoài thành dường như hai người công thành trên đầu thành công thành cự nỗ bắt đầu đồng thời phát xạ tên n ỏ mưa tên bao la hùng vĩ không gì sánh được tựa như một mảnh bao phủ hơn mười dặm tre trời mây đen khi tên n ỏ rơi xuống đằng sau dấy lên ngọn lửa màu đen trong nháy mắt lại là hát diễm đầy trời vô số kim liên tại trong hát diễm trở nên hề p ả i đứng lên ánh sáng phiêu diêu không chừng t r u n g quanh lại có khí tức màu đen tràn ngập phàm là bị khí tức màu đen nhiễm mặc kệ là đài sen hay là phật tử nhao nhao màu sắc cảm đạm không cần đã lâu liền nhao nhao nứt ra hóa thành hư vô nguyên bản khắp nơi liên hoa bị liệt diễm màu đen quét sạch bị thiêu chết phật tử càng là vô số k ể trong nháy mắt phảng phất từ phương tây phật thổ biến thành tiêu thổ địa ngục đứng ở trên đầu thành từ diễm lại k h ẽ vơ ư n tay sinh ra nồng đậm đến gần như thực chất sương ngủ, ở trong sương ngủ mơ hồ có tiếng vó ngựa ầm ầm r u n động hát vụ hình thành một cây cầu một chi hắc kị dọc theo đạo cầu núi này từ đó đô thành đầu trực tiếp giết bên dưới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều phật tử bị thiết kỵ như heo chó bình thường giết lại không nghe nửa đ i ể m phản âm tiếng t ụ n kinh chỉ có tiếng la g i ế t vang tận mây xanh nhưng vào lúc này thoát khốn mà ra băng trần một tay cầm kiếm một tay bóp có kiếm quyết trên thân áo trắng không gió mà bay nói khẽ ở ngoài ngàn dặm bay thần kiếm phá vỡ lại trung nam đệ nhất phong đ o ạ n tham giận cùng chủ nhân tâm ý tương thông rời khỏi tay đằng sau quay chung quanh băng trần xoay tròn ban đầu tốc độ cực chậm dần dần tốc độ càng lúc càng nhanh nhanh như một đạo của lôi ở tại sau kéo ra một đạo thật dài sương mù cuối cùng thì là hóa thành một đạo bạch quang đã hoàn toàn nhanh đến mắt th ở tại đằng sau lại có tuần tự năm vị đạo môn tổ sư được tôn là bắc ngũ tổ trong đó thuần dương tổ sư nhất là đại danh đ ỉ n h đỉnh nó ngàn dặm phi kiếm lấy người đầu điện cố càng là trên thế gian lưu truyền rộng rãi trăm ngàn năm băng trần một kiếm này mặc dù còn không thể đạt tới năm đó thuần dương tổ sư kiếm lên tinh chạy vạn dặm chu cảnh giới nhưng đã có kỳ hình thần bảy tám phần đoạn tham giận vờn quanh băng trần phi hành những nơi đi qua ẩm ẩm thành âm liên miên bất tuyệt băng trần nhắm mắt lại mặc nghiệm thuần dương tổ sư đã từng phân ra tam trọng phi kiếm cảnh giới t r o Kiếm thuật đoạn ã t tham giận dao g hóa m long. long. thành Dương Tổ Sư đã sớm đem p dài một m mươi dặm trường hồng giữa trời mà đi giữa thiên địa phong vân biến sắc t r ư ớ nghe liên miên tiếng sấm đổ vang gặp lại trường hồng lấy một đường chi thế sẽ rách không gian cả mặt tường thành bị một phân thành hai nơi đây dù sao không phải chân chính trải qua ngàn năm tăng thương bên trong đều chỉ là trong lăng mộ huyện hóa m à thành cho nên kiếm này chẳng những t r ạ m phá tường thành càng là cơ hồ đem lửa tòa hùng thành đều một phân thành hai thanh trần cười lớn một tiếng không còn đi quản phật t ử thiết kỵ lấy pháp thiên tượng địa thân thể nhanh chân hướng về phía trước l n g l à y sắp đổ trung đô mãn thành chấn động tiếp theo ẩm vang đổ sụt binh bại như núi đổ chương hai mươi bảy thần du vật ngoại gặp đế vương, Trưng 27, thần du vật ngoại gặp đế vương. tầng thứ chín trong lăng mộ cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được phía trên mấy tầng lăng mộ ẩm vàng chấn động thuộc về tiêu hoàn g t o a kia tử cung vẫn là vắng lặng uy mắng tựa hồ bên trong chủ nhân đã vĩnh viễn thiết đi đối với ngoại giới hết thệ phong vân biến ả o đều thờ ơ từ bắc du khoanh chân ngồi tại quan tài thất trong góc yên lặng khôi phục tự thân khí cơ chỉ là giờ này k h ắ c này hắn lại khó mà ổn định lại tâm thần thậm chí có chút không ảnh hưởng toàn cục xuất thẩn còn nhớ kỹ đọc sách lúc từng đọc qua tiêu hoàng viết liền cuộc đi săn mùa thu xưng vương lấy trịnh văn tài văn chương nổi bật khí thế bằng bạc để tâm hắn vị tiên ngủ say tại trong quan tài đế vương đã từng cùng sư phụ công tôn trọng mưu là đối thủ cùng đạo môn trưởng giáo thu diệp là bạn thân càng làm mười năm tranh giành lúc người c h ó i mắt nhất chẳng những vợt ư trên công tôn trọng mưu cũng vợt ư trên thu diệp dùng thanh trần lời nói tới nói chính là thiên mệnh sở quy người từ bắc du chưa bao giờ từng nghĩ tới mình có thể sẽ có một ngày cùng vị này đến nó hiệu đế vương khoảng cách gần như thế bất quá là mấy trượng khoảng cách bất quá là cách một tầng quan tài có thể đụng tay đến không biết qua bao lâu từ b á c du thể nội khí cơ đã như róc rách dòng nước nguyên bản hồ khâu cạn đáy dần dần có chút nước động từ b á c du nhưng không có quá nhiều để ý mà là nhớ lại rất nhiều chuyện cũ rất nhiều người cũ trong đầu tới tới đi đi như cưỡi ngựa xem hoa hốt hoảng ở giữa từ b á c du không biết chính mình người ở chỗ nào phản phất cô đơn kết lập giữa thiên địa bên trên không biết thiên c h i cao bên dưới nơi không biết chi sâu chỉ còn lại có chính hắn m ở mị tứ phương tựa hồ muốn tìm cái gì nhưng lại không biết nên tìm cái gì ngay tại từ bắc du muốn hồi thần thời điểm lại đột nhiên phát hiện chính mình không cách nào hoàn hồn vẫn là đứng ở vùng thiên địa này ở giữa không biết thân thể nơi nào không biết đặt chân nơi nào phản phất ý thức muốn cùng vùng tiên h địa này triệt để tương dung cùng một chỗ từ bắc du đ ấ y lòng rất là kinh hãi hắn trước đó nghe nói nói tu sĩ nhập định lúc lại có tàu h ỏ a nhập ma mà nói nếu là một cái sơ sẩy liền sẽ ngộ nhập l ạ c lối không biết đường về cho nên các tu sĩ mỗi khi gặp trọng yếu trước mắt lúc đều sẽ xin mời đồng môn hảo hữu vì chính mình hộ pháp đã là phòng bị ngoại địch cũng là dự phòng xuất hiện tàu h ỏ a nhập ma mà khó mà tự kèm chế tình hình để thông qua ngoại lực đem chính mình tỉnh lại lần trước từ bắc du tại giang đô đột phá địa tiên cảnh dưới lúc liền có trương tuyết giao tần n ụ c miên phật môn long vương ba người làm hộ pháp cho hắn chỉ là từ bắc du tại trên con đường tu hành xuôi gió xuôi nước chưa bao giờ gặp qua quá lớn ngăn trở còn không có gặp được loại tình huống này nhất thời có chút chân tay luôn c uống càng làm từ bắc du lòng sinh lo sợ không yên chính là mặc kệ là gần trong gang tấp tần ngục miên hay là cách đó không xa trương bách thuế tựa hồ cũng không có phát giác được hắn trạng thái quỷ dị từ bắc du ngay tại từ bắc du không biết làm sao thời khắc một thanh âm bỗng nhiên ở bên thai của hắn vang lên mang theo một chút nghi vấn h ư n g vị ở trên cao nhìn xu từ bắc du bỗng nhiên quay người lại không có thể thấy là ai đang nói chuyện từ bắc du nhìn chung quanh muốn tìm kiếm cái kia người nói chuyện lại như thế nào cũng tìm không thấy giữa thiên địa vẫn như cũng là một mảnh tiêu điều phản phất thanh âm mới vừa rồi vẹn vẹn ảo giác của hắn hắn m ờ mịt buôn c ố chỉ có chính mình cô đơn một người đứng ở trong thiên địa nhỏ bé không gì sánh được đ ô n g nhiên có gió nổi lên ở trước mặt của hắn dần dần ngưng tụ thành hình người người này một thân đơn giản một mạc màu đen áo b à o nhìn qua niên kỷ cùng từ bắc du không sai b i ệ t nhiều chỉ là tại vùng thiên địa này ở giữa đặc biệt dễ thấy phản phất là thiên địa trong bức tranh một bút nổi bật từ bắc du nhìn qua người trước mắt m ặ c dù đối với nó thân phận ẩn ẩn có chỗ suy đoán nhưng vẫn là, nhịn không được hỏi, là ai ta họ tiêu tiên dục tự minh quang như từ sư phụ người nơi đó bạn b từ a xem như n ư g ơ bắc du lúc nhân trước đã từng thấy qua tiêu hoàng chân dung bất quá trong chân dung hắn đã là sáu mươi nhân kỷ người đến tuổi già dần dần ra đi cùng người trước mắt tướng mạo rất có chỗ khác biệt hơn nữa còn đầu đội đế quan thân mang cổ lợi phục uy nghiêm lớn lao đang giận thái bên trên lại là khác nhau rất lớn lúc này tiêu hoàng hẳn là lúc tuổi còn trẻ tướng mạo đ ạ o môn riêng có trẻ sơ sinh mà nói tức phản phát quy chân thông qua tu luyện đạt tới thanh tịnh vô vi chi cảnh giống như hải nhi cho nên lại có tu luyện thần hồn hiện hóa hải nhi mà nói đạo môn ngũ đại phe phái đan đỉnh phái liền coi trọng đem một viên vô hình vô chất kim đan luyện thành về sau lấy đánh nát hư không chi pháp thoát ly đan thất hóa làm một viên oanh oanh linh đan s ô n g lên t r u n g cung vị trí tìm bản tính mà luyện hóa thần hồn gọi là minh tâm t h ầ n h ồ n luyện hóa thuận viên bay vút lên mà lên tại trong não gọi là thấy tính cách cả hai tụ kết hợp thể tại từ phủ bên trong hào quăng cả phòng khắp cả người sinh trắng một trận chiến điều dưỡng mà trở về vào bụng nội khí biển chỗ hợp hóa thành m ệ n h thai t r ồ n g lên đài sen hư dưỡng m ệ n h thai tiến tới thai hóa thần hồn yên lặng ôn d ư ỡ n g chờ một mạch tử khí hư lúc đến tiết hải nhi dưỡng dục kiệt toàn từ từ mà ra thiên môn xoáy mà về s e n vào hữu hình cùng vô hình ở giữa này gọi là nguyên anh thành tựu nguyên anh đằng sau cũng đã là bán tiên chi thể cho nên đạo môn chân nhân thần hồn xuất khiếu đằng sau nhiều cùng tự thân tuổi thật không hợp giống nhau từ bắc du trước mắt tiêu hoàng nam tử bình tĩnh nói ra là ta bất quá ta bây giờ đã chết hoàng đồ bá nghiệp bất quá là trước người sự tỉnh ngươi cũng không cần câu tại tục lễ từ bác du n g h ĩ nghĩ vẫn là không có quá mức lỗ mãng hỏi b y hạ là ngài đem ta câu thúc ở chỗ này tiêu dục không có để ý từ bác du xưng hô nhẹ gật đầu từ bác du hơi do dự đằng sau coi chừng hỏi không biết bệ hạ có dụng ý gì tiêu dục không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại ngươi là của ta cháu rể ta cũng xưng hâu ngươi tên chữ nam quy ngươi cũng đã biết tam giới chi giới tam giới từ bác du hơi suy nghĩ đằng sau đúng quy đúng củ hồi đáp chỗ nghe có thiên địa nhân mà nói thiên giới lại xưng ba mươi ba ngày chính là thần tiên chỗ ở p h thăng chi sĩ chỗ đi tri đ i ệ nghe đồn trong đó có vô thượng thiên đỉnh đạo tổ Phật tổ, t là là là là về phần nhân giới t thật giả. i Địa l chính là chúng ta bây giờ thân ở đại thiên thế giới bốn đều mười chín châu tri địa lại có thiên nam tứ hải bảo trúc thảo nguyên ngụy quốc sau xây tây vực các quốc gia cực tây tri địa trời ở trên tại hạ có thể dùng thiên hạ hai chữ khái quát trong thiên hạ đông đảo chúng sinh Hồng Trân Văn Trượng, chỉ là trong nhân thế có đạo lý cùng quy củ đạo lý là thiên lý quy củ là thiên đạo không cho phép trường sinh bất hủ người cho nên cầu được người trường sinh không thể không rời đi trong nhân thế thế là liền có phi thăng mà nói phi thăng tức là qua đời rời đi vùng thế giới này chương n hai chết mươi tám nói, nói thiên đạo khách đến từ vương ngoại chương hai mươi tám nói thiên đạo khách đến từ vương ngoại vài chục năm nay vẫn có nghi vấn treo ở thiên hạ đông đạo tu sĩ trên đỉnh đầu tiêu hoàng tại sao lại tại bất quá sáu mươi niên kỷ liền đống nhiên băng hà dù sao tại tím bùi phi thăng thượng quan tiên trần bỏ mình đằng sau tay cầm thiên tử kiếm tiêu hoàng tức là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân cho dù là đã phi thăng sắp đến thiên trần đại c h â n nhân cũng không dám cùng tranh phong cũng chính vì vậy số lớn tu sĩ bắt đầu tiến vào miếu đường làm đại tề triều đ ỉ n h đạt tới một cái trước nay chưa có trạng thái đ ỉ n h phong riêng lấy địa tiên tu sĩ số lượng mà nói gần như không kém danh s ư n g địa tiên như mây đ ạ m môn bất luận nhìn thế nào ngay lúc đó tiêu hoàng đều muốn tiếp nối người trước mở lối cho người sau đi tiền nhân không thể hoàn thành chi trắng lâng khai sáng một cái trăm năm thái bình thậm chí có người lớn mật lớn tiếng tiêu huyền vị thái tử điện hạ này sợ là muốn nhịn đến trăm tuổi tuổi mới có thể đăng cơ xưng đế cũng hoặc là dứt khoát làm cả đời thái tử chỉ là không ai từng nghĩ tới tiêu hoàng cuối cùng vẫn là đi tổ long thủy hoàng đế đường xưa chính vào cường thịnh chi niên lại đống nhiên băng hạ làm tiêu huyền tại tuổi xây dựng sự nghiệp liền đăng cơ thợ ư n g vị trở thành đại tề vị thứ hai hoàng đế biến cố này để tuyệt đại đa số người đều không kịp chuẩn bị nao nhau, nhau suy đoán tiêu hoàng nguyên nhân cái chết thế là liền chuyển ra các loại thuyết pháp trong đó lấy giả chết cùng thụ thiên khiển mà chết hai cái thuyết pháp nhất là có thể tin cả hai cũng đều là t r ă m sông đổ về một biển bởi vì thiên đạo quy củ dung không được trăm năm đ ế vương ngay lúc đó tiêu hoàng đã là thiên hạ đệ nhất nhân vô luận là binh mâu c h i loạn hay là hành thích giám sát đều không thể làm sao với hắn chỉ có thể là thượng thương tự mình xuất thủ mà giả chết nói chuyện cũng là căn cứ vào này tiêu hoàng giả chết không phải muốn giấu giếm được thế nhân mà là muốn giấu giếm được t h ư ợ n g tiên tóm lại là mỗi người nói một đ i ể u nhưng có một chút không ai phủ nhận năm đó tiêu hoàng xác thực có thể chứng được cảnh giới trường sinh cho nên hiện tại tiêu dục đứng tại từ bắc du trước mặt nói hắn từng có qua trường sinh cơ hội từ bắc du không có nửa điểm hoài nghi từ bắc du rất ngạc nhiên tiêu hoàng tại sao lại từ bỏ cái này đã tới tay cơ hội không khỏi hỏi xin hỏi bệ hạ vì sao không có trường sinh tiêu dục mỉm cười bởi vì lòng tham lòng tham từ bắc du nao nao lập tức giật mình nói bệ hạ là muốn đem trường sinh cùng hoàng vị toàn bộ cầm trong tay tiêu dục gật đầu nói không sai b i ệ t lắm ta khi đó thiên hạ nơi tay chấn trường sách mà ngự vũ nội chỉ cảm thấy không gì làm không được thế là liền muốn thử một chút tổ long thủy hoàng đế không thể hoàn thành hành động vĩ đại nịch thiên mà vì đáng tiếc người khó thắng thiên cuối cùng vẫn thất bại trong g ă n tớp bất quá cũng may ta sớm cho mình lưu lại một con đường lùi chính là tòa này minh lăng cho nên mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay từ bắc du không biết nên như thế nào ngôn ngữ tiêu dục thở dài một tiếng đều nói nhân định thắng thiên nhưng thật ra là ngàn ngàn vạn vạn người thắng thiên mà không phải một người thắng thiên cho nên ta bại trận cũng hợp tình hợp lý ở ngoài sáng lăng trong những năm này ta lúc ngủ lúc tỉnh suy nghĩ minh bạch rất nhiều đạo lý một giáp trước đó có khách đến từ vực ngoại loạn tiên đạo cương t h ư ờ n g phá vỡ rất nhiều đương nhiên trong cõi ư u minh thượng thương thiên ý tự nhiên muốn bình định lập lại trật tự thế là ta cái này vốn nên chết bởi thảo nguyên người liền trở thành thiên mệnh sở quy người lúc này mới có lúc sau mang đại thế quét ngang thiên hạng áp chế khách đến từ vực ngoại từ bác du nghi vấn hỏi khách đến từ vực ngoại nói là ngụy vương tiêu cẩn tiêu dục cười nói chúng ta chi này tiêu thị đích tông cho tới bây giờ đều là nhất mạch đơn truyền vì sao đến ta thế hệ này liền biến thành hai người không phải là không có lý do từ bác du c h ấ n kinh hỏi cái k i a làm sao gọi là khách đến từ vực ngoại tiêu dục nói nói trắng ra là chính là không nên tồn tại ở trên đời này người người phi thăng xương tiên s ư phật đã không dung tại chúng ta giữa nhân thế này nếu là bọn họ muốn trở về liền muốn tạm thời bỏ qua chính mình tiên phật c h i thân lấy thần hồn ngắn ngủi giáng thế cái gọi là vượt ngoại chi khách liền nói c h u n g giống như là thần phật giáng thế bất quá so với thần phật giáng thế bọn hắn có thể t ồ n thế thời gian dài hơn đối với trong nhân thế ảnh hưởng càng lớn từ bác du lại hỏi lời này lại là sao giảng tiêu d ụ kiên nhẫn giải thích nói có câu nói gọi là phạm nhân sợ quả bồ tát sợ bởi vì đầy trời tiên phật mặc dù thần thông quảng đại nhưng là sợ nhất dính dáng tới nhân quả hai chữ một khi nhân quả quá nặng chẳng những lại khó trở về trên trời hơn nữa còn có vẫn lạc h i lo thế nhưng là khách đến từ vượt ngoại khác biệt bọn hắn tựa như một tấm dây trắng không ràng buộc cũng không nguyên nhân không có kết quả nói cách khác bọn hắn có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm là thiên đạo chỗ không dùng ta giúp thiên đạo chấn áp vực ư mọi k h á c h cho nên có một phần tương đương không tầm thường hương hỏa tình cảm dù là ta bỏ lỡ một cơ hội thiên đạo vẫn là lưu cho ta có một chút hy vọng sống tiêu dục tự đủ thiên đạo vô tình tự có quy củ dựa theo thiên đạo quy củ vô luận là thiên hạ thái bình hay là sinh linh đồ thắn hết thể đều có định số tiêu cẩn muốn hỏng quy củ này thiên đạo không đáp ứng đây cũng là đại thế lúc tới tất cả thiên địa động lực vận chuyển anh hùng không tự do cho nên ta cái này mang theo đại thế người có thể đánh đâu thằng đó tiêu cẩn cũng chỉ có thể tạm thời khuất phục tại ta tiêu dục cảm khai nói đại trịnh khí số đã hết vương t r i ề u thay đổi đại tề thay thế đại trịnh đây là thiên đạo công nhận cách cục nhưng nếu là đại tề chiếm đoạt thảo nguyên cùng sau xây viễn trinh bảo c h ú c tây vực trở thành trên sử sách trước nay chưa có cường thịnh vương t r i ề u cái này làm trái thiên đạo bản ý cho nên tiêu cẩn không thể làm hoàng đế chỉ có thể có đầu rút cổ cùng ngụy quốc một góc ta cũng chỉ có thể quản lý thiên hạ đem đã bao hàm đầy ngập hùng tâm tráng trí hoàng long cải thành thái bình cuối cùng ngồi đầy ba mươi năm thiên hạ đằng sau nhường ra đế vị do hậu thế tử tôn một đời một đời truyền thừa t i ế t trên đời chưa từng trăm năm đê vương cũng chưa từng ba cuối cùng đại tề cũng sẽ giống các triều đại đ ổ i thay như thế ẩm vang đổ sụp trở thành trong sử sách một bút tiêu dục tự d ễ cười một tiếng nếu như vẹn vẹn từ làm hoàng đế trong chuyện này đến tương đối ta chưa hẳn liền so tiêu cẩn tốt hơn bao nhiêu dựa theo nguyên bản thiên hạ đại thế ta cũng hoàn toàn chính xác không phải cuối cùng ngồi lên hoàng vị người có thể như vậy cũng tốt so miếu đường q u a n trường có thể làm đến dưới một người trên vạn người vị trí chưa hẳn chính là trải qua quốc tế thế chi tại nếu không tại sao nói quân cho thần thần cũng cho quân mấu chốt vẫn là phải quân thần tương đắc mới được nếu đem vùng thiên địa này cũng coi như là một tòa miếu đường như vậy trong cõi u minh thiên ý chính là hoàng đế mà thế tục thiên tử chính là dưới một người trên vạn người thủ phụ cuối cùng thiên đạo hay là lựa chọn để ta làm thiên tử tiêu dục cười nói những đạo lý này ta thấy rõ lựa chọn thỏa hiệp tiêu cẩn cũng thấy rõ lại không cam lòng nơi này vẫn là muốn thả tay đánh cược một lần kỳ thật bình tĩnh mà xem xét ta rất là bội phục hắn muốn cùng trời so độ cao đây cũng không phải là ai cũng có, thể có tâm h ể có t khí kình cách đây mấy năm ta cũng có nhưng là bây giờ không có chỉ muốn ăn bài tốt sau l ư n g sự tình sau đó bắt lấy cơ hội cuối cùng từ bắc du rốt cục mở miệng hỏi đây là thiên ý như vậy hay là trên trời tiên nhân nhu đồ tiêu dục lắc đầu nói trừ đạo tổ phật tổ trí thánh ba vị này một giáo c h i tổ bên ngoài mặt khác tiên nhân phật đà bồ tát thánh nhân cũng không có bản sự này chỉ có thể nói thiên ý như vậy ta cả đời này có thể chia làm hai bộ phận nửa bộ phận trước là lúc tới tất cả thiên địa động lực đánh đâu thằng đó mọi việc đều thuận lợi bộ phận sau thì là vận chuyển anh hùng không tự do tọa khốn sầu thành không thể làm gì đều nói thiên nhược hữu tình thiên dữ lão ta trợ giúp thiên đạo chương â n áp khách hai mươi chín phong tuyết như hối cờ thu quan chương hai mươi chín phong tuyết như hối cờ thu quan lại tuyết rơi tại tuyết lớn ngừng đằng sau lại có một trận tuyết nhỏ phiêu diêu mà tới lấy thần hồn du lịch tiêu cẩn và tự mình đi nơi đây lâm h ẳ n sánh vai đứng ở mai sơn thường mai trên đài cách đồng bình lung lay b ô n g tuyết xa xa nhìn ra xa mai sơn minh lăng toà này thường mai đài đài lớp mười trượng tả hữu rộng khoảng năm trượng xây dựng vào đại sở trong năm trong truyền thuyết từng có đại hiền chi sĩ không m a n g danh lợi đại sở triều đình nhiều lần muốn chiêu mộ hắn vào triều làm quan đều bị hắn cự tuyệt về sau vị này hiền sĩ tại mai sơn bên trên xây dựng thường mai đài ẩn c ư ở này tiêu cẩn đứng chắc tay nhìn qua bên ngoài thưa thất đơn bạc bốc tuyết nói khẽ quân vì danh lợi ẩn ta vì danh lợi hướng hà nhan gặp v lâm hàn cười n h ạ o nói thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai thiên hạ nốn não đều là lợi vãng ta không tin trời dưới đ ấ y coi là thật có không làm danh lợi hai chữ mà thay đổi người cái gọi là không mộ quang vinh lợi nói trắng ra là bất quá là mua danh c h u ộ c tiến g thôi tiêu c ẩ n lắc đầu nói ra không thể một mực mà nói à chúng ta truy đuổi danh lợi liền nói người khác cũng truy đuổi danh lợi đây là phạm vào lấy mình đẩy người ma bệnh không tốt lâm hàn cảm thấy kinh ngạc tiêu c ẩ n cười cười nói tiếp tại cực tây tri địa có như thế câu nói nếu như bầu trời luôn luôn hám vậy liền sờ s o ạ n sinh tồn nếu như phát ra âm thanh là nguy hiểm vậy liền giữ yên lặng nếu như tự giác vô lực phát sáng, vậy liền nằm cọt do tại góc tưởng nhưng không cần quen thuộc h ắ c cám liền là đen tối biện hộ không cần vì mình cậu thả mà đắc ý không cần trào phúng những cái kia so với chính mình càng d ũ n g cảm n h i ệ tình t người chúng ta có thể hèn mọn như bụi bặm không thể vặn vẹo như dòi bọ lâm hàn đối với tiêu cẩn trong lời nói hơi phúng lơ đ ẽ m chỉ là cười nói đạo lý cũng không tính sai chính là lời này nghe có điểm lạ tiêu cẩn bình tĩnh nói câu nói này để ta tới nói xác thực không quá hợp với tình hình là một cái hèn mọn như bụi bặm tiểu nhân vật tựa như là đời trước sự tình thực sự quá lâu quá lâu bất quá ta lại nhớ kỹ như vậy rõ ràng p h ả n phất hôm qua lâm hàn như cũ n g chỉ là hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái dường như đối với vị lão bằng hữu này lại nại sớm đã thành thói quen tiêu cẩn không nói thêm gì nữa nhìn qua mai sơn minh lăng chậm nhớ tới một đoạn năm xưa chuyện quá khứ năm đó lớn trịnh thần tông hoàng đế bỏ mình đằng sau tiêu dục trong đêm trở về tây bắc tiêu liệt chém giết thủ phụ lý nghiêm cùng đại đô đốc t r ư ơ n g thành lại truy nã tống chi hành các loại sáu vị triều đình trọng thần sau đó phủ linh vào cung lúc đó hắn theo tại phụ thân tiêu liệt bên người năm đó từ văn võ ba quan cho tới thị vệ giáp sĩ tận đồ tráng tại ở gần lớn trịnh thần tông hoàng đế ngự giá trong một chiếc xe ngựa tiêu liệt mang theo ti tiêu cần rõ ràng nhớ k ỹ phụ thân tiêu liệt ngay lúc đó mặc bên trong là một bộ đen tuyển nội bảo đi đồ án cùng đường v i ể n chỉ còn lại có thâm trầm nhất màu đen bên hông quấn lấy một đầu vải trắng đai lưng ngoại bào thì đã đổi thành cứng rắn vải trắng áo bên trong đen bên ngoài trắng tại sắp đến lớn trịnh cửa thời điểm vẫn luôn đang nhắm mắt ngưng thần tiêu liệt đ ỗ n g nhiên mở to mắt hỏi hắn cần nhi ngươi là có hay không oán giận ví phụ lúc đó an vị tại tiêu liệt bên cạnh tiêu cần hơi sững sờ đằng sau lập tức cung kính hồi đáp hài nhi không dám tiêu liệt từ chối cho ý kiến bình thản nói ngươi mặc dù nhỏ nhưng tâm quái tiêu cần trong nh tiêu liệt khẽ cười nói người bên ngoài đều nói ngươi là sớm thông minh người ta lại biết trên đời này có thần ma giáng thế khách đến từ vực ngoại tiêu cẩn kinh hai muốn tuyệt cơ hồ muốn thoát đi bùn g xe này thái dương trên có mồ hôi lạnh rối ra trong c h ố p mắt đã là mồ hôi ớt áo dày trong bùn g xe một mảnh t ĩ n h lặng một lát sau tiêu cẩn mới miễn cưỡng gạt ra một cái cứng nhắc khuôn mặt tươi cười rung g ọ n g nói phụ thân đang nói cái gì hài nhi không hiểu tiêu liệt bình thản nói trong lòng ngươi minh bạch làm gì giả bộ hồ đồ ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy ta hậu đãi tiêu dục sao bởi vì hắn bất kể như thế nào cuối cùng vẫn là con của ta mà ngươi không g i ố n ớ i chỉ có thể coi là tiêu c ẩ n há to miệng muốn cười khan một tiếng thanh âm lại là k h à n giọng đến như là mục nát cửa t r ụ tiêu liệt giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn cuối cùng k h o á t tay nào nói thôi khó được hồ đồ vậy liền hồ đồ lấy đi tại xác định phụ thân tiêu liệt thật không có truy đến cùng ý tư sau lúc tuổi chưa qua mười tuổi tiêu c ẩ n mới k h ẽ thở phào nhẹ nhõm dùng sức vớt vớt chính mình cứng n g ắ t hai gò má phát hiện phía sau chẳng biết lúc nào đã là bị mồ hôi lạnh t h ầ m thấu loại tiêu cần đến nay khó quên tiêu cần mầm đầu nhìn lại phiêu phiêu sái sái tuyết rơi dường như từ trời rơi xuống tiền giấy mà tựa như năm đó phủ linh vào cung lúc trận tiết tuyết phong tuyết như hối lúc này quỷ vương cung hai vị địa tiên tu sĩ cùng đạo môn ba vị đại chân nhân đã tiến vào minh lăng bởi vì có thanh trần cùng băng trần phía trước mở đường nguyên nhân bọn hắn cũng không nhận quá nhiều ngăn cản ngăn cản cơ hội là một đường thông suốt mượn sát hoàn hồn đã có năm mươi năm quỷ vương cung trừ chính phó c u n g chủ cùng tứ đại minh quân bên ngoài còn có hai đại hộ pháp trưởng lão ngày bình thường thâm cư không ra ngoài chỉ nghe công chủ một người chi lệnh cho dù là phó công chủ tiêu lâm cũng không có quyền ra lệnh cho bọn họ mà cùng hai người đồng hành ba vị đạo môn đại chân nhân đều là thuần một sắc chữ diệp bối người cầm đầu cảng là đạo môn thận hình tư phó trưởng ti đi tại tầng thứ tư trong lăng mộ một tên hơn năm mươi tuổi lão nhân đi ở trước nhất mũi cao mắt sâu dường như người tây vực hắn nhìn xem đầy đất bờ bộn dùng nghe vào có chút khó chịu cổ quái đại tề tiếng phổ thông chật chật cảm t hãn nói thật sự là khó lường may mắn có hai vị lầu mười tám cảnh giới đại đ ị a tiên cho chúng ta mở đường nếu không chỉ b ă n g vào chúng ta năm người chi lực sợ là muốn không hề nghi ngờ nuốt hận ở nơi này tại bên cạnh hắn thì là một tên thương lao đạo nhân khẩu âm là chính tông đại tể tiếng phổ thông bình thản nói thanh trần sư bán một thân đạo pháp thông tiên băng trần sư thúc một thân kiếm đạo tu vi càng là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất nếu là bọn họ hai người liên thủ coi như đối đầu chân thần tiên cũng có sức đánh một trận xuất thân từ quỷ vương cung tây vực lão nhân cười quái dị một tiếng chân thần tiên so với năm đó kiếm tông thượng quan tiên trần thì như thế nào ngươi cũng đừng quên đây là ai lăng n ộ vị kia bệ hạ như còn sống liền xem như hai vị lầu mười tám đại địa tiên liên thủ cũng chưa thấy đến có thể có cái gì quá mạnh liệt là, là thân là đạo môn thận hình tư phó trưởng ti lao đạo nhân không nói gì một vị khắc tóc mới tiêu đạo môn đại chân nhân n h ư mày lần này minh lăng chi hành không phải là họa phúc khó liệu chúng ta năm người xem như sau cùng chuẩn bị ở sau tại chúng ta đằng sau đã không có chuẩn bị ở sau nếu là hai vị sư bá thất thủ chúng ta chẳng phải là dê vào miệng cọp một tên nhìn qua chỉ có chứng trạc niên kỷ đạo môn đại chân nhân lạnh nhạt nói c ầ u phú quý trong nguy hiểm không vào hang cọp làm sao bắt được có con tây vực lao nhân còn muốn lên tiếng vị cuối cùng xuất thân từ quỷ vương cung người trẻ tuổi bình thản nói hai người chúng ta sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này là bởi vì cùng chủ đại nhân mệnh lệnh không thể không đến về phần các ngươi ba vị đạo môn đại trân nhân mặc dù không rõ ràng là xuất từ người nào thụ ý nhưng nghĩ đến thân phận sẽ không quá thấp nói không chừng chính là có hy vọng kế thừa trưởng giáo đại vị ba vị trưởng giáo thân đồ một trong có câu nói gọi là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình chúng ta những p h à m nhân này trong mắt thế nhân tiêu g i a o tiên nhân kỳ thực cũng không thể tiêu g i a o vị này người trẻ tuổi họ kép thừa quan t ê n một chữ một cái phong chữ t u ế n g u y ệ t tựa hồ không thể ở trên người hắn lưu lại quá nhiều vết tích vẫn là người tuổi trẻ tuổi già hắn hơi hơi do dự đằng sau lại bổ sung một câu nói trắng ra là chúng ta là đi qua kết thúc công việc nếu là bên k i a chiến thành lưỡng bại c ầ u thương kết cục liền nên chúng ta đang chẳng đạo môn thận hình tư phó trưởng ti mắt nhìn thượng quan phòng gật đầu nói khẽ tuất chương ba mươi ba thước vô địch tám m ô n khóa chương ba mươi ba thước vô địch tám m ô n khóa từ bắc du rốt cục mở to mắt không thấy thiên địa không thấy minh n g ông vẫn như c ũ là thân ở tầng thứ chín lăng mộ quan tài thất bên trong thuộc về tiêu hoàng tử cung an tĩnh nằm ở nơi đó không có nửa phần d ị động phản phất vừa rồi trận tia thiên nhân đối thoại chỉ là một giấc n g ộ n từ bắc du phát hiện trong cơ thể mình cái kia phương đã khô cạn hồ nước chẳng biết lúc nào đã một lần nữa chứa đầy chính mình lại lần nữa trở về địa tiên bắt trọng lâu cảnh giới đỉnh cao mà lại trừ bản thân hắn khí cơ bên ngoài thể nội còn nhiều thêm một đạo nhân đạo khí hơi thở ấm áp thoải mái dễ chịu như một dòng sông dài trong cơ thể hắn nhanh chóng trào lên ra vào tại từng cái trong t h i ế u huyệt nếu như đem từ bắc du khí h ả i so sánh là một cái cự đại không gì sánh được hồ nước như vậy kinh lạc của hắn chính là giang hà mà khiếu huyệt thì là từng cái cỡ nhỏ hồ nước đạo khí tức này từ khí hại trong đầm lầy xuất phát phân tán dung nhập vào từng đầu trong giang hà sau đó lại thông qua giang hà lần nữa phân tán tiến vào nhánh sông dòng suối nhỏ cùng hồ nhỏ cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào từ bắc du thể nội chẳng những chữa trị từ bắc du thể phách các nơi ă m thương thậm chí còn làm từ bắc du vô thượng kiếm thể có tình cảnh mới như phòng cũ sửa chữa lại rực rỡ h ẳ n lên hắn trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí sau đó lại hít một hơi m ớ i khí từ bắc du chậm rãi đứng d ậ y một lần nữa thích đứng thể nội r ồ i r à o khí cơ sau đó đi đến tiêu hoàng tử cung bên cạnh đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan nếu như lúc này đẩy ra quá tải bên trong có thể hay không giống tuyết chỉ là tại trước mắt bao người h ắ ngay k h ô n có lá g n lớn như v ậ đi đem ý nghĩ này phó chư v tại, tại, là là tại, tại, tại từ bắc du suy nghĩ tung bay thời khắc lang hồ ầm vang chấn động từ bắc du đột nhiên hoàn hồn hỏi đây là thế nào thái hậu nương nương mặt không chút thay đổi nói hẳn là khách nhân đến từ b á c du sắc mặt biến hóa đưa tay ôm lấy hộp kiếm nốt buộc bay lượn ra quan tài thất đi vào quan tài ngoài phòng thật dài trong thông đạo đồng thời bình an tiên sinh trương bách tuế cũng theo sát phía sau tầng thứ chín lăng mộ lối vào đứng thẳng hai bóng người đã giải phép chia thiên tượng thanh trần bình tĩnh nói ra càng đi về phía trước chính là tiêu dục nơi ngủ say nếu là bần đạo đoán không lầm tiêu huyền cùng từ b ắ c du mấy người cũng ở trong đó ngươi còn muốn tiếp tục tiến lên băng trần sắc mặt kiên định đi trăm dặm thì chín mươi dặm cũng chỉ là nửa c h ặ n g đường như là đã đi đến nơi này không có quay người mà trở về đạo lý thanh trần khẽ gật đầu sau đó nói một cái đi chữ băng trần dẫn đầu mà động một kiếm hướng về trong môn phái lao đi mặc dù bởi vì tự thân tiêu hao khá lớn nguyên nhân một kiếm này không có lúc trước tội thành nổ nhà quy thế nhưng vẫn cũ n g là h i ể n thị rõ kiếm tiên phong thái sau một khắc theo một tiếng hồng trung đại lữ giống như ẩm v a n g chấn minh thanh âm đường đường địa tiên lầu mười tám cảnh giới băng trần đúng là từ trong môn bay ngược mà quay về tuy nói không hiện chật vật lại khó nén trên mặt nàng v ẻ khiếp sợ đại địa rung động nương theo lấy âm vang bước chân nặng nghề thanh âm một tôn kim giáp thần sẽ từ trong môn đi ra cầm trong tay cự kiếm nằm ngang ở trước người trên lưới kiếm thì là bị xinh xinh chém ra một cái cự đại lỗ hồng băng trần sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nhìn qua trong môn ngay sau đó lại có mười một tôn kim giáp thần sẽ từ trong môn theo thứ tự đi ra cùng lúc trước kim giáp thần đem đ ặ t song song cùng một chỗ như là một mặt tường đồng vét sát không có khả năng vượt qua mảy may mười hai vị kim giáp thần đem khí thế liên hợp cùng một chỗ như núi cao b i ể n rộng có thể cùng lầu mười tám cảnh giới đại điệu tiên cùng so sánh thanh trần sắc mặt bình tĩnh thế nhân đều biết tám vệ trong p h ủ có mười hai vị c h ấ n ngục huyết vệ lại không biết tiêu dục tại đằng cơ xưng đế đằng sau thu thiên hạ kim binh tập trung vào đế đô đúc thành mười hai kim nhân trong đó từ ngậm chỗ tiêu kim binh bên trong sát phạt chi khí ngoài ra lại lấy ma luân tự bồ tát kim thân làm căn bản dung nhập đạo môn phật môn thiên cơ các võ đạo quân trận các loại bí thuật so với mười hai vị c h ấ n ngục huyết vệ tiến thêm một bước khiến cho thực lực mạnh mẽ không chút nào kém hơn trước mặt tám vị người thủ lăng chính là tòa này đế lăng cuối cùng một đạo dựa vào băng trần trực tiếp hỏi làm sao bây giờ thanh trần mỉm cười phất ống tay h á o một cái bát đạo huyền phiên từ ống tay h á o theo thứ tự bay ra h ư đứng ở b ắ t phương tự thành trận thế lúc trước thanh trần tại hán thủy bên vợ từng dùng phương pháp này h n g đối phật môn long vương cùng lý thanh vũ bát đạo h u y ề n phiên n hóa ư thành tám tòa bạch cốt kỷ môn trong môn hắc khí quay quần không ngớt sâu không thấy đáy sau đó theo kỷ môn chấn động kịch liệt có tám đạo cao lớn giữ tợn thân hành phá vỡ sương mù màu đen từ kỳ môn bên trong chậm rãi đi ra khí thế xâm nhiên dọa người cái này tám cái quỷ tướng chính là bị thanh trần hao tốn mười mấy năm cực bắt được đến sau đó lấy thông thiên tu vi luyện hóa về sau lại phong nhập kỳ môn bên trong nó bản thân liền có gần như nhân tiên định phong thực lực bị thanh trần tốn hao khí lực lớn luyện hóa về sau đã có thể cùng bình thường địa tiên so sánh bây giờ mượn nhờ gần trong gang tức u minh em gian trí lực tám tiên trên người quỷ tướng oán khí t ử khí đại thịnh thân hình lại lần nữa tang vọn cùng mười hai vị huy hoàng hiện hách kim giáp thần đem gần như không chia trên giới trong tay hắc vụ b ư ớ lên hóa thành khóa sắt câu hồn và phách lúc trước không có u minh em gian tám tên i quỷ tướng liền có thể cùng đất tiên lầu mười sáu cảnh giới phật môn long vương bất phân cao thấp lúc này dựa theo bắt quái phương vị đứng thẳng dựa vào trận pháp lẫn nhau dựa thế cho dù là đối mặt mười hai vị kim giáp thần đem cũng không yếu hơn mấy phần thanh trần bình tĩnh nói vần đạo kiềm chế tám tôn kim nhân băng trần sư m ộ i đối phó còn lại bốn tôn như thế nào băng trần cầm trong tay đoạn tham giận nằm ngang ở trước người nhẹ nhàng gật đầu nói chữ được sau một khắc tám tên i quỷ tướng cầm trong tay khóa sắt ném đúng ra phân biệt trói buộc tại một tên kim giáp trên thân sau đó bắt đầu kéo về phía sau kéo thanh trần đưa tay trước người một vòng thanh bằng tinh khí nói cản, Khảm, trên thân kiếm thiếu một cái khe kim giáp thần đem đột nhiên tiến về phía trước một bước bước ra thân thể khổng lồ tỏa ra ánh sáng trói lọi chiếu sáng rạp rỡ sau đó nó lấy một loại cùng mình thân thể cực không tương xứng tốc độ dẫn đầu còn thừa ba tôn kim giáp thần đem cùng một chỗ phóng tới băng trần băng trần mà không thay đổi nhìn xem bốn tôn kim giáp thần đem c h ầ m rãi r ơ i lên trong tay đoạn tham dận đằng sau cả tòa tầng thứ tám trong lăng mộ đều đều là tiếng r u n g thanh âm k i ế m minh minh lăng băng trần quần áo phiêu động thân hình bỗng nhiên mà qua hiển thị do nữ tử kiếm tiên phong thái nàng một kiếm vừa vặn xuất hiện tại đi đầu một tôn kim giáp thần đem trước người ba thức chỗ không nhiều không ít sau đó một kiếm đưa ra thượng quan tiên trần từng nói cầm trong tay ba thước thanh phòng trước người trong vòng ba thước tức là cử thế vô địch câu nói này không biết để bao nhiêu kiếm đạo tu sĩ trong lòng mong mỏi bị coi là kiếm đạo một đường siêu nhiên cảnh giới hôm nay băng trần chính là muốn một lần nữa nghiệm chứng thượng quan tiên tr chương ba mươi dận n c một đại chân nhân lên tay một kiếm chương ba mươi một đại chân nhân lên tay một kiếm canh giữ ở quan tải cửa phòng trương bách thuế sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng không gì sánh được tại mới nhất r i a lò thiên cơ trong bảng bình an tiên sinh trương bách thuế cao xếp thứ chín vị trí thậm chí còn vượt trên triệu thành một đầu gần với nho môn khôi thủ tôn thế ta hắn xuất thân bần hàn trước kia lúc lấy vô danh trắng c h i thân tiến vào vương phủ bị tiêu dục nhìn chúng đằng sau tùy thị tại lúc đó hay là tây bắc phiên vương tiêu dục bên người tà hữu tại tiêu dục nhập quan nhất chính đằng sau hắn thì tiến vào trong cung bái ti lễ giam trưởng ấn tôn sĩ lâm vi sư là ti lễ giam chất bút tại quá rõ cung chi bên sau hắn lại bị thiên trần đại chân nhân nhìn chúng truyền thụ trong ngoài đàn đạo lấy không c h ọ n vẹn tri thân tụ viên mãn đàn đạo cối cung tiêu dục đăng cơ lam ngọc bái nội các thủ phụ nắm giữ phiếu nghĩ ra đ nắm giữ nhóm đỏ đại quyền là nội đ ỉ n h chi tướng hai người một trong một ngoài cộng sự hơn năm mươi năm cho đến hôm nay lúc trước viên đổi đàn chi biến bên trong làm triều đ ỉ n h cột trụ một trong t r ư ơ n g bách thuế một mực chưa từng xuất thủ đầu tiên là hộ vệ hàn tuyên cùng bách quan đi hướng tiểu vị ương cung về sau lại tùy tùng hoàng đế bệ hạ tiến vào lăng mộ nếu như nói đạo môn ba vị đại chân nhân cùng quỷ vương cung hai vị trưởng lão là tiêu cận chuẩn bị ở sau như vậy trương bách thuế chính là tiêu huyền chuẩn bị ở sau lúc này năm vị địa tiên cao thủ đã tiến vào lăng mộ như vậy trương bách thuế cũng đến thời điểm nên xuất thủ tiến vào tầng thứ chín lăng mộ sau đại môn là một đầu thật dài thông đạo lúc trước mười hai tên kim giáp thần chấp nhận là thủ vệ ở chỗ này đầu thông đạo này nhìn như bình thẳng kỳ thực là nghiêng h ư ớ n g xuống chỉ là góc chế t độ cực nhỏ cơ hồ khó mà phát giác cùng liêu vương trong phủ đen hành lang có dị khúc đồng công chi diệu cho nên khó tránh khỏi cho người ta một loại tầng thứ tám lăng mộ cùng tầng thứ chín lăng mộ là ở vào song song một đường ảo giác cho nên nếu có người từ tầng thứ tám tiến vào tầng thứ chín nhưng thật ra là ở trên cao nhìn xuống như khoái trăng chi phong đ ỗ n g nhiên có gió lớn nổi lên gợi lên từ bắc du tóc trắng một tên áo xanh đạo nhân không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cách đó không xa đầu tiên là nhìn từ bắc du một chút sau đó m ặ t không thay đổi nhìn về phía như lâm đại địch trương bách t u ế đầu đội ô s a thân mang áo mãng bảo trương bách t u ế sắc mặt nghiêm túc trắng non da mặt càng lộ ra tái nhợt như một tấm giấy tuyên trì màu trắng đây là từ bắc du lần thứ nhất nhìn thấy vị này bình an tiên sinh bộ dáng như thế đối diện áo xanh đạo nhân cũng nằm trong dự liệu chính là lúc trước dẫn tới thiên kiếp lại không hiểu biến mất thanh trần đại trân nhân tại từ bắc du xem ra mặc dù bình an tiên sinh tu vi cảnh giới tương đương không tầm thường thiên hạ người thứ chín tên t u ổ cũng không phải chỉ là hư danh nhưng vẫn cũ khó mà địch nổi lúc, này trần, trừ phi là toàn thịnh lúc thu diệp xuất hiện ở chỗ này nếu không, không người là thanh trần đối thủ mà thu diệp cùng sư phụ công tôn trọng mưu tại bích du đảo đánh một trận song hao tổn đạo hạnh tuy nói chiến l ự c cũng không quá lớn hao tổn nhưng lại có chướng ngại phi thăng kỳ hạn trừ phi gặp phải sinh tử tồn vong đại sự có thể là thu diệp bỏ đi gần trong gang tấc chứng đạo trường sinh không cần nếu không t u y ệ t sẽ không lại dễ dàng xuất thủ thanh trần dừng lại thân hình đằng sau không có khinh thường đến đem trương bách t u ế coi là không có gì tình trạng nhưng cũng chưa nói tới như lâm đại địch thái độ lạnh nhạt khoảng cách hai người ước chừng hơn mười triệu bên ngoài đứng chắc tay bình thản nói trương bách t u ế ngươi xem như thiên trần truyền nhân cũng làm xưng hô bần đạo một tiếng sư bá Đó đạo là bần đạo cùng hai ắ n ở g i ữ sự tình, nếu n là g ư ơ h i ệ người tại tránh ra con n đ ư ờ bần đạo có. Thể không tính toán n đạo có. Thể g với ơ Trương i giọng nói, tại Hai Tuế trầm tôn thân. sư ư nay cùng sư tôn không quan hệ, chỉ vì hoàng mệnh n g Bách chỉ hôm hệ, vì tiếng nói không lớn nhưng ở yên tĩnh trong lăng mộ rõ ràng có thể nghe thanh trần l ệ n h nhạt nói ngươi lấy không c h ọ n vẹn c h i thân có hôm nay c h i thành cựu không thể không nói là một cái dị số có thể nói đến cùng không phải thiên trần chuyển cho ngươi đan đạo pháp môn như thế nào lợi hại mà là ngươi nhiều năm đi theo đế vương tri bên cạnh tòng lòng đỡ rồng nhiễm ba phần thiên tử khí vận bất quá ngươi muốn bằng vào cái này ba phần khí vận đến cùng bần đạo giao thủ thật l à là có chút không biết tự lượng sức mình trương bách tuế nói khẽ thanh trần đại chân nhân thuật toán c h i đạo vốn là đương đại số một lúc này đang đỉnh lầu mười tám phía trên thiên nhân giao cảm càng là thấy do thiên cơ ngươi nói những lời này ta tự nhiên là tin bất quá có câu nói tốt phụ du l â y đại tụ khả kính không tự lượng hôm nay trương bách tuế liền muốn không biết tự lượng sức mình một lần thanh trần ánh mắt vượt qua trương bách tuế nhìn về phía quan tài thất phương hướng bần đạo lại nói một lần cuối cùng tránh ra trương bách tuế lắc đầu đại chân nhân vẹn vẹn nói chuyện không thể được đã đang đỉnh tại lầu mười tám phía trên lao đạo nhân nhẹ gật đầu sau đó mở ra tay phải một thanh kiếm gỗ c h ố n g rông xuất hiện sau đó bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay nếu trương bách t u ế không nhường đường cái kia đơn giản chính là một trận chiến mà thôi thanh trần cũng đơn giản là lại hao tổn một chút khí cơ tu vi mà thôi sau một khắc thanh trần thân hình lóe lên một cái rồi biến mất không còn khí sông mây xanh bắn đấu bỏ kiếm khí cũng không có lăng mộ chấn động dị tượng thậm chí không có cái gì h o à n h minh như sâm kiếm minh thanh âm chính là không có gì l ạ một kiếm chỉ gặp một kiếm này trực tiếp đâm về trương bách t u ế tim tại mũi kiếm khoảng cách tim còn có ước chừng ba tức khoảng cách thời điểm kiếm gỗ thân kiếm bị trương bách t u ế lấy xong trưởng gắt gao kẹp、lấy. không cẩn thận nhìn thật kỹ kiếm gô vẫn là lấy cực kỳ tốc độ chậm dai hướng t r ư ơ n g bách thuế tim bước tới theo lao bối người dần dần tan lụi năm đó đạo môn b á t lao đã trở thành xa xưa trong truyền thuyết nhân vật tại đạo môn b á t lao bên trong thanh trần đứng hàng thứ hai gần với đạo môn giả trưởng giáo tím bụi tại hắn cường thịnh thời điểm hôm nay uy danh hiển hách thiên hạ đệ nhất nhân thu diệp vẫn chỉ là người trẻ tuổi nữ tử kiếm t i ê n bụi băng cũng vẹn vẹn cái không lắm thu hút phổ thông đạo môn chân nhân mà khi đó hắn cũng đã là thiên su ngọn núi phong chủ nó tại đạo môn bên trong điện vị quyền thế gần với trưởng giáo tím d được chứng kiến quá nhiều hạng người kinh tài t u y ệ t diễm thu diệp tiêu dục hoàn nhan bắc nguyện thu nguyện la m ngọc đều là v ă n bối của hắn cũng được chứng kiến quá nhiều cái gọi là đại nhân vật hắn từng cùng tím bụi thu diệp sư đồ hai đời người tranh đoạt đạo môn trưởng giáo đại vị đã từng cùng thiên trần minh trần hai người lục đục với nhau thậm chí còn từng cùng đại kiếm tiên thượng quan tiên trần đ ờ i trước phật môn chủ trì mục xem hoàn nhan bắc nguyện tri sư điều ân bọn người liên thủ đồng hữu thiên hạ bây giờ cố nhân phần lớn đã không tại nhân thế hắn cũng đã là tuổi gần ba cái sáu mươi niên kỷ đang đỉnh lầu m ư ơ i tám gần một giáp phóng nhãn toàn bộ thiên hạng cũng có thể được xứng tụng có thể đếm được trên đầu ngón tay bố n chữ nhất là tại được tiêu dục lưu lại phật tổ bồ đề đằng sau tiến thêm một bước đang đỉnh lầu mười tám phía trên gần như là cử thế vô địch cho dù là thiên hạ đệ nhất nhân thu diệp tại dứt bỏ linh lung tháp cùng đô thiên ấn điều kiện tiên quyết giữa hai người thắng bại cũng bất quá là năm năm số lượng một cái trương bách t u ế đây tính toán là cái gì thanh trần có lòng tin một kiếm bại lui trương bách t u ế trong nháy mắt thất s á t chém linh kiếm lại hướng trước một phần mũi kiếm khoảng cách trương bách t u ế ngực chỉ còn lại có không đủ hai điểm trương bách t u ế giữa song trưởng có máu tươi chảy ra thân hình từ đầu đến cuối lù lù bất động không ch từ b á c du rốt cục kìm nén không được túi đầu xoay người phía sau hộp kiếm ẩm vang mở rộng bắt kiếm theo thứ tự mà ra mặc dù hắn cũng biết mình lúc này không có địa tiên lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới tu vi cưỡng ép xuất kiếm bất quá là có chút ít còn hơn không nhưng hắn vẫn là lựa chọn xuất kiếm quả nhiên thanh trần chỉ là tùy ý vung lên tay h áo bắt kiếm giống như trong gió mầm non theo gió lay động ngã trái ngã phải bắt kiếm đằng sau thì l á chu tiên thanh trần rốt cục trịnh trọng mấy phần r ồ i ra kiếm chỉ hướng phía chu tiên xa xa một chỉ chu tiên lập tức r u lên không có chủ nhân tu vi con chú Khó đ ị chương nổi địa t ba mươi hai n thử cung mở đế vương hiện thế chương ba mươi hai thử cung mở đế vương hiện thế lúc này quan tài trong phòng cũng chỉ có lâm lâm bình tần mục biên tiêu huyền cùng tiêu chi nam bốn người khi một bộ đạo bào màu xanh xuất hiện tại quan tài trong phòng lúc tất cả mọi người như lâm đại địch thanh trần ngắm nhìn một phía ánh mắt cuối cùng rơi vào lâm ngân bình trên thân chắp tay thi lễ nói lâm thái hậu năm đó thảo nguyên lâm thành từ biệt trong nháy mắt một giáp chi niên vội vàng m à qua vần đạo hôm nay lần này đến vì câu một cái trường sinh bất hủ nếu có chỗ đắc tội mong rằng tha thứ cho lâm ngân bình ngồi ngay ngắn vội tọa hai tay phân theo lan g can bình tĩnh nói năm đó bạn cùng cùng vũ y tại lâm thành ngẫu nhiên gặp đại chân nhân dạo chơi đến tận đây đại chân nhân vì ta mẹ con hai người xem tướng nói mẹ ta nữ đều có hoàng hậu mệnh cách về sau quả thật như đại ch đầu tiên là vũ y bị nặng cái kia n h ẫ n tâm phụ hoàng làm chủ gà cho lớn trịnh ai đế làm lớn trịnh triều vị cuối cùng hoàng hậu tiếp lấy lại là minh quang thay thế lớn trịnh lập đại tể đang cơ xưng đế bản cung cũng theo đó thành đại tể vị thứ nhất hoàng hậu đại chân nhân năm đó một câu thành sấm huyền thông đến tận đây thực sự để cho người ta bội phụ thanh trần cười nhạt một tiếng lâm thái hậu quá khen lâm ngân bình lời nói xoay chuyển nơi đây chính là bản cung cùng minh quang vạn năm cắt đại chân nhân lại nói cái gì cầu chứng đạo cơ duyên đến n h i hai vợ chồng ta thanh tĩnh không biết lại là gì thuyết pháp thanh trần bật cười lớn lâm thái hậu chớ có nghĩ minh mạch giả hồ、đồ. như nơi đây vẹn vẹn chỉ là một phương vạn năm cắt cần gì phải tu kiến chín tầng cần gì phải xúc dưỡng tám vị người thủ lăng và mấy chục vạn âm binh g i ấ u tại trong đó liền xem như vì đề phòng ngày sau có người nhập lăng quay thanh tĩnh có thể lại vì sao cấu kết cựu h u âm gian lâm thái hậu ngươi lại là như thế nào nghịch chuyển sinh tử có thể giờ này ngày này cùng bần đạo cùng ngồi đằng đạo lâm ngân bình sắc mặt lạnh lùng lạnh giọng nói coi như tòa lăng mộ này rất co huy ề n cơ đó cũng là chúng ta nhà mình đ ổ v ậ cùng ngươi người ngoài này lại có gì làm chẳng lẽ đại chân nhân muốn làm phá cửa mà vào cường đạo phải không thanh trần cười không nói dường như ngầm thừa nhận lâm ngân bình trên mặt hàn ý càng nặng đang muốn nói chuyện đứng tại nàng bên người tiêu huyền t r ầ m rãi mở miệng nói không biết đại chân nhân muốn thế nào ở chỗ này chứng đạo thanh trần nhẹ g i ọ n ngâm nói bắt đến kim tinh cố mệnh cơ nhật hồn đông bờ ánh trăng tây tại bên trong luyện thành trường sinh dược phục còn cùng thiên địa đủ người đương thời như nghĩ ra đi doanh châu t r ư ớ c qua lồng lộng lầu một ư ơ i tám tự có điện lôi thanh chấn động một ao kim thủy hướng đông chạy cái bình như kim ngọc con vàng lên c a o hạ xuống tục thần quang ta nguyên một hồi trải qua nhiều năm chỉ toàn cái này t o à i bên trong nhật vừa dải ngôi đến mà t ư ơ n g thụy con ánh sáng tinh đời đời kiế tranh giống như lưu ý n u ô i tự thân tinh dưỡng linh dễ khí dưỡng thần này thật bên ngoài càng không thật đây là thuần dương tổ sư chứng đạo lúc châu ngâm sướng vô danh t u y ệ t c ú lúc này bị thanh trần từng câu từng chữ tụng ra dường như mang theo to lớn thiên âm bên trên hợp thiên đạo thiên nhân giao cảm khiến cho cả tòa lăng mộ đều ầm vang chấn động thanh trần đ ố n g nhiên nhấn mạnh g à n từng chữ hướng hiện thương n ô mộ vẫn còn trong động nhật nguyện ta là trời thoại âm rơi xuống thanh trần cùng phương này lăng mộ ở giữa tựa hồ có một loại khó mà diễn tả bằng lời kỳ diệu liên hệ phản phất tu hu chiếm tổ chín khách hắn mới là tòa lăng mộ này chủ nhân, chỉ gặp thanh trần nhẹ nhàng tựa hồ run mất rồi thiền quân gánh nặng cả người quanh thân tử khí lở lở như chứng đạo phi thang đạo môn tiên nhân hoàng đế tiêu huyền meo lại mắt sắc mặt hơi có vẻ âm trầm t o a lăng mộ này tổng cộng có chín tầng trước tám tầng đều là âm khí tràn ngập giống như âm gian duy chỉ có tầng thứ chín âm cực dương sinh đem ngàn vạn âm khí hóa thành thuần túy nhất thiên địa nguyên khí hơn xa thế gian các đại động thiên phúc điện cơ hồ có thể so sánh với trên trời t i ê n cảnh cho nên từ b ắ c du ở chỗ này chỉ là tính tọa thời gian một nén nhang liền khôi phục địa tiên bắt trọng lâu định phong tu vi nếu là ở bên ngoài nhanh nhất cũng m u ô thời gian một tháng lúc này thanh trần đánh chẳng những đền bù tự thân nhập lăng lúc hao tổn hơn nữa còn làm tự thân lầu mười tám phía trên cảnh giới càng thêm vững chắc càng quan trọng hơn một chút nơi đây lịch chuyển âm dương tự xưng thiên địa cơ hồ có thể làm được ngăn cách thiên cơ thanh trần rất không cần phải lo lắng thiên kiếp qua sớm đến nếu thật để thanh trần thành công như vậy phụ hoàng nhiều năm nhu đồ chẳng phải là thành vì người khác làm áo cưới tiêu huyền do dự vô ý thức nhìn về phía mẫu thân vừa lúc lúc này lâm ngân bình cũng ngẩng đầu trông lại mẹ con hai người tâm hữu linh tê lết nhau lâm ngân bình thu tầm mắt lại đằng sau nhìn về phía thuộc về tiêu hoàng tử cung bỗng như nói tiêu minh quang ngươi còn muốn ngủ đến bao lâu? ngươi liền trơ mắt nhìn người khác xông đến trong nhà khi dễ vợ của ngươi nhi tử cùng cháu gái nàng hơi ngưng lại liếc mắt tần mục miên tức giận nói còn có ngươi tiểu tình nhật kia thanh trần đem hai cái tay háo trùng điệp trước người đồng dạng nhìn về phía tử cung chậm đợi mà đứng toàn này yên lặng không biết bao nhiêu năm tử cung rốt cuộc chuyển ra từng đợt ngột ngạt như sấm thanh â m từ bắc du cùng trương bách t u ế một t r ư ớ c một sau tiến vào quan tài thất vừa vặn nhìn thấy cái này rung động một màn chỉ gặp tiêu hoàng quan tài chậm rãi tự hành mở ra nguyên bản ngay tại tràn vào thanh trần thể nội nguyên khí như đổi m ư ơ h o á đạo bắt đầu điên cùng tràn vào trong quan tài xưa đâu bằng nay tại năm mươi năm trước ngươi mang theo đại thế mà đến người ngăn cản tan tác t ơ i b ờ i là vì thiên mệnh sở quy người bây giờ ngươi khí số đã hết đại thế không tại sớm đã không phải người có thiên mệnh nếu là kéo dài hơi tàn còn có một chút hy vọng sống như thế nào dám ngăn trở bần đạo chứng đạo chi đồ trong lăng mộ nguyên khí đã là như sóng đào m ã n liệt sóng lớn cất cao như sân nhạc trong quan tài truyền đến một tiếng mang theo rõ ràng khinh thường ý vị tiếng cười khẽ thanh â m không lớn lại chuyển khắp toàn bộ lăng mộ tầng thứ chín trong lăng mộ thuộc về tiêu dục tử cung quan tài tỏa ra ánh sáng trói lọi có một người từ trong quan tài đầu tiên là ngồi dậy tiếp theo đứng lên người này thân mang màu đen hoa mi đế bảo bên trên theo n h ậ t nguyện tinh thần ngũ t r ả o mực rồng đầu đội mười hai lưu đế quan rủ xuống rèm trâu che đậy khuôn mặt để cho người ta thấy không rõ bộ mặt thật chỉ là nhìn thấy đạo thân ảnh này đằng sau vô luận là trương bách thuế hay là tần mục miên để mặt lộ thần sắc phức tạp nhất là tần mục miên thần sắc đầu tiên là giống như góc giống như cười. tiếp theo biến thành khóc khóc cười cười không tự biết từ bắc du cùng tiêu chi nam lẫn nhau cũng khó khăn che đậy trên mặt c h ấ n kinh cùng vẻ chấn động người này chính là đại tề khai quốc hoàng đế tiêu dục tiêu minh quang đã từng thiên hạ đệ nhất nhân cũng là đã từng thiên hạ cộng chủ tiêu dục phi thân gia q u a n tài ngồi lúc trước một mực trống không trên l o n g ủy lúc này rốt cục có thể thấy rõ tướng mạo của hắn như từ bắc du tại thần du lúc thấy lúc này tiêu dục đã khôi phục lúc tuổi còn trẻ tướng mạo cùng tiêu h u y n rất là tương tự bất quá một đôi mắt phảng phất sâu không thấy đáy trong đó bao hàm có chu thiên tinh thần minh mông ngân hà vô số huyễn lên tiêu tan bao hàm toàn diện tại ti lúc trước từ nói trong động nhật nguyện ta là trời thanh trần lập tức không cách nào tiếp tục duy trì gần như cùng lăng mộ hòa làm một thể trạng thái huyền l i ệ n diệu ngược lại là tiêu dục một lần nữa nắm giữ lăng mộ k h í tức bao la vô biên giờ khác này hắn phảng phất thành phương thế giới này người thống trị trong vạn vật tâm nắm giữ thiên địa chi đầu mối hắn lúc này không giống là phạm nhân thậm chí cùng từ bắc du thần du lúc thấy cũng không quá giống nhau càng giống là cựu thiên thần linh tại trên chín tầng trời quan sát dưới chân đông đảo chúng sinh coi vạn vật như chó dơm thanh trần đối với tình cảnh này không có quá kinh hãi chỉ là trầm giọng nói tiêu dục mà không thay đổi tiêu dục chậm rã v a n cho nên g giữa t h h ngươi làm càn Chương làm càn hai o n chữ như đế vương quát lớn đại thần cho dù đế vương vẹn vẹn chỉ là hài đồng mà đại thần chính vào tráng yên vẫn là muốn sống ra vô tận e ngại thanh trần bên thai phản phất đ ố n g nhiên có thật sự rõ ràng tiếng sấm tiếng vang hướng về sau đổ trượt ra đi hơn mười t r ư ợ n g nguyên bản đã chấn động rất xuống đi xuống gánh lại lần nữa áp bách đến trên người hắn khiến cho hắn như phụ c h ọ n núi thanh trần kiệt lực đứng thẳng người ý cười lạnh nhạt tiêu dục cần biết thiên đạo vô tình ngươi thân là thiên ý sở thuộc nhân gian đế vương lại cùng thiên đạo đi ngược lại đã là bị thiên đạo chỗ bài xích chỉ có thể ẩn thân tại tòa này che đậy thiên hữu cơ trong lăng mộ ngươi nói bần đạo làm cản vậy liền cứ việc xuất thủ để bần đạo nhìn một cái ngươi còn thừa lại bao nhiêu nhân hoàng chi uy tiêu dục uy nghiêm tiếng nói lại cũng lại khó dùng r a thiên tử một kiếm nhưng ngươi không nên quên ta tại năm mươi năm trước đó cũng đã là đ ị a tiên mười hai lầu cảnh giới ngươi mặc dù so sánh ta sớm hơn đắc đạo nhưng từ đầu đến cuối không thể phóng ra cái tiêu mấu chốt một bước bây giờ ngươi ta tu vi đại khái tương đương mà ta lại có tòa này minh lăng gia trì chỉ, chỉ sợ ngươi trạm tam thi chi pháp khó làm khó dễ được ta chỉ là giải rác vài câu n ô n ngữ nhưng là thanh âm chấn động giống như trên chín tầng trời quần quẫn lôi ầm ở trong hư không dập dờn ra tầng tầng mắt trần có thể thấy vợn sóng thanh trần cười ha ha tay phải cầm kiếm tay trái tại chính mình thiên linh vị trí vỗ ba tôn tam thi hóa thân hiện thân v ờ n quanh thanh trần bản tôn mà đứng nguyên bản đã hơi có vẻ phiêu diêu không chừng mẫu tử kim khí tức lần nữa ngưng tụ m ở mịt thanh trần trầm giọng nói phàm là ta chiêm nghiệm phái người mặc dù có nhìn rõ thiên cơ trí năng nhưng cũng khó tránh khỏi bởi vì tiết lộ thiên cơ mà thụ thiên khiển p h ả n vệ có thể là giảm thọ có thể là tàn tật bần đạo một thân tu vi đại thành bình thường tiên h khiển không làm gì được thế là thượng thiên gián g tội thiên môn không ra làm bần đạo không thể không ngưng lại nhân gian sáu mươi năm hôm nay nếu là có thể ngăn ngươi thành đạo tất nhiên có thể đem công gãy tội chứng đạo trường Sinh. Tiêu vậy ngươi cảm thấy ta vì sao muốn đem phật tổ b ổ đề lưu cho ngươi chẳng lẽ là muốn giúp ngươi thành đạo phải không thanh trần chẳng biết lúc nào đã dôi ra một bàn tay trong lòng bàn tay chính là phật tổ b ổ đề hắn c h ậ m rãi nói ra nếu là bần đạo đoán không lầm ngươi ta cùng là hoạch tội với thiên người cho nên ngươi chứng đạo trường sinh cũng còn cần một cơ hội mà ngươi chính là muốn đem bần đạo làm ngươi thời cơ tiêu dục không quá mức thành ý tán t h ắ n nói đại chân nhân quả nhiên liệu sự như thần thoại âm rơi xuống toàn bộ tầng thứ chín lăng mộ cũng rốt c u c hiện ra tu di giới tử hình dáng không còn vẹn, vẹn bình thường địa cung lớn nhỏ mà là hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng kéo dài tới mở rộng như từ bắc du tại thần du lúc thấy như vậy thiên địa minh mông không biết thiên c h i cao nơi không biết chi sâu thậm chí để cho người ta tại trong lúc hoảng hốt không biết người ở chỗ nào nguyên bản từ bắc du cùng tiêu chi nam ở giữa cũng bất quá là hơn hai mươi triệu khoảng cách tại tầng thứ chín lăng mộ đ ỗ n g nhiên biến lớn đằng sau khoảng cách giữa hai người cũng cấp tốc biến lớn tiêu dục long ỵ cùng lâm ngân bình phượng tọa càng lại như là xa cuối chân trời bình thường ngồi tại trên long ỵ tiêu dục giơ tay lên nói khẽ do đến nôn xuất phát ủy thanh trần bốn phương tám hướng đ ỗ n g nhiên thổi lên vô số âm phong những âm phong này hội tụ một chỗ đằng sau xoay quanh mà lên biến thành một đầu hành không xuất thế vòi rồng khổng lồ nối liền đất trời bao la hùng vĩ không gì sánh được từ từ bắc du vị trí đưa mắt nhìn lại giống như một đầu màu đen nghiện rồng d ư ơ n g n anh muốn vớt tàn phá bừa bãi một phương trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám phảng phất hôn đội một mảnh khó phân đông tây nam bắc trên dưới trái phải thanh trần mỉm cười thiên phong vận nhận tuổi trẻ thanh trần một bước phóng ra đạc cương bộ đấu trong tay trước người vẽ ra một cái kỳ dị phụ t i ệ n có gió từ thiên ngoại mà đến là vì thiên p o n g n g n g gió thành lưới la như là một thanh dài mấy chục dặm liêm đao lơ lửng giữa không trung thanh trần coi lại ngón trỏ tiếp theo bắn ra ta lấy thiên phong giết â m phong liêm đao ẩm vàng chém xuống xe rách m à n trời cắt chém ra từng đợt gợn sóng ba động đem âm phong vòi rồng dứt khoát đứt thành hai đoạn bất quá do trời gió ngưng tụ mà thành liêm đao tại một chém này đằng sau cũng theo đó tán loạn thành vô số s ợ i thanh phong dần dần tan đi trong trời đất ngồi tại trên long ủy tiêu dục lấy tay chống đỡ quái hàm thần sát tự nhiên lại là vân đạm phong k i n h nói ra hai chữ mưa đến ngôn ngữ quay đi vô số tinh mị mưa bụi từ trời rơi xuống lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn. có thể hết lần này tới lần khác lại l ạ n g y ê n không một tiếng động dường như một trận theo gió vào đêm nhuận ý mắng đêm xuân mưa vui ở trong n h â n thế bắt quỷ c h ừ yêu vân du bốn phương đạo nhân đều biết một việc nếu là âm khí tràn ngập c h i địa chắc chắn sẽ có ẩ m ớt cảm giác âm khí nồng đậm tới trình độ nhất định đằng sau thậm chí có thể hóa thành thực chất giọt nước lúc này tiêu dục lấy âm khí hóa mưa ẩn chứa trong đó âm khí chi trọng đủ để đem một vị bình thường địa tiên tu sĩ trực tiếp lịch chuyển sinh tử hóa thành cương thi người chết thanh trần trầm giọng nói cứu âm huyền đãng trung nhiên thanh trần giang hai cánh tay phất ống tay h á o một cái ngay tại hạ lạc m sau đó thay đổi hạ xuống chi thế không đúng lẽ thưởng hướng bên trên bay đi chưa rơi xuống đất đầy trời mưa rầm bị thanh trần sinh sinh nắm nâng hồi thứ chín thiên trí thượng thân sinh mưa rầm vẫn là từ trên hướng xuống rơi đi bị thanh trần nắm cử nhi về mưa rầm từ dưới lên trên dâng lên hai hai chạm vào nhau hai hai tương sát ước chừng tiếp tục thời gian một nén nhang đằng sau hai hai tiêu tán vô hình giữa thiên địa hồi phục bình tĩnh tiêu dục thanh âm không còn mây trôi nước chảy như mây sao ẩm ẩm tiếng sấm cuồn cuộn chuyển đến mưa gió đều tới hô phong hoa vũ vô số mây đen như nước biển thủy triều lên bình thường từ bốn phương tám hướng t h ó bỗng nhiên gió nổi lên như muốn đem hồn phách người thổi tan thổi đến thanh trần đạo bảo bay phất phới trên không mây đen bỗng nhiên tối sầm lại vô số mưa bụi hóa thành một đường mưa như chút nước xuống âm phong mưa rầm trong gió mang mưa mưa thuận gió thế cùng lúc đó còn có trận trận tiếng sấm lăn đi tại trên biển mây chật có mấy đạo hốn lượn điện quang nô ra mây đen khiến cho mở tối sắc trời có trong chốc lát sáng tỏ vừa vội lại mật lại lớn lại lạnh hạt mưa đánh vào thanh trần trên thân t ó é lên một tầng xương trắng một tầng lại một tầng xương trắng nối liền cùng một chỗ giữa thiên địa chỉ còn lại có một mảnh xương trắng mênh mông mưa càng rơi xuống càng lớn một màn màu đen lặng yên nhiễm lên thanh trần đạo bảo theo mưa rơi bên lớn màu đen cũng bắt đầu cấp tốc lan tràn vô số âm khi bám vào tại thanh trần trên thân như d i i trong xương bình thường không tránh thoát vùng thoát khỏi không xong đồng thời còn đang liều mạng rót vào thanh trần thể nội ý đồ hư nó thể phách khi cơ thần hồn thanh trần đem trong tay thất sắt chém linh kiếm cao cao căng lên lao niên thanh trần một, tay chỉ thiên, một một cỗ bảng bạc khí cơ từ hắn dưới chân dâng lên dọc theo ngón tay phương hướng ung dung thăng thiên vào mây trời một mực chui vào đến trên không như mực bình thường đen kịt trong tầng mây sắc cao tuổi đạo nhân phun ra một chữ mưa rơi càng lớn cơ hội như tiên nhân ở trên bầu trời hát nước tại mảnh này mênh mông trong màn mưa có một đạo khí trụ to như núi lớn nối liền đất trời tại đạo này khí trụ bên trong thất s á t chém linh kiếm một hóa hai hai hóa bốn bốn hóa tám tám hóa ngàn vạn đếm không hết phi kiếm theo thứ tự gặt ra trên mũi kiếm chỉ chương ba mươi b ố phi kiếm đi kiếm tiên lại tới chương ba mươi b ố phi kiếm đi kiếm tiên lại tới Thanh trần hơi lắc người, chấn động rất xuống trên h h a n t h biển l ắ mây tiêu dục hai bàn tay đặt tại trên la can đã là ngồi nghiêm chỉnh thanh trần nhẹ nhàng nói một cái đi chữa đến không hết phi kiếm ở trong trước mắt đi ngược dòng nước trước lấy phi kiếm rét mưa gió sau đó thẳng đến ngồi cao tại trên lòng ỉ tiêu dục tiêu dục chậm rãi rôi ra một trường cùng lúc đó một cái trắng loãng như ngọc bàn tay to lớn phá vỡ trùng đệm mà n mây che khuất bầu trời ngàn vạn phi kiếm cùng bàn tay này cùng so sánh mảnh như lông trâu bình thường va và vào bên trên vỡ vụn thành từng mảnh bất quá bàn tay này tại ngàn vạn phi kiếm không ngừng dưới sự va chạm cũng có lưu hoa điểm đ i ể m b ẫ y xuống không đợi rơi xuống đất liền tan đi trong trời đất thanh trần phất ống tay háo một cái khẽ đọc một cái t á n chữ còn lại phi kiếm không còn một vị chính diện cường công tự có linh tê tụ tán ly hợp lang không mà ngừng cấu tạo ra một tòa hình tròn kiếm trận mũi kiếm vẫn là trực chỉ tiêu dụng ngắn n g i dừng lại đằng sau ph k h ô nhưng g k vào lúc này tầng thứ chín lăng mộ bên ngoài bốn tôn kim nhân ẩm vàng ngã xuống đất một đạo lăng lệ tới cực điểm kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất thẳng đến tầng thứ chín lăng mộ mà đi sau một khắc đạo kiếm quang này trực tiếp đụng vào đã biến thành cao miệu thiên địa tầng thứ chín lăng mộ kiếm hai mươi sáu ngự hơi chi kiếm lấy tiểu pha lớn lấy một chút phá một mặt chi kiếm một kiếm này vì thế chỉ sợ bất luận cái gì kim thân thể phách đều khó mà ngăn lại nay đã thủng trăm ngàn lỗ bàn tay to lớn ẩm ẩm p h á thoái tiêu tán vô hình tiêu dục tiếng nói vang lên băng trần ngươi lớn mật người tới chính là băng trần nàng vẫn là một bộ áo trắng trong tay nắm giữ thuần dương tổ sư bộ i kiếm đoạn thăm dận cả n g ư ờ i như là một thanh đã lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ nàng một kiếm chặt đứt bàn tay to lớn đằng sau vẫn không chịu thu tay lại bỏ qua k h ẽ quát một tiếng tiêu dục hai chữ đằng sau đúng là lần nữa thân cùng kiếm hợp hướng phía tiêu dục bản tôn phong đi một kiếm này tựa như trong bức họa đột nhiên thêm ra một bút nổi bật kỳ thế càng là dọa người không gì sánh được nếu như như vậy một kiếm này tựa như là một thanh c h á c nào muốn đem bức tranh này một phân thành hai kiếm hai mươi bốn tới ba mươi ba ngày một kiếm trong tay của ta có kiếm có thể tự một kiếm hôn khắc cửa bên trên đến ba mươi ba ngày tiêu dục trước người không gian lập tức xuất hiện vô số vết rách đồng thời còn tại hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng dọc theo đi như là một mặt phá thành mảnh nhỏ tấm gương kiếm tu một đạo có thể tại trăm ngàn năm qua trường thịnh k h n g suy thậm chí lấy sức một mình cùng tam giáo đứng đầu đạo môn chống lại không phải là không có đạo lý từ bắc du lịch nhìn qua trước mắt bao la hùng vĩ cảnh tượng rung động vông ôn loại trình độ này thần tiên đánh nhau dù là hắn có chu tiên nơi tay cũng căn bản không cách nào xuất thủ tương trợ thậm chí nếu như hắn tham dự vào trong đó liền ngay cả sức tự vệ đều rất là khiếm k u y ế t khi băng trần kiếm quang khoảng cách tiêu dục còn có mấy trượng khoảng cách thời điểm một mực ngồi ngay ngắn trên long ỉ tiêu dục rốt cục chậm dãi đứng dậy không lùi mà tiến tới hướng phía băng trần mánh liệt kiếm mang đi đến đoạn tham giận bên trên kiếm mang đ ố n g nhiên ngưng trệ cũng đã không thể tiến thêm mảy may mà tiêu dục thân hình lại càng lúc càng lớn trong nháy mắt đã là cao trăm trượng kim quang sáng trói bất hủ kim thân phật môn có tứ đại kim thân mà nói theo thứ tự là phật môn tổ đình bất bại kim thân bảo trúc quốc kim cương tự bất phôi kim thân đại tuyết sơn ma luân tự bất động kim thân cùng huyền giáo bất diệt kim thân tứ đại kim thân đều có ưu huyết mà ở đây bên ngoài thì còn có một loại kim thân không thuộc về phật gia nhất mạch mà là thuộc về sớm đã suy thoái thần đạo nhất mạch thần đạo kim thân lại xưng bất hủ kim thân ý là chứng được kim này thân đằng sau liền có thể như trên trời giống như thần tiên trường sinh bất hủ chỉ là theo nho thả đạo tam giáo hưng ơ thịnh thế gian bách tính có thể là lễ phật có thể là kênh thông tin có thể là đọc sách nuôi hạo nhiên tri khí lấy bạch liên giáo cầm đầu thần chỉ còn lại có một chút cùng loại với thỉnh thần chi pháp thô thiện pháp môn chân chính có thể chứng trường sinh phong thần chi đạo đã nhiều năm chưa từng hiện ở thế gian thanh trần tự lẩm bẩm tiêu dục ngươi vậy mà từ bỏ chính mình không lọt chi thân đ ổ i thành bộ này bất hủ kim thân thì ra là thế tiêu dục phất phất tay vân già vụ nhiễu lâm ngân bình tiêu huyền tiêu chi nam bọn người trong nháy mắt biến mất không thấy tung tích vùng thiên địa này ở giữa chỉ còn lại có hắn một người đỉnh thiên lập địa băng trần với hắn mà nói bất quá phi chủng bình thường nhỏ bé tựa hồ chỉ cần con ngón đúng ra liền có thể đem nó đánh lui băng trần ngước đầu nhìn lên lấy tiêu dục vẫn là không có nửa phần vẻ sợ hãi lại là một kiếm hướng về phía trước kiên quyết đưa ra tại tiêu dục trong tầm mắt một chút sáng tỏ tới cực điểm ánh sáng đông nhiên nổ tung sau đó điểm ấy sáng n g ờ i bắt đầu cấp tốc mở rộng dường như muốn chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt thậm chí để hắn đều cảm thấy có chút chướng mắt điểm này sáng n g ờ i là đoạn tham dận mũi kiếm trực chỉ tiêu dục mi tâm tiêu dục lần nữa x u ể bàn tay ra chỉ là lầu mười tám cảnh giới không biết tự lượng sức mình bàn tay hình như có thiên tri đại tại băng trần trong tầm mắt trừ một trưởng ngày bên ngoài không có vật gì khác nữa trong n h y mắt băng trần chỉ cảm thấy hết thể chung quanh đều trở nên rất gần lại như cực xa gần như trước mắt xa như chân trời chính mình phảng phất tiến vào một phương k h á c trong thế giới một kiếm này vẫn là đang nhanh chóng tiến lên nhưng vô luận như thế nào đều khó mà tiếp cận tiêu dục mảy may tựa hồ cái này chỉ cách một chút đã biến thành chỉ có thể nhìn mà thèm chân trời tiêu dục đem một người một kiếm hư giữ tại trong lòng bàn tay băng trần l i ề u mạng một kiếm như bùn trâu và o biển cả người cũng biến mất theo không thấy lại không nghe nửa điểm âm thanh một trường này là phật trường đây là trong lòng bàn tay phật quốc tiêu dục lại lần nữa nhìn về phía thanh trần một thân hoành ép đương đại uy thế giống như thực chất khiến cho thanh trần thân hình trong nháy mắt phiêu diều không ch thanh trần trâm giọng nói tiêu dục ngươi bắt t r ư ớ c năm đó tổ long thủy hoàng làm việc n ư ơ n g tụ thiên tử khí vận lấy cử quốc chi lực mưu toan chứng được trăm năm đế vương c h i thân nhu cầu một cái tại thế trường sinh có thể cử động lần này t r u n g quy là nghịch thiên hành sự gây nên thiên đạo bại xích cho nên ngươi thiên tử khí vận không còn sót lại chút gì chỉ có thể giả chết l á n h đ ờ i náo thân tại tòa này che đậy thiên cơ lại n ị c h chuyển sinh tử minh lăng bên trong kéo dài hơi tàn hôm nay lại lấy phong thần chi p h á p thành t i ể u bộ này cái gọi là bất hủ kim thân vẫn là không biết ăn ăn liền không sợ thiên đạo tức giận khiến cho ngươi hình thần câu diện tiêu dục thanh em hùng vĩ như sấm thanh tr không cần nói ngoa đe dọa tại ta như thế nào chứng được trường sinh trong nội tâm của ta tự có so đo đại thần thông giả có thể mở độc thuộc về mình một phương thế giới đạo môn xưng là đầu tiên phật môn xưng là tịch thổ tòa này minh lăng chính là tiêu dục vì chính mình mở một phương thế giới mà hắn m ư ợ n nhờ minh lăng đúc thành bất hủ kim thân đằng sau cả người cùng minh lăng chung làm một thể mặc dù không có khả năng rời đi minh lăng nhưng là chỉ cần thân ở minh lăng bên trong liền cơ h ộ i là cử thế vô địch bất quá kể từ đó hắn còn muốn chứng đạo phi thăng liền không chỉ làm yêu cầu tự thân còn muốn đem chọn tòa minh lăng cùng một chỗ mang đi cử động lần này so với bình thường một người phi thăng khó khăn làm sao dừng mấy lần bởi vì cái gọi là mang thái sơn lấy siêu bắc hải không phải không muốn cúng thực không có khả năng cúng cho nên tiêu dục không thể không đem phật tổ bồ để cùng xương thiên hiệu rác ở lại bên ngoài coi đây là mồi câu lên thanh trần con cá lớn này dẫn hắn chủ động tới đến minh lăng tiêu dục liền có thể lấy thanh trần làm thềm bậc thang phóng ra chính mình một bước cuối cùng chứng đạo phi thăng chương ba mươi lăm phụ tử mưu đồ cầu chứng đạo chương ba mươi lăm phụ tử mưu đồ cầu chứng đạo ngay tại thường mai trên đài tiêu cẩn cùng lâm hàn đột nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn qua trước mắt gần như cảnh tượng khó tin chỉ gặp xây dựng có minh lăng ngọn núi kia lúc này trở nên mở đi thông qua hơi mở lòng núi có thể rõ ràng nhìn thấy chín tầng lăng mộ h ư ảnh trong đó giống như trường hạt gạo người cũng có đông đô tây hà nguyên đồi núi nhỏ trung đô chờ chút các loại lăng mộ tràn g cảnh mà lúc này cái này chín tầng lăng mộ ngay tại trầm dai hướng lên dâng lên cùng chân thực minh lăng dần dần c á c h rời nhìn xem bức tranh này tiêu c ẩ n mở môi có chút rung động lần thứ nhất cảm giác được sự tỉnh có chút vượt qua bản thân ngoài ý liệu lâm hàn sắc mặt nghiêm túc mà hỏi tham đây là tình huống như thế nào tiêu cần trầm mặc hồi lâu trầm g i i giải thích nói đây là tiêu lâm hàn trên mặt biểu lộ có kinh ngạc có nặng nề có bất đắc dĩ còn có một tia e ngại tiêu cẩn tiếp tục nói sau đó có thể hay không ngăn cản tiêu dục phi thăng liền muốn canh đồng đụi cùng băng trần bản sự lâm hàn trầm giọng hỏi nếu như không ngăn cản được đâu tiêu cẩn nói khẽ như vậy chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn hai hai đối mặt hai mặt nhìn nhau hai người xa vào đến thật lâu trong trầm mặc nếu là tiêu dục thành công chứng đạo lần nữa mang theo đại thế mà đến diện đi thanh trần băng trần bọn người như vậy bọn hắn lúc trước làm các loại mưu đồ chặng phải là đều thành một cái từ đầu đến đôi trò cười một cái nhẹ nhàng đâm một cái liền phá trò cười bốn đây là hắn lần thứ hai nói thì ra là thế lần thứ nhất lúc nói hắn suy nghĩ minh bạch năm đó tiêu dục làm cái gì lần thứ hai nói lúc hắn suy nghĩ minh bạch tiêu dục hiện tại muốn làm gì năm đó tiêu dục nịt h thiên mà vì như toan nhu cầu trường sinh đê vương thất bại đằng sau thiên nhân không lọt chi thân đã là lung lay sắp đổ bất đắc dĩ đổi niên hiệu hoàng long là thái bình Tại nỗ lúc này tiêu dục đồng dạng khoảng cách chứng đạo phi thăng chỉ còn lại có cách xa một bước một bước này dựa vào hắn chính mình nhất định khó mà hoàn thành còn cần một vị người phi thăng tới làm thủy lựa chọn hắn nhóm lửa sau cùng thần hòa phóng nhan thiên hạ hôm nay có hy vọng phi thăng đơn giản ba người Đạo môn trong ư ở n g g i á c h â nhân n Thu h Diệp, o à Nhan、bắc、Nguyệt cùng、mộ、dung huyền như người, chính hắn này Bắc có cái một mộ âm xem như một người, lại có chính là đó ã mưu phản đạo môn phản chân nhân thanh trần. Trong đạo đại đ thu diệp thân là đạo môn t r ư ở n g giáo địa vị tôn sùng lại có linh lung tháp cùng đ ồ thiên khắc ở tay nhất định khó mà dung chuyển mà hoàn g nhan bắc n g u y ệ t lại là tiêu dục nội phu như vậy thì chỉ còn lại có tại mười năm tranh giành lúc ba phen mới bận mưu đồ tại tiêu dục kém chút để tiêu dục thân tử đạo tiêu thanh trần đối với tiêu dục mà nói tuyệt a i tới làm cái này tuổi lựa đã là không cần nhiều lời cho nên tiêu dục mới có thể cố ý lưu lại mở ra minh lăng mủ xương hiệu sừng cùng có thể t r ợ thanh trần đ ă n g đỉnh lầu mười tám phía trên phật tổ bồ đề thậm chí tại tầng thứ tư trong lăng mộ cố ý phát ra tiếng cảnh cáo cũng là vì bỏ đi thanh trần đáy lòng cuối cùng một tia lo nghĩ tiêu huyền sở di đi hiểm tiến về viên đồi đàn nhìn như là cùng tiêu c ẩ n lẫn nhau đánh cờ muốn mượn cơ hội này đem một đám loạn thần tặc tử toàn bộ g i o sát một lần là xong kỳ thực lại là muốn trợ giúp phụ thân của mình tiêu dục chứng đạo phi thăng một đôi này phụ tự a đúng là đem tất cả mọi người lừa rồi thanh trần nhịn không được tự d ễ cười một tiếng v ư ở n g hắn cùng tiêu cẩn còn chưa xưng là đ ư ờ n g đại chiêm nghiệm thuật toán người thứ nhất đúng là bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay vô số kim quang từ tiêu dục trăm trượng trong thân thể phun ra ngoài như thực chất bình thường kim quang huy hoàng bất quá cũng không trói mắt từ bắc du mở to hai mắt cố gắng nhìn lại vẫn là có thể nhìn thấy thân ảnh của hai người hôm nay hết thể cho hắn rất rất nhiều rung động hắn làm cùng thanh trần cùng một chỗ tiến vào hắn thủy phật từ người cũng là mở ra minh l a n g người mặc dù có chút hậu chi hậu giác nhưng vẫn là đại thể nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả giờ này khắc này không thể không đội phục tiêu thị phụ từ mưu đồ chi sâu hai đời đế vương liên thủ, lấy thiên hạ làm lấy người bình thường trong mắt cao không thể chạm đại nhân vật là con thật sự là thật lớn một ván cờ kim quang về xuống rơi vào thanh trần trên thân cho hắn cả người dắt lên một lớp viền vàng thanh trần lắc đầu thở dài nói ta sớm nên nghĩ tới năm đó tay ngươi cầm tiền tử kiếm cử thế vô hình lúc đều không thể chém trừ tâm ma vì sao lúc này liền có thể chém dụng nguyên lai là ngươi đi thần đạo một đường tiêu dục trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc thanh âm đồng dạng hờ hững ngươi minh bạch quá đã chậm thanh trần không có quá nhiều vẻ kinh hoàng khẽ cười nói ngươi thân phận mình như cá nằm chết thớt tiêu dục ở trên cao nhìn xuống chúng ta một ngày này đã đợi thật lâu theo a k ô n n g hy v ọ một tiếng t h thanh t minh bần đạo t n người món ăn trong h mâm, chín mươi chín đ o như n thế con bạch hạ kết đội xoay quanh mà lên cùng ngày cùng thăng vân hải quân quận tại vân hải ở giữa tách ra một cái khe phản phất tiên môn mở rộng lộ ra đô thiên phong hùng vĩ thân hình tiếp lấy bảy mạch trên chủ phong riêng phần mình dâng lên một đạo trường hồng bắn về phía chính giữa đã lộ ra bộ mặt thật đô thiên phong tại đô thiên phong phía trên hợp thành một đạo bảy sắc trường hồng trường hồng ngang qua giữa trời như đỡ trường tiểu chín mươi chín con bạch hạc quay chung quanh trường hồng xoay quanh từng tiếng hạc rẽ bên trong đúng vậy chính là một người ở giữa tiên cảnh đô thiên phong toàn bộ đỉnh núi là một tòa to lớn vô cùng thiên trì mà văn danh thiên hạ đạo môn huyền đều chính là xây ở tòa này thiên trì phía trên tại ánh nắng chiếu rọi thiên trì sóng nước lấp dưới đó có một đạo bóng ma khổng lồ ngay tại t r ầ m d ã i du động trong lúc đ ô n g nhiên bóng ma đột nhiên mở rộng phá vỡ thiên chỉ mặt nước một viên đầu rồng to lớn hở h ữ g nhô ra mặt nước ngay sau đó thiên chỉ trên mặt nước cuốn lên ngàn cơn sóng đầu rồng hướng lên m à đi thân thể cao lớn kêu một chút xíu lộ ra mặt nước kim lân lập lòe mang ra vô số bọc nước dường như rơi xuống một trận mưa lớn đầu này thường xuyên tại áo mãng b à o xuất hiện truyền thuyết thần thú giờ phút này bay thẳng đô thiên phong trên không nước hủy năm trăm năm hóa thành lao giao ngàn năm hóa thành rồng rồng năm trăm năm là r ấ long ngàn năm là ứng long trước mắt tri long có sừng không cánh là rất cũng chính c dân chân long. Chân long h là ú m g t m tiếng kéo dài ệ n chân g long ngâm đằng sau trong tử tiêu c u n g có một đạo tử khí xông lên tận chín tầng trời phía trên vô số đạo cửa đệ tử quỳ xuống đất không dạy nổi cung thanh đạo cung nên trưởng giáo chân nhân xuất quan khoảng cách tử tiêu cung gần nhất địa phương thiên vân mây đen tẩu b ạ chương ba mươi sáu thần hồn xuất khiếu cầu phi thăng chương ba mươi sáu thần hồn xuất khiếu cầu phi thăng một phương tiểu ấn chống rông xuất hiện tại tiêu dục trên đỉnh đầu đô thiên ấn là vì đạo môn thứ nhất ấn chính là đạo tổ ban thường có chấn áp khí vận tri huyện liền diệu cùng chuyện quốc t ỷ cùng xưng là thiên hạ hai ấn khi đô thiên ấn rơi xuống đằng sau chỉ là trong nháy mắt toàn bộ t ầ n g thứ chín lăng mộ bầu trời phá thành mảnh nhỏ như là một mặt quẳng xuống đất tầm g ư ơ n g vô số thanh quang từ trong c á i khe tuân ra cùng lúc đó từ bắc du đã có thể thông qua phá toái màn trời nhìn thấy lăng mộ bên ngoài mai sơn cùng mai sơn trên không một phương bầu trời sáng xịt thanh quang không ngừng lan tràn bất quá thời gian qua một lát liền khiến cho t ầ n g thứ chín lăng mộ giữa thiên địa thanh quang ó n g ánh một mảnh thanh trần trên người màu vàng bị thanh quang cấp tốc xóa đi thậm chi tiêu dục quanh thân kim quang cũng bị áp xúc đến quanh người trong hắn n g mở đầu nhìn về phía cái tia phương phong cách cổ xưa ấn tỷ chậm rãi mở miệng nói thu diệp ngươi cũng muốn ngăn ta phải không có âm thanh từ ngoài cựu thiên truyền đến thu diệp chưa dám c o i ý đó chỉ là không đành lòng nhìn thấy thanh trần sư thúc trăm năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát mong rằng sáng r ự c hạ thủ lưu tình tiêu dục trầm giọng nói ta chu thanh trần đã là vì ta hôm nay chứng đạo cũng là chấm dứt mười năm tranh giành lúc kết giới ân đoán nhân quả rõ ràng thuận theo thiên đạo có gì không thể ngươi không nên quên năm đó hắn là như thế nào như ngươi ta lại là như thế nào giúp ngươi hôm nay ngươi lại muốn trái lại nói đỡ cho hắn thu diệp thanh nghĩa lại lần nữa Trước khác khác, Thanh Trần sư bá mặc dù từng Thiên Trần thúc trục xuất Sư nhưng Sư khắc khác, mặc có, cũng có công, năm đó thiên trần sư thúc đem hắn nay năm môn bá đem dù đó đạo đã lúc à nào trừng trị, thế tội không đáng chết. Tiêu dục thu tầm mắt luận như cũng không đáng hưng nói, như nhiều người vô vậy, vô lại, lời hờ ích, hai h dục đã n người, chúng ta, mỗi người dựa vào thủ đoạn nói g ta thủ dựa mỗi vào h u y ệ này chính l Lúc n à từ bắc du cùng trương bách thuế cách xa nhau không xa hắn n h ị n không được hỏi bình an tiên sinh thu diệp vì sao muốn ngăn cản bệ hạ trương bách thuế nói khẽ việc này xác nhận dính đến khí số một chuyện đối với đạo môn mà nói mỗi nhiều một vị phi thăng tiên nhân từ nơi sâu xa khí số liền sẽ lớn mạnh một phần chỉ cần khí số đầy đủ thiên đại thai họa cũng có thể chuyển nguy thành an đây cũng là thường nhân nói tới mệnh không có đến t u y ệ t lộ bây giờ đạo môn tại trăm năm bên trong liên tục ra hai vị phi thăng tiên nhân khí số hùng hậu bất quá gần nhất thời gian một giáp bên trong đạo môn qua bởi vì cường thịnh mà có nhiều cồn mỗi chỗ tại tự thân khí số có nhiều hao t ồ n nếu là không thể kịp thời đền bù sợ là khó thoát thịnh cực mà suy cho nên thu diệm mới muốn đem thanh trần một lần nữa xếp vào đạo môn m ô tưởng cũng khiến cho thuận lợi phi、thăng. t h a nhưng Trần tự thấy thành, ta, Thu xuất thủ thời tham, này nhiên cũng bằng kiến nay không nảy lòng n đối với cái vui Diệp phải hai vào của chỉ là mà là hôm g lâm kỳ ý sợ ờ i đã sớm m hiểu lẫn nhau. Nhưng lẫn vào lúc này tiêu dục thanh âm tại từ bắc du vang lên bên hai mượn kiếm dùng một lát từ bắc du đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp tiêu dục k h o á t tay nguyên bản cùng hắn tâm thần tương liên bắt kiếm trong nháy mắt mất đi k h ô n g chế đi vào tiêu dục trước mặt theo thứ tự sắp xếp như đem đ i ể m binh ngay sau đó tiêu dục triệu thanh trần xa xa một chút bắt kiếm tệ động phân biệt đính tại thanh trần tam đại đan điền cùng ngũ tạm phía trên lúc trước từ bắc du ngự sử bắt kiếm bị thanh trần một tay háo thổi tan lúc này đổi thành tiêu dục đến lính dùng thanh trần đúng là không có quá nhiều sức phản kháng bị bắt kiếm đâm vào thể nội như dọi trong xương vùng thoát khỏi không ra tránh thoát không xong từ bác du thấy vậy một màn trong lòng phức tạp c ả m khái tiêu dục cảnh giới như thế quả nhiên là cử thế vô địch bình thường không biết hắn khi nào ngày nào mới có thể có tiêu dục cảnh giới như thế từ bác du tiếp theo đ u ổ i mùi mai tôi h tu đạo một chuyện từ xưa đến nay liền có chung nhận thức nếu là hai người tư chất c ă n cốt cơ duyên sư thừa không kém nhiều như vậy bình thường ai thời gian tu hành dài hơn tu vi cũng liền càng cao thay lời khác tới nói tu sĩ bên trong ai sống thời gian càng dài ai thì càng lợi hại thanh trần đã là sống hai cái c ổ hy gần như ba giáp tiêu dục cũng là trượng triều chi niên mà hắn bất quá là vừa mới cập quan không lâu hiện tại liền đi yêu cầu xa v i điệu tiên lầu mười tám cảnh giới thật là là có chút lòng tham không đủ bất quá nói đi thì nói lại cũng là thời thế cho phép lần này viên đổi đàn chi biến bên trong các lộ cao nhân các h i ể n thần thông thủ đoạn để từ bắc du cảm giác sâu sắc tự thân chi nhỏ bé đừng nói muốn bảo vệ người khác một số thời khắc tự vệ đều là yêu cầu xa vời nghĩ được như vậy từ bắc du nhịn không được hướng tiêu chi nam đám người phương hướng nhìn lại vẫn như cũng là vân già vụ nhiễu k hắn ô n nhìn thấy nửa cái bóng người. g thấy h cái hơi thoáng an tâm mấy phần lại hướng thanh trần phương hướng nhìn lại tam thi hóa thân lấy tam tài trận thế mà đứng vị trí trung tâm thanh trần bản tôn ngồi xếp bằng đối với mình trên người bắt kiếm thợ ơ nhẹ g i ọ n g cười nói có được những năm cuối đ ờ i thất chi đông ngùng mặc dù ngươi đã mất đi cử thế vô địch thiên tử kiếm nhưng lại tại kiếm đạo trên tu vi lại lên một tầng nữa đuổi sắt năm đó thượng quan tiên trần hôm nay bần đạo có thể tự mình lĩnh giáo tam sinh may mắn bất quá bần đạo cũng có chút không quan trọng thủ đoạn còn xin tiêu hoàng liên lạc nhìn. Tiêu dục bình tĩnh nói. chẳng lẽ đại chân nhân coi nhân lẽ là đại tiêu dục hay là đó quá bình tĩnh hỏi đại chân nhân là vì chiêm nghiệm chi đạo người thứ nhất bây giờ ta lăng mộ này đã bị thu diệp tạm thời phá vỡ lại khó điên đảo căn khôn lẫn lộn tiên cơ chẳng lẽ đại chân nhân còn chưa đo lường tính toán xuất từ thân cắt hung như thế nào thanh trần bùi ngùi mãi thôi nói thân ở vùng thiên địa này ở giữa chỉ cần không có bước ra cái kia mấu chốt một bước liền không có khả năng trường sinh càng không thể tiêu dao giữa hai người những lời này cũng không có tị húy từ b ắ c du bọn người chỉ là từ b ắ c du nghe được lơ ngơ lại càng không biết thanh trần đến cùng còn có thủ đoạn cỡ nào bất quá nhìn tiêu hoàng đ ã tính trước cho dù là đạo môn trưởng giáo thu diệp chặn ngang một tay n h ư cũng không kinh hoàng chút nào chi s ắ c hắn cũng dưới đáy lòng không hiểu sinh ra một cỗ an ổn chi ý thanh trần nói khẽ bần đạo tự học đạo đến nay liền chuyên chú tinh thông tại chiêm nghiệm hai chữ mọi chuyện không hoàn toàn nắm chắc không được mọi thứ đều phải để lại có một đường còn chưa bao giờ có liều mạng một lần mà nói tiêu dục mang theo nghi vấn ngữ khí ẩ một tiếng nghiền mâm nói đại chân nhân hôm nay là muốn liều mạng một lần từ bác du đ ô n g dương trường lớn con người chỉ gặp thanh trần con n g ó n đúng ra lại có một cái thanh trần từ trong thân thể của hắn phiêu nhiên mà ra đây không phải thanh trần lại một tôn thân ngoại hóa thần mà là thanh trần vứt bỏ bị bắt kiếm đóng đinh bản tôn thể phách thần hồn xuất hiếu kể từ đó trong sân khoảng chừng năm cái thanh trần thần hồn xuất hiếu thanh trần dỗi cái l ư n g mệt mỏi khẽ cười nói bỏ đi vướng vĩu phiền náo thân phương đến ba phần tiêu giao tự tại thoại âm rơi xuống hình như có từ nơi s lăng mộ bên ngoài hiện hiện. mộ từ, từ r ê bác ầ u du lấy loang thoáng biết điều này đại biểu lấy cái gì tại kiếm tông trong điện tịch đã từng nhắc qua loại này thiên địa dị tượng đại biểu ý nghĩa tu sĩ cầu đạo cách làm gì có người là vì phú quý quyền thế cũng có người là báo thù rửa hận cũng hoặc là, là vì nâng lên cái gì gánh chịu cái gì bảo hộ cái gì trước kia từ bắc du là vì đứng trên kẻ khác bây giờ từ bắc du là vì nâng lên từ sư phụ trong tay tiếp nhận kiếm tông g á n h nặng có thể xét đến cùng câu đạo là vì chứng đạo vì phi thăng trên trời chứng được trường sinh bất hủ chứng bách tuế thở dài một tiếng từ bắc du tự lẩm bẩm thanh trần không chỉ là thần hồn xuất hiếu mà là chứng đạo phi thăng chương ba mươi bảy đại chân nhân muốn hôn các cửa chương ba mươi bảy đại chân nhân muốn hôn các cửa mặc dù từ bắc du mơ hồ biết đây là phi thăng dị tượng nhưng hắn nhưng lại không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì chỉ có thân ở trong đó người trong cuộc thanh trần mới thật sự rõ ràng minh bạch đây thật ra là thiên môn hiện thế điểm báo trước thiên môn xen vào có thể thấy được cùng không thể gặp ở giữa cảnh giới không đến ở trước mắt mà vào không được cảnh giới đã tới cho dù cách xa nhau vạn dặm cũng bất quá là chỉ xích thiên ngai bước vào sau thiên môn từ đây chính là thiên nhân cách xa nhau trừ phi đến trong truyền thuyết thiên tiên cảnh giới chém ra hóa thần có thể là tại thần tiên cảnh giới lúc tạm thời bỏ đi tiên khu lấy thần hồn giáng thế nếu không đợi này lại khó đặt chân phạm trần nửa bước về phần vì sao không có tiên kiếp xuất hiện từ bắc du ẩn ẩn có chỗ suy đoán hẳn là thu trong h thiên u diệp lấy ấn đô t bên ẩn chứa đạo môn công chứa đức khí đạo số truyền i i ệ t t ê n g u bán thuyết phật tổ hôn k h á c cửa lấy tám đầu thiên long trẹo chống đài sen nho môn k mở rộng có bách tiên h chở mừng đạo tổ hôn khắc cửa lúc có tử khí đi về đông ba vạn dặm năm đó già trưởng giáo tím bụi phi thăng vốn nên là cưỡi rồng hôn k h á c cửa Chỉ vì việc vì xảy ra gấp, không không lần ạ i có c ư địch này thanh trần phi thăng nếu là bỏ đi thể phách chỉ còn lại có thần hồn tự nhiên khó có phần này lễ ngộ quy cách thậm chí so với già trưởng giáo tím bụi vội vàng phi thăng còn muốn t h ậ t vật rất nhiều chỉ có thể là cựu đảng bên trong kém nhất hóa hồng phi thăng trên bầu trời mây năm màu hà càng rực rỡ trói lọi một đạo vô biên vô tận khí thế mênh mông đang từ tầng mây đằng sau chậm rãi tiêu tán đi ra đây là thiên đạo cụ hiện tựa hồ là thượng thương đang quan sát toàn bộ nhân gian thanh trần hít sâu một hơi toàn lực kích phát tu vi của mình ầm ầm như vạn trượng thác nước rơi nhân g i a n toàn bộ tầng thứ chín lăng mộ tựa hồ cũng muốn chuyển động theo sau một khắc màn trời từ đó một phần có màu sắc rực rỡ dáng mây hướng phía dưới rủ xuống kéo dài giống như một đạo thang trời ở thang trời cuối cùng thì là hai đạo kéo dài tới chân trời to lớn thiên trụ thiên trụ như sơn nhạt chi thô chung q u n h có mây trắng s ánh sáng trói lọi lúc trước thanh trần bởi vì hoạch tội với thiên nguyên nhân khiến thiên môn không ra bây giờ hắn trở ngại tiêu dục phi thăng chứng đạo liên thủ thu diệp nội ứng ngoại hợp phá vỡ tiêu dục tầng thứ chín lăng mộ làm tiêu dục bại lộ tại thiên đạo phía dưới cử động lần này giống như là thay trời hành đạo rốt c ụ c làm với thiên võng mở một mặt thân hôn của hắn hóa thành một đạo trường hồng dọc theo thang trời l ư ớ t về phía thiên môn như lúc này là tại đạo môn huyền đô phi thăng đài bên trên như vậy thanh trần đã là phi thăng đang nhìn có thể hết lần này tới lần khác lúc này là tiêu dục chín tầng lăng mộ thanh trần muốn, phi thăng, còn muốn hỏi qua đã đúc thành b cái gì gọi là thần tiên trong cổ tịch nói đến rất rõ ràng tiên nhân chi đạo đoạt tiên địa chi tạo hóa sâm nhật nguyện chi huyền cơ có thể hô phong hoan vũ di sơn đ ả o hải hát trăng b ắ t sao cho nên tiên địa khó chứa không thể ở lâu thế gian bước qua lầu mười tám cửa hải lớn đặt chân lầu mười tám phía trên liền có làm trên trời thần tiên tư cách mà thần tiên cùng thần tiên lại là khác biệt có thần tiên vẹn vẹn so lầu mười tám cao hơn lầu một cũng có thể xưng là lầu mười chín mà có thần tiên thì là cao hơn mấy chục lâu năm đó đạo môn giả trưởng giáo tím bụi cùng thượng quan tiên trần tột cùng nhất lúc ước chừng liền có lầu hai mươi tám khủng bố cảnh giới trong truyền thuyết đạo tổ ba vị đệ tử thân truyền càng là có lầu ba mươi ba thông tin ê tu vi lúc này thanh trần tu vi nhiều nhất bất quá là lầu mười chín mà tiêu dục ở ngoài sáng lăng ra chỉ phía dưới thì chừng hai mươi lâu trở lên hắn vẫn là chậm rãi rúi ra một trường cắt đứt thang trời cũng che c ả n thiên môn sau đó hướng phía dưới vỗ đúng là lại đem đạo hóa hồng thanh trần xinh xinh đánh rất về chính mình thể p h á c h bên trong thanh trần một lần nữa mở tóm ắ t nhìn về phía trên đỉnh đầu xa xa có thể thấy được bao la hùng vi thiên môn thần xác phức tạp lúc này bị đô thiên ấn đánh nát tầng thứ chín lăng mộ mái vòm đã bắt đầu một lần nữa khép lại như lại có thời gian qua một lát liền sẽ phục hồi như cũ như lúc ban đầu đến lúc đó nơi đây lại biến thành điên đảo lẫn lộn thiên cơ ngăn cách với đời chi địa như vậy thanh trần sau cùng phi thăng cơ hội cũng theo đó bỏ lỡ tiêu dục bình thản hỏi thanh trần đây chính là thủ đoạn của ngươi thanh trần nói khẽ tốt một cái một tay che trời cũng được b ầ n đạo không còn đi đầu cơ trục lợi liền chân chân chính chính cùng ngươi đ ọ sức một phen nói đi hắn vung tay háo có gió từ trước đến nay gió này không phải bình thường thanh phong gió bắc chính là thiên phong từ trong tín môn thổi nhập lục phủ qua đ ă n điển mặc cửu khiếu cốt nhục tiêu sơ nó thân tự giải từ xưa thường nói tam thai kiểu nạn gió này chính là phong thai phong thai vừa tới mặc cho ngươi là kim thân bất bại cũng thân tử đạo tiêu thiên phong qua đi trên bầu trời ngũ sắc thải hà vải như thực chất thanh trần lại hướng tiêu dục hư chỉ một chút có lửa tự sinh lửa này không phải ba vị lửa không phải phan g hỏa kêu là âm hỏa từ bản thân huyện dũng t u y ể n bên dưới nổi lên trực thấu nê viết cùng ngũ t ạ n g thành cho tứ chi đều là hủ đem trăm năm khổ tu đều là hư hảo tam thai k i u nạn lửa này tức là hỏa hoạn hỏa hoạn vừa tới mặc cho ngươi bất tử bất diện cũng muốn hóa thành cho bụi âm hỏa đằng sau trên bầu trời ngũ sắc thải hà bắt đầu chậm rãi hạ xuống rất có thương không áp đỉnh chi thế tiêu dục mặc cho gió lửa hai thai đều tới gió thổi không lắc hỏa thiêu bất động bất hủ kim thân vẫn là kim quan g rặn rỡ bất quá thừa dịp này thời cơ thanh trần lần nữa vung tay náo đem đâm vào trên người mình bắt kiếm toàn bộ b ư ớ c ra bên ngoài cơ thể đột nhiên cười nói tuy nói tam thai cựu nạn không làm gì được ngươi bất hủ kim thân nhưng ngươi cũng muốn một thời ba khắc mới có thể kiếm thoát bần đạo đi trước một bước lời còn chưa r ư ớ thân hình hắn vút qua thông qua đã càng ngày càng nhỏ lăng mộ mái vòm vết nước đi vào minh lang bên ngoài thanh trần đầu tiên là túi đầu mắt nhìn dưới chân minh lăng sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đầu đội t r ờ i cửa hồng nông tử khí c u ộ n c u ộ n quanh quần toàn thân hắn bước ra một bước leo lên thang trời ống tay áo đồng bểnh đứng tại tầng thứ chín trong lăng mộ từ bắc du ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp lăng mộ bên ngoài trên bầu trời có ngũ sắc dáng mây phun trào quay cuồng đồng thời chính mình trong lòng cũng đột nhiên có cảm giác chứng đạo không dễ cho nên mỗi khi gặp có người phi thăng giữa thiên địa liền có ngũ sắc dáng mây chúc mừng mà tất cả tại thế địa tiên cũng đều sẽ lòng sinh tạm ứng bất luận nhìn thế nào thanh trần đại chân nhân phi thăng đều đã không thể n ị c h chuyển bốn đạo m thiên trì bên trong một đầu kim long bay lượn tại huyền đô trên không lân phiến dưới ánh mặt trời phát ra h à o quan trói sáng đầu rồng to lớn ngẩng lên thật cao hai đầu râu dài nhẹ nhàng phiêu đãng lúc này thu diệp đã rời đi từ tiêu cung tiến về huyền đô chỗ cao nhất phi thăng đài phi thăng đài tên như ý nghĩa chính là lịch đại đạo môn tổ sư phi thăng chỗ đô thiên phong là vì thiên hạ đ ỉ n h cao nhất mà phi thăng đài lại kiến tạo vu đô thiên phong chỗ cao nhất được vinh dự khoảng cách thương thiên gần nhất địa phương lúc này thu diệp đứng đang phi thăng trên đài một thân trưởng giáo đạo bảo bị thổi làm bay phất phới nhìn về phía chân trời bên cạnh thần tình trên mặt có chút n g h n g trọng vốn nên như mặt nước phẳng lặng bình thường tấm cảnh bên trong càng là tạo nên hơi rất nhỏ gợn sóng ẩn ẩn bất an hắn đã từng cùng tiêu dục tương giao cộng sự nhiều năm lấy hắn đối với tiêu dục hiểu rõ tiêu dục tuyệt sẽ không để t h à n h trần dễ dàng như vậy phi thăng phải biết phi thăng lúc trừ tiên kiếp bên ngoài còn có nhân kiếp nói chuyện năm đó thượng quan tiên trần cỡ nào vô địch chính là cựu trọng lôi kiếp đều không làm gì được nhưng đến cuối cùng vẫn là bị lồng lộng thiên đạo mượn tiêu dục chi thủ ngăn nó phi thăng mà đạo môn lịch đại tổ sư bên trong cũng không thiếu đang phi thăng lúc dẫn tới mặt khác đại tu sĩ xuất thủ hôm nay thanh trần phi thăng mặc dù hắn lấy đô thiên ấn hóa giải lôi kiếp nhưng là còn có tiêu dục đạo này nhân kiếp đây mới là có thể hay không phi thăng nơi mấu chốt chương ba mươi tám một tay che trời định thắng thua chương ba mươi tám một tay che trời định thắng thua thanh trần từng bước lên trời như lên lâu mỗi khi hắn mười b ậ c mà lên lúc trước t ầ n g kia bậc thang liền tan thành mây khói thân hình của hắn càng ngày càng cao dần dần biến mất tại ngũ s ắ c trong mây xanh sau đó từ từ cao hơn t ầ n g mây lúc lần đầu có thể rõ ràng nhìn thấy tòa kia sừng sững tiên môn thanh trần cúi đầu nhìn lại dưới chân biển mây ngũ sắc ba lan mỹ lệ trói lọi phong phú rực rỡ hắn một đường đi đến thiên môn trước đó hơi dừng lại quay đầu lại nhìn một chút phẳng thế mặc niệm một câu vừa lên tiên lộ khó quay đầu vượt qua thiên môn không về đồ sau đó không do dự nữa liền muốn cất b ư ớ c vượt qua cái k i a đạo tượng trưng cho tiên phẳng có khác cao lớn mặc cửa thế nhưng là khi hắn giơ chân lên sau lại chậm chạp không thể rơi xuống một b ư ớ c này hắn vô luận như thế nào đều không thể phóng ra nhưng vào lúc này một đạo to lớn vô cùng hư ảnh chậm dại đứng lên phảng phất cùng trời các loại cao thậm chí đem chọn tòa minh lăng đều bao phủ trong đó đạo hư ảnh này đầu đội bình tiên quan thân mang m ư ơ i hai c h ứ n phục chính là hắn nhìn về phía chậm chạp không thể đi tiến thiên môn thanh trần hờ hưng nói đi được sao chín tầng trong lăng mộ từ bắc du khiếp sợ nhìn qua trước mắt một màn thanh trần tam thi hóa thân bị ba đầu to lớn xiềng xích màu đen trói buộc xiềng xích cắm rễ ở trong hư không không biết thông hướng nơi nào mà cái này ba tôn tam thi hóa thân cùng thanh trần bản tôn ở giữa lại có một đạo vô hình liên lụy ràng buộc làm thanh trần chậm chạp không có khả năng vượt qua thiên môn trở thành chân chính tiêu giao thật tiên tiêu dục trầm giọng nói nếu không làm được trên trời thật tiên vậy liền lại lưu nhân gian làm địa tiên đại chân nhân ý như thế nào theo tiêu dục tiếng nói vang lên trong lăng mộ ba đầu xiềng xích rầm rầm rung động ba tôn tam thi hóa thân bị kéo hướng lăng mộ chỗ sâu không cũng biết chỗ tới đồng thời trên trời thanh trần bản tôn chẳng những không có khả năng phóng ra một bước cuối cùng kia ngược lại là thân hình bắt đầu chầm chậm hạ xuống hướng dưới chân lăng mộ chậm rãi rơi đi tiêu dục chậm rãi mở miệng nói thanh trần ngươi nhập lăng mộ ngăn ta thành đạo dùng cái này đổi lấy thiên đạo đối với ngươi mở một mặt lưới mở rộng thiên môn nhưng hôm nay thiên môn đang ở trước mắt mà vào không được tư vị như thế nào thiên môn chờ trực không đến chậm rãi đóng lại một lát sau trèo chống thiên môn to lớn trụ trời cùng đ thanh trần nhìn qua một màn này chậm rãi hai mắt nhắm lại không tiếp tục đi phí công giấy r u a tùy ý mình bị từng tấc từng tấc kéo vào lăng mộ nhẹ nhàng thở dài một tiếng mọi loại mưu đồ một khi thành k h ô n g tiêu dục không còn đi xem thanh trần mà là quay đầu nhìn về t h ư ờ n g mai đ ạ i tiếng nói to lớn hoài du ngươi tam thi nguyên thần đại thành lần này thần du xuất h i ế u nhưng là muốn vi huynh cho ngươi chỉ điểm một phen thoại âm rơi xuống mai sơn trong vòng trăm dặm kim quang đại thịnh thần h ồ n xuất h i ế u tiêu cẩn trong nháy mắt thân hình phiêu diều không chừng khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ như vậy lặp đi lặp lại sau một lát hoàn toàn tan vỡ trong thư phòng một bộ màu đen áo bảo tiêu cẩn ngồi tại trên đế hai tay gắt gao nắm chặt lan can gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi vị này tại ngụy quốc cơ hồ cùng đế vương không khác đại tề phiên vương dưỡng khí công phu vô cùng tốt rất ít tức giận nhưng là bây giờ sắc mặt của hắn chẳng những hết sức khó coi hơn nữa còn tái nhợt không gì sánh được ngay tại vừa rồi hắn tam đại nguyên thần một trong bị tiêu dục trực tiếp hủy đi tương đương với hắn vô duyên vô cớ thiếu đi một phần ba tu vi cái này thì cũng thôi đi dù sao hắn không phải lại lực đấu năm người nhưng hắn qua nhiều năm như vậy mưu đồ cũng theo đó một khi thành công vậy liền thật là thương cân độ cốt còn có một chút càng làm cho tiêu cẩn không có khả năng tiêu tan năm đó hắn bại bởi thiên mệnh sở quy tiêu dục không tính là gì dù sao sức người có hạn nhưng hôm nay tiêu dục đã là thiên mệnh không tại chỉ có thể ở minh l a n g bên trong kéo dài hơi tàn mà hắn lại một lần bại bởi tiêu dục cái này khiến tâm cao khí ngạo tiêu cẩn khó mà chịu đự qua hồi lâu tiêu cần thoáng nhấn mạnh chuyên g mệnh lệnh của ta đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình không được tùy tiện động nếu người nào dám tự tiện chủ trương điều động một binh một tốt bất luận đô đốc hay là bên trong thửa hết thể giết chết bất luận tội canh giữ ở bên ngoài thư phòng đám người chỉ có thể ai đi đường đấy trong thư phòng tiêu cần lấy tay chống đỡ chán có chút khó nén vẻ mệt mỏi thường ai đại tiêu cẩn t h ầ dục lại lần nữa nhìn về phía thanh trần lúc này thanh trần đã bị hoàn toàn kéo vào trong lăng mộ tiêu dục thân hình hư ảnh bắt đầu chậm rãi thu nhỏ không còn bao phủ mai sơn một lần nữa lùi về lăng mộ sau một khắc treo ở tầng thứ chín trong lăng mộ đều thiên ấn phá không mà đi ngay sau đó cả tòa mai sơn bắt đầu rung động c u n g ngớt mắt trần có thể thấy chín tầng lăng mộ hư ảnh từ từ đi lên dần dần cùng minh lăng tách rời đạo môn huyền đều phi t h ă n g đài thu diệp trong lòng bàn tay chống rông xuất hiện một phương tiểu ấn so với lúc trước cảm đạm rất nhiều lúc này đã là đang lúc hoàng hôn ánh tà dương đỏ q u ạ t như máu trên chân trời đám mây hỏa hồng trói lọi thu diệp ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời trên người đạo b à o màu tím theo gió phiêu riêu trời chiều rơi vào phía trên như là dắt lên một tầng ảm viền vàng trong tay hắn đều thiên ấ n trọn vẹn giảm bớt một nửa công đức khí số mà ở thiên hạ cái này to như vậy trên bàn cờ hết sức quan trọng thanh trần rốt c ụ c rời đi bàn cờ vị này thanh trần sư thúc đã từng quấy thiên hạ đại thế đã từng cùng bọn hắn sư đổ hai người tranh đoạt trưởng giáo đại vị đã từng thiết kế hủy bỏ thu diệp thủ đ ồ vị trí cùng những người khác liên thủ bức sư tôn tím đùi phi thăng thậm chí kém một chút mà liền để tiêu dục thất bại trong căn t h ớ c bất quá theo thanh trần bị tiêu dục kéo vào trong lăng mộ đây hết thể đều đã tan thành mấy khói bởi vì đạo môn nguyên nhân hắn quyết định cuối cùng giút thanh trần nói trắng ra là chính là một cái cực chữ bởi vì hắn luôn luôn có can đảm đánh cực lần trước hắn đem tiền đặt cực đặt ở ai cũng không coi trọng tiêu dục trên thân sau đó thắng chẳng những hắn có thể thuận lợi t h ă n g tọa t r ư ở n g giáo mà lại đạo môn cũng theo đó ngàn năm đại kế công thành trở thành thiên hạ tông môn người đứng đầu thế nhưng là lần này hắn thua cuộc t h u a c c thảm mất cả trì lẫn trải chẳng biết tại sao thu diệp chợt nhớ tới năm đó tổ long thủy hoàng đế phấn lục thế sau khi liệt chấn trường sách mà ngự vũ nội thôn thiên hạ mà chết chư hầu dạy trí tôn mà chế lục hợp chấp g ó nào mà quất roi thiên hạ uy trấn tứ hải có thể vị kia thủy hoàng đế khai sáng vương triều cơ nghiệp, hai thế mà chết thu diệp tự l ầ m bẩm liệt vị tổ sư ngàn năm tích lũy rốt cục làm đạo môn ngàn năm đại kế ở ta nơi này thay mặt công thành chẳng lẽ tại ta sau khi phi thăng đạo môn cũng muốn thịnh cực mà suy trình diễn đời thứ hai mà chết sự t ì n h thu diệp mà không biểu tình quay người rời đi phi thăng đài lần này viên đổi đàn chi biến thậm chí minh lăng sự t ì n h nhìn như là tiêu huyền cùng tiêu cẩn đôi này t h ú c cháu ở giữa lạc t ử đ á n h cờ kỳ thực lại là hắn thu diệp cùng tiêu d ụ thậm chí là đạo môn cùng triều đình ở giữa một lần giáo thủ song phương cơ h ộ là dốc hết toàn lực tiêu d ụ thậm chí không tiếp tự mình hạ tràng về phần kết quả cuối cùng bây giờ đã rõ、ràng. chương ba mươi chín gió ở bụi bầm lá dụng định chương ba mươi chín gió ở bụi bầm lá dụng định tầng thứ chín trong lăng mộ vân già vũ nhiễu đã khôi phục bình thường hình thể tiêu dục xuất hiện tại từ bắc du trước mặt từ bắc du cung kính hành lễ nói vậy hạ tiêu dục k h o á t tay háo ra hiệu hắn không cần đa lễ trực tiếp mở miệng muốn hỏi nói ngươi có biết thanh trần tại sao khăng khăng muốn nhập ta lăng mộ tới tìm cầu cái gọi là chứng đạo thời cơ từ bác du lắc đầu thành tâm tình giáo bác du lịch không biết còn xin bệ hạ g i ả i h o ặ t tiêu dục nói ra ta sở dĩ muốn lấy giả chết t ỷ thế ẩn thân tại chín tầng trong lăng mộ nguyên nhân trọng yếu nhất chính là muốn giấu giếm được đỉnh đầu lồng lộng thiên đạo thiên đạo tìm không được ta ta liền có thể kéo dài hơi tản thanh trần bởi vì h ạ c h tội với thiên nguyên nhân mà không thể mở ra thiên môn hắn liền tự mình đi vào ta trong lăng mộ cùng lá thu nội ứng ngoại hợp mở ra lăng vậy liền coi là, là lấy à l công chủ tội đổi lấy một cái thiên môn mở rộng từ bắc du giật mình nói bậy hạ biết thanh trần không thể không đến thế là tương kế tự kế thiết hạ cùng này người nguyện mắc câu tiêu dục gật đầu cười nói ta tức là thuận thế mà làm cũng là không thể làm gì dù sao hôm nay thiên hạ chỉ có ba người có hy vọng phi thăng trong ba người lá thu không cần nhiều lời mà hoàn nhan bắc nguyệt cùng mộ dung huyền âm vô luận như thế nào cũng không dám đặt chân minh lăng n ử a bước sợ ta vị này vô tình đế vương trở mặt không quen biết đem bọn hắn lưu tại đây minh lăng bên trong tiêu dục vung lên tay áo tại từ bắc du trước mắt lập tức xuất hiện một mặt màn sáng trên màn sáng hoàn nhan bắc n g u y ệ t cùng mộ dung huyền âm phân lập tại trên hai tòa ngọn núi không có tiếp tục đại chiến chỉ là xa xa rằng có bất quá bây giờ có thanh trần hai người bọn họ cũng không cần lại nơm nớp lo sợ tiêu dục lại vung tay á o trên màn sáng cảnh tượng biến hóa hoàn nhan bắc n g u y ệ t cùng mộ dung huyền âm hai người biến mất không thấy gì nữa biến thành tóc trắng xóa lâm hàn tại thưởng mai giữa đài quỳ xuống đất dập đầu cảnh tượng từ bắc du l ầ m b ầ m nói đây chính là nhìn thèm thuồng trung nguyên thảo nguyên vương sao tiêu dục bình tĩnh nói lâm hàn thân là thảo nguyên cộng chủ là khí vận tại thân người bây giờ hắn khí số chưa hết ta không tốt tự mình tại từ bắc du trước kia trong tưởng tượng thảo nguyên vương xác nhận một cái tuổi già hùng sư mặc dù không còn lúc tuổi còn trẻ hùng mánh ngang ngược nhưng cũng nhiều âm lệ giảo quyệt thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy thảo nguyên mồ hôi vương lúc lâm hàn đúng là dạng này một bộ thê thảm bộ dáng tiêu dục nói tiếp ngay sau đó ta phi thăng sắp đến nhiều nhất còn có thể nhân gian dừng lại một nén nhang q u a n cảnh thế nhưng là còn có rất nhiều kết thúc sự tình không có hoàn thành cần ngươi làm thay một hai từ bắc du ngạc như nói vậy hạ sao lại nói như vậy trong triều đình cao thủ nhiều như mây thì như thế nào có thể luận đến ta vãn bối này đến gánh chức trách lớn này tiêu dục lắc đầu nói trên miếu đường gỗ mục làm quan đoan mục duệ thịnh cây này hỏng hỏng không chỉ là một người mà là mấy chục trên trăm người liên lụy to lớn đủ để làm toàn bộ triều đình chấn động mà lại lam ngọc cũng muốn lui như thế nào chỉnh hợp hắn lam đảng càng là thiên đầu và tự cho nên rất nhiều chuyện không thích hợp giao cho người của triều đình tới làm từ bác du nghiêm sắc mặt trịnh trọng đạo xin mời bệ hạ phân phó tiêu dục lại vung tay á o trên màn sáng cảnh tượng một phân thành hai bên trái là đế đô thành nội cảnh tượng chỉ gặp đương triều thủ phụ lam ngọc vết thương đời người chính xếp bằng ở thừa thiên môn trước trên bạch ngọc quảng trường điệu t ư c tại bên cạch hắng bên phải lại là trong lăng mộ cảnh tượng năm vị đ ị a tiên tu sĩ bởi vì thân ở trong lăng mộ nguyên nhân thiên cơ che đậy tựa hồ cũng không biết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì vẫn là hướng tầng thứ chín lăng mộ đi tới tiêu dục đầu tiên là chỉ vào phía bên phải trong tấm hình năm người nói ra nếu năm người này chủ động đưa tới cửa ta liền lưu bọn hắn lại tại trong lăng làm người thủ lăng thoại âm rơi xuống hắn hướng trong màn sáng đưa tay trộm một cái chính hành đi tại tầng thứ sáu trong lăng mộ thượng quan phong đống nhiên dừng bước lại đống nhiên ngẩng nhìn lại mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi bốn người khác cũng theo đó ngẩn đầu nhìn lại đồng dạng là kinh hãi muốn tuyệt chỉ gặp một cái to lớn vô cùng bàn tay bạch ngọc cơ hồ che đậy tầng này lăng mộ toàn bộ m à n trời chính hướng phía bọn hắn năm người chậm rãi rơi xuống thượng quan phong qua trong dây lát liền đạ nghị thông suốt trước sau nhân quả bất đắc dĩ x a suốt tinh thần nói thanh trần đại c h â n nhân bại bốn người khác sau khi nghe lập tức mặt như m à u đất đạo môn thận hình tư phó trưởng t i thần sắc cơ hồ tuyệt vọng vung lên tay háo hai đạo không thanh phi kiếm như song long hy châu giao thoa lên không hung hăng chạm tại hạ lạc trên bàn tay bất quái trưởng lông tóc không thương ngược lại là do canh kim chi tinh rèn đúc mà thành hai thanh phi kiế liên lụy phía dưới đạo môn thận hình tư phó trưởng ti t h ụ kỳ p h ả n vệ phun ra một vùng màu đỏ tươi màu tươi sau một khắc năm người cơ hồ không có chút nào sức phản kháng bị đại thủ này bắt bỏ vào trong lòng bàn tay tiêu dục nói ra sau đó ta liền muốn chứng đạo mà đi tại trước khi đi ta sẽ đem ngươi đưa vào đế đô trong thành trợ la m ngọc bọn người một chút sức lực tiêu dục sau khi nói xong một lần nữa hiện ra bách trượng bất hủ kim t h ầ n vung tay lên đem tầng thứ chín trong lăng mộ mây mù tản g ra thiên thanh địa minh tiêu huyền lâm lâm bình tiêu chi nam tần mục miên bốn người thân hình cũng hiện hiện ra tại h h ậ t n lấy chín tầng lăng mộ thôn vệ thanh chân đằng sau lúc này tiêu dùng hoàn toàn có thể đem gần như hai chữ bỏ đi trở lại một mươi năm tranh giành lúc cầm trong tay thiên tử kiếm cùng truyền quốc tỷ định phong cảnh giới không ai có thể ngăn cản cử thế vô địch tiêu dùng lắc một cái tay não chín tầng lăng mộ động thiên triệt để cùng minh lăng triệt để tách ra đến chậm rãi bay lên từ ầ n trong lăng g thứ m bắc du nhìn lại hầu như đều nhận cái bảy tam phần trừ một đám khi còn sống đứng hàng lang i ê n các hai mươi bốn công thần đều vân quý bên ngoài còn có một vị hắn người quen triệu vương tiêu kỳ nhưng n g h vào lúc này có một bộ thi thể trực tiếp bay vào trong lăng mộ ngũ phượng vừa bảo chính là bị tiêu huyền an trí tại hộ làng quân trong đại doanh từ hoàng hậu ngay sau đó lại có kim quang rơi vào thi thể phía trên sớm đã chết đi đã lâu từ hoàng hậu đúng là chậm rãi mở hai mắt ra trừ sát mặt tái nhợt bên ngoài cùng người sống không khác người chết u ố n g lại sinh bạc cốt thần tiên huyền thông chớ quá như vậy tiêu dục mở miệng giải thích bây giờ nàng thần hồn không cố ký ức mất hết như muốn khôi phục như lúc ban đầu tối thiểu nhất phải có trăm năm thời gian nghĩ đến các ngươi là không gặp được ngày đó tiêu huyền nặng nề lên tiếng tựa hồ đối với này sớm có biết tiêu chi nam lại là thần sắc phức tạp giống như bổn giống như vui sau đó tiêu dục lại một chiêu tay thiên lam các loại bắt kiếm xuất hiện tại từ bắc du trước mặt theo thứ tự hàng mở tiêu dục đối với từ bắc du nói ra nguyên vật hoàn trả từ bắc du phát hiện mình cùng b á t kiếm ở giữa lại lần nữa có thể tâm ý tương thông tâm niệm vừa động b á t kiếm như chim m ệ n mỏi về rừng theo thứ tự bay trở về hộ kiếm chương 40. việc này đã xong phất á o đi chương 40. việc này đã xong phất á o đi tiêu dục mắt nhìn từ bắc du sau lưng hộ kiếm nói ra kiếm tông mười hai kiếm phân tán ở thế gian các nơi vừa rồi ta ngự sử b á t kiếm lúc mơ hồ cảm giác được mặc k h á c bốn kiếm vị trí trong đó có hai kiếm tại n g u y quốc có một kiếm tại giang đô còn có một kiếm vị trí lại là lơ lửng không cố định tựa hồ đang không ngừng di động từ bắc du sắc mặt biến hóa trầm bây giờ đã bị sư mẫu lấy đi đảm bảo về phần vị trí lơ lửng không cố định một kiếm khẳng định là thanh sương không thể nghi ngờ bây giờ ngay tại tiêu thận trong tay ngày đó hắn từng tới gặp ta muốn dùng trong tay thanh sương đổi lấy kiếm ba mươi sáu toàn thiên chỉ là ta chưa từng đáp ứng trong đó tường tình từ bắc du không có g i ả n g kỹ nhưng không trở ngại tiêu dục minh bạch tiền căn hậu quả hắn khép cười một tiếng đã như vậy ta cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể đại khái vì ngươi chỉ ra vị trí về phần như thế nào đem cái này bốn kiếm cầm vào tay liền muốn xem chính ngươi bản sự như thế nào từ bắc du nhẹ nhàng gật đầu đa t ạ bệ hạ chỉ điểm tiêu dục đông nhiên nói ra thôi xem ở gia phụ phân thượng ta lần này không tính toán với ngươi nói đi hắn vung lên tay áo một đạo lệnh thấu xương kiếm mang lập tức từ trong lòng bàn tay phật quốc bên trong thoát khốn mà ra đuôi băng không còn dám ở chỗ này dừng lại lâu rời đi lăng mộ đằng sau trực tiếp phá không mà đi tiêu dục nhìn về phía từ bắc du cười nói thời điểm đến ta đưa ngươi đi đến đô từ bắc du nắm thật chặt phía sau hộ kiếm lúc này thân ở người thủ lăng hàng ngũ từ diễm đông nhiên quay đầu nhìn từ bắc du một chút bất quá rất nhanh liền thu tấm mắt lại thấy không rõ thần tình trên mặt tiêu dục vung tay áo phảng phất đáy bằng lên g i lớn từ bắc du cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn lại hướng tiêu chi nam một chỉ nói cái đi chứ tiêu chi nam cũng biến mất theo không thấy tiêu dục lần nữa ngắm nhìn một phía ánh mắt đầu tiên là tần mục miên trên thân hơi chút dừng lại tần mục miên mấy lần muốn nói lại tôi h nhưng cuối cùng hay là cũng không nói gì lối ra tiêu dục cũng không bắt buộc ngược lại nhìn về phía tiêu huyền lưu lại chính mình sau cùng vài câu di chiếu nếu la ngọc đã đồng ý thoát thuận vậy liền dừng ở đây không thể được liên lụy sự t ì n h lại ngày sau nhất định phải thiện đái la ngọc đoan mục duệ thịnh làm ộ t khối nhiều năm thì tối lấy lao x ẻ thịt ra tay chẳng những phải nhanh chuẩn hung ác không thể có nửa phần trần trờ do dự hơn nữa còn muốn hung ác đến quyết tâm diệt cỏ t ậ n gốc đối phó ngụy quốc tiêu cẩn cùng thảo nguyên lâm hàn không thể nóng vội muốn chầm chầm lưu toan tuy nói bây giờ đạo môn dần dần lộ ra từ thịnh chuyển suy chi khí tượng nhưng dù sao còn chưa thật suy yếu vẫn là không thể khinh thường nửa phần nhất là lá thu tại thế tình hình bên d ư ớ i tốt nhất đ ừ n g đi tùy tiện trêu chọc đạo môn kiếm tông là đối với kháng đạo môn một chiêu diệu kỳ nhất định phải tốt dùng cuối cùng tiêu dục trầm giọng nói ngày sau trên trời gặp lại sau một khắc thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa toàn bộ chín tầng lăng mộ động tiên hóa thành một đạo nối Từ mai cũng mặc dù quy mô to lớn nhưng nơi nào còn có cái gì chín tầng lăng mộ dung nạp thiên địa bao la hùng vĩ chính là một tòa bình thường đế vương lăng mộ mà thôi vừa rồi hết thệ phảng phất chỉ là một giấc mộng dài bốn thường mai đài đã mất đi giam cầm đằng sau lâm hàn rốt cục có thể chậm dãi đứng dậy mặt mũi tràn đầy máu tươi không che giấu được vện kia sống s ó t s a o hai nạn lòng còn sợ hãi nếu là vị k i a t ỷ phu lại tâm ngoan một chút hắn hôm nay sẽ phải thật chết ở chỗ này lâm hàn sau khi đứng dậy không lâu lại là đặt mông ngồi xuống t h ư ờ n g mai đài trên bậc thang vừa tức vừa sợ vừa giận mấy lần ngẩng đầu nhìn lên trời tựa h ồ là muốn chửi ầm lên có thể lời đến khoe miệng lại cho sinh sinh nén trở về biệt khuất vô cùng cuối cùng chỉ có thể lấy gần như bé không thể nghe thanh âm tự lẩm bẩm thất bại trong g a n thớt h ấ t bại trong g a n t h ca không nghĩ tới ngươi còn cất giấu một tay như thế không những mình phi thăng đến tiêu dao còn thuận tay hắn thở dài có chút nạn lòng thoái trí nói nếu không phải tỷ ta ở bên cạnh đoán chừng lần này cái mạng nhỏ của ta liền treo có thể nói đi thì nói lại ngươi cũng là trên trời thần tiên còn xen vào những người này ở giữa phân tranh làm gì đừng tưởng rằng ngươi là tỷ phu của ta ta liền sợ ngươi thật muốn hai quân đối c h ọ i ngươi chưa chắc sẽ là của ta đối thủ đương nhiên điều kiện tiên quyết là ai cũng không sử dụng tu vi cảnh giới chỉ bằng giới t r ư ớ n g binh mã bảy trận đối chiến tuyệt đối đ ừ n g xính cái d u n g của thất phu nếu không, không dễ nhìn cũng không tốt nghe đường được cái hoàng đế tự mình xuất thủ đối địch như cái gì nói còn thể thống gì lâm hàn nhịn không được tự g e o nói Ta, ta t đây mới là để vị này thảo nguyên mồ hôi vương không muốn nhất thừa nhận cũng là nhất cảm thấy biệt khuất nhất địa phương hắn cả đời này tựa hồ cũng sống ở tỷ phu này dưới bóng ma vô luận như thế nào đều khó mà thoát khỏi đây cơ hồ thành hắn một cái ma trướng cho nên hắn sẽ đích thân đến chỗ này chính là muốn xem lấy tiêu ra là như thế nào hủy diệt hồi lâu sau lâm hàn chống thu t h ủ y trường đ a o chậm rãi đứng dậy than thở chuẩn bị rời đi nơi lấy bốn tại tiêu dục chứng đạo phi thăng trên trời đằng sau ngay tại rằng có hoàn nhan bắc nguyệt cùng mộ dung huyền âm hai người không hẹn mà cùng thở dài một hơi một bộ cẩm tú áo trắng mộ dung huyền âm trực tiếp hỏi hoàn nhan bắc nguyệt có gì cảm tưởng hoàn nhan bắc nguyệt vẫn là ngẩng đầu nhìn đã khôi phục như lúc ban đầu màn trời bình tĩnh nói tạm thời dứt bỏ thanh trần cái này lao bối người không đề cập tới ba người chúng ta trong đám người cùng thế hệ đúng là tiêu dục cái thứ nhất chứng đạo phi thăng mộ dung huyền âm sờ lên cái cảm, cười nói nếu không phải ta ngươi vốn nên là cái thứ nhất người phi thăng mười lối hoàn nhan bắc nguyệt thu tầm mắt lại m ặ t không biểu tình từ chối cho ý kiến mộ dung huyền âm lại hỏi việc đã đến nước này giữa ngươi và ta còn muốn tiếp tục phân ra thắng bại hoàn nhan bắc nguyệt chậm rãi lắc đầu nói không nghĩ tới ngươi tiến cảnh vượt qua ngoài dự liệu của ta bây giờ ta không làm gì được ngươi ngươi cũng không làm gì được ta cùng đ ồ tốn thời gian chẳng như vậy thu tay lại ngày khác tái chiến mộ dung huyền âm nghe vậy cười nói chính hợp ý ta hoàn nhan bắc nguyệt từ một tiếng đằng sau trực tiếp quay người rời đi mộ dung huyền âm thì là hướng thưởng mai đài phương hướng mà đi lần này đã đại bại thua thiệt v ạ n không có khả năng lại để cho vị này thảo nguyên mồ hôi vương cũng chết ở chỗ này bốn đạo môn đều thiên phong thiên chỉ chân long ở trên bầu trời xoay quanh hồi lâu sau từ trời rơi xuống một lần nữa trở lại thiên chỉ bên trong sau đó từ đáy hao n ô ra thần đến lân phiến dưới ánh mặt trời phát ra h à o quang trói sáng đầu r ồ n g to lớn ngẩng lên thật cao nhìn về phía bầu trời dâu dài nhẹ nhàng phiêu đãng tại cách đó không xa trên bờ lá thu đứng chắc tay vẫn là ngắm nhìn đế đô phương hướng khẽ thở dài một cái mặc dù cách quá xa không nhìn thấy tiêu dục mang theo chín tầng lăng mộ phi thăng cảnh tượng kỳ dị nhưng là từ nơi sâu xa cảm ứng lại làm cho hắn biết được có người muốn bước ra một bước cuối cùng trở thành tiên nhân chân chính người này không phải thanh trần vậy cũng chỉ có thể là tiêu dùng lần này đánh cược đạo môn chẳng những thua hơn nữa còn thua thất bại thảm hại chương 41. t h ừ a thiên môn trước lại xuất kiếm chương 41. t h ừ a thiên môn trước lại xuất kiếm thừa thiên môn trên cổng thành đoan mục duệ thịnh cùng từ kinh vĩ sắc mặt nặng nghề thời gian một nén nhang nội vàng mà qua hoàn thành đại trận không thể triệt để trọng thương lam ngọc ngay sau đó mai sơn phương hướng chuyển đến dị tượng đầu tiên là ngũ sắc đám mây cùng thiên môn mở rộng sau đó lại là một đạo quang trụ nối liền đất trời làm lòng của hai người chậm rãi chìm x u ố n g dưới bởi vì bất luận nhìn thế nào đều không nên là trong dự liệu sẽ xuất hiện tình huống đoan mục duệ thịnh m è o lại mắt sắc mặt nhìn như bình tĩnh ánh mắt lại là càng ẩm chầm nhìn về phía trên bạch ngọc quảng trường ngay tại ngồi xếp bằng điệu tức lam ngọc nói khẽ từ tiên sinh còn không xuất thủ từ kinh vĩ có chút do dự không chừng lắc đầu nói đoan mục đô đốc không nên quên coi như lam ngọc không có sức hoạt thủ cũng còn có một cái tiêu bạch. t h ú n g chi lam ngọc đến cùng tình hình như thế nào hiện tại còn khó nói đoan mục duệ thịnh trầm giọng nói bây giờ tình hình không rõ là đi hay ở còn muốn mau chóng xuất ra cái chủ ý sau m ộ t khắc có gió lớn thổi qua gió lớn to lớn đến mức chỉ là trên không trung thổi qua ngự đạo hai bên cây cối nao n h a u đổ như người xoay người hành lễ ngàn bước hành lang rất nhiều quan nha cũng là không có may mắn thoát khỏi bị cuốn lên ngói nóc nhà vô số một mảnh hỗn độn sau đó trên bạch ngọc quảng trường nhiều thêm một bóng người đoan mục duệ thịnh nhìn về phía người đến rốt cục lại khó duy trì lúc trước bình tĩnh trên mặt lộ g a vừa kinh vừa sợ chi xác từ bắc du hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này ngay sau đó đoan mục duệ thịnh đáy lòng liền dâng lên một cỗ khó tạ tuyệt vọng nếu từ bắc du có thể xuất hiện ở chỗ này như vậy ngoài thành đánh cờ nghĩ đến đã là thu quan vị kia danh s ư n g tiên cơ con q u ế i đều không địch ngụy vương vậy mà bại nếu như nói tòa đế đô này thành là trên bàn cờ thiên nguyên vị trí như vậy lạc tử thiên nguyên đóng đô cựu ngũ là vì đế vương kỳ đạo lúc trước nơi đây hay là một chỗ hai phe tranh đoạt nơi mấu chốt tại đại long bị đồ đằng sau nơi đây liền thành một cái lồng giam mà mấy người bọn họ đều là vây ở trong lồng chim tước tòa khốn sầu thành Bất quá khoanh tay chịu chết không phải hắn đoan mục duệ thịnh phong cách hành sự chỉ gặp thừa thiên môn cửa lớn chậm rãi mở ra hơn ngàn ám vệ tinh nhuệ để kỵ lao vụt mà ra trong đó còn kèm theo hơn trăm tên thân mang áo đen cẩm b ả o ám vệ cao thủ c à n g có đoan mục duệ thịnh nhiều năm qua xúc dưỡng mười mấy tên tu sĩ m ô n khách thậm chí không thiếu hai vị địa tiên cảnh giới tu sĩ những người này hội tụ vào một chỗ thanh thế to lớn đoan mục duệ thịnh dù sao chấp trường ám vệ phủ nhiều năm tích lũy tháng ngày x u n g tới căn cơ nội tỉnh thâm hậu rất nhiều thành danh tán tu phụ thuộc vào hắn dưới trướng không thể k i n h h ư ở n g lần này hắn tinh nhuệ ra hết có thậm chí đem tài sản của mình tính mệnh đều áp ở phía trên lại không đường khác có thể đi chỉ có thể liều chết đánh cược một lần hắn gắt gao nhìn chằm chằm từ bắc du đơn giản sáng tỏ nói một chữ giết. đê kỵ phía trước ám vệ cao thủ tại hai bên địa tiên tu sĩ ở vào cuối cùng cùng một chỗ thẳng hướng từ bắc du từ bắc du thấy cảnh này không sợ chút nào ngược lại là hơi xúc động tại hắn vừa mới bước vào giang hồ thời điểm luôn cảm thấy địa tiên tu sĩ là những đám mây trên trời chỉ có thể nhìn mà thèm đến bây giờ địa tiên tu sĩ vẫn là đám mây bất quá lại là dưới chân hoặc là bên người đám mây chân chính ở trên đỉnh đầu đám mây đã không nhiều lắm nhất là tại hắn tiến vào đế đô đằng sau trận phát hiện vốn n ê n cao cao tại thượng địa tiên tu sĩ kỳ thật cũng chẳng phải đáng tiền từ bắc du phía sau hộp kiếm tự hành mở rộng có hai kiếm tự bay đi theo thứ tự là sát phạt nặng nhất huyền minh cùng giết chóc nhiều nhất xích luyện một đen một đỏ như là khô cạn sau máu tươi tay phải hắn cầm hắc kiếm huyền minh tay trái cầm hồng kiếm xích luyện bắt đầu một trận không chết không thôi huyết tinh giết chóc đầu tiên là đề kỵ cùng ám vệ cao thủ toàn bộ chế tử khi hai tên đ i ệ tiên tu sĩ cũng đầu nhập chiến trường đằng sau vẫn là không thể cải biến chiến c u c không người có thể ngăn cản từ bắc du bước chân lúc này từ bắc du nhưng ở lại một lần nữa đặt chân địa tiên lầu mười tám đằng sau tâm cảnh cùng tầm mắt đã là hoàn toàn khác biệt đoan mục duệ thịnh có chút kìm nén không được nhìn về phía từ kinh vĩ trầm giọng hỏi khổng tiên sinh đâu làm sao còn không xuất thủ từ kinh vĩ bình tĩnh nói hắn còn đang chờ dùng những người này tính mệnh đổi lấy từ bắt du một sơ hở một cái thích hợp cơ hội ra tay đoan mục duệ thịnh truy vấn nếu như không đổi được đâu t ừ kinh vĩ bình tĩnh nói vậy cũng chỉ có thể đi đoan mục duệ thịnh sắc mặt tạm đã bước chừng lại là thời gian một nén nhang đằng sau từ b á c du đứng ở khắp nơi trên đất phơi thây bên trong đem s o n g kiếm phân biệt cắm ở hai tên điệu tiên tu sĩ trên thi thể nhẹ nhàng kéo lên một sợi tuyết trắng sợi tóc l o ạ n tóc nướng máu lúc trước đ ầ u kiếm bên trong thái ớt cứu khổ thiên tôn băng trần để hắn kiến thức một t h a n h cái gì gọi là toàn thân cao thấp không một vật không thể làm kiếm tỉ như cái này ba bùi tóc đen chưa hẳn liền so ba thước thanh phong kém đoan mục duệ thịnh dưới trướng cũng không tất cả đều là nhìn chết như v ề tử sĩ cũng có sợ vỡ mật muốn bức ra trở ra bất quá đều không ngoại lệ đều chết tại từ bắc du tóc trắng phía dưới đều đoan mục đô đốc chúng ta lại gặp mặt đoan mục duệ thịnh m à không lên tiếng từ kinh vi trầm giọng nói từ bác du mới xuất kiếm hai t h a n h còn có chu tiên ở sau lưng như thế nào xuất thủ sau đó hắn nói một chữ lui đoan mục duệ thịnh cũng là cầm được thì cũng b u ô n g được người dứt khoát bắt đầu chuẩn bị triệt thoái phía sau từ bác du bình tĩnh nói nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác hôm nay n g ư ờ i đi hướng nào thoại âm rơi xuống hộp kiếm lần nữa mở rộng còn thừa sáu kiếm theo thứ tự mà ra hợp thành một đường thẳng đến đoan mục duệ thịnh mà đi nhưng vào lúc này một mực dấu kín tại chỗ tôi khổng giật tiêu cùng mạnh đông phỉ rốt c ụ c xuất thủ chưa từng ngăn cản sáu thanh phi kiếm mà là thẳng đến từ bắc du mà đi từ bắc du nói khẽ mời kiếm chu tiên một kiếm r a h ộ kiếm khí tung hoành ở thừa thiên môn trước từ bắc du tay cầm chu tiên cho dù là một người c h i ế n hai người vẫn là không có nửa phần v ẻ sợ hãi chu tiên chém xuống một kiếm mạnh đông phỉ đúng là bị đánh đến hai chân cách mặt đất một hơi đổ trượt ra đi hơn năm mươi triệu từ bắc du không có truy sát mạnh đông phỉ mà là cầm trong tay chu tiên trực tiếp chỉ hướng phía trước kiếm khí k h c h sạn kiếm khí giữa đường phản phất đụng vào một mặt trên vách t khổng giật tiêu thân hình xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng sắc mặt kinh nghi bất định từ bắc du lại k h ẽ huy động trong tay t r i tiên đ ô n g nhiên kiếm khí như mưa rơi một tiêu một sợi mảnh như lông trâu khổng giật tiêu quanh người lập tức xuất hiện tại vô số gợn sóng lớn nhỏ không đều phản phất làm ư a đủi rơi vào trên mặt hồ dập dần gợn sóng gợn sóng càng ngày càng nhiều lít nha lít nhít đan vào lẫn nhau đến mức khổng giật tiêu thân hình cơ hồ hoàn toàn bị những khí cơ này gợn sóng ngăn c h e một bên khác từ kinh vĩ xuất thủ đỡ được hướng đoan mục vệ thịnh kích xạm mà đến sáu thanh phi kiếm trong ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào kiếm k � hắn không nghĩ tới từ bắc du tại ngự sử sau kiếm tập sát đoan m ộ t duệ thịnh thời điểm còn có thể bước lui khổng giật tiêu cùng mạnh đông phỉ hai người cùng lúc trước tại tiểu vị ư ơ n g cung lúc cơ hồ là tưởng như hai người kỳ thật từ bắc du bản thân cảnh giới tu vi hay là địa tiên bắt trọng lâu điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở chỗ hắn bây giờ có thể tự nhiên ngự sử chu tiên thậm chí có mấy phần tâm ý tương thông ý tứ nếu như nói trước kia từ bắc du ngự sử chu tiên như là ôm một cây to lớn gỗ trọn mặc dù uy lực kinh người nhưng là đối với tự thân gánh vắc cũng là cực nặng mà lại thất chi linh hoạt như vậy hiện tại hắn chính là đem căn này to lớn gỗ tròn biến thành va chạm cửa thành lúc sử dụng công thành truy có xe luân canh làm trợ lực dùng ít sức đồng thời c à n g thế không thể đỡ từ bác du xuất kiếm như rồng một kiếm đâm về bị vô số khí cơ gợn sóng che đậy thân hình không giật tiêu chu tiên những nơi đi qua hết thẻ khí cơ đều tiêu tán vô hình chương bốn mươi hai một chạy một đuổi giết hai người chương bốn mươi hai một chạy một đuổi giết hai người không giật tiêu thân hình không nhúc nhích tí nào chỉ là nâng lên một bàn tay tại trước người của mình vẽ ra một cái huyền ảo quy tích hắc khí hội tụ thành một mặt lớn chừng bàn tay hát thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn vừa vặn ngăn tại chu tiên tiến lên lộ tuyến bên trên chu tiên kiếm nhọn cùng hát thuấn chạm vào nhau phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm hát thuấn tuy nhỏ lại s o đại thuấn còn kiên cố hơn đúng là đỡ được một kiếm này bất quá mặt thuấn cũng là phá thành mà nhỏ hiển nhiên khó mà ngăn lại kiếm thứ hai khổng giật tiêu tại từ bắc du lại đâm ra kiếm thứ hai lúc thân hình hướng về sau phiêu nhiên trở ra bất quá từ bắc du trong tay chu tiên lại là trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng không gian so với đạo môn xúc đ i ệ thành thốn còn muốn huyền l i n diệu trực tiếp xuất hiện tại khổng giật tiêu trước người ba thức chỗ sắc bén vô địch mũi kiếm tại lồng ngực từ bắc du cổ tay rung lên chu tiên thuận thế chọc lên trực tiếp chém về phía khổng giật tiêu đầu lâu ở trong trước mắt khổng giật tiêu thân hình lóe lên một cái rồi biến mất hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếm này sau đó xuất hiện tại từ bắc du bên trái ba trượng địa phương trong tay xuất hiện một thanh trường mâu màu vàng mũi mâu cùng trên thân mâu khắc dấu đầy các loại kỳ dị minh văn hướng từ bắc du hung hăng ném ra từ bắc du chỉ có thể quay người đem chu tiên nằm ngang ở trước người bất quá chu tiên dù sao chỉ là công phạt đệ nhất mà không phải phòng ngự đệ nhất từ bắc du mặc dù đỡ được một mâu này nhưng sắc mặt hay là trong nháy mắt tuyết trắng toàn bộ thân hình lui về phía sau vốn hẳn nên thừa cơ truy kích khổng giật tiêu bỗng nhiên nhữ mày đứng tại chỗ không nút đ í c h sau một khắc thân hình đổ trượt ra đi từ bắc du ngừng l u i thế sau đó đột nhiên vọt tới trước thế như bôi lôi cuối cùng cao cao nhảy xuống chém xuống một kiếm nguyên bản hoàng thành đại trận lưu lại khí tức nhận một kiếm này áp bách hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi trên bạch ngọc quảng trường khí tức bỗng nhiên không còn chỉ còn lại có chu tiên l ệ n h thấu xương kiếm khí khổng giật tiêu sắc mặt đã biến hét lớn một cái lưu chữ lợi còn chưa dứt thân hình của hắn đã là biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó mạnh đông phỉ cùng từ kinh vi cũng mang theo đoàn một kiếm này rơi xuống đất quảng trường bạch ngọc cầm vang chấn động đi được sao từ bác du khét cười một tiếng cầm trong tay chu tiên hóa thành một đạo kiếm quang theo sát phía sau trên đường đi không thiếu có ám vệ để cưới ngăn tại đạo kiếm quang này tiến lên trên đường bất quá đều không ngoại lệ đều bị đạo kiếm quang này từ đó một phân thành hai kiếm quang những nơi đi qua lập tức một hồi gió tanh mương máu vô luận là người thi thể hay là ngựa thi thể đều dị thường trình t ề tựa như dùng cái kéo đem người giấy từ đó cắt mở nhìn thấy mã giật mình kiếm quang thế như chẻ tre xinh xinh giết ra một đường máu tại trên huyết lộ này máu tươi cùng các loại huế vật hòa vào nhau càng lộ v từ kinh vĩ mang theo đ o à n mục duệ thịnh nhanh chóng tiến lên qua trong giây lát đã là ra đế đô thành hướng phía t ề châu phương hướng mà đi chỉ cần tiến vào t ề châu cảnh giới vậy liền khoảng cách đông hải không xa chỉ cần đi vào đông hải cảnh nội vậy liền khoảng cách ngụy quốc không xa đến lúc đó tự nhiên có người tiếp ứng bây giờ từ bắc du dù sao không phải lên quan tiên trần cùng công tôn trong y ê u còn không có phần hướng kia thông thiên bản sự đi ngụy quốc nháo thượng nhất nháo đại khái thời gian một nén nhang sau từ kinh vĩ mang theo đ o à n mục duệ thịnh đến trực đái châu khu vực biên giới tể châu đã là xa xa mơm ớn đúng lúc này, từ kinh vĩ trên lưng đ ỗ n g nhiên hiện lên một vòng thấu xương hàn ý ngay sau đó một đạo thanh lanh tiếng nói vang lên từ kinh vĩ đoan mục duyệt thịnh các ngươi đ á n g chết từ kinh vĩ quyết định thật nhanh bung ra đoan mục duyệt thịnh quanh thân khí cơ lưu chuyển như sông đại giang chạy về đông một thân nho s a m phồng lên không ngớt thân hình lại nhanh ba phần liền muốn hóa thành một đạo cầu vồng mà đi cơ hồ cũng ngay lúc đó từ bắc du cầm trong tay chu tiên hướng về phía trước một đ ư ờ n g kiếm tiêm đâm vào phía sau lưng của hắn ba phần từ kinh vĩ chỉ cảm thấy thể nội đầu kia trào lên đại giang trong nháy mắt bị một đầu thật dài đê đập sinh cắt đứt mà lại càng làm hắm hắn hơn đấy lòng một sợi rét lạnh kiếm khí cũng theo đó tiến vào trong cơ thể của hắn trong nháy mắt tiêu tán vô t u n g dường như máu tươi dung nhập trong nước rốt cuộc khó mà tách rời kiếm khí bám dễ sinh trồi khắp nơi cắm rễ cuối cùng sẽ ở thể nội kết thành một tấm rễ lưới nếu như hắn đoán không lầm đây chính là để năm đó vô trần đại chân nhân tu vi hoàn toàn biến mất tru tiên kiếm khí từ kinh vi toàn thân run r ậ y không nớt c á n răng mạnh hơn sách một hơi liều mạng thụ thương cũng muốn x ô n g đoạn đầu kia cắt đứt tự thân khí cơ thật dài đê đập làm một mạch q u không thể không nói từ kinh vi không thể bảo là không quả quyết nhưng vẫn là kém như vậy một đường không nên xem thường một đường này có đôi khi sinh tử ngay tại ở một đường ở giữa sau một khắc t ừ bắc du đem trong tay ba thước thanh phong lại hướng trước đưa tới t ừ kinh v ĩ chỉ cảm thấy hậu tâm đau xót sau đó đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn cả người cứng ngắc bất động hắn chậm c h ạ m cúi đầu nhìn thấy một đoạn kiếm tiêm đâm xuyên qua bộ ngực của hắn t ừ kinh v ĩ cảnh giới s á c thực cao hơn từ bắc du không giả có thể từ bắc du chẳng những có hai lần đang đ ỉ n h lầu mười tám cảnh giới cảng nộ cùng kiếm ba mươi sáu toàn thiên càng có danh công danh sưng h p ạ từ đệ nhất n t r ọ kinh vĩ thân n g u lầu Tiên thể tiên cùng dung huyền có họ địa ngang thể t m chí có h t lập tức liền giống bị nệ lỗ lớn bằng nước quanh thân khí cơ bắt đầu cấp tốc tản mạn khắp nơi từ bắc du quay đầu nhìn về cách đó không xa đoan mục d u ệ t h ị n h vị này h i ể n hách một thời ám vệ phủ đô đốc mới vừa từ trên mặt đất đứng dậy cả người hơi có vẻ chật vật vô ý thức sửa sang lại ý quan đằng sau đầu tiên là mắt nhìn đã khí tuyệt bỏ mình từ kinh vĩ sau đó đem ánh mắt quay lại đến từ bắc du trên thân bởi vì cái gọi là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây năm đó từ bắc du vừa mới đặt chân giang h ồ lúc bị một tên ám vệ phủ thống lĩnh đánh cho không n g ầ g đầu được lên nếu không phải thời khắc sống còn sư p h ụ công tôn trọng như kịp thời đổi tới hắn kém chút liền muốn cùng chi vân cùng chết tại tú xuân đao bên dưới nơi nào sẽ nghĩ đến phong thủy luân liền có thể đem ám vệ phụ trưởng ấn đ ô đốc đoan mục duệ thịnh tính mệnh nắm ở trong tay đoan mục duệ thịnh thở ra một hơi thật dài c h ậ t nhớ tới phụ thân đoan mục lâm lang đã từng treo ở ngoài miệng một câu người à có đôi khi có thể bảo trì cũng chỉ có khí khái đoan mục duệ thịnh tự nhận chưa nói tới khí khái hai chữ nhưng hắn không muốn tại một tên tiểu bối trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có thể là khóc r ò n g r ò n g làm ra đủ t i ể u trò hề từ bác du cầm trong tay chu tiên thu hồi h ộ kiếm đi đến đoan mục duệ thịnh trước mặt đoan mục duệ thịnh đưa tay vỗ vỗ bùi đất trên n g i lại sửa sang tán loạn sợi tóc bình tính hỏi ta nhất định khó thoát khỏi cái chết. nhưng ta vẫn là muốn hỏi một câu các ngươi sẽ làm sao đối đãi ta đoan mục thị một nhà từ bác du trầm giai nói cái này muốn nhìn ý của bệ hạ bất quá ta đoán chừng hạ chàng sẽ không quá tốt dù sao hoàng hậu nương nương đã đi về coi tiên chết tại quỷ vương cung trong tay mà đoan mục đô lớp ngươi lại cùng quỷ này vương cung một số người q u ấ y cùng một chỗ đoan mục duệ thịnh giật giật khoe miệng không có nửa phần kinh ngạc từ bác du nói tiếp dựa theo đạo lý mà nói ta muốn đem ngươi áp giải hồi kinh do hoàng đế bệ hạ tự mình định tội đằng sau lại đi xử lý bất quá ta không muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra có một số việc ta không để ý làm thay đ o a như Mục Duệ t ị trịnh n nói nhớ tông môn sinh nghe đồn năm tiên chính lớn thần tông hoàng đế lúc, chính là dùng loại kiếm khí này. n h chầm chầm Phu khí, có lúc, mặt một kiếm một kiếm đâm kiếm lát tay Láo là loại sau, ra, dãi đó ký khí đế đế vô n g ư ờ i mong muốn từ bác du nhẹ gật đầu hắn q u á t tay một sợi vô sinh kiếm khí đánh vào đoan mục duệ thịnh thể nội không có đất tiên cảnh giới đoan mục duệ thịnh tự nhiên chịu không được đạo này nhất là âm hiểm độc c ác kiếm khí thân thể đột nhiên run dậy sau đó nặng nề mà ngã về phía sau đoan mục duệ thịnh chết dựa theo ý nguyện của hắn giống lớn trịnh thần tông hoàng đế một dạng chết đi